chương ba trăm tám mươi bảy thục sơn thủy tổ lý tiêu diêu tiêu diêu kiếm đạo tiêu g i a o kiếm thu hoạch được chân thực điểm từ khánh trước mắt ánh mắt khôi phục bình thường hắn đã tiến nhập chấn đạo tháp bên trong không gian hơn nữa là tại chấn đạo tháp tầng thứ nhất ngắm nhìn bốn phía quả nhiên hoàn cảnh chung quanh đập vào mi mắt thấy được nhìn không thấy bờ bình nguyên hoang tàn vắng vẻ cảm giác không thấy bất kỳ khí tức đứng vững từng tòa to lớn mộ địa những mộ bia này thẳng vào chân trời cẩn thận quan sát mỗi một tòa trên bia mộ đều có khắc mộ chí minh cũng có những n à y mộ chủ nhân tục danh chính là t h ụ sơn thánh địa một vị lại một vị t h ụ sơn trường lão bọn hắn tất cả đều ngủ say ở đây chư vị tiền bối tiên tổ văn bối từ khánh thục sơn tân nhiệm trưởng môn do đó mà đến có nhiều chỗ quái dày còn xin chư vị tiền bối tiên tổ thứ lỗi từ khánh chắp tay hành lễ t r u n g quanh tất cả đều là một mảnh lạng im hô từ khánh thâm hít một hơi tiếp tục hướng phía trước quan sát lấy những mộ bia này lại đánh giá trên bia mộ khắc họa kiểu chữ giới thiệu những n à y mộ chủ nhân danh tự cùng lai lịch bất chi bất giác từ khánh đi tới c h ấ n đạo tháp tầng thứ nhất cuối cùng thấy được tiến về tầng thứ hai cầu thang chấm tư một lát từ khánh liền đi lên cầu thang hướng tầng thứ hai đi đến thời gian trôi qua từ khánh du tẩu tại c h ấ n đạo tháp bên trong theo thời gian trôi qua hắn từng bước một hướng tầng cao hơn đi đến thấy được từng tòa to lớn nguy nga mộ bia theo số tầng càng cao mộ bia số lượng lại càng ít ngay tại trong bất chi bất giác từ khánh liền đã đi tới c h ấ n đạo tháp tầng cao nhất c h ấ n đạo tháp tầng thứ chín nơi này là tầng cao nhất cũng là c h ấ n đạo tháp cuối cùng cái này từ khánh thâm hít một hơi chung quanh một mảnh hỗn nộn có nồng đậm đến cực điểm sương mù khiến cho từ khánh ánh mắt cũng không nhìn thấy phương xa ba tòa mộ bia từ khánh quan sát xác thực chỉ có thấy được ba tòa mộ bia tại thục sơn cấm địa trấn đạo tháp tầng thứ chín chỉ mai táng thục sơn ba vị trưởng môn. trong đó chính giữa vị trí đứng vững một tòa hình kiếm màu tím mộ bia từ khánh quan sát tại trên mộ bia có khắc kiểu chữ dân thư thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu chi mộ thuộc sơn thủy tổ từ khánh thần s ắ c giật mình lại quan sát lấy tòa này hình kiếm màu tím mộ bia ngay tại mặt trên còn có rất nhiều chữ giới thiệu thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu một đời sự tích nguyên lai sáng lập thuộc sơn thánh địa thuộc sơn thủy tổ gọi là lý tiêu diêu từ khánh trầm ngâm đạo mặt khác tại mộ bia này phía trên còn có khắc lý tiêu diêu một đời sự tích nếu như phía trên biết đều là thật nói thuộc sơn thủy tổ đúng thật là khó lường nguyên lai ở phía trên ghi chép đã từng ngay tại lý tiêu diêu chỗ thời đại toàn bộ hôn đ ộ n hải ở trong tổng cộng có thập đại cấm địa trừ hiện tại đã có chín đại cấm địa bên ngoài còn có thứ mười đại cấm địa bất hủ cấm khu lúc đó bất hủ cấm khu trong đó một vị ngủ say vô số hôn đ ộ n kỷ nguyên cấm địa bất hủ sinh mệnh hơn nữa còn là chứng được tam đại bất hủ tồn tại bởi vì một lần ngoài ý mớn vị này cấm địa bất hủ sinh mệnh t h ứ c tỉnh mà hắn bởi vì xác thực bất hủ vật chất không chút do dự xuất thủ huyết tế thương sinh vật tộc đem từng cái thế giới tế luyện thành bất hủ vật chất Thục Sơn Thủy Tổ lý tiêu diêu từ h h c Sơn t ủ đó lý tiêu diêu trở thành kiếm đạo bất hủ tri chủ toàn lực bộ phát trận chiến đấu này kéo dài chín ngày chín đêm đem toàn bộ hôn đ ộ n hải đều nhanh muốn giết xuyên bình thường lý tiêu diêu sẽ từ bất hủ cấm khu đi ra cấm địa bất hủ sinh mệnh chấm giết không chỉ có như vậy lý tiêu diêu càng là d ế tiến t vào bất hủ cấm khu d ế tiến t vào chỗ sâu nhất bức bách bất hủ cấm khu từng tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh khôi phục lại đều bị lý tiêu diêu chép dết vì đau mệnh liền có không ít cấm địa bất hủ sinh mệnh trốn hướng mặt khác cấm địa trong đó trốn hướng hắc á m cấm địa nhiều nhất cho nên hắc á m cấm địa cũng tương đối c ầ m thù huyền h o a g i ớ i lần chiến đấu này kéo dài trăm năm lý tiêu diêu tại bất hủ cấm khu chiến đấu thời gian trăm năm chỉ để đem bất hủ cấm khu dễ xuyên từ đây hỗn độn hải thập đại cấm địa trở thành chín đại cấm địa bất hủ cấm khu từ hỗn độn hải ở trong xóa đi mất rồi sau trận huyền hoàng giới t r ở thành đ ạ i bản nguyên thuộc ế giới đứng đ ầ nhận lấy thiên hạ lấy t và chư thiên vạn giới kính giới vạn sơn ợ Chỉ tiếc, Thục bởi vì s thủy tổ lý tiêu diêu bạo phát toàn lực đã không cách nào lại ẩn dấu tu vi chỉ là đi qua nửa cái hôn độn k ỳ nguyên hôn độn đại kiếp liền bị hạ cánh khẩn cấp lâm vẹn vẹn chỉ là c h ấ n áp chư thiên vạn giới nửa cái hôn độn k ỳ nguyên t h ụ c sơn thủy tổ lý tiêu diêu liền bị bách đối kháng hôn độn đại kiếp Cuối、cùng. thục sơn thủy tổ lý tiêu diêu đã mất đi tung tích liền và o lúc trước thời gian bất hủ chi chủ m ở dạng không có ai biết bọn hắn đến cùng là chết hay là còn sống thục sơn cấm địa chấn đạo tháp bên trong trôn xuống chính là thục sơn thủy tổ lý tiêu diêu kiếm tên là kiếm đạo bất hủ chi kiếm cũng xưng là tiêu diêu kiếm mặt khác còn có hai tòa mộ địa bọn hắn có thể mai táng ở chỗ này tự nhiên là bởi vì bọn hắn đều là về sau hai vị thục sơn t r ư ở n g môn bởi vì theo thục sơn thủy tổ lý tiêu diêu rời đi đã mất đi tung tích thục sơn bắt đầu suy bại liền có không ít vụ trộm địch nhân nhìn chằm chằm còn có cấm địa bất hủ sinh mệnh trong bóng tối xuất thủ. Trước trước sau sau, bạo phát hai lần kinh khủng nhất đại quyết chiến thuộc sơn thánh địa kém chút bởi vậy hoàn toàn bị hủy đi lại bởi vì có hai vị thuộc sơn trưởng môn xuất hiện ngăn cơn sóng giữ phù đại hạ c h i tướng nghiêng hai vị này thuộc sơn trưởng môn theo thứ tự là rõ ràng huy đạo trưởng đan thần tử cũng là bởi vì bọn họ hai vị công tích lại thêm c à n g là thuộc sơn trưởng môn cuối cùng được t r ô n cất tại tầng thứ chín có thể cùng thuộc sơn thủy tổ làm bạn hỗn độn kiếm đạo anh, từ khánh tâm niệm khẽ động hắn ngồi xếp bằng từ nơi sâu xa phảng phất là trong lòng có cảm giác hắn lập tức ngồi ở thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu trước m ụ địa bắt đầu vận chuyển hỗn độ thưa ơ ơ n g t h ư ba chu thân kiếm khí liệu chuyện không ngừng lập tức từ khánh vận chuyển hỗn độn kiếm đạo cùng thuộc sơn thủy tổ mộ bia sinh ra c ộ n m ì n h có cực kỳ đặc thù ba động từ mộ địa chỗ sâu nhất chuyển đến ông sau một khắc mộ bia phát ra chấn động nhẹ nhẹ có vô tận xương m g tụ tập tới đồng thời tại trước mộ bia chậm rãi tạo thành một bóng người đạo thân ảnh này chắp hai tay sau lưng càng la sừng sững tại vô tận thời không phía trên có thể từ trên thân nó cảm nhận được một loại kiếm đạo cuối cùng kiếm đạo bất hủ kiếm đạo vô tận bốn trong lúc mơ hồ từ khánh đã hiểu đạo thân ảnh này chính là thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu bởi vì mộ b i ê này n bên trong chôn giấu lấy thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu kiếm lại thêm từ khánh lại tu luyện kiếm đạo của hắn cho nên mới sẽ sinh ra dạng này của mình thậm chí hiện hóa ra lý tiêu diêu bóng lưng cái này từ khánh tâm bên trong khiếp sợ không thôi ở thời điểm này từ khánh tâm bên trong chính là đang suy nghĩ thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu có phải hay không còn sống nếu không cố khí tức này thật sự là quá mức kinh khủng mà lại c ư ờ n g đại như thế một vị tồn tại từ khánh thật sự là không cách nào tưởng tượng đến cùng là cái gì lực lượng mới có thể triệt để đem tồn tại bực này mà s a ông ông ông ba sau một khắc đạo thân ảnh này bỗng nhiên tán loạn trong chốc lát vạn vật đồ dám tản ra một mươi hai loại ánh sáng rực dỡ huy càng làn đổi lên vô số hình ảnh mơ hồ từ khánh trường lớn hai con người muốn nhìn rõ ràng lại bị sương mù vùi lấp chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tràn cảnh bậy thu lục thành công tiêu diêu kiếm đạo l và một không một điểm chân thực điểm hỗn độn hải vô thượng tri thiên tiêu bốn Thủ từ đó từ khánh nguyên lai tu luyện hôn độn kiếm đạo bị tiêu diêu kiếm đạo bao trùm mượn nhờ vạn vật đồ giám lực lượng từ khánh từ từ lý giải và tìm hiểu tiêu diêu kiếm đạo có thể nói hôn độn kiếm đạo chỉ có thể nói là tiêu diêu kiếm đạo một bộ phận hô từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người có kiếm khí lưu chuyển không nghĩ tới lần này cấm địa chi hành vậy mà đạt được thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu hoàn chỉnh truyền thừa hiện nhiên hỗn độn kiếm đạo chỉ là không trọn vẹn truyền thừa tiêu diêu kiếm đạo mới là hoàn chỉnh truyền thừa hiện tại từ khánh đã được đến đồng thời đem nó lĩnh hội tu luyện thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu có thể sáng tạo ra bậc này kiếm đạo ta không tin hắn sẽ tùy tiện chết đi huyền hoàng lao nhân đều có thể vượt qua hỗn độn đại kiếp không nghĩ tới thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu liền không cách nào vượt qua từ khánh tâm bên trong trầm âm liền xem như thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu thực lực quá mức cường đại chỗ gặp phải hỗn độn đại kiếp sẽ có khác biệt nhưng ta tin tưởng hắn nhất định còn sống. Thương, đột nhiên, Từ chính nghe đ là. là một đạo anh kiếm màu trắng tinh đâm rách vô tận hư không đem mộ bia bổ ra từ mộ địa chỗ sâu nhất bay ra trực tiếp bay về phía từ k h á n h ông trong chốc lát đạo này anh kiếm màu trắng tinh tại từ khanh trước mặt ngừng lại liền lơ lửng ở giữa không chúng tản ra nhàn nhạt anh kiếm màu trắng tiêu diêu kiếm chỉ một cái nước mắt từ khánh liền nhận ra không sai đây chính là tiêu diêu kiếm thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu bội kiếm chính là bởi vì cảm nhận được từ khánh trên thân quen thuộc kiếm đạo còn có khí tức quen thuộc tiêu diêu kiếm từ ngủ say không biết bao nhiêu tuế nguyệt cùng hỗn độn kỷ nguyên trong mộ địa đi ra hô từ khánh thâm hít một hơi hãn tại cẩn thận quan sát lấy đập vào mi mắt là một thanh toàn thân màu trắng tinh t r ư ờ n g kiếm thân kiếm có rộng ba thước kiếm dài có một m hai trôi đao cũng là màu trắng tinh căn bản không biết là dùng cái gì vật liệu rèn đúc mà thành ẩn chứa khí tức cũng khó có thể hình dung mà lại từ khánh từ thanh kiếm này trên thân kiếm cảm nhận được một tia không thuộc về hỗn độn hải khí tức đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu vạn vật đồ dám lóe ra q u a n g mang ngay tại từ khánh trước mắt càng l à nhảy ra một đạo nhắc nhở thấy lại hướng tiêu diêu kiếm thời điểm trên thân kiếm lóe ra một loại đặc thù q u a n g mang vừa vặn cùng vạn vật đồ dám phát tán đi ra hảo quan g tạo thành hô ứng cái này từ khánh trên mặt lộ ra v ẻ kinh ngạc tiêu diêu kiếm phía trên ẩn chứa chân thực điểm p h ả sự vật chỉ có duy nhất chân giới tồn tại mới có thể ẩn chứa chân thực điểm mà bây giờ tiêu diêu kiếm phía trên ẩn chứa chân thực điểm vậy đã nói rõ một chút rèn đúc tiêu diêu kiếm vật liệu rất có thể là đến từ duy nhất chân giới cho nên tiêu diêu kiếm bên trên mới có thể ẩn chứa chân thực điểm hấp thu từ khánh tâm niệm khẽ động đinh thỉnh xúc mạc nhắc nhở nhảy ra hiển nhiên cần từ khánh đụng chạm đến tiêu diêu kiếm vạn vật đồ giá mới m có thể hấp thu phía trên ẩn chứa chân thực điểm hô từ khánh thâm hít một hơi hãn tâm niệm khẽ động đã vận hành lên tiêu diêu kiếm đạo trên thân tản ra đặc thù kiếm đạo khí tước đồng thời cùng tiêu diêu kiếm ba động sinh ra hô ứng ông, ông tiêu diêu kiếm rung động phát ra trận, trận tiến kiếm g e o ẩn ẩn có một loại kích động và mong đợi ý vị cuối cùng từ khánh đưa tay phải ra đồng thời nhẹ nhàng cầm chuốc kiếm tiêu diêu kiếm nhẹ nhàng run、lên. Cũng không có phản kháng từ khánh mà là vô cùng dịu dàng ngoan ngoan tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười hấp thu chân thực điểm không trần trờ nữa từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ g i á m ông lập tức vạn vật đồ g i á m tản ra một loại không thể tưởng tượng nổi hào quang sinh ra đặc thù ba động tiêu diêu kiếm phía trên một loại khí tức đặc thù bị vạn vật đồ g i á m cho hấp thu đi bất quá tiêu diêu kiếm bản thân không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào bởi vì chân thực điểm bắt nguồn từ chân thực khí tức đó là một loại khí tức đặc thù tiến tới chuyển hóa mà thành một loại năng lượng đặc thù đinh hấp thu, hoàn thành. thu hoạch được nhắc nhở xuất hiện mười điểm chân thực điểm từ khánh thần sắc có chút p h ấ n chấn cái này đã không ít tốt tốt tốt t ố ừ khánh hải lòng nhẹ gật đầu sau đó từ khánh ý thức lại trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào ở trong tay tiêu diêu kiếm phía trên nương theo lấy không thể tưởng tượng nổi hào quang lóe lên một cái rồi biến mất sau một khắc vạn vật đồ giám chấn động từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh trong hình ảnh tựa như là rèn đúc tiêu diêu kiếm tràng cảnh cùng rèn đúc tiêu diêu kiếm vật liệu nơi phát ra chi địa bảy thu lục thành công tiêu diêu kiếm lờ và một không một điểm chân thực điểm do hỗn độn hải vô thượng chi thiên tiêu mượn đến từ duy nhất chân giới đặc thù vật liệu từ đó rèn đúc đi ra kiếm đạo vũ khí uy năng không thể suy nghĩ có thể nhập chân giới bốn nhắc nhở xuất hiện có thể nói tiêu diêu kiếm uy năng kỳ thật đã siêu vệ i t sinh ra thuế biến thời gian bảo tháp bởi vì thời gian bảo tháp rèn đúc vật liệu là tới từ hỗn độn hải mà tiêu diêu kiếm vật liệu cũng đã đến từ duy nhất chân giới giữa hai bên trên bản chất có khác biệt tấu chương song chương ba trăm tám mươi tám tấn thăng bản nguyên thế giới vạn vật đồ giám tờ thứ nhất từ khánh đã đem tiêu diêu kiếm hảo, hảo thu về lần này tiến vào t h u sơn cấm đ i ệ hắn thu hoạch không ít chỗ tốt thậm chí còn đạt được mười t ừ khánh đứng dậy hắn nhìn qua đã đổ sụp bộ địa hít sâu một hơi lấy ra thuộc sơn trưởng môn lệnh tâm niệm vừa động rót vào năng lượng ông lập tức thuộc sơn trưởng môn lệnh tản ra trận trận hào quang từ nơi sâu xa cùng thuộc sơn cấm địa sinh ra cảm ứng cuối cùng lại nương theo lấy một vệ sáng giáng lâm bao phủ từ khánh xuất cuối cùng bạch quang l ó i lên t ừ khánh liền biến mất khỏi chỗ cũ hắn rời đi thuộc sơn cấm địa mà thuộc sơn cấm địa chấn đạo thắp cũng một lần nữa lâm vào yên lặng ở trong ngoại giới ông tư khánh xuất hiện sư tôn tư khánh chung quanh ánh mắt khôi phục bình thường hắn quan sát một phía trần vạn cổ liền đứng trước mặt của hắn. từ khánh lập tức hướng trần vạn cổ hành lễ ân trần vạn cổ thần sắc bình tĩnh hắn nhìn một cái từ khánh trên giới đánh giá vài lần hỏi như thế nào phải t r ă n g tại thuộc sơn cấm địa thu được cơ duyên đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu cũng không có quá lớn dầu diếm nói thẳng sư tôn đệ tử đúng là thuộc sơn cấm địa thu được cơ duyên không nhỏ trong đó liền có thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu lưu lại hoàn chỉnh truyền thừa không chỉ có như vậy bang một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải vung lên hắn đã đem tiêu diêu kiếm lấy ra thân kiếm thuần trắng tạo ra một loại cực kỳ chèn ép khí tức chân vạn cổ trên khuôn mặt đều lộ ra vẻ kinh ngạc cái này chân vạn cổ nhỉ non sư tôn từ khánh đạo kiếm này tên là tiêu diêu kiếm chính là t h u ộ c sơn thủy tổ lý tiêu diêu lúc trước bội kiếm bị mai táng tại thủy tổ mộ địa ở trong đã nhận đệ tử là chủ tiêu diêu kiếm chân vạn cổ trên khuôn mặt lộ ra vẻ khiếp sợ càng là đang không ngừng đánh giá từ khánh trong tay tiêu diêu kiếm ngươi vậy mà đạt được tiêu diêu kiếm nhận chủ ngay tại t h u ộ c sơn các loại truyện ký và trong truyền thuyết ngược lại là đều có ghi chép chính là thục sơn thủy tổ mộ địa ở trong trôn giấu lấy tiêu diêu kiếm v i sư đi một lần thuộc sơn cấm địa tuy nhiên lại căn bản không có phát giác được tiêu diêu kiếm tồn tại cho nên vi sư đều cảm thấy những này chỉ là chuyện ký và truyền thuyết kết quả không nghĩ tới những này vậy mà đều là thật thuộc sơn thủy tổ mộ địa ở trong vậy mà thật t r ô n giấu lấy tiêu diêu kiếm hiện tại xem ra cũng không phải là tiêu diêu kiếm không tồn tại mà là nhiều như vậy tuế nguyện đến nay đi qua cái này đến cái khác hỗn độn kỷ nguyên tiêu diêu kiếm một mực không có hiện lộ khí t ứ c đây là bởi vì thuộc sơn một nhiệm kỳ lại một nhiệm kỳ trừng môn đều không có thu hoạch được tiêu diêu kiếm tán thành tốt, tốt, tốt. Trân vạn cổ l i tiếp ê n bản gật tọa đệ tử đầu, đệ c ó có thể có được tiêu t được diêu kiếm á này t h n nhiên h quả l từ r rồi. trân giỏi thời, hơn vạn liền thật tốt sự Sau là quá tốt rồi. Sau đó, cổ rời đi, cổ cùng từ khánh hàn huyên n ữ từ, từ kiếm một đạo trận dọn đi bởi vì hắn đã là thuộc sơn trưởng môn cho nên muốn từ kiếm một đạo trận chuyển vào t h u c sơn trưởng môn đạo tràng mà t h ụ c sơn trưởng môn đạo tràng ngay tại t h ụ c sơn thánh địa thánh sơn t h ụ c sơn trên đỉnh núi tại t h ụ c sơn đỉnh núi ở trong có một chỗ minh mông không gì sánh được đạo tràng bởi vì có một đời lại một đời t h ụ c sơn trưởng môn tế luyện cùng hoàn thiện t h ụ c sơn trưởng môn đạo tràng là toàn bộ t h ụ c sơn thánh địa ở trong tốt nhất đạo tràng t h ụ c sơn trưởng môn đạo tràng nương theo lấy vô số quang ảnh lưu chuyển tiêu diêu kiếm đạo huyền bí tràn vào từ khánh trong lòng từ từ căn n ộ thể lộ đại đạo bảy thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ vơ hai chín hai điểm chân thực điểm tu vi đột phá bước vào ban đầu cảnh nhị trọng thiên bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ vơ ba bảy bốn điểm chân thực điểm tu vi đột phá bước vào ban đầu cảnh tam trọng thiên bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ vơ bốn ba tám điểm chân thực điểm tu vi đột phá bước vào ban đầu cảnh tứ trọng thiên bốn thời gian ngắn từ khánh liền đã tiến hành ba lần thăng cấp lờ vờ một tiêu diêu kiếm đạo trực tiếp nhắc nhở đến lờ vờ bốn trình độ khiến cho từ khánh tu vi cảnh giới bước vào ban đầu cảnh tứ trọng thiên s á c thực tăng lên không ít không sai từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu cảm thụ được trạng thái bản thân tu vi cùng cảnh giới tăng lên cũng làm cho từ khánh thực lực tăng lên không ít còn thừa lại ba điểm chân thực điểm từ khánh thần sắc trầm ngâm quyết định cuối cùng từ khánh trong lòng có quyết định hắn bước ra một bước thân ảnh hư không tiêu thất vạn vật đồ dám lóe lên một vài sáng liền đã rời đi t h ụ sơn tiến nhập vạn tộc đại thiên thế giới hô từ khánh thâm hít một hơi nói thẳng tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới Phải biết, vạn tộc đại thiên thế giới đã là hoàn mỹ cực hạn đại thiên thế giới khoảng cách bạn nguyên thế giới cũng chỉ có cách xa một bước chỉ cần tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới đẳng cấp liền có thể tấn thăng trở thành bạn nguyên thế giới ông ông ông ba vạn vật đổ dám lóng lánh mười hai ánh sáng rực rỡ không gì sánh được loa mắt cực kỳ sáng chói thậm chí ẩn ẩn sinh ra từng tia chấn động trong chốc lát vô số hình ảnh hiện lên không ngừng hiện lên ở từ khánh trước mắt nhưng lại cực kỳ mơ hồ tựa như là thế giới lần lượt thuế biến tràng thành bốn thăng cấp thành công vạn tộc đại thiên thế giới lv hai hai hai điểm chân thực điểm hoàn mỹ cực hạn đại thiên thế giới sinh ra tiến một bước t h ủ y biến thiên đạo triệt để viên mãn tấn thăng trở thành bản nguyên thế giới bốn vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát t ừ khánh cảm nhận được một cỗ mênh mông không gì sánh được bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên mãnh liệt mà ra đều tràn vào trong cơ thể của mình giống như vô tận như đại dương mênh mông ngay một khắc này vạn tộc đại thiên thế giới cũng sinh ra cực kỳ mênh mông t h ủ y biến vô số tràng cảnh hiện hiện vô số linh bảo dị bảo cơ duyên đều tại nhất, nhất xuất hiện thế giới vị cách tấn thăng do lúc đầu hoàn mỹ cực hạn đại thiên thế giới chính thức lộ sắc thành vì bản nguyên thế giới trở thành hỗn độn h ả i thứ mười đại bản nguyên thế giới đồng thời mượn nhờ lần này bản nguyên thế giới thuế biến lớn ngay tại vạn tộc đại thiên thế giới ở trong có chín vị trí cao vô thượng cường giả cũng sinh ra thuế biến thế là chín vị trí cao vô thượng cường giả hấp thu bản nguyên thế giới thuế biến chi lực triệt để tìm hiểu đại đạo t i ê n t ư ơ i chứng được bất hủ trong đó có ba vị chứng được ý chí bất hủ ba vị chứng được nhục thân bất hủ cuối cùng ba vị chứng được linh hồn bất hủ tổng cộng chín vị bất hủ ông trọng yếu nhất chính là vạn vật đồ dám nợ rộ hào quang. tại từ khánh não hải chỗ sâu nhất phóng xuất ra hà o quang mà vạn tộc đại thiên thế giới lại bị hút vào tới gần vạn giới đồ g i á m ở trong rốt cục ngay tại vạn giới đồ g i á m tờ thứ nhất ở trong đúng nghĩa thu nhận sử dụng chuyện thứ nhất vật đó chính là đã tấn thăng trở thành bản nguyên thế giới vạn tộc đại thiên thế giới cái này từ khánh c h â n kinh trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một tia h o à n g sợ vậy mà tấn thăng hoàn thành vạn tộc đại thiên thế giới trở thành vạn vật đồ g i á m một bộ phận dung nhập vạn vật đồ g i á m tờ thứ nhất phải biết liền từ vừa mới bắt đầu vạn vật đồ giám chính là thu nhận sử dụng thiên hạ vạn vật chỉ bất quá trước kia thời điểm có chuyện vật bao gồm các loại vô cùng cường đại trí bảo đều không có đạt tới có thể bị vạn vật đồ giám chân chính thu nhận sử dụng tiêu chuẩn mà bây giờ vạn tộc đại thiên thế giới hoàn thành tấn thăng đã trở thành một chân chính bản nguyên thế giới cái này mới miễn cưỡng đ ạ t đến vạn vật đồ giám chân chính thu nhận sử dụng tiêu chuẩn thấp nhất thế là vạn vật đồ giám ở thời điểm này tựa như là hóa thành một quyển sách đồ sách bình thường ngay tại không ngừng lật qua lại có một tấm, lại một tấm trang sách hàng ngàn hàng vạn hiện tại vẹn vẹn tờ thứ nhất được thành công thu nhận sử dụng tiến vào kiện thứ nhất vật phẩm đây là ông mà vừa lúc này từ khánh phát hiện một việc theo tờ thứ nhất chân chính thu nhận sử dụng kiện thứ nhất vật phẩm vạn vật đồ g i á m cũng sinh ra một chút biến hóa từ khánh vậy mà có thể điều động vạn vật đồ g i á m lực lượng phải biết ngay tại thời điểm trước kia vạn vật đồ g i á m căn bản không có mảy may lực lượng khác chính là có thể thu nhận sử dụng thiên hạ vạn vật cũng góp nhặt điểm kinh nghiệm lại đối với thiên hạ vạn vật tiến hành thăng cấp cùng thuế biến sau đó theo vạn vật đồ dám thu nhận sử dụng cái thứ nhất đến từ duy nhất chân giới vật phẩm hồng mông tử khí về sau vạn vật đồ dám liền sinh ra thuế biến từ đó, đồ vạn vật giám khánh dơ lên tay phải hắn tâm niệm trong lúc khéo động điều động một tia vạn vật đồ giám lực lượng cũng tại trong lòng bàn tay của hắn diên hóa không ngừng biến hóa đây là một cỗ hôn hôn đội đội năng lượng thể ngay tại không ngừng biến hóa hình dạng khi thì hóa thành lóng phượng kỳ lân khi thì hóa thành thập bắt ban binh khí bảo la thiên hạ vạn tướng đây chính là đến từ vạn vật đổ giám lực lượng nguồn lực lượng này rất khủng bố thậm chí t ừ khánh cảm giác nguồn lực lượng này có thể phá hủy bất hủ tốt tốt tốt t ừ khánh vẻ mặt tươi cười chỗ t ể x o á t x o á t x o á t ba vạn tộc đại thiên thế giới chín vị bất hủ bọn hắn toàn bộ xuất hiện rất cung kính đứng ở t ừ khánh trước mặt cũng hướng về t ừ khánh túi người chào còn có hai điểm chân thực điểm t ừ khánh thần sắc đắm chìm vậy chỉ dùng đến tiếp tục tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới ông ông thế là bốn vật tờ đồ giám dần dần lần này tăng lên vạn tộc đại thiên thế giới biến hóa không lớn lại phát sinh một chút huyền diệu khí tức đồng thời còn có minh mông bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên tràn vào từ khánh thể nội hô từ khánh thâm hít một hơi tâm niệm vừa động đã đem vạn vẹo ma thần triệu hoàn tới chủ nhân vạn vẹo ma thần cúi người c r à o có gì phân phó ân ông từ khánh nhẹ gật đầu hắn giơ lên tay phải lập tức ở trong lòng bàn tay của hắn nguyên mông bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên đều tuân ra ngay tại trong tay của hắn hóa thành một đoàn không thể suy nghĩ năng lượng đây là bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên từ khánh đạo người đem nó hấp thu luyện hóa đi là chủ nhân vạn vẹo ma thần thần sắc có chút kích động hắn hít sâu một hơi không có chút nào do dự lập tức liền đem cái này hai cố nguyên mông bản nguyên thế giới lực lượng bản nguyên hấp thu luyện hóa Chỉ tiếc. Coi như cũng đều không có không năng đều khả ra thời ă n n g điểm i k nghiệm gian nhoáng một cái nửa năm sau từ khánh bọn hắn không có chờ đến duy nhất chân giới mở ra ngược lại là chờ được chín đại cấm địa quỵ dị đại quân cùng một vị lại một vị đến từ chín đại cấm địa tồn tại kinh khủng chính là vâng ì h i vâng i i Phải biết, ớ trước vâng thời điểm, đại ba n huyền hoàng giới ngoại hỗn độn hải ở trong vô số quỷ dị đại quân giáng lâm còn có một vị lại một vị bất hủ tồn tại chỉ là thô sơ giản lược nhìn vài lần cấm địa bất hủ sinh mệnh số lượng vậy mà đạt đến hai mươi tám vị đến từ chín đại cấm địa trong đó hắc ám cấm địa liền có chín vị nhiều đông đông đông ba giờ k h ắ c này toàn bộ huyền hoàng giới tiến n h ậ p chuẩn bị chiến đấu trạng thái chấn động tứ phương thiên địa thế giới tiếng c h ố n g trận đã vang lên không gì sánh được đinh thai nhất góc tại thời khắc này người này đến người khác tộc hoàng về phía cái này đến cái khác thế lực cường đại còn có chín đại thánh địa đã toàn diện xuất động tất cả mọi người hợp thành cái này đến cái khác đại quân ngay tại từng vị đại đạo cảnh cường giả xuất linh dưới hóa thành từng đạo dòng lũ bình thường d i ế t vào tiến vào tam giới chiến trường sư tôn xuất từ khánh nhất bộ b ư ớ c r a đã xuất hiện từ khánh trần vạn cổ thâm hít một hơi vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm trầm giọng nói lần này chín đại cấm địa khí thế hung hung điều động vô số q u ỷ dị đại quân lại thêm trọn vẹn hai mươi tám vị cấm địa bất hủ sinh mệnh coi như những cấm địa này bất hủ sinh mệnh lúc trước tự chém một đao nhưng chỉ cần bất hủ vật chất đầy đủ cũng có thể khôi phục lại định phong chiến lược cho nên tại liên tiếp chiến tranh ở trong nếu như tình thế không đối ngươi lập tức chạy ra huyền hoàng giới lần này huyền hoàng giới khẳng định là giữ nhiều l ã n ít t ấ u chương song chương ba trăm tám mươi chín toàn thể di chuyển huyền hoàng giới thiên đạo ý biết t ừ khánh trợn mặc đ ị c h nhân đến thế rào dạng mà lại chuẩn bị hồi lâu đối với huyền hoàng giới tự nhiên là tình thế bắt buộc kiểu đại cấm địa đây là muốn huyết tế thương sinh tế luyện chư thiên vạn giới sư tôn lúc này t ừ khánh trợn nói ra kỳ thật đệ tử có một kế không biết có nên nói hay không người có kế hoạch gì chân vạn cổ xứng suốt một chút sư tôn t ừ khánh tiếp tục nói kỳ thật đệ tử biết có một chỗ khác bản nguyên thế giới mà cái này bản nguyên thế giới cực kỳ bí ẩn k i u đại cấm địa căn bản là không có cách tìm tới cho nên đệ tử cảm thấy, có thể đem huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh tất cả đều di chuyển đến mặt khác chỗ kêu bản nguyên thế giới ở trong lời như vậy coi như huyền hoàng giới bị luyện nhưng là huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh vẫn sống sung dưới cái này chân vạn cổ trên khuôn mặt lộ ra kinh sợ lại còn có một chỗ bản nguyên thế giới c h â n kinh có chút không dám tin tưởng không sai từ khánh nhẹ gật đầu x o á t x o á t x o á t ba sau một k h ắ c từ khánh tâm niệm kẽ h động đem vạn tộc đại thiên thế giới chín vị bất hủ toàn bộ triệu hòa tới ba vị ý chí bất hủ ba vị nhục thân bất hủ ba vị linh hồn bất hủ cựu đại bất hủ tể tụ ở đây mặt khác vạn vẹo ma thần cũng tới gặp qua từ trưởng môn chín vị bất hủ hướng về từ khánh hành lễ chín vị bất hủ tiền bối k h á c h khí từ khánh tự nhiên cũng là đáp lễ lại gặp gặp qua các vị đạo hữu chân vạn cổ cũng là triệt để ngây ngẩn cả người không khỏi chân vạn cổ nhìn phía từ khánh giống như là lần thứ nhất chân chính nhận biết người từ khánh bình thường làm sao cũng không nghĩ ra từ khánh vậy mà tại âm thầm cùng nhiều cường giả như vậy có liên hệ sư tôn mau chóng làm quyết định đi từ khánh đạo hô chân vạn cổ thâm hít một hơi trầm giọng nói t u t vi sư cái này đi liên hệ huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân ân từ khánh nhẹ gật đầu x o á t c h â n vạn cổ hóa thành một đạo kiếm quang đã hư không tiêu thất đ ả o mắt nửa phút đồng hồ sau x o á t x o á t x o á t ba đạo thân ảnh d á n g lâm đến từ khánh trước mặt từ khánh ngươi nói nhưng là thật huyền hoàng lao nhân và côn lôn đạo quân ngay đầu tiên xuất hiện liền nhìn phía từ khánh chừng lớn hai con người thần sắc có chút hưng phấn cùng kích động thiên c h â n vạn s á c từ khánh đạo đồng thời vạn tộc đại thiên thế giới chín vị bất hủ cùng huyền hoàng lao nhân ba người bọn hắn bắt đầu trò chuyện cuối cùng bọn hắn làm ra quyết định toàn giới di chuyển sau đó l i ê n từ khánh đạ thông vạn tộc đại thiên thế giới cùng huyền hoàng giới thế giới thông đạo cũng đem nó triệt để vững chắc cũng trong thời gian kế tiếp đem huyền hoàng giới tất cả nhân tộc chúng sinh toàn bộ di chuyển đến vạn tộc đại thiên thế giới ở đây đồng thời huyền hoàng lao nhân côn lôn đạo quân trần vạn cổ vạn vẹo ma thần vạn tộc đại thiên thế giới chín vị bất hủ tổng cộng m ộ ư ơ i ba vị bất hủ tồn tại bọn hắn sẽ tiến về hỗn độn chiến trường ngăn cản hai mươi tám tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh chính là vì cho từ khánh tranh thủ thời gian đem huyền hoàng giới tất cả nhân tộc chúng sinh di chuyển dựa theo thôi diễn lần này di chuyển cần thời gian một tháng cho nên chân vạn của bọn hắn nhất định phải kéo dài một tháng trở lên thời gian mặt khác cựu đại thánh địa các đại thế lực đông đảo c ư n g giả bọn hắn không cách nào trước tiên di chuyển bởi vì bọn hắn cần tiến về tam giới chiến trường ngăn cản quỷ dị đại quân bộ pháp đem bọn hắn chặn đường tại tam giới chiến trường nếu không quỷ dị đại quân sắp nhập vào huyền hoàng giới di chuyển căn bản là không có cách tiến hành thậm chí còn có thể tiến một b ư ớ c bại lộ vạn tộc đại thiên thế giới tồn tại hành động chuẩn bị nên chín ba từ khánh lần này phải xem ngươi rồi chân vạn c ủ bọn hắn hít sâu một hơi liền hóa thành từng đạo lưu quang giết ra huyền hoàng giới đi tới huyền hoàng giới ngoại hôn độn h ả i coi là thật từ khánh chúng ta tin tưởng ngươi trương lăng vô vũ từ khánh bạ vai ánh mắt cực kỳ kiên định từ khánh lần này đại chiến q u a đi chúng ta tại vạn tộc đại thiên thế giới lần nữa luận đạo từ hà tiên tử cũng nói tốt từ khánh trịnh trọng nhẹ gật đầu di chuyển sự tình giao cho ta các ngươi liền yên tâm đi tốt bảo trọng xuất xuất vừa mới nói xong trương lăng từ hà tiên tử còn có các vị đệ bắt cảnh đại đạo cảnh cường giả bọn hắn xuất lĩnh lấy huyền hoàng giới nhân tộc đại quân lần nữa giết vào tiến vào tam giới chiến trường lần này chiến tranh tổng cộng phân chia hai đại chiến trường trong đó hỗn độn hải chiến trường chính là do trần vạn của bọn hắn liên thủ tổng cộng mười ba vị bất tử bất hủ tồn tại mà địch nhân là đến từ cựu đại cấm địa hai mươi tám vị cấm địa bất hủ sinh mệnh tam giới chiến trường chính là do trương lăng tử hà tiết tử tây vương mẫu khánh võ ngọc hoàng đại đế các loại các vị đại đạo cảnh tồn tại xuất lĩnh lấy huyền hoàng giới nhân tộc đại quân về phần địch nhân chính là đến từ cựu đại cấm địa quỷ dị đại quân hai đại chiến trường chỉ cần bất kỳ một cái nào xuất hiện chỗ sơ xuất lần này di chuyển liền có khả năng thất bại thậm chí dẫn đến vạn tộc đại thiên thế giới bại lộ tại cựu đại cấm địa không coi vào đâu. Lời như vậy, liền không chỉ có là huyền hoàng giới liền ngay cả từ khánh cũng sẽ tương đương nguy hiểm hô từ khánh thâm hít một hơi lúc này ngay tại trung quân hắn trung thủ đại đường hoàng đế các đại hoàng triều hoàng đế bọn hắn đều tề tụ tại này chính là lấy từ khánh cầm đầu chờ đợi từ khánh mệnh lệnh các ngươi sau đó phải làm sự t ì n h chính là cáo chi toàn bộ thiên hạ để thiên hạ b á c h tính huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh toàn bộ làm tốt di chuyển chuẩn bị từ khánh phân phò nói về phần chuyện của ta ta sẽ đích thân làm tốt sẽ không xuất hiện bất kỳ chỗ sơ xuất các vị bệ hạ các ngươi nghe rõ ràng sao từ khánh trầm tiếng nói minh bạch chấm biết được xin mời từ trưởng môn y ê n tâm những việc v ậ t này liền giao cho cô ố lợi các vị hoàng đế dối dít đáp lại nói huyền hoàng giới nhân gian ba nghìn vực giờ n à y khắc này theo t ừ n g đạo giới thánh chỉ đạn t ừ n g đạo mệnh lệnh hạ đạn liên quan tới huyền hoàng giới tất cả nhân tộc chúng sinh sắp di chuyển đến một thế giới k h á c tin tức ngay tại toàn diện truyền r a nhất thời xôn xao nổi lên bôi phía thậm chí còn xuất hiện náo động nhưng đều bị nhanh chóng chấn áp căn bản l à không nổi quá lớn bọt nước đối với những chuyện nhỏ nhặt này từ khánh cũng không có quá nhiều chú ý mở hơi giờ nay khắc này từ khánh mật đứng ở thượng thương phía trên tâm niệm vừa động ở giữa ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám đồng thời vạn vật đồ giám cũng chậm rãi lật ra tờ thứ nhất ông vạn tộc đại thiên thế giới hiển hóa sau đó từ khánh chính là mượn nhờ tự thân vĩ lực cùng vạn tộc đại thiên thế giới lực lượng tiêu hao năng lượng mênh ô n g xé mở lượng giới hàng rào hình thành vững chắc thế giới thông đạo đúng lúc này từ khánh cảm nhận được một loại không giống với ba động huyền hoàng giới thiên đạo vậy mà hiện hiện ra trực tiếp xuất hiện tại từ khánh trước mặt tạo thành một vị song đôi ngựa tiểu la lị bộ g á n g ân từ khánh sửng sốt một chút mở ra hai con người nhìn phía huyền hoàng giới thiên đạo không nghĩ tới giới này thiên đạo vậy mà hình thành bản thân ý th xác thực dựa theo bình thường lẽ thường tới nói thiên đạo trí công duy trì thế giới vận chuyển tuyệt đối không có khả năng xuất hiện bản thân ý thức mà nếu là thiên đạo xuất hiện bản thân ý thức liền đại biểu cho đã mất đi trí công rất có thể sẽ phát sinh đủ loại không thể nào đoán trước sự tình từ khánh song đôi ngựa tiểu la lụy mặt lộ mỉm cười thật cao hứng hôm nay có thể chính thức và ngươi gặp mặt ta chính là huyền hoàng giới thiên đạo ngươi có thể gọi ta huyền hoàng cái này từ khánh trầm lặng yên trì chốc lát trực tiếp hỏi ngươi tìm ta chuyện gì ta muốn và ngươi làm một vụ giao dịch song đôi ngựa tiểu la lụy giao dịch gì từ khánh hỏi lại ta đã biết các ngươi nhân tộc đã có đường lui c người ngươi nói không u y sai từ khánh không có phủ nhận bởi vì phủ nhận cũng không có ý nghĩa song đôi u ngựa tiểu la lụy n có chút lưng phấn lên nàng tiếp tục nói ra cho nên ta giao dịch chính là n g ư ơ i dẫn ta đi ta giúp ngươi di chuyển nhân tộc đồng thời trên a mang nửa có thể một t huyền hoàng giới đi ở l bản nguyên, thực n này bản n g g y u ê tế h hôn đồn hại ở trong cựu đại bản nguyên thế giới vô tận tuế nguyệt cùng hôn đồn kỷ nguyên kỳ thật đều ra đời thiên đạo ý thức thậm chí cựu đại bản nguyên thế giới thiên đạo ý thức còn lẫn nhau liên hệ biết nhau nhưng mà ngay tại trước đó không lâu thời điểm cựu đại bản nguyên thế giới một trong linh giới bị cựu đại cấm địa liên thủ hiến tế linh giới thiên đạo ý thức hướng mặt khác tám đại bản nguyên thế giới cầu cứu có thể mặt khác tám đại bản nguyên thế giới lại bất lực chỉ có thể trơ mắt nhìn linh giới bị triệt để hiến tế linh giới thiên đạo ý thức cũng hóa thành hư vô từ đó song đuôi ngựa tiểu la lị cũng lâm vào khủng hoảng sợ hai chính mình hội đi vào linh giới theo gót đặc biệt là tại bây giờ lúc này cựu đại cấm địa đã rết tới cửa liên mắt thấy một con đường chết chỉ còn lại có tuyệt vọng thời khắc lại đột nhiên phát hiện một cứu tinh đó chính là tử khánh từ đó song đôi u ngựa tiểu la l ụ không chút do d ự hiện thân lộ diện chính là vì và từ khánh đặt thành giao dịch mặc dù giao dịch này sau khi hoàn thành song đôi u ngựa tiểu la l ụ không còn là thiên đạo sẽ trở thành từ khánh phụ thuộc nhưng nàng vẫn sống xuống d ư ớ i không cần giống linh giới thiên đạo ý thức chung chung làm hư vô từ khánh ta tới giúp ngươi song đôi u ngựa tiểu la l ụ nhanh chóng ông ông thế là từ khánh cùng song đôi u ngựa tiểu la l ụ liên thủ tạo dựng thế giới thông đạo tốc độ rõ ràng tăng lên mấy lần nguyên bản từ khánh cần bảy ngày mới có thể hoàn thành thế giới thông đạo hiện nay ngay tại ngắn ngủi trong hai ngày liên đã tạo dựng ra vững chắc thế giới thông đạo tốt tốt, tốt. Từ k hai á n vọng lên h thế trước mắt ngày không gì sánh được to lớn, liền như, như cự thời bao trùm hơn phân nửa vực hô. nửa Xong vực đ n gian t c g tư h hơi. dài một khánh, khánh ngầm đầu nhìn phía chân trời yên tâm đi lúc này song đôi ngựa tiểu la lị lại nói tam giới trong chiến trường Trương Tử、Hà、Tiên Tử xuất tộc Lăng bọn hắn xuất lính lấy nhân tộc đại quân, ngăn cản lấy lại và Hà đại cấm địa dị đại cửu ấ c mặt điệu đại quỷ quân bộ Pháp. Tạm thời không có quá dị Tạm không lớn tổn thương. bộ Pháp. thời m có khác hôn độn hải trong chiến trường mặc dù trần vạn của bọn hắn chỉ có thập tam người nhưng là cựu đại cấm địa hai mươi tám vị cấm địa bất hủ sinh mệnh đều là tự chém một đao tồn tại lại thêm bọn hắn lại không nỡ vận dụng quá nhiều bất hủ vật chất cho nên tình hình chiến đấu cũng coi như lạc quan tối thiểu nhất chống đỡ hơn nửa tháng là không có bất cứ vấn đề gì hào hào tư khánh nhẹ gật đầu nếu là như vậy vậy liền quá tốt rồi sau đó tư khánh đạo liền cần ngươi hỗ trợ di chuyển huyền hoàng n h â n tộc chúng sinh không có vấn đề song đôi ngựa tiểu la lụy trịnh trọng nhẹ gật đầu thời gian n h ó á n g một cái đảo mắt ba ngày sau huyền hoàng giới n h â n tộc chúng sinh di chuyển làm việc chính thức bắt đầu thế giới thông đạo vững chắc có rất nhiều người ngay tại huyền hoàng giới thiên còn có các vị hoàng đế cùng từ khánh hiệp trợ bên l i giới liền bằng tốc độ nhanh nhất đem huyền hoàng giới n h â n tộc chúng sinh di chuyển tiến nhập vạn tộc đại thiên thế giới mặt khác từ khánh là vạn tộc đại thiên thế giới chúa tệ hắn đã sớm trước đó tại vạn tộc đại thiên thế giới phân chia ra tới một thật lớn tinh vực dùng để làm huyền hoàng giới dân tộc chúng sinh nơi ở đương nhiên Vạn từ, mà mà từ ộ đó ạ i t bọn hắn liền hiểu đây là vô thượng người thống trị hành động tự nhiên không còn dám tùy tiện thăm dò thời gian cực nhanh vào mắt nửa tháng liền đi qua nửa tháng đến huyền hoàng giới dân tộc chúng sinh di chuyển làm việc tiến hành phi thường thuận lợi nhân gian ba nghìn vực vô số huyền hoàng giới dân tộc chúng sinh thậm chí còn có huyền hoàng giới chủng tộc khác đều bị di chuyển đi vạn tộc đại thiên thế giới trọn vẹn nửa tháng bởi vì có s o n g đuôi ngựa tiểu la lỵ hỗ trợ cơ h ộ i chín thành huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đều bị di chuyển đến vạn tộc đại thiên thế giới còn thừa lại cuối cùng một thành đoán chừng cũng có thể trong vòng ba ngày hoàn thành tốt tốt tốt t ừ khánh thấy cảnh này tự nhiên là vừa lòng phi thường không tốt đột nhiên đúng lúc này nguyên bản liền và từ khánh một dạng đều là vẻ mặt tươi cười s o n g đuôi ngựa tiểu la lỵ lại sắc mặt đại biến càng là thần sắc hoảng sợ nhìn phía thiên không một chỗ không có dấu hiệu nào giống như xuất hiện từng đạo vết nước tựa như là giống như tấm gương phá tan đến xuất hiện một màu đen nhánh lỗ hổng xoá ba sau một khắc liền có một đạo giống như hắc á m như mặt trời thân ảnh từ màu đen nhánh miệng vết nước vào vào tiến nhập huyền hoàng trong giới giết tiến đến đây là một tôn đến từ hắc á m cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh tấu t r ư ơ n g song chương ba trăm chín mươi sa đọa thiên tôn huyền hoàng giới tổ long từ khánh phẫn nộ cùng s ắ c ý xảy ra chuyện xảy ra chuyện lớn song đuôi ngựa tiểu la lị hoàng sợ muốn dạng nga đản tiểu khắp khuôn mặt là hãi nhiên đến cực điểm thân xác chân vạn c ủ bọn hắn là làm ăn gì à? vậy mà để một tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh g i ế t tiến đến ba từ khánh thần sắc h á i nhiên hắn cũng là con ngươi coi vào cảm nhận được một tôn này cấm địa bất hủ sinh mệnh phát tán ra khủng bố khí tức khổng lồ để hắn cũng là sợ mất mật cương đại khó mà địch nổi giống như cương đại lúc này hôn độn hải trong chiến trường khụ khụ chém giết hơn nửa tháng chân vạn của bọn hắn thập tam đối với hai mươi tám cơ hồ mỗi người đều muốn lấy một địch hai thậm chí là lấy một địch ba chỉ có dạng này mới có thể ngăn cản được hai mươi tám vị cấm đ i ệ bất hủ sinh mệnh nếu như không phải hai mươi tám vị cấm đ i ệ bất hủ sinh mệnh đều là tự chém một đao đồng thời không muốn tiêu hao quá nhiều bất hủ vật chất lời nói trần vạn c ổ bọn hắn đã sớm bại trận trên thực tế hai mươi tám vị cấm địa bất hủ sinh mệnh kỳ thật vô cùng chân kinh bởi vì bọn hắn chín đại cấm địa đã sớm đối với huyền hoàng giới tiến hành toàn phương vị điều tra tính toán đâu ra đấy huyền hoàng giới có tối đa nhất ba vị bất hủ theo thứ tự là huyền hoàng lão nhân côn lôn đạo quân trần v ạ n cổ tuyệt đối không có khả năng xuất hiện vị thứ tư bất hủ mà lại coi như xuất hiện vị thứ tư bất hủ cũng không đủ gây cho sợ hãi kết quả sự thật nhưng lại xa xa nằm ngoài dự đoán của bọn họ bởi vì đại chiến buộc phát thời điểm liên hoàng giới vậy mà g i ế t ra dòng giác mười ba vị bất hủ trong đó có một tôn tiên thiên ma thần còn có mặt khác chín vị bất hủ căn bản không biết lai lịch của nó cho nên nói hai mươi tám vị cấm điệu bất hủ sinh mệnh cũng chém g i ế t cực kỳ bất khuất bởi vì bọn hắn tự chém một đao lại không nỡ lãng phí quá nhiều bất hủ vật chất kể từ đó liên c h ọ n vẹn chém g i ế t hơn nửa tháng rốt cục liên có một tôn hắc ám cấm điệu cấm bất hủ sinh mệnh k i ể m chế không được một tôn này hắc ám cấm điệu bất hủ sinh mệnh tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất đem thực lực bản thân khôi phục được đinh phong sau đó hắn ngay tại mặt k h ắ c cấm đ i ệ u bất hủ sinh mệnh trợ giúp bên dưới trực tiếp xé mở trần vạn cổ phòng tuyến của bọn hắn đồng thời lấy bất hủ chi lực xé rách huyền hoàng giới giới bích thế là vị này hắc á m cấm đ i ệ u bất hủ sinh mệnh giết tiến vào huyền hoàng giới không tốt cái này cái này nhanh nhanh đi mô ba các vị cường giả gào thét liên tục cái này vị này hắc á m cấm đ i ệ u bất hủ sinh mệnh chừng lớn hai con người hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi kinh ngạc đến cực điểm nhìn qua từ khánh tạo dựng ra tới vững chắc thế giới thông đạo bởi vì hắn cảm nhận được thế giới thông đạo một bên khác phát tán đi ra bản nguyên thế giới khí t ứ c đây là hắn chưa từng có gặp qua khí tức đây cũng chính là nói thế giới thông suốt một bên khác là chưa từng thấy qua bản nguyên thế giới cũng liền có thể là cái thứ mười bản nguyên thế giới Trân thứ mười bản nguyên thế giới. Vị này bất hít một tức mặt trời to, tràn ngập vô tận tham、lam. tốt tốt tốt, tốt thật tốt cấm địa bất rồi, kinh. không sánh nổi còn bản nguyên này sinh mệnh ngửa lên con ngươi ngập Hiển nhiên, này sinh Khiếp lại cái mười giới. điệu hơi, cười hai rồi. điệu hắc hủ hắc hủ lập sợ sâu sự vô gì ám quá quá ám lam, là có cấm cấm Vị vị cái thứ mười bản nguyên thế giới khí tức chưa bao giờ tiết lộ qua chín đại cấm địa ở trong tất cả cấm địa bất hủ sinh mệnh đều chỉ biết hỗn độn h ả i chỉ có chín đại bản nguyên thế giới đồng thời linh giới đã bị hiến tế cái này chỉ còn lại có tám đại bản nguyên thế giới hiện tại thứ mười đại bản nguyên thế giới xuất hiện nhưng không có bất kỳ một cái nào cấm địa biết được cũng chỉ muốn hắn biết chỉ cần hắn không tiết lộ ra ngoài liền có thể độc chiếm cái này cái thứ mười bản nguyên thế giới cũng đem nó tế luyện thành bất hủ vật chất đến lúc đó hấp thu rộng lượng bất hủ vật chất không chỉ có thể khôi phục lại đ ỉ n h phong chiến l ự c nói không chừng còn có cơ hội tại tự chém một đao tình huống dưới tiến thêm một bước chỉ cần ta đoạn lạc thiên tôn đem cái này bản nguyên thế giới triệt để tế luyện thành bất hủ vật chất cũng đem nó thôn vệ luyện hóa bản đoạn lạc thiên tôn liền có tiến thêm một bước khả năng ha ha ha đoạn lạc thiên tôn cuồng tiêu chết h o a n h không có chút nào trần trờ đoạn lạc thiên tôn ánh mắt quét qua mọi người ở đây ngay tại trong mắt của hắn mặc kệ là thứ mấy cảnh chỉ cần là bất hủ trở xuống tồn tại vậy liền đều là sâu kiến đều là không chịu nổi một kích sâu kiến ở mầm ba trong chốc lát diễn hóa ra nguyên mông đến cực điểm g i ả thiên tri thủ toàn bộ trưởng ấn đem thiên không bao trùm cũng đem từ khánh bọn hắn bao phủ ở bên trong muốn đem từ khánh bọn người toàn bộ diễn sắc không aaa -a -a ba za ầm ầm ba tại thời khắc này tất cả mọi người xuất thủ dùng hết toàn bộ lực lượng vận dụng toàn bộ thực lực vô số công kích phóng lên tận trời q u a n h s á t hướng về phía g i ả thiên tri thủ chi tiết tất cả mọi người công kích đều giống như bọn biển bình thường đánh tới g i ả thiên tri thủ sau liền phá t h o i g i căn bản là không có cách dùng chuyển nó mảy may có thể nói cái này căn bản liền không phải dựa vào số lượng liền có thể vượt qua thiên tiệm từ khánh ngươi mau trốn mau rời đi nơi này chúng ta vì ngươi ngăn cản tôn này cấm địa bất hủ sinh mệnh đi mau a nhanh cách ra thế giới thông đạo chúng ta đã di chuyển chín thành huyền hoàng nhân tộc c h ú n g sinh đã đủ rồi đã không có tất yếu lại vì chúng ta mà chết đi mau giờ khác này đám người gào thét liên tục ba từ khánh con ngươi co vào đúng lúc này ta là đế hoàng lấy thân hóa tổ lòng giáng lâm mắng mắng mắng ba không có chút nào trần trở trung thổ đại đường hoàng đế c hoàng hoàng ông ông ông huyền hoàng giới các vị hoàng đế bọn hắn hy sinh vì nghĩa hiến tế tự thân mà lại vào giờ phút này huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đều đồng tâm hiệp lực không gì sánh được đoàn kết thế là liền có vô cùng vô tận đế hoàng long khí hiện lên phải biết huyền hoàng giới nhân tộc sở dĩ có thể thành lập cái này đến cái khác hoàng triều ngưng tụ ra mênh mông đế hoàng lòng khí cũng là bởi vì tổ long một nửa bất hủ b ả n nguyên hiện tại huyền hoàng giới các vị đế hoàng bọn hắn hiến tế tự thân toàn bộ huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh càng là đồng tâm hiệp lực không gì sánh được bằng kết tất cả đế hoàng lòng khí kết hợp lại triệu hoán ra một nửa tổ long b ả n nguyên cũng tại đế hoàng long khí kết hợp ở cùng nhau hóa thành một tôn bất hủ tổ long giết ba máng ẩm ẩm nương theo lấy một tiếng bạo tạc tổ long phóng lên tận trời mang theo huyền hoàng giới chúng sinh trí lực vô tận đế hoàng lòng khí cùng m ộ trong nửa tổ b chốc ủ bản nguyên, lát đoạn lạc thiên tôn quanh thân d ú n g động sức mạnh vô cùng vô tận vô số tiếng nổ mạnh vang lên xa đoạn bất hủ chi lực tràn g ngập từ trong cơ thể của hắn trùng sát ra vô số đạo màu đen nhánh x i ề n g xích giang r á c khoảng chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm s a đoạn x i ề n g xích giống như từng tôn màu đen nhánh của lòng lấy thật nhanh tốc độ d ế tới t tại trong chớp mắt đem huyền hoàng giới tổ long trói khóa lại máng máng máng ba huyền hoàng giới tổ long gào t h é t liên tục càng là đang ra sức d â y ruộng mở ra lòng c h u từ đó hô lên ẩn chứa bất hủ lực lượng lòng viêm hóa thành ngập trời chi hòa biển bao phủ hướng về phía đoạn lạc thiên tôn không biết tự lượng sức mình đoạn lạc thiên tôn hừ lạnh tâm niệm vượ động ở giữa qanh u thân lập tức xông ra vô số màu đen nhánh x a đoạn chi viêm đồng dạng diễn hóa thành màu đen nhánh b i ể n lửa c h ặ n lại l o n g viêm tập sát từ khánh x o n g đuôi ngựa tiểu la l ị hô n g ư ờ i còn không mau đi hiện tại thừa dịp các vị nhân t ộ c hoàng đế hấp thu triệu hoán gia huyền hoàng giới tổ lòng còn có thể ngăn cản đoạn lạc thiên tôn một hồi người đi mau ba dẫn ta đi hô từ khánh thâm hít một hơi trên mặt của hắn lộ ra một vòng thương cảm một vòng phẫn nộ nhưng là càng nhiều s á c ý cùng đối với chín đại cấm địa lựa giận c á c v ị huyền hoàng giới nhân tộc hoàng đế hy sinh vì nghĩa không chút do dự hiến tế tự thân chỉ vì có thể ngăn chặn đoạ lạc thiên tôn để từ khánh rời đi từ khánh nhìn thấy một màn này đúng là bị xúc động tiếng lòng hiện tại còn không đi thời điểm từ khánh ngữ khí lạnh lẽo trầm giọng nói nếu như cứ thế mà đi đồng thời bỏ mặc tôn này cấm địa bất hủ sinh mệnh rời đi cái thứ mười bản nguyên thế giới liền sẽ triệt để bại lộ Đến lúc đó, đây định điệu phiên nên, nhất tôn này lúc là thực thức. Cho cấm mới phải diệt ta sát sự b mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi không nhịn được quát ngươi biết chính ngươi đang nói cái gì sao ngươi biết mình tại suy nghĩ gì sao ngươi chẳng qua là đệ bắt cảnh mà lại là vừa mới bước vào đệ bắt cảnh không lâu chỉ bằng ngươi thực lực chỉ bằng lực lượng của ngươi ngươi vậy mà muốn diệt sát tôn này cấm địa bất hủ sinh mệnh ngươi đây là đang tự tìm đường chết từ khánh ngươi nếu là lại không đi lại không ngừng mở thế giới thông đạo đến lúc đó di chuyển đến vạn tộc đại thiên thế giới huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đem toàn bộ khó thoát khỏi cái chết còn có chẳng lẽ ngươi muốn cho nhân tộc các vị hoàng đế toàn bộ hy sinh vô ích sao đi nhanh đi vâng không thật liền đến đã không kịp vạn vật đồ giám chi lực vâng tại thời khắc này t ừ khánh hào bất do dự vận dụng mạnh nhất át chủ bài cùng thủ đoạn trong tay hắn kỳ thật có không ít át chủ bài và thủ đoạn tỉ như thời gian b ã o tháp tỉ như tiêu dao kiếm tỉ như thật thuật nhưng là t ừ khánh đều không có thi triển đi ra ông bởi vì t ừ khánh hào bất do dự ý thức trao đổi vạn vật đồ giám theo vạn vật đồ giám tờ thứ nhất chân chính thu nhận sử dụng thứ nhất dạng vật phẩm vạn vật đồ giám đã thức tỉnh lực lượng kinh khủng đó chính là vạn vật đồ giám chi lực hiện tại tư khánh vận dụng nguồn lực lượng này thế là tư khánh trong lòng bàn tay xuất hiện huyền diệu dị thường một nguồn lực lượng hắn giơ tay lên vạn vật đồ giám chi lực hóa thành một đạo lưu quang vọt thẳng hướng về phía huyền hoàng giới tổ long ông ông ông ba vạn vật đồ giám chi lực h ò a tan vào huyền hoàng giới tổ long thể nội huyền hoàng giới tổ long lập tức ngửa mặt lên trời thét dài phát ra trận trận tiếng gầm gừ cùng tiếng gào thét ờ m âm, âm ba huyền hoàng giới tổ long thực lực tăng nhiều khí tức tăng nhiều bởi vì hấp thu vạn vật đồ giám chi lực chỗ bạo phát đi ra khí tức đạt đến một loại phi thường khủng bố trình độ cái gì đọa lạc thiên tôn chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy rung động mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cái、này. điều đó không có khả năng cái này đây tuyệt đối không có khả năng ba bởi vì huyền hoàng giới tổ long đang hấp thu vạn vật đồ giám chi lực trước kia tương đối nhiều nhất tại ngụy bất hủ trình độ mà đang hấp thu vạn vật đồ giám chi lực sau vậy mà liên tiếp kéo lên khí tức cường độ liên tiếp tăng lên hai cái cấp độ lớn cùng cấp bậc đ ặ t đến có thể so với chứng được hai đại bất hủ tồn tại thực lực mức độ lớn tăng lên cho nên đoạn lạc thiên tôn mới có thể như vậy kinh hãi máng tiếng long â m chấn động toàn bộ huyền hoàng giới thậm chí chuyển đến tam giới chiến trường chuyên g a huyền hoàng giới thậm chí đều bị hỗn độn hại chiến trường trần vạn c ủ bọn hắn nghe được huyền hoàng giới tổ long vậy mà tới mức độ này sao chân vạn cổ huyền hoàng l ã o nhân còn có côn lôn đạo quân bọn hắn đều lộ ra thần sắc thương cảm nhưng mà bọn hắn coi như muốn đi trợ giúp cũng không có khả năng bởi vì hôn đ ộ i hải trong chiến trường còn có hai mươi bảy tôn cấm điệu bất hủ sinh mệnh mà lại những cấm điệu này bất hủ sinh mệnh đã bắt đầu vận dụng càng nhiều bất hủ vật chất cho nên nói chân vạn cổ tình huống của bọn hắn và thế cuộc đều không thể lạc quan căn bản là không có cách trợ g i ú p g i a n giác giam giác b ạ n h u y ề n hoàng trong giới huyền hoàng giới tổ long thực lực tăng nhiều về sau bạo phát lực lượng minh mông đem một trăm hai mươi chín sáu trăm sa đoạn xiềng xích đều tranh thoát toàn bộ đ ứ t gây ra phá toái thành đầy trời mảnh vỡ cái này cái này sao có thể khả năng a ba song đôi u ngựa tiểu la l ị y triệt để trận tròn mắt nàng t r ừ n g lớn hai con người mặt mũi tràn đầy rung động mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi càng là hoàn thành phá vỡ thế giới quan của nàng trên thực tế không chỉ là huyền hoàng giới thiên đạo ý thức tất cả mọi người ở đây bọn hắn cũng đều trận tròn mắt lâm vào vô tận trong rung động bọn hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại ngươi đoạn lạc tiên tôn cũng là thần sắc kinh hãi không nhịn được lui lại cảm nhận được huyền hoàng giới tổ long phát tán đi ra khí tức khủng bố. trên mặt của hắn rốt cuộc không có tùy tiện c h i s ắ c xem ra độc chiếm là không thể nào nghĩ tới đây đoạn lạc thiên tôn bình tĩnh lại tử vong để hắn càng phát tỉnh táo hắn không có chút nào do dự hóa thành một đạo lưu quang liền muốn xông ra huyền hoàng giới thật thuật hồng m ô n g tử luyện vê anh từ khánh nhất bộ bước ra hắn vẫn luôn đang ngó chừng đoạn lạc thiên tôn đồng thời đã sớm tại tích góp thật thuật hồng m ô n g tử liên ngay tại nhìn thấy đoạn lạc thiên tôn muốn chạy trốn tình huống giới liền lập tức giết ra ngoài rơi từ khánh g i lên tay phải rét tới đoạn lạc thiên tôn trước mặt mà tại trong lòng bàn tay của hắn phản phất có được vô số đ từ, từ. t từ khánh, từ giang giác. Giang giác. khánh tay phải rơi xuống hồng nông tử liên chân áp mạc tới từ trên trời giang xuống bao phủ hướng về phía đoạn lạc thiên tôn từ hồng nông tử liên rơi đáy rơi xuống từng đạo xiềng xích những xiềng xích này liền giống như từng tôn cường long từ bốn phương tam hướng t hồng mông đ tử liên hình thành xiềng xích không gì sánh được cứng cỏi đoạn lạc thiên tôn căn bản là không cách nào tranh thoát cũng vô pháp đem những xiềng xích này cho trấn vỡ ba đoạn lạc thiên tôn hoảng sợ muôn dạng ngươi đang chết từ khánh ở trên cao nhìn xuống quan sát đoạn lạc thiên tôn trong ánh mắt tràn ngập lạnh leo sắc ý mà đoạn lạc thiên tôn cũng chừng lớn hai con người Ánh m ắ trên h g nhìn thực n ngươi. Ngươi, h h ả tế đoạn lạc thiên tôn được chứng kiến loại thủ đoạn này đó chính là hắc cám cấm địa chỗ sâu nhất những cái tía cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn có thể thi t h u y ể n ra loại thủ đoạn này thế nhưng là cấm địa chỗ sâu nhất những cái k i a cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh mỗi một vị cũng không biết tồn tại bao nhiêu hỗn đ kỷ nguyên mỗi một vị đều là lúc trước chứng được tam đại bất hủ vì bất hủ vì có thể tiến vào duy nhất chân giới không t i ế t tự chém một đao t i ề m phục tại cấm địa chỗ sâu nhất lẳng lặng chờ đợi thời gian trôi qua lẳng lặng chờ đợi duy nhất chân lộ mở ra nhưng mà trước mắt tư khánh chẳng qua là đệ bất cảnh đại đạo cảnh khoảng cách chứng được tam đại bất hủ không biết có bao xa khoảng cách lại có thể thi triển ra loại thủ đoạn này cho nên đoạn lạc thiên tôn hoảng sợ đến cực điểm mắng ba sau một khác huyền hoàng giới tổ long gạo thét trận, trận tiếng long ngâm vang vọng tứ phương tiến địa thậm chí chuyển ra huyền hoàng giới nhanh chóng thẳng hướng đoạn lạc thiên tôn vâng. Vâng. doanh ba liên tiếp không ngừng tiếng nổ mạnh vang lên a ba cuối cùng đoạn lạc thiên tôn chết tại h u y ề n hoàng giới tổ long trong tay tư khánh ở bên cạnh lượt trận hiệp trợ càng là nhiều lần ngăn cản đoạn lạc thiên tôn đào tẩu thẳng đến đoạn lạc thiên tôn hao hết trên thân tất cả bất hủ vật c h ế t thực lực rơi xuống đến thấp nhất cảnh giới tiến tới bị h u y ề n hoàng giới tổ long thối vệ chết thảm thời điểm đoạn lạc thiên tôn tiếng kêu thảm thiết thậm chí chuyển ra h u y ề n hoàng giới tiến nhập tam giới chiến trường càng là chuyển đến huyện hoàng giới ngoại hỗn độn hải chiến trận ở trong tam giới chiến trường vừa mới đây là ai tiếng kêu thảm thiết cái này tựa như là hắc á m cấm điệu c h ư ơ năng g l bọn hắn kinh ngạc không thôi mặt khác tam giới trong chiến trường vị dị đại quân các vị quỷ dị thống lĩnh cũng là lộ ra cực kỳ ánh mắt kinh hãi phát giác được có cấm địa bất hủ sinh mệnh vẫn lạc để bọn hắn sĩ khí giảm lớn đồng thời huyền hoàng giới ngoại hỗn độn chiến trường vừa mới đoạ lạc thiên tôn không điều đó không có khả năng đoạ lạc thiên tôn tiếng kêu tham thiết đoạ lạc thiên tôn vẫn lạc hán hắn vậy mà chết tại huyền hoàng trong giới điều đó không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng ba ta không tin hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh kinh ngạc đến cực điểm bọn hắn liên tiếp lắc đầu căn bản không tin tưởng đây hết thảy thế nhưng là sự thật chính là như vậy làm sao lại đoạn lạc thiên tôn chết t c h â n b ạ n của bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi vốn cho rằng đoạn lạc thiên tôn giết tiến vào huyền hoàng giới sẽ cho huyền hoàng giới mang đến cực lớn hai nạn thậm chí từ khánh đều sẽ nguy hiểm đến tính mạng kết quả bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra huyền hoàng giới không chỉ có không có chuyện ngược lại là đoạn lạc thiên tôn chết tại huyền hoàng trong giới cái này hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm giống như sự tỉnh lại chân thực phát sinh cho nên bọn hắn đặc biệt hiếu kỳ h nếu như o n ở đây hai mươi bảy tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh muốn giết tiến huyền hoàng giới trừ phi từ trên thi thể của bọn hắn nhảy tới nếu không liền tuyệt đối không có khả năng cho phép loại chuyện này lần nữa địa phát tôn sinh. như cấm mệnh muốn bất chân vạn của bọn hắn nghe được tiếng long âm xoay đầu lại liền không gì sánh được kinh ngạc phát hiện huyền hoàng giới tổ long từ huyền hoàng trong giới rét đi ra giết tiến vào hỗn độn hải chiến trận ba làm sao lại huyền hoàng giới tổ long cái này huyền hoàng lao nhân côn lôn đạo quân còn có chân và cổ bọn hắn lại lần nữa chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi chấn động không gì sánh nổi nhìn qua huyền hoàng giới tổ long ba không chỉ có như vậy hai mươi bảy tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh cũng lộ ra kinh ngạc đến cực điểm ánh mắt bởi vì huyền hoàng giới tổ long phát tán đi ra khí thức cơ hồ có thể so với chứng được hai đại bất hủ tồn tại xác thực không gì sánh được cường đại để đám người rung động không thôi lão phu nếu là không có nhớ lầm lúc trước huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh hiệp trợ long tộc tổ long chứng được nụ thân bất hủ vì báo đáp huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh cũng là vì hoàn lại kỳ nhân quả long tộc tổ long đem một nửa bất hủ bản nguyên đem ra đưa tặng cho huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh huyền hoàng lao nhân nói cũng là bởi vì long tộc tổ long một nửa bất hủ bản nguyên cho nên mới đã sáng tạo ra hoàng triều long khí thành lập nhân tộc hoàng triều hiện tại huyền hoàng tổ long có thể xuất hiện tất nhiên là nhân tộc đông đảo hoàng triều hoàng đế không chút do dự hiến tế tự thân hội tụ tất cả hoàng triều long khí đem tổ long một nửa bất hủ bản nguyên triệu hoán mà ra cũng dung hợp ở cùng nhau cứ như vậy huyền hoàng giới tổ long mới có thể hiện thế nhưng coi như như vậy huyền hoàng giới tổ long n u y năng tối đa cũng chính là ngụy bất hủ tối đa cũng chính là cùng chứng được một đại bất hủ tồn tại giao phong đây là huyền hoàng giới sau cùng át chủ bài mà bây giờ huyền hoàng giới tổ long n u y năng vậy mà có thể so với chứng được hai đại bất hủ tồn tại cái này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vâng, vâng. Vâng chiến đấu bộc phát huyền hoàng giới tổ long phát huy có thể so với chứng được hai đại bất hủ uy nắng phóng xuất ra vậy mà thoáng cái chế trụ hai mươi bảy tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh rất mạnh s á t thực rất mạnh ba huyền hoàng lao nhân bọn hắn nhanh chóng lấy lại tinh thần không chút do dự theo sát phía sau l i ề n đã và huyền hoàng giới tổ long liên hợp công sát hướng về phía hai mươi bảy tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh huyền hoàng trong giới tử từ khánh ngươi ngươi xuất song đ ô i ngựa tiểu la lị đi tới từ khánh trước mặt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tràn đầy rung động đến cực điểm thân xác nàng căn bản là không có cách bình tĩnh trở lại không nhịn được hỏi ngươi thật là đệ bắt cảnh đại đạo cảnh sao đương nhiên từ khánh n g ự khí bình tĩnh hồi đáp thế nhưng là song đuôi ngựa tiểu la lì há to miệng đây chính là cấm điệu bất hủ sinh mệnh mà lại tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất sức chiến đấu đã khôi phục được trạng thái đ ỉ n h phong cuối cùng lại bị ngưng ơ i ạ n h sinh sinh hao hết tất cả bất hủ vật chất hoàn toàn chết đi tại trong tay của ngươi ngươi thinh sai từ khánh lắc đầu cấm điệu bất hủ sinh mệnh không phải ta giết hắn là chết tại huyền hoàng giới tổ lòng trong tay ta chẳng qua là từ bên cạnh hiệp trợ mấy lần thôi từ bên cạnh hiệp trợ song đu ngựa tiểu la lì hơi há ra miệm nhỏ nàng thật rất muốn nói một câu. người đó là từ bên cạnh hiệp trợ mấy lần sau đầu tiên là đem huyền hoàng giới tổ long thực lực mức độ lớn tăng lên lại nhiều lần thi t r i ể n ra thật thuật cạn lại đoạn lạc thiên tôn đường lui cuối cùng ngạnh sinh sinh đem đoạn lạc thiên tôn mà chết được chưa song đôi ngựa tiểu la l ị lắc đầu người ưa thích liền tốt lúc này huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh còn tại di chuyển lấy ba ngày sau huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đã toàn bộ di chuyển hoàn thành càng là toàn bộ tiến nhập vạn tộc đại thiên thế giới từ khánh di chuyển làm việc đã hoàn thành ô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua quen thuộc huyền hoàng giới lại hướng hướng về phía huyền hoàng giới tam giới chiến trường còn có huyền hoàng giới ngoại h ô n độn hải chiến trận ngươi còn muốn làm gì xong đôi u ngựa tiểu la lụy không nhịn được hỏi không có gì t ừ khánh lắc đầu soắt sau một khắc t ừ khánh nhất bộ bước ra hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ ở kế tiếp trong nháy mắt hắn liền đã đi tới tam giới chiến trường quan sát huyền hoàng giới nhân tộc đại quân cùng chín đại cấm địa quỷ dị đại quân chém giết ngươi xong đôi u ngựa tiểu la lụy há to miệng vạn tộc đại quân giáng lâm vê anh vê anh vê anh ba vừa mới nói xong tư khánh tay phải nâng lên ngay tại phía sau hắn lập tức nổi lên cái này đến cái khác không gì sánh được vòng xoáy khổng lồ thông đạo càng là có vô số vạn tộc đại quân giáng lâm vạn tộc đại quân chính là từ khánh tại vạn tộc đại thiên thế giới triệu tập đi ra đại quân từ khánh là vạn tộc đại thiên thế giới c h ỗ a t ể vạn tộc đại thiên thế giới hết thạy đều nhận từ khánh không chế cho nên từ khánh đem vạn tộc đại thiên thế giới đại quân triệu h o á n tới cái này đã tập kết vạn tộc đại thiên thế giới toàn bộ chiến lược cao đoàn để bắt cảnh tồn tại cũng đều được triệu h o á n đi qua đây là cái gì tê từ đâu tới đại quân không tốt cái này cái này chín đại cấm địa quỷ dị ngay trong đại quân các vị quỷ dị thống lĩnh trường lớn hai con người bọn hắn kinh hại đến cực điểm làm sao cũng không nghĩ ra chiến tranh tiếp tục cho tới bây giờ vậy mà đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đại quân và cường giả thời gian bảo tháp vê anh từ khánh t a y phải nâng lên h ắ n triệu hoán g i thời gian bảo tháp mà thời gian bảo tháp đã là ngụy chân khí u y năng cường đại đến thực điểm chấn sát đại lượng quỷ dị t ừ khánh từ trưởng môn thật là từ trưởng môn trưng lăng từ hà tiên tử còn có các đại thánh địa thánh địa chi chủ cùng các vị đại đạo cảnh tồn tại bọn hắn đều nhận ra t ừ khánh lập tức kinh hô không thôi x u t từ hà tiên tử phá không mà đến tử khánh ngươi tới nơi đây làm gì từ hà tiên tử khét t u nói nhiệm vụ của ngươi là đem huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh di chuyển tiến vạn tộc đại thiên thế giới tam giới chiến trường giao cho chúng ta là được chúng ta tuyệt đối không làm cho chín đại cấm địa quỷ dị đại quân giết tiến huyền hoàng giới từ hà tiên tử an tâm chớ n ộ i từ khánh ngữ khí bình tĩnh hắn nói ra huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đã di chuyển hoàn thành hiện tại cũng liền đến phiên các ngươi các ngươi cũng nên đi cái gì từ hà tiên tử trường lớn đôi mắt đẹp có chút khó tin càng là rung động nói ngươi ngươi mới vừa nói đã hoàn thành huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh di chuyển làm việc đúng vậy từ khánh nhẹ gật đầu không được từ hà tiên tử lắc đầu chúng ta đi không được chúng ta nếu là đi ai đến ngăn cản quỷ dị đại quân nếu như chúng ta tại những n à y quỷ dị đại quân mỹ mắt dưới đi rất có thể hội dẫn đến vạn tộc đại thiên thế giới bại lộ cho nên chúng ta hội nghĩ biện pháp k h á c thoát đi hay là nghe ta đi từ khánh cười cười các ngươi không nhìn thấy sao vạn tộc đại thiên thế giới đã có viện quân giáng lâm đến tam giới chiến trường cho nên các ngươi hay là nhanh chóng trở về huyền hoàng giới thông qua thế giới trước thông đạo hướng vạn tộc đại thiên thế giới đi thế nhưng là từ hà tiên tử bọn hắn há to miệng sắp thực thấy được vạn tộc đại thiên thế giới g á n g lâm cường đại quân đoàn đã tại cùng huyền hoàng giới nhân tộc đại quân liên thủ đem chín đại cấm địa quỷ dị đại quân toàn diện chế trụ trọng yếu nhất chính là từ khánh thực lực cường đại càng là nhiều lần thi triển thời gian bảo tháp và tiêu diêu kiếm liên tiếp xuất thủ càng là thi triển ra một nhà lại một nhà thật thuật d i ệ t s á t đông đảo quỷ dị thống lĩnh kể từ đó chín đại cấm địa quỷ dị đại quân rắn m ấ t đầu chính là rời đi thời cơ tốt nhất cuối cùng trao đổi tới từ hà thiết tử trương lăng các đại thánh địa thánh địa c h i chủ còn có các vị đại đạo cảnh tồn tại bọn hắn cấp tốc xuất lĩnh lấy huyền hoàng giới nhân tộc tàn quân rút về huyền hoàng trong giới đi thôi chúng ta không cần cô phụ từ khánh hào ý đi mau Chỉ h o a n thời gian càng lâu liền thêm dễ dàng xảy ra chuyện tây vương mẫu khánh võ còn có trương lăng bọn hắn rối g i í t quát tử khánh từ hà tiên tử khẽ tiêu nói ngươi cũng đi mau ân tử khánh cười cười x o ắ t x o ắ t x o ắ t huyền hoàng giới nhân tộc tàn quân bằng tốc độ nhanh nhất rời đi nửa giờ tàn quân đã toàn bộ rút lui hô tử khánh cũng thở dài một hơi tử khánh ngươi còn không đi sao lúc này s o n g đuôi ngựa tiểu la lị xuất hiện nàng trầm giọng nói ra ngươi nếu là tại không đi chỉ sợ cũng thật đi không nổi bởi vì ta cảm thấy một cô không cách nào hình dung khí tức khủng bố ba động đang thất tình nếu như ta không có đoán sai rất có thể chính là chín đại cấm địa một trong số đó cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh khôi phục rút lui ba từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn một cái tam giới chiến trường ra lệnh phân phó vạn tộc đại thiên thế giới quân đội vừa đánh vừa lui nhanh chóng lui vào huyền hoàng trong giới lại thông qua thế giới thông đạo rút lui sau một tiếng vạn tộc đại thiên thế giới đại quân rút lui hoàn thành đi cuối cùng từ khánh nhìn thoáng qua huyền hoàng giới hít sâu một hơi không chút do dự mang theo s o n g đôi ngựa tiểu la lụy thoát đi nơi này tâm niệm vừa động thế giới thông đạo sổ đồ Từ khánh chính mình mượn nhờ mượn vạn giới đổ giám lực lượng, đổ lực tộc r ự c tiếp tới t về vạn đại thiên thế giới tấu chương song, chương song, bên trong từ khánh đã bình yên vô sự về tới nơi này mà song đuôi ngựa tiểu la lị cũng bị từ khánh mang theo tới khi tiến vào vạn tộc đại thiên thế giới sau quanh thân ngay tại d ũ n g động trận trận h à o quang hiện nay h nàng đang bị vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo đồng hóa đương nhiên t ừ khánh là vạn tộc đại thiên thế giới chúa tể tại vạn tộc đại thiên thế giới ở trong thiên đạo đều là tại t ừ khánh không chế ở trong siêu việt vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo tại vạn tộc đại thiên thế giới ở trong t ừ khánh có thể nói là trên thiên đạo ông ông cuối cùng song đôi u ngựa tiểu la l ị tiếp tục biến hóa đã cùng vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo hòa thành m ộ thể t nhưng là bản thân ý thức nhưng không có biến mất cho nên song đôi u ngựa tiểu la l ị trở thành t ừ khánh phụ thuộc hơn t ừ khánh nhẹ gật đầu đánh giá song đôi u ngựa tiểu la l ụ hài long nhẹ gật đầu nói ra đã ngơi đã trở thành ta phụ thuộc đồng thời đã cùng vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo hòa thành một thể từ hôm nay trở đi ta nếu là có sự tình gì không có ở đây vạn tộc đại thiên thế giới liền giao cho ngươi đến xử lý tuân mệnh chú tể xong đôi ngựa tiểu la lụy cúi đầu n ữ khí trở nên càng thêm cung kính mặt khác từ khánh trầm ngâm một lát tiếp tục nói ta cho ngươi thêm lấy danh tự đi từ hôm nay trở đi ngươi liền cứ gọi tiểu vạn đơn giản như vậy một chút là xong đôi ngựa tiểu la l ụ há to miệng mặc dù rất muốn ô n đoán mặc dù rất không muốn, muốn tiểu vạn cái tên này thậm chí rất muốn đậu đen rau muốn từ khánh lấy tên năng lực nhưng là không có cách nào nàng đã là t ừ khánh phụ thuộc cho nên hết t h ạ đều muốn nghe theo t ừ khánh an bài cùng phân phó vạn tộc đại thiên thế giới bên trong xuất tư khánh đã sớm trước đó ở đây mở ra một phương đại lục chính là để huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh ở chỗ này sinh tồn đối mặt với cựu đại cấm địa lực lượng kinh khủng huyền hoàng giới không có khả năng bảo tồn lại mặt khác t ừ khánh cho một phương đại lục này đặt tên là huyền hoàng đại lục hô t ừ khánh thâm hít một hơi hắn bước ra một bước liền đã đi tới trương lăng và tử hà tiên tử trước mặt của bọn hắn mà trương lăng và tử hà tiên tử bọn hắn đã trải qua từng tràng đại chiến kỳ thật đều bị thương mà lại trạng th q ân. ân ta minh bạch đám người nhẹ gật đầu cựu đại cấm địa liên thủ liền lấy cựu đại cấm địa nội tỉnh huyền hoàng giới không có khả năng bảo trụ cuối cùng sẽ chỉ bị cựu đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh như thế tư khánh nói ra cho nên từ giờ trở đi nơi này chính là chúng ta hoàn toàn mới ra viên thời gian trôi qua t ừ khánh và đám người nói chuyện với nhau hồi lâu một bên khác huyền hoàng giới ngoại hỗn độn chiến trường vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ bọn hắn đã biết được đến tin tức huyền hoàng trong giới tất cả di chuyển làm việc đã toàn bộ hoàn thành cho nên bọn hắn cũng là thời điểm rút lui thật hay giả nhanh như vậy vừa mới qua đi bao lâu chân b ạ n của bọn hắn có chút khó có thể tin bất quá huyền hoàng trong giới đến cùng xảy ra chuyện gì bọn hắn cũng không biết huyền hoàng giới tổ lòng trở nên cường đại như thế bọn hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi cho nên tư khánh sớm tiếp cận nửa tháng hoàn thành di chuyển đó cũng là có khả năng sự tình còn nữa nói vạn tộc đại thiên thế giới chín vị bất hủ cũng không có khả năng đối với chuyện như thế này nói đùa chư vị ông lúc này huyền hoàng giới tổ long thanh â m chuyển đến phản phất là có vô số người tại đồng thời nói chuyện chuyến ra từng vị nhân tộc hoàng đế thanh â m cũng chuyển ra chúng sinh thanh â m hôm nay liền do chúng ta đưa các ngươi cuối cùng đoạn đường đi huyền hoàng giới tổ long huyền hoàng giới tổ long ngươi muốn làm gì các ngươi muốn cái gì đừng làm chuyện điên rộ coi như các ngươi hiến tế tự thân nhưng chỉ cần huyền hoàng giới tổ long còn tại chúng ta liền có thể cho các ngươi lúc lại kim thân lần nữa sống lại huyền hoàng lao nhân bọn hắn lớn tiếng quát bà ba Ấm, ấm ba. Chỉ các vị nhân tộc bởi ọ n hắn quyết định hiến tế tự thân, đồng thời không chút do dự thời điểm, liền chưa từng có nghĩ tới sống thời chút thời chưa thêm quyết lấy. tế tự tới điểm, dự có do b vậy các vị nhân tộc đế hoàng d u n g hợp chúng sinh c h i khí d u n g hợp vô tận đế hoàng long khí lại thêm bình thường tổ long bất hủ bản nguyên lại thêm từ khánh rót vào vạn vật đ ổ giám chi lực ở m ba không có chút nào do dự huyền hoàng giới tổ long trực tiếp tự bạo uy năng kinh khủng tàn phá bừa bãi hôn đồn hải tất cả uy lực tất cả đều gánh sát hướng về phía hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh đối mặt dạng này tự bạo hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh cũng là bị bị h ủ sắc mặt tái n h ậ n không có chút nào do dự bọn hắn trực tiếp tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất đem trạng thái bản thân trực tiếp tăng lên tới đỉnh p h o n g nhất đối kháng huyền hoàng giới tổ long tự bà ba huyền hoàng lao nhân bọn hắn cứ thế ngay tại chỗ trực lăng lăng nhìn xem đây hết thể phát sinh nhưng căn bản không ngăn cản được chỉ có thể nhìn đây hết thể phát sinh cuối cùng vô số tiếng nổ mạnh vang lên đã sớm che mất hết thể đi thôi chư vị chúng ta cần phải đi đừng cho đám người hy sinh ổn phí hết huyền hoàng giới tổ long sớm như vậy chính là muốn mượn nhờ tự bạo lúc sinh ra huy năng tính khủng Che giấu chúng ta ba động cùng khí thức tránh cho vạn tộc đại thiên thế giới bại lộ vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ liên tiếp nói ra đi huyền hoàng lao nhân côn lô n đạo quân còn có chân và cổ bọn hắn hít sâu một hơi thật sâu nhìn một cái đây hết thảy đi theo vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ rời đi h i ệ n nhiên hiện tại phát sinh hết thảy cùng cựu đại cấm địa đối bọn hắn mang đến hết thảy tai nạn tại tương lai bọn hắn tất yếu để cựu đại cấm địa gấp mười lần thậm chí gấp trăm lần hoàn lại ông ông vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ liên thủ cấp tộc đ ạ thông t i n về vạn tộc đại thiên rời khỏi nơi này rất nhanh chân vạn của bọn hắn đã đều rời đi thế giới thông đạo cũng biến mất không thấy gì nữa huyền hoàng giới tổ lòng tự bạo huy năng lan tràn san bằng và làm hao mòn hết thẻ khí tước hình ảnh nhất truyện vạn tộc đại thiên thế giới huyền hoàng đại lục ông ông ông ba thế giới thông đạo hiện lên đi ra x o á t x o á t x o á t ba có từng đạo thân ảnh liền xông ra ngoài vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ còn có vạn vẹo ma thần huyền hoàng lao nhân côn lô đạo quân trần và cổ bọn hắn đã toàn bộ đến đây toàn bộ bình yên vô sự mặc dù thụ thương nhưng từ từ điều dưỡng liền có thể khôi phục sư tôn sư phụ trương lăng và tử hà tiên tử thần sắc kích động sư tôn từ khánh đến đây hướng về trần vạn cổ hành lễ ngươi không cần đa lễ trần vạn cổ khoát tay h áo sắc mặt của hắn tái n h ậ n liên tiếp đại chiến để trần vạn cổ tiêu hao rất nhiều mà lại đối mặt nhiều như vậy đ ị c h nhân hắn cũng bị thương không nhẹ lần này thai nạn nếu như không phải ngươi biết vạn tộc đại thiên thế giới tồn tại đồng thời tạo dựng ra thế giới thông đạo căn bản không có khả năng cứu nhiều như vậy huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh trần vạn cổ nói ra ngươi công đức vô lượng sau đó vạn tộc đại thiên thế giới cựu đại bất hủ cáo tử rời khỏi nơi này từ đó huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh chính thức tại vạn tộc đại thiên thế giới ở trong huyền hoàng đại lục đặt chân huyền hoàng giới ngoại hỗn độn hải chiến trường rốt cục thời gian trôi qua hồi lâu huyền hoàng giới tổ long tự bạo sinh ra huy năng cùng động tĩnh lúc này mới từ từ hoàn toàn tán đi hỗn độn hải khôi phục bình tĩnh hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh sắc mặt vô cùng khó coi đáng chết huyền hoàng giới vậy mà ẩn giấu một tay như thế quả nhiên là đánh chúng ta trở tay không kịp xem ra huyền hoàng lão nhân bọn hắn là còn chạy ha, ha cuối cùng không phải là chạy hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh cười lạnh liên tục hiển nhiên huyền hoàng giới tổ long tự bạo mặc dù khủng bố đến cực điểm nhưng là hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh liên thủ đồng thời còn tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất tự nhiên mà vậy hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh đều còn sống thật tốt đem huyền hoàng giới tổ long tự bạo chặn lại bọn hắn tiến nhập huy huyền hoàng giới tất cả nhân tộc chúng sinh đều biến mất không thấy thật giống như triệt để rời chống một dạng tại sao có thể như vậy không không không có khả năng ba cái này. cái này cái này cái này không đến trong thời gian một tháng huyền hoàng trong giới đến cùng xảy ra chuyện gì huyền hoàng trong giới nhân tộc chúng sinh đến cùng đi địa phương nào không không ba bọn hắn khó mà tiếp nhận sự thực như vậy phải biết huyền hoàng giới liền biến thành dạng này một bộ sắc h ô n g trên cơ bản chính là bị lấy sạch bọn hắn triệt để trận tròn mắt coi như đem toàn bộ huyền hoàng giới yên tế vậy cũng không cách nào đạt được quá nhiều bất hủ vật chất trọng yếu nhất chính là bọn hắn lúc trước trong đại chiến tiêu hao đại lượng bất hủ vật chất dưới loại tình huống này coi như cầm x u ố n g huyền hoàng giới vậy cũng không cách nào bổ sung bao nhiêu đáng t i ế p mặc kệ bọn hắn phẫn nộ như thế nào như thế nào không nguyện ý tiếp nhận như thế nào cùng loạn đây hết thảy đã phát sinh đã biến thành cái dạng này cho nên bọn hắn chỉ có thể tiếp nhận đây hết thảy trận chiến này bọn hắn căn bản cái gì cũng không thu hồi đến thậm chí còn có thể lấy lại bất hủ vật chất tế luyện vâng vâng vâng không do dự nữa vì để tránh cho đêm dài lắm n ộ n g hai mươi bảy vị cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn ắ t đầu c h hắn gào thét liên tục giận không kèm được nhưng không có bất kỳ biện pháp bọn hắn không chỉ có tổn thất một vị cấm địa bất hủ sinh mệnh còn tổn thất không ít bất hủ vật chất vốn là nghĩ đến đem huyền hoàng giới tế luyện có thể thu hoạch được đại lượng bất hủ vật chất cứ như vậy liền có thể về một đợt máu còn có thể có không ít thu hoạch có thể kết quả bốn huyền hoàng giới nhân tộc chúng sinh đều biến mất không thấy toàn bộ huyền hoàng giới liền trên cơ bản biến thành một sắc không thậm chí đang tế luyện đằng sau lại phát hiện huyền hoàng giới còn bị cắt đi một nửa bản nguyên cứ như vậy bọn hắn triệt để lô vốn đừng nói là kiếm được càng nhiều bất hủ vật chất thậm chí liền ngay cả bọn hắn tại vừa mới quá trình chiến đấu tiêu hao bất hủ vật chất đều không thể toàn bộ bù lại cho nên bọn hắn tính sai thời gian cực nhanh đỏ mắt một năm sau h u y ông song đôi ngựa tiểu la lụy cũng chính là tiểu vạn đột nhiên xuất hiện trên mặt của nàng lộ ra cực kỳ thần sắc thương cảm ta ta vừa mới cảm thấy huyền hoàng giới khí thức triệt để từ hỗn độn hải biến mất phải biết tiểu vạn là huyền hoàng giới thiên đạo ý thức coi như đã rời đi huyền hoàng giới càng là cùng vạn tộc đại thiên thế giới thiên đạo hòa thành một thể trở thành từ thuộc. thể ở khánh phụ、thuộc. Nhưng mà, nàng huyền hoàng giới ở giữa hay là có liên hệ, mà, nàng là cung liên còn có thể cảm ứng có có cảm được. giới giữa bởi vậy ngay tại huyền hoàng giới bị triệt để hiến tế về sau tiểu vạn cũng đã biết huyền hoàng giới không có triệt để biến mất đã bị hoàn toàn hiến tế mất rồi tự nhiên mà vậy tiểu vạn cảm xúc trở nên xa suốt trên thực tế không chỉ là tiểu vạn còn có huyền hoàng l ã o nhân trần văn cổ côn lôn đạo quân cùng các vị đạt đến đệ thất cảnh trở lên tồn tại bọn hắn đều ẩn l n cảm ứng được huyền hoàng giới biến mất không khỏi bọn hắn cũng không khỏi tự chủ chạy ra nước mắt thế giới vất diệt chúng sinh khóc thảm cựu đại cấm địa chân b ạ n của bọn hắn nắm chặt nằm đấm d i ệ t giới mối thủ cuối cùng sẽ có một ngày chúng ta sẽ từ trên người của các ngươi gấp m ộ ư ơ i lần thậm chí gấp trăm lần đòi lại thời gian cực nhanh ba năm sau cựu đại bản nguyên thế giới một trong tu chân giới v ẫ n diệt năm năm sau cựu đại bản nguyên thế giới một trong ma giới bị hiến tế bốn thời gian m ộ ư ơ i năm cựu đại bản nguyên thế giới lục tục no g ngoe đều bị cựu đại cấm địa hiến tế thế luyện thành bất hủ vật chất đến cuối cùng cựu đại cấm địa chỗ sâu nhất cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh đều tự mình xuất thủ thẳng đến thứ m ư ơ i hai năm cựu đại bản nguyên thế giới cuối cùng vậy mà chỉ còn lại có thần thú giới còn t ạ i bởi vì tổ long vậy mà chứng được hai đại bất hủ cũng chính là nhục thân bất hủ cùng linh hồn bất hủ thậm chí liền ngay cả đệ tam đại bất hủ ý chí bất hủ đều nhanh muốn chứng được cứ như vậy tổ long thực lực cực kỳ khủng bố liền xem như cựu đại cấm địa chỗ sâu nhất cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh muốn đối phó tổ long vậy cũng nhất định phải khôi phục toàn bộ thực lực nhưng mà cựu đại cấm địa chỗ sâu nhất cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn muốn khôi phục toàn bộ thực lực phát huy gia đình phong nhất lực lượng cần tiêu hao bất hủ vật chất rất rất nhiều thằng đến huyền hoàng giới bị tế luyện thứ mười hai năm duy nhất chân lộ mở ra. dị tượng kinh động đến toàn bộ hôn độn hải thần thú giới cuối cùng vẫn bảo tồn lại không có bị tế luyện tấu chương song chương ba trăm chín mươi ba duy nhất chân lộ nơi mở đầu chân lộ chìa khóa duy nhất chân lộ mở ra lúc động tính rất rất lớn khó mà dùng ngôn ngữ cùng chữ viết đi hình dung và miêu tả vô số quang vô số ba động vô số khí tức tựa như bức xạ không ngừng truyền bán ra truyền vào hôn độn hải mỗi một hẻo lánh càng là truyền vào hôn độn hải mỗi một sinh linh não hải tại thời khắc này chỉ cần là sinh linh, liền xem như tồn tại như sâu kiến trong đầu đều sẽ hiện ra duy nhất chân lộ khí tức cùng ba động từ đó biết được duy nhất chân lộ mở ra nhưng mà ngay tại trong chốc lát tất cả đệ b á c cảnh đại đạo cảnh trở xuống tồn tại bởi vì không có tiến vào duy nhất chân lộ tư cách trong đầu liên quan tới duy nhất chân lộ tất cả tin tức toàn bộ biến mất có một không cách nào hình dung vĩ lực tác dụng tại trên người của bọn hắn đem đây hết thể vết tích xóa đi bởi vậy cũng chỉ có đệ b á c cảnh đại đạo cảnh cực kỳ trở lên tồn tại mới biết duy nhất chân lộ đã mở ra thậm chí biết tiến về duy nhất chân lộ phương pháp còn có thứ nơi sâu xa có một loại giam cầm theo duy nhất chân lộ mở ra sau đệ bắc cảnh đại đạo cảnh cực kỳ trở lên tồn tại đã không cách nào hướng đệ bắc cảnh đại đạo cảnh trở xuống tồn tại kể ra cùng cáo chi duy nhất chân lộ sự t ì n h vạn tộc đại thiên thế giới huyền hoàng đại lục rốt cục từ khánh thâm hít một hơi hắn mở ra hai con người trên mặt thần sắc vô hỉ vô bi đợi lâu như vậy duy nhất chân lộ rốt cục mở ra đúng vậy à? ông chân b ạ n cổ xuất hiện từ khánh sau đó chúng ta sẽ tiến về duy nhất chân lộ bước vào trong đó đi tranh đoạt tiến vào duy nhất chân lộ phi ê u m i ệ u hy vọng x o á t x o á t c ô n lôn đạo quân và huyền hoàng lão nhân xuất hiện trên thực ế q u n lôn đạo quân hít sâu một hơi đối với đi qua duy nhất chân lộ bước vào duy nhất chân giới ta đối với mình không có lòng tin quá lớn bằng vào thực lực của ta thậm chí cũng không biết có thể đi hay không qua duy nhất chân lộ nửa đoạn trước liền có khả năng đã tại trên nửa đường v ẫ n lạc kỳ thật lao phu cũng không có lòng tin huyền hoàng lao nhân cười cười theo đạo lý nói lao phu vượt qua lần này hỗn độn đại kiếp cho nên còn có một hỗn độn kỷ nguyên tiêu g i a o tự tại lần thứ hai hỗn độn đại kiếp cũng là một hỗn độn kỷ nguyên chuyện sau đó nhưng là chưa hề biết bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên trước đó chín đại cấm địa những cái kia cổ xưa nhất cấm địa bất hủ sinh mệnh bọn hắn không tiếp tự chém một đao vô số hỗn đ ộ kỷ nguyên ngơ n g á ngác ngủ say tại cấm địa chỗ sâu nhất chính là vì đợi đến duy nhất chân lộ mở ra. chính là vì đợi đến giờ khắc này đến cho nên lao phu may mắn sinh ở thời đại này còn có hạnh căn cứ chính xác được bất hủ có được tiến vào duy nhất chân lộ tư cách có bước vào duy nhất chân giới một tia hy vọng bởi vậy lao phu thì như thế nào có thể tiếp tục tham sống sợ chết số dưới đối mặt cơ duyên như vậy đối mặt dụ hoặc như vậy không có người có thể ngăn cản được duy nhất chân lộ duy nhất chân giới đây là toàn bộ hỗn độn hải vô số hỗn độn kỷ nguyên vô số sinh linh vô số c ầ n giả g vô số trí cao tồn tại dùng hết hết thể theo đuổi đồ vật ta đúng vậy a côn lôn đạo quân nhẹ gật đầu đại sư minh ngươi nói một chút cũng không có sai biết rõ hy vọng xa vời biết rõ cơ hội là không thể nào nhưng mà làm sao có thể không đi ngay sau đó vạn tộc đại thiên thế giới chín bị bất hủ còn có từ khánh vạn bèo ma thần bọn hắn cũng toàn bộ đi tới nơi đây đứng ở từ khánh bên cạnh hô chân vạn cổ thâm hít một hơi hắn tiếp tục nói ra chín đại cấm địa bởi vì duy nhất chân lộ mở ra đã dốc toàn bộ lực lượng hiện nay chín đại bản nguyên thế giới cũng chỉ có thần thú giới tại tổ l o n g tre chở phía dưới cuối cùng may mắn còn sống sót sùm dưới có thể kết quả là thật không nghĩ tới duy nhất chân lộ nơi mở đầu lại chính là thần thú giới đúng vậy a huyền hoàng lao nhân bọn hắn cảm k h á i ông ông ông ba trên thực tế ngay tại từ khánh bọn hắn nói chuyện với nhau thời điểm huyền hoàng đại lục ở trong tây vương mẫu bọn người các vị bước vào đệ bắc cảnh đại đạo cảnh tồn tại bọn hắn tâm niệm vừa động tất cả đều hóa thành từng đạo lưu quang hướng về từ khánh bọn hắn cáo biệt về sau trước hết một bước rời đi bọn hắn tất cả đều đi đến duy nhất chân lộ nguyên lai、like, tiến về duy nhất chân lộ rất đơn giản chỉ cần tu vi đạt đến đệ bắc cảnh đại đạo cảnh cực kỳ trở lên chỉ cần bóp ra một đạo pháp quyết liền có thể tiến về duy nhất chân lộ cho nên đã có đông đạo bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh cực kỳ trở lên sinh linh bọn hắn đã trước một bước bước vào duy nhất chân lộ nơi mở đầu chín đại bản nguyên thế giới một trong thần thú giới chúng ta cũng nên xuất phát côn lôn đạo quân nói ra ân chân vạn cổ nhẹ gật đầu đúng vậy a huyền hoàng lao nhân cũng nói xuất xuất từ hà tiên tử và trương lăng cũng đều đến đây xuất phát ông ông tâm niệm vừa động đám người hai tay bóp ra một đạo cực kỳ đặc thù pháp quyết tuyệt đối là không tồn tại ở hỗn độn hải mà là siêu việt hỗn độn hải khái niệm có thể là đến từ duy nhất chân giới xuất xuất p h á p quyết hình thành c h â n văn cổ huyền hoàng lão nhân côn cô lôn đạo quân t r ư ớ c một bước rời đi hóa thành ba đạo lưu quang đi đến duy nhất chân lộ theo sát phía sau chính là t ử hà tiên tử cùng trương lăng tử khánh chúng ta tại duy nhất chân lộ chờ ngươi trương lăng đạo t ử hà tiên tử cũng yên lặng hướng về t ử khánh nhẹ gật đầu tốt t ử khánh diện lộ mỉm cười lúc này t r u n g quanh cũng chỉ còn lại có vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất hủ cùng vạn vẹo ma thần chúa tể vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất hủ hướng về từ khánh túi người trào ngự khí cung kính đến cực điểm sau đó chúng ta nên làm như thế nào còn xin ngài phân phó chủ nhân ngài hay nói đi chúng ta sau đó phải làm cái gì vạn mẹo ma thần đương nhiên là tiến về duy nhất chân lộ t ừ khánh nói ra cùng nhau lên đường đi t ừ khánh đạo vừa mới nói xong ông ông t ừ khánh vạn mẹo ma thần vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất hủ bọn hắn tại đồng thời hai tay bóp ra tương ứng pháp quyết t ừ khánh càng là cảm nhận được một loại khó mà hình dung không h i ể u lực lượng ra chỉ tại trên người mình sau một khắc t ừ khánh bọn hắn liền biến mất khỏi chỗ cũ rời đi huyền hoàng đại lục rời đi vạn tộc đại thiên thế giới hóa thành từng đạo lưu quang giáng lâm đến duy nhất trân giới nơi mở đầu thần thú giới vâng. Vâng. t ừ khánh cảm giác được hết thể chung quanh khôi phục bình thường sừng s ư n g tại thần thú giới giữa hư không ngắm nhìn bốn phía nhưng không có phát hiện vạn vẹo ma thần cũng không có phát hiện vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất hủ Hiện nhiên, từ khánh bọn hắn bị chia cắt ra tới cái này thần thú giới. Lúc này, từ khánh lại phát hiện có chút không đúng, bởi vì hắn trước mắt chỗ cái này thần thú giới, cũng không phải là hiện tại thời gian thần thú khứ thời thần thú giới. Tâm niệm cảm giác ở thời khánh hi tới cái giới. lại bởi cái giới, tại gian giới, tại lai gian giới. niệm giác điểm bọn này này, đúng, này cũng cùng tương đoạn nào này, từ cắt từ trước mắt Tâm từ quá bị Lúc có cảm ra là mà là đó đã ở vì t ừ khánh mừng tỉnh đại ngộ nói duy nhất chân lộ nơi mở đầu s á t thực chính là thần thú giới nhưng không phải hiện thực thời gian thần thú giới mà là quá khứ cùng tương lai thần thú giới mỗi một vị bước vào duy nhất chân lộ sinh linh đều sẽ được ngẫu nhiên phân phối tại tới cùng tương lai đoạn thời gian nào đó thần thú giới thay lời khác tới nói duy nhất chân lộ đem thần thú giới phân ra vô số cái thời gian đoạn phân ra vô số thần thú giới mặt khác t ừ khánh bấm ngón tay tính toán đã tính ra chính mình sợ tại cái này thần thú giới chính là một hôn độn kỷ nguyên trước kia thần thù giới giáng lâm đến nơi đây hiện tại tư khánh cần phải làm là tại cái này thần thú giới ở trong tìm tới tiến về trạm tiếp theo chân lộ chìa khóa chỉ cần tìm được chân lộ chìa khóa từ khánh liền có thể rời đi nơi này tiến về duy nhất chân lộ chạm tiếp theo đương nhiên mỗi một cái thời gian đoạn thần thú giới có lại chỉ có một thanh chân lộ chìa khóa nếu như từ khánh lấy được cái này chân lộ chìa khóa đồng thời đi đến trạm tiếp theo như vậy từ khánh chỗ khoảng thời gian này thần thú giới liền sẽ triệt để sụp đổ cùng tiêu vong tất cả không có đạt được chân lộ chìa khóa không thể rời đi nơi này bất luận tồn tại gì đều đem theo thần thú giới sụp đổ mà tiêu văng hô từ khánh thâm hít một hơi hãn đại khái là minh bạch duy nhất chân lộ chìa khóa từ khánh đ ồ n g nhiên từ khánh lập tức liền phát hiện giống như hắn tiến nhập khoảng thời gian này người cạnh tranh chính là một tôn bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh quỷ dị lúc này đầu này quỷ dị ngay tại đi đường mà lại tốc độ nhanh vô cùng vội vội vàng vàng thật giống như có cái gì phi thường nóng n ả y sự t ì n h đang đợi hắn đồng dạng a từ khánh mắt sáng lên hắn không có chút nào do dự bước ra một bước liền chặn đường tại tôn này quỷ dị trước mặt ngăn cản lại tôn này quỷ dị đường đi lan Vâng anh, tôn này một là quỷ dị có thể nói đây cũng không phải là cái quỷ di tân nương mà là nắm giữ đại đạo khủng bố quỷ d ị chỉ bất quá bên ngoài hình tượng biểu hiện ra quỷ tân nương tư thái thôi tôn này quỷ tân nương xuất thủ tay ngọc hành không khủng bố đến cực điểm khí tức bộc phát hóa thành ngập trời giả thiên t r ư ở n g ấn chấn sát hướng về phía t ừ khánh b a n g một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải vung lên đã lấy ra tiêu dao kiếm tay hắn cầm tiêu dao kiếm nhẹ nhàng vung ra thi triển ra đã tiến ra qua đại đạo kiếm thức trong chốc lát kiếm khí bộc phát đem giả thiên trường ấn chém chết ba lập tức tôn này quỷ tân nương trong lòng kinh hãi lập tức dừng bước con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m từ khánh trong đôi mắt t o á t ra vẻ ngưng trọng vừa mới g i a o thủ từ khánh tiện tay một kiếm liền đánh tan quỷ tân nương tiến công tự nhiên là để tôn này quỷ tân nương trịnh trọng biết địch nhân trước mắt không thể coi thường ngươi là ai cũng dám ngăn cản đường đi của ta quỷ tân nương tiểu quát quỷ dị bộ tộc từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn chất vấn ngươi đến từ chín đại cấm địa ở trong cái nào cấm địa không thể trả lời, quỷ tân lại hoàn toàn không muốn trả lời nhanh chóng tránh ra cho ta bằng không mà nói làm trễ lại đại sự của ta liền ngươi đưa ngươi rút gân lột ra cũng không hết hận ha ha từ khánh cười lạnh một tiếng nếu ta đã xuất thủ vậy ngươi liền đi không được đây là ngươi bước ta vê anh u y tân lương phẫn nộ đến cực điểm nàng hít sâu một hơi lại gầm thét một tiếng không chút do dự lấy ra tự thân mạnh nhất á t chủ bài vô số quan g ảnh lưu t r u y ề n hóa thành một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm có từng k i a bất hủ chi lực tại trường kiếm màu đỏ ngòm phía trên lưu t r u y ề n uy năng tăng lên trên diện rộng để ngươi kiến thức một chút cấm địa bất hủ chi lực ủy tân lương quát lớn nàng giơ lên tay phải khóa chặt từ khánh quấn quanh lấy từng tia bất hủ chi lực trường kiếm màu đỏ ngòm phá không mà tới động thẳng hướng từ khánh chết đi ủy tân lương ngữ khí lạnh ngay tại vô tận thống khổ cùng hối hận bên trong chết đi đây chính là n g ư ơ i dám ngăn trở ta muốn trả ra đại giới ha ha nhưng mà đối mặt quỷ tân n ư ơ n g át chủ bài mạnh nhất t ừ khánh chỉ là cười lạnh vài tiếng trên mặt càng là nổi lên một vòng vẻ trầm trọng đây chính là ngươi vẫn lấy làm k ê u ngạo lực lượng mạnh nhất sao thật đúng là tự đại a ông không chần chờ t ừ khánh tâm niệm k h ẽ động ngược lại là không có sử dụng tiêu dao kiếm u y năng mà là hai tay kết ấ n vô số t ử khí tràn ngập ra từ từ ngưng tụ ra một đoá hồng mông tử liên t h u ậ t hồng mông tử liên tư khánh k i n h quát to một tiếng tay phải vung lên n g n g tụ mà ra hồng mông tử liên pha không chính diện cùng quỷ tân nương trường kiếm màu đỏ ngòm đụng vào nhau chấn thiên động địa tiếng nổ mạnh vang lên gian g g i á c gian g g i á c từ khánh thi t r i ể n ra hồng nông tử liên xông ra vô số xiêm xích đem quỷ tân nương trường kiếm màu đỏ ngòm trói khóa lại lại kéo vào tiến vào tử liên ở trong ông ông hồng nông tử liên v ậ t c h u y ệ n tiến tới đem trường kiếm màu đỏ ngòm cho luyện hóa ba quỷ tân nương trường lớn hai con người thét lên giống như quát không có khả năng điều đó không có khả năng ba chết từ khánh lại tay phải vung lên hồng nông tử liên bắt đầu sản sinh biến hóa hấp thu trường kiếm màu đỏ ngòm về sau tự thân biến thành một thanh trường kiếm màu tím h ủy tân r ư hướng ờ n không, thẳng g kiếm màu tím phá không, thẳng hướng quỷ t phá nương hoảng sợ đến cực điểm k ế t lên b ộ c phát toàn bộ năng lượng thi triển ra thủ đoạn quỷ dị nhưng căn bản không cách nào đến trường kiếm màu tím vi năng toàn bộ đều bị đánh tan cuối cùng với anh tiếng nổ mạnh vang lên Quỷ tân nương bị trường kiếm màu tím dệt i sát toàn bộ thi thể đều nổ tung lên biến thành đầy trời mạnh vỡ mà tại đầy trời trong mạnh vỡ từ khánh lại thấy được một vòng đặc thù quan mang đ â là từ khánh sắc mặt khẽ biến tiến tới tay phải một chiều cái này một vòng đặc thù quan mang rơi vào trong tay hắn lại là một tầm có chỉ dẫn lộ tuyến địa đồ đồng thời tấm địa đồ này điểm cuối cùng chính là chân lộ chìa khóa chỗ ẩn d ấ u cái này từ khánh cũng là ngây ngẩn cả người trách không được cái này quỷ tân n ư ơ n g chạy nhanh như vậy nguyên lai、like、là có tấm địa đồ này chỉ bất quá tấm địa đồ này là thật sao hay là nói đó là cái bẫy dập tấu chương song chương ba trăm chín mươi bốn cổ di tích khu kiến trúc toàn bộ chân sát từ khánh trầm tư một lát đánh giá bản đồ trong tay đối với chân lộ chìa khóa từ khánh là không có bất kỳ cái gì đ ầ mối hiện tại tới tay một tấm ghi chép chân lộ chìa khóa địa đồ cho nên coi như đây thật là một cái bẫy từ khánh cũng là muốn đi nhất định phải đi tìm tòi hư thực xuất phát、Xoát. từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm hắn bước ra một bước thân ảnh trong nháy mắt biến mất khỏi chỗ cũ hắn căn cứ vào địa đồ phía trên chỗ ghi lại lộ tuyến tiến lên thời gian cực nhanh và mắt ba ngày sau từ khánh đã đến trên địa đồ chỗ ghi lại địa điểm đã tới mục đích trong ba ngày qua tại lối của hắn bên trong gặp phải không ít người còn có không ít quỷ dị cho nên từ khánh đa lần xuất thủ sẽ gặp phải đến tất cả quỷ dị toàn bộ chém giết chính là cái này từ khánh thâm hít một hơi hắn túi đầu quan sát đập vào mi mắt là rộng lớn vô ngần dày đặc rừng cây mà tại rừng cây này chỗ sâu nhất có một di tích cổ lao chân lộ chìa khóa liền giấu ở cái này di tích cổ lao ở trong mặt khác toàn bộ rộng lớn vô ngần rừng rầm nguyên thủy tự nhiên tạo thành một cái cự đại nguyên trận tựa như tự thành một thế giới tạo thành một mê cung nếu như nói tại không có địa đồ tình hùng giới tiến nhập cái này rộng lớn vô ngần rừng rầm nguyên thủy liền sẽ lâm vào tiến mê cung này ở trong vĩnh viễn cũng vô pháp đi ra thậm chí t r i t để mê thất trong đó xuất từ khánh nhất bộ bước ra vượt qua vũ trụ h có, có thể c á nói liền lấy từ khánh thực lực thật thuật cùng chân khí là hắn lớn nhất át chủ bài một trong trừ cái đó ra còn có vạn vật đồ dám lực lượng gia trì cứ như vậy từ khánh liền xem như thật gặp bất hủ cấp độ tồn tại từ khánh cũng là không sợ cũng không phải không cùng một trong chiến thực lực và nội tình cuối cùng là đi ra từ khánh thâm hít một hơi hắn đi ra mê c u n g đi tới cái này rộng lớn vô ngần rừng rậm nguyên thủy chỗ sâu nhất mới vừa đi ra liền thấy từng tòa nguy nga cổ di tích khu kiến trúc cái này từ khánh trầm âm hắn đi tới t r u n g quanh có không ít người và sinh linh đến nơi này mà tại cổ di tích này khu kiến trúc bên ngoài đồn trú một vị lại một vị khí tức cường đại quỷ dị những n à y quỷ dị đem mặt khác sinh linh cùng chủng tộc chặn đường ở bên ngoài không cho phép những sinh linh khác cùng chủng tộc tiến vào người xông vào giết chết bất luận tội các ngươi có ý tứ gì dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào nơi này cũng không phải các ngươi cấm địa, địa phương lúc này l i ê n có một vị long tộc cường g i ả đứng dậy h ắ n chỉ vào đông đảo quỷ dị tức giận quát lớn mà lại thần thú giới vẫn là chúng ta long tộc địa bản các ngươi không có tư cách ngăn cản chúng ta không sai nhanh chóng tránh ra những sinh linh khác cùng chủng tộc cũng tại tức giận quát lớn lấy làm càn ông sau một khắc có một cô cường đại bất hủ chi lực phóng thích ra ngoài liền gặp được một vị cường đại quỷ dị đưa tay giơ lên một mặt quỷ dị tấm gương h u một mặt này quỷ dị tấm gương bắn giết ra một đạo kinh quang ẩn chứa cường đại bất hủ chi lực lại lấy dễ như chở bàn tay tư thái trực tiếp đem vừa mới kêu gạo lòng tộc diệt sát máu tươi v ẩ y r a tên này long tộc tại chỗ bỏ mình rất đơn giản vị này giống như bóng dáng màu đen giống như quỷ dị hư lạnh một tiếng ở trên cao nhìn xuống quan sát chúng sinh linh ngựa khí đ ạ m ạ c lại cực kỳ kiêu căng cái này một tòa cổ di tích là chúng ta phát hiện trước tự nhiên là về chúng ta tất cả bất luận cái gì không có trải qua chúng ta cho phép sinh linh cùng c h ú n g tộc đều không được tiến vào còn có một chút bởi vì chúng ta thực lực đủ mạnh mà thực lực của các ngươi quá yếu liền không có tư cách bước vào cổ di tích càng không có tư cách tìm kiếm chân lộ chìa khóa hô từ khánh thâm hít một hơi hắn ngắm nhìn một phía thấy được một chút thân ảnh quen thuộc liền có mấy vị đại đạo cảnh nhân tộc bọn hắn đều là huyền hoàng giới chín đại thánh địa đại trường lão nhân số không ít có ba vị nhiều trừ cái đó ra còn có mặt khác sinh linh cùng chủ tộc nhưng toàn bộ đều là đệ b á c cảnh đại đạo cảnh tồn tại không có một vị bước vào bất hủ cấp độ trên thực tế nếu thật là gặp phải bất hủ tồn tại những này quỷ dị cũng sẽ không ngăn cản bọn hắn chính là tuân theo lấy cấm điệu bất hủ sinh mệnh phân phó cùng mệnh lệnh ngăn cản bất hủ trở xuống tồn tại tiến vào khu k h Từ lập tức liền có quỷ dị cường giả đến đây cản đường không nghĩ tới tiểu tử ngươi là gan cũng không nhỏ vừa mới cái kêu gào lòng tộc đã bị chúng ta giết kết quả ngươi còn giảm tới vậy liền giết hắn các vị quỷ dị cường giả sắc mặt tâm trầm cười lạnh không chỉ từ từ trường môn cái này lại là ngài ngài vậy mà cũng ở nơi đây lập tức h u y ề n hoàng giới chín đại thánh địa mấy vị đại trưởng lão nhận ra từ khánh bọn hắn thần sắc giật mình nhanh chóng bay tới đứng ở từ khánh bên cạnh nhân từ khánh chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu từ trường môn ngài cũng nên cẩn thận đối phương những n à y quỷ dị cứng giả thực lực và tu vi đều không thấp đều là đệ bắt cảnh cứng giả mà lại trong tay của bọn hắn có cấm điệu bất hủ sinh mệnh lưu cho bọn hắn bất hủ chi bảo có thể phát huy ra trình độ nhất định bất hủ chi lực đúng a từ trường môn ngài nếu là muốn ngạnh s ố n mà nói cũng nên cẩn thận chúng ta mấy cái lao giả ở bên cạnh cho ngài l ư c trận nguyện ý toàn lực hiệp trợ ngài huyền hoàng giới chín đại thánh địa mấy vị đại trưởng lão nhau nhau nói ra ân, t ừ từ khánh khánh. hay nhàn nhạt, nhạt nhẹ là gật đầu c h ờ m ộ t chút, ta nghĩ ta đến ngươi c h h í n là t ừ khánh. Huyền hoàng giới c á i kia trần tử t vạn cổ đệ hiện â n truyền, không nghĩ chật chật, có thể ở chỗ này gặp được. thể Tốt tốt tốt. h ở này gặp i tại ta liền đem ngươi giết cứ như vậy cũng có thể tại các đại nhân trước mặt là công hiện nhiên ở đây các vị quỷ dị ở trong liền có một ít quỷ dị cường giả biết từ khánh lai lịch bọn hắn cũng nhận ra từ khánh trên mặt sát ý càng tăng lên g i ế t v n giết n hắc ám cấm địa quỷ dị bộ tộc nhận ra từ khánh giang giác giang giác hắc ám cấm địa quỷ dị tế ra một kiện uy lực không kém bất hủ trí bảo chính là một thanh màu đen nhánh trường tiên chuyến ra trận trận tiếng long âm diễn hóa thành một tôn hắc ám chân long mắng ba tiếng long âm kinh thiên động địa làm vỡ nát bốn phía hư không lực lượng kinh khủng bộc phát c u ố n quanh lấy bất hủ trí lực trực tiếp thẳng hướng từ khánh đại đạo kiếm thức bang từ khánh lanh hừ một tiếng hắn không có chút nào vẻ sợ hãi tay phải vung lên tiêu diêu kiếm đã xuất hiện ở trong tay hắn hắn lại tay phải huy kiếm kinh khủng kiếm khí quét ngang chân trời giang、giác. màu đen nhánh máu tơi ư vẩy xuống từ khánh một kiếm này q u á cường đại mặc dù tu vi của hắn vẹn vẹn chỉ là đại đạo cảnh ban đầu cảnh nhưng hắn vũ khí trong tay tiêu diêu kiếm lại siêu việt bất hủ trí bảo mà là một kiện n g u y chân khí khả năng rất lớn là dùng duy nhất chân giới vật liệu chế tác mà thành còn có từ khánh thi triển đại đạo kiếm thức trải qua một loạt thuế biến về sau đã siêu việt bất hủ chi thuật cơ hồ đạt đến n g u y thật thuật trình độ cho nên từ khánh rõ ràng chỉ là đệ bất cảnh đại đạo cảnh nhưng khi trận lại có thể và huyền hoàng giới tổ long liên thủ hợp lực vây giết một tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh sa đọa thiên tôn hiện tại chẳng qua là để bắt cảnh quỷ dị tế ra một kiện không c h ọ n vẹn bất hủ trí bảo mà thôi t ừ khánh tự nhiên là không để vào mắt chỉ là vung ra một kiếm liền đem món này vốn là không c h ọ n vẹn bất hủ trí bảo màu đen nhánh trường tiên chặt đức thành hai đoạn m á n g ba hát cám chân long rên dỉ khổng lồ long khu bị chặn ngang chặt đức cho nên vương xuống đầy trời màu đen nhánh màu tươi tại từng tiếng kêu rên ở trong biến trở về màu đen nhánh trường tiên hơn nữa còn là cắt thành hai đoạn màu đen nhánh trường tiên có thể nói món này không trọn vẹn bất hủ trí bảo triệt để bị từ khánh hủy đi ngươi ngươi lập tức h á cám cấm địa quỷ dị lộ ra hã làm sao có thể cái này đây chính là bất hủ trí bảo làm sao lại bị ngươi hủy đi không có khả năng điều đó không có khả năng ngươi ngươi mới chỉ là đệ b ắ t cảnh đại đạo cảnh a ba mặt khác quỷ dị cũng lộ ra v ẻ khiếp sợ thời gian bảo tháp vê anh từ cánh tay trái nâng lên thời gian bảo tháp hoành không mà lên sừng sững tại thiên khung ở trong sẽ tại trận tất cả quỷ dị toàn bộ bao phủ ở bên trong không tốt ba các vị quỷ dị quá sợ hai ba sau một khắc bọn hắn không có chút nào chần chờ đem một kiện lại một kiện không c h ọ n vẹn bất hủ t r í bảo tế ra những này không c h ọ n vẹn bất hủ t r í bảo đều là cấm địa bất hủ sinh mệnh giao cho bọn hắn chặn đường bất hủ phía dưới sinh linh cùng t r ủ n g tộc hiện tại đối mặt với thời gian bảo tháp uy năng bọn hắn đã đem không c h ọ n vẹn bất hủ t r í bảo toàn bộ tế ra số lượng không ít tổng cộng có chín kiện nhiều lại thêm vừa mới bị từ khánh hủy đi một kiện cũng chính là có mười cái chấn từ khánh tay trái hướng phía dưới nhấn một cái phanh phanh phanh ba tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên chín kiện không trọn vẹn bất hủ chí bảo coi như vi năng toàn bộ phát huy ra vậy cũng không thể nào là thời gian bảo tháp đối thủ. đây chính là trải qua một loạt thuế biến đỉnh tiêm bất hủ chí bảo có thể nói thời gian bảo tháp cơ hội là muốn đạt tới chân khí trình độ nhưng là còn kém một chút cho nên liên vẹn vẹn chỉ là ngụy chân khí trình độ nhưng là ẩn chứa bi năng có khả năng thả ra lực lượng lại không gì sánh được cường đại vượt rất xa bất hủ chí bảo a ba vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên thời gian bảo tháp chân sát rơi xuống chín kiện không c h ọ n vẹn bất hủ chí bảo tức thì bị toàn bộ phá hủy mất rồi tất cả đều bạo tạc phá t o á thành vô số mảnh vỡ ngay sau đó đã mất đi không trọn vẹn bất hủ chí bảo những này quỷ dị cũng chính là để bắt cảnh trình độ thời gian bảo tháp vương xuống vô số lưu quang đem những này quỷ dị thu sạch tiến vào trong t h a m a không không t h a n mạng a t h a n mạng a ba dết ta đi dết ta đi quá thống khổ thật sự là quá thống khổ ba thời gian trong bảo tháp chuyển ra những n à y quỷ dị kêu thê lương thảm thiết â m thanh còn có vô cùng thống khổ tiếng kêu thảm thiết hiện nhiên tại thời gian trong bảo tháp bọn hắn đều là tại vô tận thống khổ cùng cha tấn bên trong vẫn là thu từ khánh r ơ i lên tay trái thời gian bảo tháp chậm rãi rơi xuống l i ê n bị hắn thu hồi thể nội chặn đường đông đảo sinh linh tại chủng tộc quỷ dị toàn bộ chết tại từ khánh trong tay tử từ trường môn ngài ngài quá lợi hại thật sự là quá lợi hại cái kia đây chính là chín kiện bất hủ trí bảo a lại bị từ t r ư ờ n g môn ngài một chiêu đánh tan mà lại tất cả quỷ dị cường giả đều bị ngài cho diệt sát ngài thật quá mạnh chín đại thánh địa mấy vị đại trưởng lão kinh t h á n không thôi có nhìn qua từ khánh ánh mắt cũng liền trở nên càng thêm kính sợ đứng lên rất cung kính đứng tại từ khánh sau lưng tựa như là biến thành từ khánh người hầu m ư ợ dạng chung quanh mặt khác sinh linh cùng chủng tộc cũng tận mắt thấy một màn này phát sinh vừa mới còn không ai bị nổi côn vọng tự đại thực lực cực mạnh tất cả quỷ dị từng giả liền đã bị t ừ khánh tẫn đều là chấn s á t đến chết mà lại dòng dã mười cái bất hủ t r í bảo bị t ừ khánh tồi hủy đi chúng ta t h a m kiến từ tiền bối đa tạ từ tiền bối diệt trừ quỷ dị t r u n g quanh đông đ ả o sinh linh cùng chủng tộc hướng về từ khánh cúc c u n g hành lễ ngữ khí cung kính đến cực điểm toàn bộ đều túi đầu căn bản không dám cùng t ừ khánh đối mặt xuất nhưng mà tử khánh cũng không để ý tới bọn hắn mà là tại giải quyết những này quỷ dị sau hắn bước ra một bước thân hóa một đạo lưu quang nhanh chóng tiến nhập cổ di tích khu kiến trúc từ trường môn chờ chúng ta một chút chín đại thánh địa mấy vị đại trưởng lão hô vài tiếng nhưng từ khánh cũng không có để ý tới các vị đại trưởng lão liếc nhau một cái nhanh chóng đuổi theo cái này đông đảo sinh linh và chủng tộc liếc nhau một cái còn đứng n g â y đó làm gì đi mau a những này q u ỷ dị cố ý ở đây cản đường rất lớn khả năng đó chính là chân lộ chìa khóa có rất lớn xác suất chính là tại cổ di tích này khu kiến trúc ở trong chúng ta chỉ cần tìm được liền có thể rời đi nơi mở đầu đông đảo sinh linh và chủng tộc bọn họ quát xoát, xoát, xoát ba. Vừa mới nói xong. bọn hắn thân hóa lưu quang không có quỷ dị các cường giảng ă n cản bọn hắn tự nhiên là thông suốt tiến nhập cổ di tích khu kiến trúc bắt đầu địa t h á m thức tìm kiếm bang một tiếng kiếm minh từ khánh tế h ra tiêu diêu kiếm t r u n g quanh cổ di tích kiến trúc thật sự là nhiều lắm đại bộ phận đều đã sụp đổ nhưng cũng không ít bảo tồn coi như hoàn hảo muốn từ những n à y cổ di tích trong khu kiến trúc tìm tới chân lộ chìa khóa tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng nhưng là từ khánh lại tế h ra tiêu diêu kiếm rèn đúc tiêu diêu kiếm vật liệu có rất lớn có thể là đến từ duy nhất chân giới chân lộ chìa khóa cũng có rất lớn có thể là đến từ duy nhất chân、giới. từ khánh tại r o n n g l ò cổ di tích khu kiến trúc bên trong tìm kiếm khắp nơi tao nộ không ít quỷ dị cùng các tộc sinh linh cường địch chỉ cần gặp quỷ dị từ khánh đều sẽ không chút do dự xuất thủ đem những này quỷ dị toàn bộ chân sát đương nhiên nếu như gặp phải các tộc sinh linh cường giả có đôi khi cũng tránh không được chiến đấu đối với địch nhân từ khánh đương nhiên sẽ không có bất kỳ lưu thủ trực tiếp đem nó chém giết mặt khác từ khánh suy đoán không có sai bởi vì rèn đúc tiêu g i a o kiếm vật liệu s á t thực đến từ duy nhất chân giới mà chân lộ chìa khóa cũng là đến từ duy nhất chân giới cả hai trước đó khí tức cũng s á t thực tạo thành liên hệ cùng hô ứng hao phí bảy ngày từ khánh rốt cuộc xác định chân lộ chìa khóa đại khái p h ạ m vi hắn đi tới một chỗ cung điện nguy nga toàn bộ cung điện mười phần cổ lão tràn ngập hơi thở của thời gian h ồ từ khánh thâm hít một hơi hắn bước vào trong đó tiến nhập bên trong tòa cung điện này thuận tiêu dao kiếm cảm ứng cùng liên hệ từ từ xâm nhập tòa cung điện này. Giang giác. Giang giác. đ ộ trong nhiên, ngay lúc này, từ khánh tùy tiện nhập, tùy lúc từ t xâm ự c xúc động tòa cung điện này cổ tiếp tòa điện động này a l t r ậ pháp, u n quanh màu giữa hư không nổi lên vô số trận văn màu vàng. Trong hư vô số chốc lát cổ lao trận pháp tạo thành một cái trận pháp không gian tựa như đen kịt vũ trụ sinh ra một cỗ khủng bố đến cực điểm thôn vệ c h i lực liền muốn đem từ khánh lạp nhập vào đi chạm t ừ khánh liền đem tòa này cổ lao trận pháp đánh tan hình thành trận pháp không gian bị kiếm khí xé nát chung quanh thác ấn ở trong hư không trận văn băng, băng diện hóa thành vô số điểm sáng màu vàng nóng tiêu tán tòa này cổ lao trận pháp kỳ thật vô cùng cứng hãn lại bởi vì đi qua quá lâu quá lâu thời gian dẫn đến trận văn xuất hiện m ụ c nát tiến tới khiến cho huy năng giảm bất không ít đương nhiên t ừ khánh thực lực cũng đầy đủ c ư ờ n g đại nếu không hắn cũng không có khả năng một kiếm liền đem tòa này cổ lao trận pháp đánh tan cái này tư khánh đánh tan tòa này cổ lao trận pháp về sau phản phất trống rông giống như xuất hiện một đầu hoàn toàn mới đường hắn có chút sửng s ố một không bao lâu sau đại khái không đầy nửa c á n h giờ từ khánh đi tới cuối con đường này mà tại cuối con đường này vậy mà xuất hiện một căn phòng độc lập tựa như phòng tối bình thường ở chỗ này từ khánh thấy được một màu tím dương gỗ l ặ n g lặng nằm tại phòng tối chính giữa vị trí mà từ khánh trong tay tiêu dao kiếm cùng màu tím dương gỗ bên trong vật phẩm sinh ra liên hệ đặc thù nào đó đây là tìm được từ khánh vừa mừng vừa sợ mở cẩn thận lý do từ khánh nhẫn nhịn lại kích động trong lòng tay phải hắn vung lên đưa tay chính là một kiếm chém ra một vòng kiếm khí màu tím h à n không đem trên mặt đất màu tím dương gỗ đánh tan đỏ mắt cũng đã pha toái vất cũng không có xuất hiện cái gì bấy dập loại hình đồ vật còn có tại màu tím dương gỗ phá toái về sau thật sự có một viên màu tím chìa khóa xuất hiện chiếc chìa khóa này tản ra nhàn nhạt hình quang vô số lưu quang p h u n g trào nhận lấy một loại lực lượng thần b í ảnh hưởng tiến tới từ từ treo trên bầu trời mà lên chỉ một cái lên ư mắt từ khánh liền đã biết trước mắt viên này màu tím chìa khóa đó chính là chân lộ chìa khóa từ khánh tìm được vậy mà thật tìm được từ khánh đại hỉ không chần chờ xuất từ khánh tay phải vung lên nhanh chóng đem viên này chân lộ chìa khóa cầm trong tay mà tại hắn cầm tới chân lộ chìa khóa trong chốc、lát. vạn vật đồ giám sinh ra phản ứng đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu có nhắc nhở xuất hiện hấp thu từ khánh không có chút do dự nào ông ông trong lúc mơ hồ có một loại nào đó khí tức từ chân lộ chìa khóa ở trong biến mất tiến nhập vạn vật đồ giám bên trong hóa thành chân thực điểm đây là từ khánh tiến vào duy nhất chân lộ lần thứ nhất thu hoạch được chân thực điểm đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được một trăm hai mươi điểm chân thực điểm tăng lên lại xuất hiện lần này từ khánh c h ọ n vẹn thu được một trăm hai mươi điểm chân thực điểm Đây là trong i giao kiếm gấp 12 lần. Từ tiêu giao ê u gấp lần, từ t ê trên n thân kiếm vẹn vẹn chỉ là thu được 10 điểm chân khánh khuôn cùng nụ mừng nét hắn nhưng không sánh ngưng Vâng, thu thực điểm mà thôi tốt tốt tốt. Từ mặt một mặt chết. t chỉ khắc, chọc kiếm điểm điểm cười lại mà vô được của được là lộ Sau ra rỡ. r gì chốc lát từ khánh nghe được một tiếng băng lánh đến cực điểm thanh âm ngẩng đầu lên liền có một đạo màu đen nhánh cổ sáng tựa như giữa các hành tinh quỹ đạo pháo bình thường đem toàn bộ cung điện bao phủ ở bên trong ầm ầm thiên đ ị a rung động thời không phạt h o á i gian giắc gian giắc ngay tại đạo này màu đen nhánh cổ sáng phía dưới toàn bộ cổ di tích cung điện hóa thành phế tích thậm chí liền ngay cả cho bụi đều không có còn lại cả bị xóa đi mất rồi giữa hư không x o á t x o á t x o á t ba t r u n g quanh có lần lượt từng bóng người phá không m à tới tổng cộng có ba tôn cấm điệu bất hủ sinh mệnh còn có mặt khác ba tôn đến từ những sinh linh khác chủng tộc bất hủ tồn tại đương nhiên t ừ khánh không biết cái nào nói cách khác căn bản không có người quen hừ h ừ vừa mới xuất thủ là một tôn cấm điệu bất hủ sinh mệnh ánh mắt rút ngắn đập vào mi mắt là một vị hất lên màu đen g i á bọc toàn thân phía sau lưng sinh ra mười hai đôi cánh chim màu đen có một đôi sừng rồng quanh thân bao quanh h ỏ a diễm màu đen nhánh tồn tại hắn chính là chín đại cấm địa một trong sinh mệnh cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh tam nhãn thiên tôn không nghĩ tới à. tam nhãn thiên tôn hừ lạnh vài tiếng chúng ta mấy cái ở chỗ này tìm lâu như vậy căn bản không có tìm tới chân lộ chìa khóa bất luận manh mối gì kết quả bây giờ lại bị một vừa mới bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh không lâu nhân tộc cho tìm được thật đúng là cơ duyên khó định ông ông ông ba màu đen nhánh hào quang tán đi chỉ gặp có một tòa nguy nga đến cực điểm bão tháp hiện lên đi ra xuất hiện ở toàn bộ sinh linh trong mắt phóng xuất ra cực kỳ khủng bố thời gian bất hủ khí t h ứ ba đám người con người c o vào x o á t x o á t x o á t ba t r u n g quanh có càng ngày càng nhiều sinh linh cùng chủng tộc tụ tập tới nhưng là bước vào bất hủ vẹn vẹn chỉ có sáu vị ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh ba tôn bất hủ sinh linh trừ cái đó ra mặt khác tụ tập tới sinh linh cùng chủng tộc toàn bộ đều là để bắt cảnh tồn tại đó là thời gian bảo tháp là thời gian bảo tháp cái này tìm tới chân lộ chìa khóa lại là từ trưởng môn t t r u n g quanh liền có không ít sinh linh và chủng tộc nhận ra h o n h h o n h h o n h ba thời gian bảo tháp chấn động nhẹ nhẹ k vừa mới thế nhưng là cấm địa bất hủ sinh mệnh công kích lại bị từ trường môn trả lại t h u n g quanh đông đảo sinh linh cùng chủng tộc hoảng sợ nói phải biết từ khánh tu vi cùng cảnh giới chỉ là vừa mới bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh vẹn vẹn chỉ là ban đầu cảnh tứ trọng tiên mà địch nhân xác thực một tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh mà lên tam nhãn thiên tôn còn có đánh lén hiềm nghi kết quả từ khánh hào phát không tổn hao gì c ư ờ n g đại thời gian bảo tháp ngăn trở tất cả công kích vậy mà không có việc gì tam nhãn thiên tôn sửng sốt một chút thần sắc có chút kinh ngạc trên giới đánh giá thời gian bảo tháp mới mắt thấy lại hướng về phía từ khánh trong mắt lộ ra vẻ chấn động phải biết tam nhãn thiên tôn vừa mới thế nhưng là một kích toàn lực thậm chí không tiếp tiêu hao bất hủ vật chất tại tam nhãn thiên tôn xem ra từ khánh nhất định là chết không có chỗ trôn sau đó chân lộ chìa khóa liền thành vật vô chủ đến lúc đó bọn hắn lại tranh đoạt chân lộ chìa khóa t h u về có thể kết quả Tam thiên tôn nhãn lúc à toàn mà càng là làm m mới mình một mảy may. tam cảm một sao vừa của hao gian ra gian tia bào cũng lực kích, tóc Còn có, tức, cực không nghĩ khánh lông không tồn không thương khánh tán khủng nhãn thiên tôn run hắn nhiên khánh. Vâng, gì, khí kỳ thể làm bị thương từ khánh may. Còn có, thời gian tháp phát thời hủ thấy hãi tới, từ từ bất đi vậy từ l dậy, để để bị bố đều này ba tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh ở trong còn có một vị là đến từ hát cám cấm địa, cấm địa bất hủ sinh mệnh nó bản thể lại là một hồ lô màu đen Hiện nhiên, vị này vị c c ũ n trước mắt vị này cũng là một tôn hôn đồn tiên tiên ma thần đại đạo thụ ma thần mà đổi thành bên ngoài ba tôn bất hủ sinh linh bọn hắn đế tử linh tộc thần tộc tiên tuở mặt khác kỳ thật tại tiên tộc ở trong bất tử bất hủ tồn tại siêu việt đệ bắt cảnh tồn tại được xưng là hôn nguyên đại la thánh nhân ha ha từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn nhìn quanh đám người thấy lại một chút trong tay chân lộ chìa khóa biết mình đã trở thành mục tiêu công kích bất quá từ khánh cũng không có bất kỳ e ngại thân là bất hủ tồn tại vậy mà đánh lên ta từ khánh ánh mắt rơi vào tam nhãn tiên tộc trên thân lại lắc đầu n g a khí đ ạ m ạ c thật đúng là không có ra mặt ừ tam nhãn tiên tôn hử lạnh nhanh chóng đem chân lộ chìa khóa giao ra lợi như vậy còn có thể cho ngươi một con đường sống ông kết quả từ khánh đối mặt tam nhãn tiên tôn lời nói nhưng không có bất kỳ đáp lại mà là tại trước mắt bao người cứ như vậy tại thời gian bảo tháp phía dưới ngồi xếp bằng ân từ trường môn đây là muốn làm gì cái này tất cả mọi người là s ư ơ n g sở thần sắc kinh ngạc làm cản tam nhãn t i ê n tôn thần s ắ c c h ầ m xuống vê anh thế là tam nhãn t i ê n tôn lại ra tay hắc á m cổ sáng rơi xuống lại lần nữa đánh vào thời gian trên bảo tháp sinh ra trận trận gọn sóng lại không cách nào dùng chuyển thời gian bảo tháp tăng lên tiêu diêu kiếm đạo ông lúc này từ khánh vậy mà ngay trước mặt mọi người đột phá ý thức của hắn trao đổi vạn vật đồ giám lần này từ chân lộ chìa khóa phía trên thu được một trăm điểm chân thực điểm đủ để đem tiêu diêu kiếm đạo tăng lên mấy cái cấp bậc phải biết t ừ khánh nếu như muốn nên chiến lợi nói chỉ sợ muốn lẻ loi một mình đối mặt lục tôn bất tử bất hủ tồn tại coi như t ừ khánh trong tay có đông đảo trí bảo lại thêm thật thuật lực lượng đến lúc đó chỉ sợ cũng rất khó ứng đối bởi vậy t ừ khánh dự định trước tăng lên một chút tu vi theo tu vi của hắn tăng lên thời gian bảo tháp tiêu giao kiếm còn có thật thuật loại hình có thể ở trong tay của hắn phát huy ra lực lượng càng thêm cường đại bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ năm một trăm mười lăm mười sáu điểm chân thực điểm tu vi đ ư ợ phá bốn c b thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv sáu chín mươi chín ba mươi hai điểm chân thực điểm tu v i đột phá bước vào ban đầu cảnh lục trọng thiên bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv bảy sáu mươi bảy sáu mươi bốn điểm chân thực điểm tu v i đột phá bước vào ban đầu cảnh thất trọng thiên bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv tám ba một trăm hai mươi tám điểm chân thực điểm tu v i đột phá bước vào ban đầu cảnh bắt trọng thiên bốn trong m ấ y mắt tại mấy giây thời gian thời gian bên trong mà thôi tiêu diêu kiếm đạo liền tăng lên dòng d ã bốn đẳng cấp từ lv bốn tăng lên tới lv tám mà từ khánh tu vi cảnh giới cũng liền từ ban đầu cảnh tứ trọng thiên tăng lên tới ban đầu cảnh bắt trọng thiên khoảng cách ban đầu cảnh cựu trọng thiên cũng chỉ thiếu kém một cái cấp bậc cái gì cái này cái này tu vi tăng lên tốc độ làm sao lại nhanh như vậy cái này cái này ông trời của ta đơn giản không thể tin được r ngay tại trong thời gian ngắn như vậy trước sau tuyệt đối sẽ không vượt qua một phút đồng hồ thời gian vậy mà liền từ ban đầu cảnh tứ trọng thiên tăng lên tới ban đầu cảnh bắt trọng thiên nguyên lai、like、tu vi cũng có thể dạng này tăng lên sao đám người thấy tận mắt từ khánh tu vi đột phá hoàn toàn chính là mấy hơi thở tăng lên một cảnh giới hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn có thể nói bọn hắn chưa từng có nhìn thấy qua hô đây quả thật là tại đột phá sao hay là nói từ khánh chân chính tu vi kỳ thật rất cao hắn chẳng qua là che giấu tu vi hiện tại lại đem ẩn tàng tu vi hiện lộ ra nếu không làm sao có thể đột phá nhanh như vậy đơn giản không thể tin được đơn giản không thể nào hiểu được cũng không ít sinh linh cùng chủng tộc có các loại suy đoán ban đầu cảnh tứ trọng thiên cùng ban đầu cảnh bắt trọng thiên khác nhau ở chỗ nào tam nhãn tiên tôn lắc đầu trên mặt lộ ra một vòng vẻ khinh miệt trong mắt của chúng ta bất tử bất hủ phía dưới tất cả đều là sâu kiến một đầu ngón tay liền có thể ấn chết tồn tại mà ngươi sở dĩ không chết chẳng qua là bởi vì có một kiện cường đại trí bảo nhưng mà cũng không phải chỉ có ngươi có trí bảo vừa anh vừa mới nói xong tam nhãn tiên tôn tay phải vung lên lần nữa phóng xuất ra cực kỳ cường đại bất hủ chi lực ba động vô số ngọn lửa màu đen n g ư n g tụ ngay tại trong tay hắn xuất hiện một thanh toàn thân màu đen nhánh càng là thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen tam tiên lưỡng nhật đao tấu chương song chương ba trăm chín mươi sáu vô địch chi tư tất cả đều chém chết thoát lên ơ i mở đầu phá vừa anh tam nhãn thiên tôn xuất thủ trong tay hắn tam tiên lưỡng nhận đao có thể đem vũ trụ bộ ra bốn phía thời không vỡ ra màu đen nhánh nhận quang chém về phía thời gian bảo tháp thời gian chi mạc khi từ khánh khinh quát to một tiếng tay phải hắn nâng lên năng lượng bênh ngông tràn vào thời gian trong bảo tháp tỉnh lại thời gian bảo tháp lực lượng rủ xuống từng đạo màn ánh sáng tựa như vô số dòng sông thời gian tụ tập ở cùng nhau mà hình thành và n h tiếng nổ mạnh vang lên tam nhãn thiên tôn một kích này bị cản lại vô số quang sinh ra nổ tung tam nhãn thiên tôn ông ông từ khánh nhất bộ bước vào hư không tay phải hắn vung lên tiêu diêu kiếm xuất hiện ở trong tay hắn trên đỉnh đầu lơ lửng thời gian bảo tháp đủ để ngăn chặn hết thể tiến công từ đó từ khánh công thủ đầy đủ muốn giết ta thực lực của ngươi có thể không đủ từ khánh khinh quát to một tiếng hắn lần này chủ động xuất thủ tâm niệm vừa động ở giữa há mồm phun một cái lại có một đoá hồng mông tử liên từ trong miệng của hắn bay ra thật thuật hồng mông tử liên giang d á c giang d á c trong chốc lát hồng mông tử liên diện hóa xuất hiện vô số đạo xiềng xích màu tím giống như từng tôn chân long vây d i ế t hướng về phía tam nhãn thiên tôn mà tam nhãn thiên tôn vung ra vô số đa o q u á n g lại không cách nào chặt đứt những xiềng xích này vào mắt tam nhãn thiên tôn liền bị trói khóa lại chữ vị còn không mau tới giúp ta tam nhãn thiên tôn quá sợ hãi bởi vì từ khánh vừa mới xuất thủ t h i t r i ể n ra thật thuật hồng nông tử liên phát tán đi ra khí tức quá mức khủng bố bọn hắn chỉ có tại những cái kia cổ xưa nhất cấm điệu bất hủ sinh mệnh trên thân nhìn thấy qua hiện tại vậy mà xuất hiện ở từ khánh trên thân thẳng nhãi danh người g á m vê anh vê anh không chần chờ mặt khác hai tôn cấm đ i ệ bất hủ sinh mệnh cũng xuất thủ bọn hắn từ hai cái phương hướng khác nhau nhanh chóng công sát hướng về phía t ừ khánh muốn ngăn cản t ừ khánh cái này lúc này mặt khác ba vị bất tử bất hủ sinh linh nhìn nhau vài lần bởi vì chín đại cấm địa cấm địa bất hủ sinh mệnh phá hủy tám đại bản nguyên thế giới cho nên cấm địa bất hủ sinh mệnh cùng cơ hồ tất cả sinh linh chủng tộc kết toán cựu nặng dưới loại tình huống này mặt khác ba vị bất tử bất hủ sinh linh tự nhiên là trần trờ đông đông trấn t ừ khánh không sợ hắn tâm niệm trong lúc khé động thời gian bảo tháp đã bay ra hoành không mà lên nhanh chóng phóng đại tại trong chấp mắt mà tôi tạo thành phòng n g ngăn cản lại mặt khác hai tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh chết bang tử khánh ánh m toàn lực xuất thủ đã sớm tiến ra i rất nhiều đại đạo k i ế m thức cơ hồ đạt đến ngụy thật thuật trình độ lại thêm tiêu diêu kiếm vi năng thẳng hướng tam nhãn thiên tôn ba vain vain vain ba thời khắc nguy cơ tam nhãn thiên tôn đã không lo được cái khác hắn không chút do dự tiêu hao trên thân tất cả bất hủ vật chất đem thực lực bản thân nhảy lên tới đ ỉ n h phong đ ạ t đến cực h ạ giang giác giang giác vain một tiếng vang thật lớn tam nhãn thiên tôn tránh thoát hồng mông tử liên trói cuộc nhưng mà từ khánh một kiếm này đã rơi xuống tam nhãn thiên tôn hai tay nắm chặt tam tiên lưỡng nhật đao toàn bộ lực lượng bạo phát ra l móng tươi khánh vẩy ra từ khánh một kiếm này chém xuống dưới vậy mà tại trước mắt bao người đem tam nhãn thiên tôn đầu chém mất xuống tới vô số máu tươi vẩy xuống ba trên m nhãn t thực ô ô n n g Điều đó h khả năng ba. b điệu tế hủ sinh mệnh đây không phải thời gian bảo tháp vi năng tăng lên bởi vì từ khánh tu vi quá thấp căn bản không phát huy ra thời gian bảo tháp chân chính lực lượng hiện tại bởi vì thời gian bảo tháp thôn vệ một tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh thi thể tựa như là chính mình bổ sung năng lượng bình thường không cần mượn nhờ từ khánh lực lượng quá nhiều liền có thể phát ra một bộ phận lực lượng đi ra cho nên thời gian bảo tháp tựa như là h uy năng tăng lên trên diện rộng kỳ thật chẳng qua là thời gian bảo tháp đem lực lượng chân chính phát huy ra một bộ phận thôi chân sắp á Giang giác. Giang giác.、Từ、khánh ánh t Từ một tiếng, ba. Giang Giang lãnh hừ m t tay lạnh lẽo, h hắn thời ả i gian vung lên, ba ả o tháp lần n ữ tê ra mà l từ đáy tháp bộ vị trí bay ra từng đạo thời gian bất hủ xiềng xích khoảng chừng một trăm hai mươi chín sáu trăm thời gian bất hủ xiềng xích thẳng hướng mặt khác hai tôn cấm địa bất hủ sinh mệnh giết ngươi chỉ bất quá để bắt cảnh tồn tại làm sao có thể thắng nổi chúng ta ba vê anh vê anh vê anh giờ này k h ắ c này chạy trốn đã không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì chân lộ chìa khóa đã tại từ khánh trong tay nếu như không cách nào từ từ khánh trong tay cướp đi chân lộ chìa khóa từ khánh chỉ cần rời đi nơi mở đầu nơi này liền sẽ triệt để sụp đổ đến lúc đó vô thượng uy năng phía dưới mặc kệ là bất hủ cũng hoặc hủ phía là là bất dưới, đột ề u đ e o nhiên ngay lúc này mặt khác ba tôn bất tử bất hủ sinh linh cũng chính là đến từ thần giới tiên h giới tồn tại bọn hắn liếc nhau một cái đã làm ra quyết định sau đó bọn hắn vậy mà liên thủ vây công hướng về phía t ừ khánh phải biết lục tôn bất hủ tồn tại lực chiến đấu của bọn hắn và cảnh giới trên cơ bản đều là chứng được một lần bất hủ tam nhãn thiên tôn chết tại t ừ khánh trong tay chỉ còn sót năm tôn bất hủ tồn tại giờ này khắc này bọn hắn vậy mà liên thủ không thể tin được đơn giản không thể tin được từ trường môn rõ ràng chỉ là đệ b ắ t cảnh mà địch nhân xác thực năm tôn bất hủ giờ này khắc này lại là năm tôn bất hủ liên thủ vây công từ trường môn ông trời của ta đây quả thực là trong ngộng chuyện sẽ xảy ra quá m ộ ảo thật sự là quá m ộ ảo đông đảo sinh linh cùng chủng tộc không gì sánh được sợ h ã i thán phục ha ha ha t ừ khánh c ù n g tiếu chiến ý dân cao vô số tiếng oanh minh vang vọng tứ phương chấn động tứ phương thiên địa t ừ khánh toàn lực ứng phó hồng mông tử liên đại đạo kiếm thức thời gian bảo tháp tiêu diêu kiếm trở chút tất cả thật thuật ngụy thật thuật trí bảo ngụy chất khí toàn bộ phóng thích ra ngoài lấy cực kỳ lực lượng cường đại cùng năm tôn bất hủ chiến đấu ở cùng nhau nhưng mà địch nhân thực lực quá mức cường đại nếu như chỉ là một đối một lời nói tư khánh định nhiên có thể đem nó phán xát tựa như là chém giết tam nhãn thiên tôn một dạng chi tiết tư khánh lần này đối mặt địch nhân cho nên từ khánh tử từ, từ đã rơi vào hạ phong chỉ có thể nói từ khánh tu vi cùng cảnh giới hay là quá thấp nếu như hắn có thể đạt tới đệ bát cảnh cấp độ thứ hai đều có thể làm đến phản s á t cái này nằm tôn bất hủ hiện tại từ khánh hay là kém một chút quả nhiên vẫn là phải bại sao dù sao đây chính là năm tôn bất hủ a thật sự là quá không biết xấu hổ rõ ràng là bước vào bất tử bất hủ tồn tại mà từ trưởng môn càng chỉ là đệ bát cảnh thôi lại muốn liên thủ vây g i ế t từ trưởng môn từ trưởng môn bại cũng quá o a n chung quanh quan chiến đông đảo sinh linh cùng chủng tộc nghị luận ẩm ỉ trên thực tế đối mặt chiến đấu như vậy bất hủ phía dưới căn bản là không có cách tham dự vào đối với quan chiến đông đảo sinh linh cùng chủng tộc tới nói bọn hắn trên cơ bản không có khả năng đạt được chân lộ chìa khóa cho nên bọn hắn không cách nào rời đi nơi mở đầu cuối cùng sẽ chỉ theo nơi mở đầu tiêu vong mà biến mất vạn vật đồ giám chi lực v ơ i anh v ơ i anh đột nhiên ngay lúc này mọi người ở đây đều coi là từ khánh thua không nghi ngờ đều cảm thấy từ khánh thất thua không thể nghi ngờ thời khắc từ khánh thâm hít một hơi tâm niệm của hắn k h ẽ động rốt c u c điều động hắn cuối cùng địa bàn cũng chính là từ vừa mới bắt đầu theo lấy hắn kim thủ chỉ vạn vật đồ g á m phải biết vạn vật đồ giám tại chính thức thu nhận sử dụng tờ thứ nhất vật phẩm sau cũng chính là tấn thăng thành bản nguyên thế giới vạn tộc đại thiên thế giới sau vạn vật đồ giám đã thức tỉnh hoàn toàn mới lực lượng cái này lực lượng chính là vạn vật đồ giám c h i lực mặc dù chỉ là một sợi nhưng là ngay tại trước đó thời điểm từ khánh đem cái này một sợi vạn vật đồ giám c h i lực cùng huyền hoàng giới tổ long kết hợp lập tức đem huyền hoàng giới tổ long nguy n ă n g từ ngụy bất hủ tăng lên tới chứng được hai đại bất hủ trình độ bởi vậy có thể thấy được đến từ vạn vật đồ giám vạn vật đồ giám tri lực đến cùng đáng sợ bao nhiêu theo huyền hoàng giới tổ long tự bạo cái này một sợi vạn vật đồ giám c h i lực cũng liền một lần nữa về tới vạn vật đồ giám ở trong cẩn thận quan sát cái này một sợi vạn vật đồ giám c h i lực mơ hồ quấn quanh lấy một tia long ảnh hiện tại từ khánh lần thứ hai điều động vạn vật đồ giám c h i lực ở m ba trong chốc lát máng toàn bộ thần thú giới đều đang chấn động ảnh hưởng tới nơi mở đầu càng là có vô số tiếng long ngâm vang lên cái này một sợi vạn vật đồ giám c h i lực hiền hóa cuối cùng ra chỉ tại từ khánh tiêu diêu kiếm phía trên trên thực tế từ khánh đem tự thân tất cả lực lượng đều dung nhập tiếp xuống một kiếm ở trong khiến cho một kiếm này uy năng không ngừng kéo lên không ngừng tăng cường hiện nay đã đạt đến một loại mức độ khó mà tin nổi gian g g i á c vảnh sau một khắc nguồn lực lượng này vậy mà đột phá chứng được một lần bất hủ cực h ạ n đạt đến có thể so với chứng được hai đại bất hủ trình độ cái này khiến năm tôn bất hủ tất cả đều kinh hồn táng đ ạ m không có khả năng điều đó không có khả năng ba t cái này đây rốt cuộc là lực lượng gì a không ba vảnh vảnh vảnh từ khánh hào bất do dự hắn đã xuất thủ tay phải vung lên khủng bố như thế đến cực điểm một kiếm rơi xuống vậy mà diễn hóa ra một tôn kiếm c h i tổ long máng máng ba ẩm ẩm vô số bạo tạc cùng tiếng oanh minh không cách nào dùng nôn ngữ hình dung không cách nào văn tự tiến hành miêu tả chỉ có vô cùng vô tận uy năng sức mạnh vô cùng vô tận tại mẫn diệt lấy hết thẻ chung quanh tại phá hủy lấy hết thẻ chung quanh đồng thời toàn bộ đều tác dụng tại năm tôn bất hủ trên thân a ba không không không ba đây là sức mạnh cỡ nào a ba vì cái gì vì cái gì vì cái gì loại lực lượng này làm sao có thể xuất hiện tại một tôn đệ bắt cảnh sinh linh trên thân tại sao lại xuất hiện ở một tôn đệ bắt cảnh sinh linh trên thân cái này không phù hợp lẽ thường không phù hợp lẽ thường a ba ta không cam tâm A3. Phúc. Phúc. Phúc a ba p h ú c p h ú c p h ú c ba vô số máu tươi vẩy ra từng bộ tàn chi bay ra lực lượng cường đại như thế lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái đánh tan năm tôn bất hủ liên thủ ủy năng ngay tại đầy trời bạch quang ở trong năm tôn bất hủ liên tiếp chết tại từ khánh trong tay chết tại từ khánh dưới một kiếm này ông cuối cùng thời gian bảo tháp bay ra ngoài treo trên bầu trời mà lên cũng đem năm tôn bất hủ thi thể toàn bộ bước vào hấp thu ẩn chứa năng lượng tiến hành trên phạm vi lớn bổ sung năng lượng ba giờ này k h ắ c này chiến trường chung quanh sinh linh bọn hắn lùi lại lại l ù i cơ hồ phun ra cổ di tích khu kiến trúc bởi vì từ khánh một kiếm này uy năng quá mức cường đại vẹn vẹn chỉ là phát ra dư âm cũng không phải là bọn hắn có thể chống lại cho nên bọn hắn chỉ có thể không ngừng l ù i lại thoát đi dư âm ảnh hưởng phạm vi chỉ có dạng này mới có thể không bị liên lụy cuối cùng hết thạy tán đi lục tôn bất hủ tất cả đều tử vong mà từ khánh mật đứng ở trên trời cao quan sát thế gian hết thảy trong tay nắm chặt tiêu diêu kiếm thời gian bảo tháp lơ lửng ở tại hướng trên đỉnh đầu trong bất chi bất giác từ khánh đã từ từ trưởng thành đến có thể cùng chân chính bất hủ đối kháng thậm chí có thể giết chết chân chính bất hủ hiện nay càng là tại lấy một địch lục tình hôn g dưới diễn sát dòng giã lục tôn bất tử bất hủ tồn tại đây cũng là trưởng thành đây chính là từ khánh trưởng thành hắn đã rất cường đại đã sớm không phải trước kia đối mặt bất tử bất hủ tồn tại không có chút nào sức phản kháng hắn hiện tại không chỉ có thể phản kháng còn có thể phản xạ ông ông ông lúc này từ khánh đã tìm được trong tay chân lộ chìa khóa ba động theo trận chiến này kết thúc lại thêm từ khánh đã tìm được chân lộ chìa khóa có một đoạn thời gian nơi mở đầu sắp nên đón hủy diệt đồng thời Đem đem c có có từ khánh linh quang loại lên hắn nghĩ tới một khả năng nếu như có thể thành công có thể đem bọn hắn toàn bộ đều cứu nếu như thành công không được cái nào từ khánh cũng không có biện pháp bất kể nói thế nào từ khánh cũng là tật lực tấu chương xong chương ba trăm chín mươi bảy trang giấy âu vàng vô tận tế đàn tử khánh, khánh, khánh vừa mới trải qua một trận đại chiến có thể lấy đệ bắt cảnh đại đạo cảnh tu vi phản xác lục tôn bất thủ bực này sức chiến đấu siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm tự nhiên có thể làm cho ở đây toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc tin phục từ trưởng môn ngài có việc cứ nói thẳng đi chất lộ chìa khóa xác thực hẳn là về ngài tất cả ngài không chỉ có là cái thứ nhất tìm được chân lộ chìa khóa mà lại có thể làm đến lấy đệ bất cảnh đại đạo cảnh phản sát lục tôn bất hủ như thế thực lực đơn giản siêu việt chúng ta tưởng tượng cùng khái niệm vô số hỗn độn cơ duyên đến nay càng là chưa nghe nói qua ngài là một vị duy nhất chúng ta tại bước vào duy nhất chân lộ một khắc này liền đã biết duy nhất chân lộ nguy hiểm trùng điệp sinh tử đã từ lâu không để ý đúng vậy a t r u n g quanh đông đảo sinh linh cùng chủng tộc nghị luận ở mỹ ân từ khánh nhẹ gật đầu lại trên mặt hiện lên một vòng dáng tươi cười vừa cười vừa nói mặc dù nói là như vậy nhưng bản tọa lại có một cái biện pháp có hy vọng đem các ngươi toàn bộ cứu được cái gì cái này làm sao có thể đây chính là duy nhất chân lộ quy củ liền xem như chứng được tam đại bất hủ tồn tại cũng không có khả năng đánh vỡ đi từ trưởng môn ngài nên làm như thế nào đến lập tức đông đ ả o sinh linh cùng chủng tộc kinh ngạc và phần khó có thể tin ta tự nhiên có biện pháp của ta từ khánh lắc đầu hắn tiếp tục nói các ngươi không nên phản kháng sau đó ta sẽ thử đem bọn ngươi đưa ra cái này nơi mở đầu chỉ cần thành công các ngươi rời đi nơi mở đầu coi như cái này nơi mở đầu hủy diệt cũng sẽ không lan đến gần các ngươi là tốt tốt tốt không nghĩ tới từ trưởng môn lại có như thế vĩ lực đơn giản không thể tin được lần nữa đông đảo sinh linh cùng chủng tộc bọn họ đều hưng phấn lên hô từ khánh thâm hít một hơi tiếp tục nói đương nhiên biện pháp này cũng có khả năng thất bại nếu như biện pháp này đều thất bại vậy ta liền không có thủ đoạn khác cũng không thể cam đoan trăm phần trăm thành công từ trường môn ngài có thể xuất thủ chúng ta liền đã vô cùng cảm kích đúng vậy a chúng ta vốn chính là tình huống tuyệt vọng mà bởi vì ngài xuất thủ này mới khiến chúng ta có một lần nữa sống tiếp khả năng liền xem như thất bại đó cũng là mạng của chúng ta số đúng vậy a từ trường môn xin ngài ra tay đi không trần c h ợ ở đây toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc tất cả đều quỳ xuống tốt từ khánh quan sát c h ú n g sinh hít sâu một hơi tâm niệm vừa động ở giữa ý thức của hắn liền trao đổi vạn vật đồ giám có liên lạc vạn tộc đại thiên thế giới h i ệ n nhiên đây chính là từ khánh biện pháp vạn vật đồ giám bản thân ngay tại từ khánh trên thân mà vạn tộc đại thiên thế giới đã bị thu nhận tiến vào vạn vật đồ giám tờ thứ nhất cứ như vậy từ khánh liền có khả năng sẽ tại trận toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc thu sạch nhập vào vạn tộc đại thiên thế giới nếu như thành công ở đây toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc đem đều có thể thoát ly nơi mở đầu tiến vào vạn tộc đại thiên thế giới cứ như vậy ở đây toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc cũng liền có thể may mắn còn sống sót vạn vật đồ giám Vânh. vạn vung vô Vânh. khánh khinh tiếng, thiên Chuyến tống Ông Giang Giang Trong khánh lên, hình quang nở không sánh sang nhanh chóng tán, trận toàn sinh thế chốc phải hào Từ quát to một tiếng, vạn tộc lát. Từ tay trói, mắt, quyết tại kỳ giác. giác. đại giới. loa rộ, bộ tộc được cực đi phủ gì sẽ bao bên cùng chủng tộc bao phủ ở bên trong đi ba. loại lực lượng này căn bản không nên tồn tại ở hỗn độn hải cũng không nên xuất hiện tại hỗn độn hải càng là tiến một bước dung chuyển duy nhất chân lộ quý củ x o á t x o á t x o á t ba thế là t ừ khánh liền thấy ở đây toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc hóa thành từng đạo lưu quang đều từ tại chỗ biến mất không thấy gì nữa tất cả đều đều thoát ly cái này nơi mở đầu tiến nhập từ khánh vạn tộc đại thiên thế giới bất quá t ừ khánh lại phát hiện một việc đó chính là tất cả bị truyền thống đi tiến nhập vạn tộc đại thiên thế giới sinh linh cùng chủng tộc trí nhớ của bọn hắn phát sinh cải biến ngay tại thoát ly nơi mở đầu thời khắc trong đầu của bọn họ liên quan tới duy nhất chân lộ hết thệ tin tức toàn bộ biến mất thậm chí còn nhận lấy vạn tộc đại thiên thế giới cùng vạn vật đổ giám lực lượng toàn bộ trở thành vạn tộc đại thiên thế giới sinh linh cùng t r ủ n g tộc ngay tại không có tử khánh cho phép tình huống giới bọn hắn đều không thể tùy tiện rời đi vạn tộc đại thiên thế giới cái này tử khánh cũng cứ thế ngay tại chỗ hắn nhìn qua toàn bộ biến mất rời đi toàn bộ sinh linh cùng t r ủ n g tộc trên mặt cũng lộ ra một vòng khó có thể tin biểu lộ bởi vì tử khánh đối với chuyện này sát xuất thành công căn bản không ôm hy vọng bởi vì duy nhất chân lộ đầu nguồn nhưng là chân chính duy nhất chân giới đó là vô số bất hủ chỗ hướng tới và truy cầu chi có thể nói l i ê n t ứ duy nhất chân giới tiết lộ ra ngoài một tơ một hào lực lượng đều đủ để đánh tan bất hủ tồn tại chớ nói chi là t ừ khánh là muốn khiêu chiến duy nhất chân lộ q u ý củ kết quả thành công vậy mà thật thành công rung động không gì sánh được rung động vậy mà thật thành công t ừ khánh thâm hít một hơi mặc dù không phải hoàn thành thành công toàn bộ sinh linh cùng chủng tộc tương quan ký ức đều bị xóa đi hơn nữa còn trở thành vạn tộc đại thiên thế giới sinh linh nhưng là bọn hắn thật thoát ly nơi mở đầu thoát ly duy nhất chân lộ đây cũng chính là nói chỉ cần ta nguyện ý liền có thể đem nguyên bản tình huống tuyệt vọng tiến vào vạn tộc đại thiên thế giới sau liền có thể xin nhờ tình huống tuyệt vọng chỉ là trong đầu liên quan tới duy nhất chân lộ hết thệ ký ức đều sẽ biến mất thôi nhưng mà chỉ cần duy nhất chân lộ tồn tại về sau sẽ còn mở ra nói coi như hiện tại đã mất đi duy nhất chân lộ ký ức về sau cũng có thể một lần nữa tìm về ký ức chỉ có thể nói từ khánh ngữ khí trinh trọng vạn vật đồ giám vị cách cùng cấp độ lại một lần siêu việt tưởng tượng của ta thậm chí có khả năng siêu việt ta nhận biết dù sao Ta trước mắt nhận biết phạm vì cũng liền giới hạn tại nhất giới rõ giới với giới cũng chân cũng phạm nhận liền hạn hỗn độn hải hiểu h đối vì duy k ông nhiều, có lẽ theo sau này nhận biết tăng lên, liền có thể chân chính cũng vạn cùng theo thể thể cách biết giải biết giám sau có có được cụ cấp lẽ lý vật đồ giám cụ thể vị cách cùng cấp độ. vị ông ông Ông! suy nghĩ ở giữa t ừ khánh trong tay chân lộ chìa khóa phát ra h à o quan g càng phát hừng hực đứng lên ánh sáng màu tím từ từ khuyết tán đem t ừ khánh toàn thân bao phủ ở bên trong Hiện nhiên, từ khánh đã không cách phải khánh chút khoảng thời tiếp lại nơi đi. gian nào này cần vọng này từ tục Từ một đã lưu từ từ đi hướng diệt vong loại này lực lượng hủy diệt siêu v i ệ t hỗn độn h ả i khái niệm mặc kệ là thần thú giới vô số long tộc nghĩ hết bất kỳ biện pháp đều khó có khả năng ngăn cản chỉ có sụp đổ cùng hủy diệt vây anh sau một khắc từ khánh trước mắt tách ra hoàng á n h khắp nơi hào quang đã bao trùm từ khánh tất cả ánh mắt hết thể chung quanh đều cảm giác không tới chỉ có thể nhìn thấy vô tận ánh sáng màu tím không biết đi qua bao lâu có thể là trong nháy mắt cũng có thể là, là quá khứ vô tận đã lâu t u ế n g u y ệ n kỳ thật liên đối với từ khánh tới nói thời gian đã không có khái niệm không cách nào ảnh hưởng đến từ khánh thẳng đến hết t hệ t r u n g quanh tử quan g tiêu tán ánh mắt khôi phục bình thường giờ phút này t ừ khánh tài phát hiện mình đã thoát ly nơi mở đầu đoạn thời gian nào đó thần thú giới nơi đây lại là chỗ nào t ừ khánh khôi phục bình thường hắn bắt đầu ngắm nhìn một phía đứng ở một tế đàn màu đen phía trên tế đàn này vô tận nguy nga giống như một cái tinh vực giống như to lớn t r u n g quanh t ừ khánh vọng đi chỉ có thể nhìn thấy vô tận hư không đen kịp tựa như là chân không cô tịch vũ trụ xuất đ ô n g nhiên t ừ khánh trước mắt từ từ bay xuống hạ một trang giấy tờ giấy này lẳng lặng lơ lửng tại trước mắt của hắn trang giấy ấ vàng có vô cùng vô tận t u ế n g u y ệ t khí tức thật giống như tồn tại không biết có bao nhiêu t u ế n g u y ệ t bình thường cẩn thận quan sát tấm này trang giấy ố vàng dâng thư viết có đồ vật gì duy nhất chân lộ do duy nhất chân giới diễn sinh mà ra cũng là tiến vào duy nhất chân giới duy nhất cửa vào đây là duy nhất chân giới cho hỗn độn hải vô tận sinh linh duy nhất hy vọng tiến vào duy nhất chân giới sau cần thông qua nơi mở đầu khảo hạch thu được chân lộ chìa khóa mới có tư cách chân chính bước vào duy nhất chân lộ hành t ẩ u trước khi đến duy nhất chân giới trên con đường duy nhất chân lộ phía trên tổng cộng có chín cái trạm điểm mỗi một trạm điểm đều có tương ứng khảo nghiệm chỉ có thông qua được khảo nghiệm mới có thể tiến nhập kế tiếp trạm điểm vượt qua chín cái trạm điểm liền có thể đi vào duy nhất chân giới l ô i vào tiến vào duy nhất chân giới l ô i vào liền có thể chân chính bước vào duy nhất chân giới cuối cùng nếu như có thể chứng được tam đại bất hủ cũng đem tam đại bất hủ hòa làm một thể liền có thể chứng được vĩnh hằng bất hủ vĩnh hằng bất hủ tồn tại không cần thông qua duy nhất chân lộ liền có thể trực tiếp bước vào duy nhất chân giới cái này từ khánh rơi vào châm tư tấm này p h i m hồng trên giấy ghi chép duy nhất chân lộ tin tức cũng cáo chi tiến vào duy nhất chân giới biện pháp luôn có hai loại loại thứ nhất đó chính là tiến vào duy nhất chân lộ thông qua duy nhất chân lộ chín cái trạm điểm liền có thể đi vào duy nhất chân lộ cuối cùng bước vào duy nhất chân giới loại thứ hai đó chính là trước chứng được tam đại bất hủ tam đại bất hủ chính là l ụ c thân bất hủ linh hồn bất hủ ý thức bất hủ đồng thời tiến thêm một bước đem tam đại bất hủ dung hợp ở cùng nhau chứng được chân chính vĩnh hằng bất hủ cứ như vậy liền có thể bằng vào tự thân vô thượng c h i vĩ lực trực tiếp bước vào mà duy nhất chân giới mà không cần tiến giới vào duy nhất chân lộ chỉ bất quá h ô n độn hải từ h o à n dục và sinh ra đến một lần liền chưa từng có nghe nói qua có vị nào vô thượng c h i tồn tại chứng được tam đại bất hủ sau còn có thể đem tam đại bất hủ tiến một b ư ớ c h ò a làm một thể chứng được chân chính vĩnh hằng bất hủ chưa từng có nghe nói qua thậm chí liền ngay cả truyền thuyết như vậy đều không có ghi chép bởi vì ngay tại h ô n độn phần cuối của biển chứng được tam đại bất hủ chính là h ô n độn hải cực hạng về phần siêu việt chứng được tam đại bất hủ đây là chuyện không thể nào trừ phi là đánh vỡ h ô n độn hải cực h ạ n cùng cuối cùng giữa hai bên sẽ có cái gì khác biệt sao từ khánh trầm tư thông qua duy nhất chân lộ dọc đường chín cái trạm điểm, thông qua tất cả trạm điểm khảo nghiệm. Đi đến được cuối cùng, lại tiến vào duy nhất chân giới cùng chứng được chân chính chi tiếp giới. Giữa hai cái này khi tiến vào duy nhất chân cùng, nhất chân cùng chứng chân chính vĩnh hằng thân nhất chân này duy duy duy lấy hủ bất tự trực lực, bước lộ vào vĩ vào không i tiến giới biệt? nhất chân dạng vào duy sau, khác h có gì sẽ k biết từ khánh hiện tại xác thực không biết có lẽ ta có thể thử một chút từ khánh thần sắc trầm âm tiến nhập duy nhất chân lộ về sau ta thu hoạch được chân thực điểm cơ hội liền có thêm rất nhiều cho nên ta có thể đang không ngừng tiến lên trong quá trình thu thập đại lượng chân thực điểm cũng tại đến duy nhất chân lộ cuối thời điểm không chỉ có chứng được tam đại bất hủ còn có thể làm đến tiến thêm một bước chứng được chân chính vĩnh hằng bất hủ đến lúc đó lợi dụng đ ỉ n h h à n g bất hủ tư h thái thông qua duy nhất chân lộ tiến vào duy nhất trần giới hiện nhiên đây chính là từ khánh dự định v à ý n g h ĩ ông ông ông đông nhiên ngay lúc này vạn vật đồ i á m lấp l ó é ánh sáng chói lọi đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu có tương ứng tăng lên xuất hiện hảo hảo từ khánh hai mắt tỏa sáng thân xác cũng có chút hưng phấn cùng kích động ngay tại vạn vật đồ giám chỉ dẫn hướng ánh mắt rơi vào trước mặt trang giấy ấu vàng phía trên hấp thu ông không chần chờ từ khánh nhanh chóng đưa tay ra chạm đến trang giấy ấ vàng lập tức có một loại vô hình đặc thù ba động cỗ này vô hình đặc thù ba động hóa thành một loại năng lượng liền đã bị vạn vật đồ i á n g tất cả đều hấp thu đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được một nghìn hai trăm chân thực điểm tốt tốt tốt t ừ khánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ hưng phấn hắn có chút kích động như thế một tấm trang giấy ấu vàng lại có thể thu hoạch được nhiều như vậy chân thực điểm ha ha ha không hổ là duy nhất chân lộ quả nhiên là thu hoạch chân thực điểm nơi tốt x o á trong t chốc lát trang giấy ấu vàng đã biến mất không thấy đồng thời từ khánh cũng xem hết p h i ế hồng trang giấy nội dung cụ thể trừ trước đó những tình huống kia bên ngoài phía trên còn ghi lại từ khánh chỗ cái này cái thứ nhất chạm điểm Cái trọng h nhất ứ t ạ m điểm, t yếu nhất chính là đổi mới đi ra quái vật cùng tồn tại kinh khủng số lượng của bọn họ sẽ một lần lại một lần gấp đội thẳng đến chín chín h á m mươi mốt lần sau quái vật cùng tồn tại kinh khủng đây mới là thông qua được cái thứ nhất trọng điểm hoàn thành khảo nghiệm có thể vào kế tiếp trọng điểm tấu chương song chương ba trăm chín mươi tám tu vi đột phá đại đạo cảnh cấp độ thứ hai chân tấn cảnh long h ổ sư quái đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu ngay tại vạn vật đồ dám đem trang giấy ố vàng chân thực điểm toàn bộ hấp thu về sau vậy mà xuất hiện lần nữa giống nhau nhắc nhở từ khánh dưới chân vô tận tế đàn tản ra trận trận hào quang lại còn có từ khánh trên mặt lộ ra kinh ngạc tại tin tức chi sắc mà lại vô tận tế đàn phát ra hào quang vậy mà so trang giấy ố vàng còn muốn nồng đậm hô từ khánh thâm hít một hơi không chần c h ở hấp thu ông vừa dứt lời vạn vật đồ dám liền bắt đầu lõe ra trận trận quan mang từ khánh dưới chân vô tận tế đàn cũng đang lõe lên trận trận hào quang vô hình ba động cùng năng lượng từ từ bị vạn vật đổ giám hấp thu đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được mười tám nghìn chân thực điểm tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như điên ngược lại là không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là đã tới duy nhất chân lộ chạm thứ nhất liền đã thu được c h ọ n vẹn hai mươi chân thực điểm phía sau còn có c h ọ n vẹn bắt đứng lẽ ra có thể thu hoạch được rộng lượng chân thực điểm mặt khác ta hiện tại có cái này hai mươi chân thực điểm tiêu diêu kiếm đạo đem có thể tăng lên mấy cái cấp bậc không trần t ờ nữa xuất tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đổ giám tại trong góc của hắn Lập tức xuất h i ệ n t ư ơ n g ứ n g t i n tức, c h í n h là l i ê n q u a n tới tiêu diêu kiếm đạo cơ b ả n t i n tức bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn t ố n bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n g ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn b t n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b ư n bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn b ố h bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn bốn b n bốn bốn b bốn bốn bốn bốn b n bốn bốn b n bốn b n bốn bốn bốn bốn n bốn b bốn n bốn ố n bốn bốn bốn bốn bốn bốn n l từng mai, từng mai từ, từ, từ khánh mở ra hai con người hắn cảm thụ được tự thân đột phá đã đạt đến sơ cảnh cảnh đỉnh phong cùng viên mãn cựu mai đại đạo pháp ấn hòa lẫn nương theo lấy vô số lưu quang lấp lóe tại từ khánh chiến thân lại tản ra một tia viên mãn tri ý ân từ khánh nhẹ gật đầu ta hiện tại đã đạt đến ban đầu cảnh đỉnh phong cùng viên mãn cũng chính là đệ b á t cảnh đại đạo cảnh cấp độ thứ nhất thực hạ sau đó ta chính là muốn tiến thêm một bước đột phá đem cựu mai, mai đại đạo pháp ấn kết hợp lĩnh hội đại đạo huyền bí ngưng luyện mai thứ nhất đại đạo chân ấn tiến tới bước vào chân ấn cảnh nhất trọng tiên bốn vê anh vê anh từ khánh khí tức phóng đại ngay tại hắn quanh thân cựu mai đại đạo pháp ấn dung hợp ở cùng nhau từ khánh mở ra c hai con người hắn thở ra một mụm t r ọ khí đại đạo chân ấn hóa thành một đạo vô hình giống như lưu quang thác ấn tại chỗ mi tâm của hắn dung nhập trong cơ thể của hắn tốt từ khánh cảm thụ được trạng thái của mình cảm thụ được cảng cường đại hơn đại đạo chân ấn chi lực trên mặt cũng lộ ra một vòng nụ cười hài lòng cuối cùng là đột phá bước vào đại đạo cảnh cấp độ thứ hai chân ấn cảnh tốt tốt tốt t h t tốt tốt tức bởi vì theo tử khánh tu vi tăng lên thực lực của hắn tự nhiên là tăng lên rất nhiều trong tay hắn nắm giữ thật thuật còn có thời gian bảo tháp các loại trí bảo liền có thể ở trong tay của hắn phát huy ra càng cường đại hơn uy năng tiếp tục đào mắt tử khánh điều chỉnh tốt trạng thái của mình tâm niệm vừa động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám bắt đầu tiếp tục thăng cấp tự thân nắm giữ tiêu diêu kiếm đạo thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv một mươi một m ư ơ i chín nghìn một trăm linh bảy một t r ă n h hai bốn có thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước cảm mộ đại, đại đạo chân ấn bước vào chân ấn cảnh nhị trọng tiên t i ê u diêu kiếm đạo lv 1 2 18.083-2048 có thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước cảm n g ộ đại đạo c h â n ý cùng huyền bí ngưng luyện mai thứ ba đại đạo c h â n ấn bước vào chân ấn cảnh tam trọng t i ê n 4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv 1 3 1 6 0 3 m 4 0 9 s c ó thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước cảm n g ộ đại đạo c h â n ý cùng huyền bí ngưng luyện quả thứ tư đại đạo c h â n ấn bước vào chân ấn cảnh tứ trọng t i ê n 4. thăng cấp thành công tiêu diều kiếm đạo lv mười bốn mười hay có thể thăng cấp tu vi đột phá Tiến bốn ư thời gian cực h â n nhanh ngắn ngủi nửa phút bên trong tiêu diêu kiếm đạo liền t h ọ n vẹn tăng lên năm cái đẳng cấp đã từ lv mười tăng lên tới lv mười lăm mà theo tiêu diêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên từ khánh tu vi tự nhiên cũng là tăng lên không ít liên tiếp đột phá vậy mà đã đột phá đến đại đạo cảnh cấp độ thứ hai chân ấn cảnh lục trọng tiên h hô từ khánh mở ra hai con người hắn thở ra một ngụm trọc khí quanh thân vô số kiếm khí tràn ngập kinh khủng tiêu diêu kiếm đạo c h â n áp tư phương phản phật đại đạo đều muốn bị ép đổ sổ bình thường cương đại s á c thực vô cùng cương đại thu vi tăng lên từ khánh thực lực càng là tăng lên không ít vê anh vê anh vê anh đột nhiên vô tận tế đàn sinh ra chấn động có chừng một cái tinh vực lớn nhỏ vô tận tế đàn toàn thân máu đen sắc có vô cùng vô tận tế văn từ khánh vừa mới đột phá kỳ thật chỉ dùng không đến một phút đồng hồ thời gian liền từ ban đầu cảnh bắt trọng thiên tăng lên tới chân ấn cảnh lục trọng thiên cảnh giới tăng lên to lớn đơn giản chính là không thể tưởng tượng nổi tăng lên tốc độ bất quá từ khánh cũng hao hết hắn tại trạm thứ nhất lấy được tất cả chân thực điểm đã không cách nào tiếp tục tăng lên cho nên nhất định phải thông qua duy nhất chân lộ trạm thứ nhất tiến về duy nhất chân lộ trạm thứ hai mới có thể thu được càng nhiều chân thực điểm máng máng sau một khắc màu đen nhánh quang vụ hiện lên nhanh chóng ngưng tụ ra một tôn quái vật xuất hiện ở vô tận trên tế đản chính là một tôn có long hổ sư ba cái đầu quái vật khổng lộ thân cao có chín m so với từ khánh cao lớn hơn nhiều toàn thân màu đen nhánh toàn thân trải rộng vô số lân phiến hình thoi mà lại con quái vật này đứng thẳng người lên quanh thân bao quanh màu đen nhánh hỏa hoàn có đốt cháy linh hồn cùng ý thức lực lượng xác thực tương đương không kém đủ để có thể so với đại đạo cảnh tồn tại ông sau một khắc một tấm tiêu trang giấy ố vàng xuất hiện lần nữa phía trên hiện ra từng cái tiểu chữ những nội dung này lại là tại giới thiệu trước mắt quái vật này danh tự long h ổ sư quái giới thiệu do vô tận tế đàn sáng tạo ra quái vật có lệ bắt cảnh lực lượng nắm giữ cường đại lòng hổ sư tử vi năng long hồ sư quái từ khánh nói một câu thật đúng là một tùy tiện danh、tự. mắm ba l o n g hồ sư quái gào thét có trùng thiên hắc khí mánh liệt mà đến thẳng hướng từ khánh phấp m à u đen nhánh máu tươi v y r a từ khánh chỉ là tiện tay một kiếm liền đem con rồng này hồ sư trách chém giết có chút đơn giản à. từ khánh trầm n g â m đạo ông ông vô tận tế đàn tế văn dũng động máu đen s ắ c hào quang nhanh chóng đem cỗ này lòng hồ sư quái thi thể hấp thu hết vô cùng đơn giản và nhẹ nhõm thông qua được cửa thứ nhất xem ra thông qua quá nhanh cũng không phải một chuyện tốt từ khánh ngồi xếp bằng lẳng lặng trờ lợi hiện tại ta cần chờ thêm suốt cả ngày thẳng đến vô tận tế đàn cửa thứ hai bắt đầu thời gian cực nhanh vào m một ngày một đêm mắng mắng mắng c ử a thứ hai bắt đầu theo tiếng gầm gừ vang lên lần này có hai con rồng h ổ sư trách xuất hiện k h í tức cường độ so với hôm qua tăng lên một chút nhưng cũng liền như vậy t ừ khánh cũng không để ở trong lòng phải biết t ừ khánh tu vi và cảnh giới mặc dù tại hôm qua đột phá đến chân ấn cảnh lục trọng thiên nhưng là t ừ khánh chân thực sức chiến đấu lại vô cùng tương đại càng là tại nơi mở đầu thời điểm lấy một địch lục chém giết lục tôn bất tử bất hủ tồn tại cho nên duy nhất chân lộ chạm thứ nhất vô tận tế đàn kỳ thật đối với t ừ khánh không có khó khăn quá lớn t ừ khánh chỉ cần bình thường phát huy một lần lại một lần thông quan là có thể phúc phúc t ừ khánh huy kiếm theo lưỡng đạo kiếm quang lõe lên một cái rồi biến mất màu đen nhánh máu tươi v ẩ y xuống hai con rồng hổ sư trách đã chết đi cửa thứ hai nhẹ nhom thông qua được quá yếu t ừ khánh lắc đầu vô tận tế đàn cái này l o n g hổ sư quái vật thực lực quá yếu căn bản là không có cách để cho ta n h ấ c lên bất luận cái gì chiến đấu d ụ vọng thời gian cực nhanh bốn cửa thứ ba bốn đầu lòng hổ sư quái bốn cửa thứ năm mười sáu con l o n g hổ sư quái bốn cửa thứ sáu ba mươi hai đầu l o n g hổ sư quái bốn thứ ba mươi lăm quan một trăm bảy mươi mốt tức bảy nghìn chín trăm tám mươi sáu vạn chín phẩy một t á m bốn đầu l o n g hổ sư quái bốn ở m ba t ừ khánh ở trên cao nhìn xuống quan sát dưới chân hắn chắp hai tay sau lưng sừng sững tại vô tận tế đàn trên không mà theo thứ ba mươi lăm quan bắt đầu giờ k h ắ c này khoảng t r ừ n g tiếp cận hai mươi tỷ đầu l o n g hổ sư quái xuất hiện hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua nhiều như vậy l o n g hổ sư quái thần sắc cũng có chút ngưng trọng đương nhiên cũng không phải là nói từ khánh không có cách nào đối phó cái này tiếp cận hai mươi tỷ đầu long h ổ sư quái liền lấy từ khánh thực lực liền xem như lại nhiều tốt nhất mấy lần hắn như cũ có thể nhẹ n h õ n ứng đối chỉ bất quá đây mới là thứ ba mươi lăm quan muốn thông qua vô tận tế đàn khảo hạch nhất định phải thông qua chín n h ì n tám mươi mốt quan hiện tại mới thứ ba mươi lăm quan liền đã có nhiều như vậy long h ổ sư quái từ khánh trầm ngâm đạo quả nhiên không hổ là duy nhất chất lộ cái này chạm thứ nhất liền đã như thế khó khăn chỉ sợ không có bất tử bất hủ cấp độ lực lượng căn bản không có bất cứ hy vọng nào có thể thông qua cái này chạm thứ nhất có thể nói t r ạ n t h ứ n h ấ t thuần t ú y c h í n h là t à i săn rết đông đảo long hồ sư quái vật trên thực tế từ khánh tại săn g i ế t đông đảo long h ổ sư quái sau liền phát hiện loại quái vật này thi thể ngăn trở ẩn chứa một loại đại đạo kết tinh chỉ cần hấp thu đại đạo kết tinh liền có thể tăng lên đối với đại đạo chân ý cùng đại đạo áo nghĩa càng lộ từ đó có thể tăng cao tu vi và cảnh giới cho nên vô tận tế đàn có thể một bên chiến đấu một bên săn g i ế t long h ổ sư quái vật lại một bên hấp thu đại đạo kết tinh dạng này liền có thể một bên chiến đấu một bên tăng cao tu vi cùng thực lực cứ như vậy liền xem như đệ bắc cảnh đại đạo cảnh tồn tại cũng đồng dạng có thông qua hy vọng trước mắt từ khánh đã hấp thu đại lượng đại đạo kết tinh trọn vẹn thông qua được ba mươi t ư quan hấp thu nhiều như vậy đại đạo kết tinh từ khánh tài ngưng luyện ra mai thứ bảy đại đạo chân ấn từ đó từ khánh tài không t á trợ vạn vật đồ giám tình hùng giới liền đã đột phá đến chân ấn cảnh thất t r ọ n g tiên chỉ b ấ t quá theo tu vi cùng cảnh giới tăng lên về sau đột phá hội càng ngày càng gian nan d i ệ t vê anh từ khánh tay phải nâng lên trong tay hắn tiêu diêu kiếm bay ra ngoài tâm niệm vừa động ở giữa tiêu diêu kiếm vung ra một đạo i ê u kiếm vung ra một đạo không cách nào hình dung khủng bố kiếm mang lấy dễ như chở bàn tay tư thái tựa như là cắt hạt thóc c h ọ n vẹn tiếp cận hai mươi tỷ long hồ sư quái liền bị từ khánh nhất kiếm toàn bộ chém chết ngay tại từ khánh trước mặt vẹn vẹn chỉ là đệ bắt cảnh long hồ sư quái đó chính là giống như kẻ như run run dế tùy tiện liền có thể d i ệ t sát liền xem như số lượng lại nhiều cũng không có khả năng sinh ra chất biến giang g i á c giang g i á c long hồ sư quái thi thể ở trong theo từ khánh tay trái vung lên liền có từng mai từng mai kết tinh xuất hiện hiện ra lấy tối t ă n g mở mịt nhan sắc thôn h ệ vê anh từ khánh h á miệng h ú t vào c h ọ n vẹn tiếp cận hai mươi tỷ mai đại đạo kết tinh liền bị hắn một ngụm cắn mất hết hóa thành mênh mông dòng lũ tất cả đều bị từ khánh thôn vệ h bang bang ba tiếng kiếm reo vang lên từ khánh vận chuyển tiêu r i ê u kiếm đạo bắt đầu luyện hóa hấp thu bất quá chỉ là thôn vệ hấp thu tiếp cận hai mươi tỷ mai đại đạo kết tinh mà thôi khoảng cách ngưng luyện ra thứ tám mai đại đạo chân ấn còn kém xa lắm còn rất dài một đoạn thời gian tiếp tục từ khánh chấp hai tay sau lưng nhắm mắt chờ đợi thời gian trôi qua rất nhanh cả ngày đi q u á ông ông ông ba trong chốc lát mà thôi thứ ba mươi sáu quan bắt đầu lần này tự nhiên là xuất hiện gần ba mươi lăm tỷ long hồ sư quái đương nhiên mặc kệ là tiếp cận hai mươi tỷ cũng hoặc là ba mươi lăm tỷ ngay tại từ khánh trước mặt loại dòng này hổ sư trách số lượng lại nhiều cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì chết ba từ khánh giơ lên hai con n g ư ờ i hắn tâm niệm k h ẽ động chỉ là tay phải vung lên tiêu diêu kiếm lần nữa phá không bay ra tựa như là trước vừa đóng một dạng chỉ là vung ra một kiếm m à t h ô i không cách nào hình dung kiếm mang tàn phá bừa bãi toàn bộ vô tận tế đàn liền lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái liền đem ba mươi lăm tỷ long hổ sư quái một kiếm c i ế t sát không có bất kỳ cái gì khác nhau đây chính là từ khánh thực lực bây giờ đúng là mạnh đến mức không còn gì để nói tấu chương song chứ ba trăm chín mươi chín chân ấn cảnh cựu trọng、tiên. Kim Chi căn nguyên từ h Thời nhanh Chính hơn ú mắt. t gian đi ngày qua. này, cực Lúc là khánh đã thông qua được Đế mãi thông thứ quan. qua không hết long hổ t long sư r á còn h hiện. Lít nha lít nhít, phản phất một chút không nhìn thấy cuối cùng giống như đại đạo kiếm thức. Bang. Từ khánh không xuất cuối Lít lít một giống đại kiếm cùng Bang! c đạo Từ chỉ là tiện tay vung ra một kiếm bởi vì thứ sáu mươi quan long h ổ sư trách số lượng thật sự là rất rất nhiều khó mà đếm rõ dưới loại tình huống này l ư ợ n g biến trung quy là đưa tới chất biến cho nên từ khánh tiện tay một kiếm đã không cách nào đem tất cả long hồ sư quái vật toàn bộ chém chết nhất định phải dùng tới đại đạo kiếm thức mới có thể đem thứ nhất kiếm toàn bộ diệt xác Phước 4. Kiếm khí tung hành, diễn hóa hồng Kiếm diễn tung từng từng đoá đoá ông từ liên, lập kiếm quang vô số số bay thi thể t khánh lại há miệng hút vào vô số mai đại đạo kết tinh từ những n à y lòng hổ sư trách trong thi thể bay ra ngoài hóa thành mênh mông dòng lũ toàn bộ bị từ khánh cắn n mất hết Vâng. này, từ khánh thân thể chấn động, càng Giờ viên lại một viên đại khắp thể nhưng từ tụ một một vô lưu quang ra hấp thu đến mai không hết đại đạo kết tình mượn những đại đạo này kết tinh năng lượng cùng huyền bí rốt c ụ c ngưng luyện ra thứ tám mai đại đạo chân ấn vê a n g vê a n g vê a n g ba tám viên đại đạo chân ấn ngưng tụ ra lơ lửng tại từ khánh q u a n h thân từ khánh khí tức đột phá tăng lên một cấp độ nhỏ đạt đến chân ấn cảnh bắt trọng tiên hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhắm mắt ngay tại cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân trong miệng nhẹ giọng nỉ nó nói lại tăng lên một cấp độ nhỏ không sai không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đắm ắ t sau một này thứ sáu mươi mốt quan bắt đầu đồng dạng là đếm mãi không hết long h ổ sư trách không có loại thứ hai quái vật từ đầu đến cuối cũng chỉ có long h ổ sư trách một loại này quái vật giết bang từ khánh tay phải cầm kiếm một kiếm này chém ra t h i t r i ể n ra cường đại chiêu thức bạo phát ra từng đoá từng đoá hồng mông kiếm liên tàn phá bừa bãi tư phương đem tất cả long h ổ sư trách toàn bộ diện s á t thôn vệ ngay sau đó t ừ khánh lại cắn n u ố t hết tất cả đại đạo kết tinh hô từ khánh hô ra một n g ụ m trọc khí cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân dựa theo tình huống như vậy tiếp tục nữa ta ngược lại thật ra có khả năng tại thông qua đệ nhất c h ẳ n sau tu vi đột phá tới chân thời gian cực nhanh vê anh vê anh vê anh ba thứ sáu mươi hai quan thứ bảy mươi quan thứ tám mươi còn bốn mắm ba rốt cục hơn mười ngày lần nữa đi qua lần này từ khánh rốt cục đi tới cửa hải thứ tám mươi mốt đây cũng chính là cửa hải cuối cùng c h ỉ cần thông qua được cái này cửa hải thứ tám mươi mốt hắn liền có thể thông qua duy nhất chân lộ đệ nhất trạm cũng thu hoạch được tiến về trạm thứ hai vé vào cửa bên hai có vô số gào t h é t cùng tiếng gào t h é t vang lên đồng dạng vẫn như cũng là long hồ sư trách chị bất quá những quái vật này số lượng lại đạt đến một loại tình trạng không thể tưởng tượng đã muốn lấy triệu lai tính toán đơn giản khủng bố t ừ khánh thấy cảnh này cũng là có chút cảm giác r a đầu tê dại thời gian bảo tháp tiêu g i a o kiếm vain vain không có chút nào chần chờ t ừ khánh toàn lực ứng phó hắn trực tiếp tiếp tế ra hai đại chí bảo thời gian bảo tháp bao phủ toàn bộ vô tận tế đàn chấn áp vô số quái v ậ t x o á t x o á t ba tiêu g i a o kiếm chạm ra vô số đạo kiếm khí thật thuật hồng mông tử liên đồng thời từ khánh lại thi triển ra cường đại đến cực điểm thật thuật mặc dù là không c h ọ n vẹn thật thuật nhưng uy năng vẫn như cũng là không gì sánh được cường đại lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái d i ệ n sát vô số quái vật rốt cục ngay tại nửa ngày sau hô b à n h một tiếng vang thật lớn từ khánh đưa tay chính là một trường rơi xuống hắn diện sát cuối cùng một con r ồ n g hồ sư trách vô tận tế đàn cửa hải thứ tám mươi mốt đã bị từ khánh xông qua ông từ khánh há miệng hút vào thi triển t h ầ n thông lần nữa đem đến mai không hết đại đạo kết tinh thuấn vệ và n h và n h sau một khắc từ khánh thần sắc khẽ biến hắn cảm giác đến tự thân biến hóa lập tức ngồi xếp bằng Quanh thân vô số đại đạo chi quan g lập lòe vô số kiếm khí tràn ngập phản phất từ khánh trên thân chỗ thả ra mỗi một đạo kiếm khí tựa như là đại đạo hiền hóa vô cùng cường đại trọng yếu nhất chính là từ khánh quanh thân nổi lên tám viên đại đạo chân ấn theo vô số đại đạo chi quan g cùng áo nghĩa ngưng tụ ở cùng nhau từ từ tạo thành mai thứ chín đại đạo chân ấn và anh từ khánh chấn động toàn thân hết thể tất cả liền giống như nước chạy thành sông bình thường mai thứ chín đại đạo chân ấn ngưng tụ ra xuất hiện vô số quang mà lại từ khánh khí tức đột phá lần nữa tăng lên một cái cấp độ kiểu mai đại đạo chân ấn vờn quanh xoay tròn tạo thành một cái vòng tròn đem từ khánh hộ tại chính giữa từ đó t ừ khánh hoàn thành đột phá tu vi của hắn cùng cảnh giới đạt đến chân ấn cảnh cựu trọng tiên có thể nói hắn đạt đến chân ấn cảnh cực hạn cùng viên mắt ông ông đào mắt mấy ngày sau t ừ khánh b ữ n g chắc sau khi đột phá hy vọng quanh thân khí tức cũng chầm c h ầ m ổn định lại kiểu mai đại đạo chân ấn dung nhập từ khánh thể nội thật đột phá t ừ khánh cảm thụ được trạng thái của mình trên mặt cũng không khỏi lộ ra vẻ mừng như liên tu vi cùng cảnh giới đã đột phá đến chân ấn cảnh cựu trọng tiên tốt tốt tốt t ừ khánh cười to tâm tình không gì sánh được thoải mái ngay tại trước đó thời điểm ta còn lo lắng có khả năng không cách nào đột phá hiện tại xem ra lo lắng của ta ngược lại là dư thừa sau đó t ừ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám xuất tiêu diêu kiếm đạo tin tức hiện lên ở trong đầu của hàn bốn tiêu diêu kiếm đạo lv mười tám ba nghìn bảy trăm bốn mươi bảy hai mươi nghìn điểm chân thực điểm bốn theo ta tu vi cùng cảnh giới tăng lên tiêu diêu kiếm đạo đã tăng lên tới lv mười tám mà lại thăng cấp cần có chân thực điểm cũng phát sinh tương ứng biến hóa t ừ khánh nhẹ gật đầu đây là một chuyện tốt xác thực nếu như là mượn nhờ chân thực điểm tới tăng lên tiêu diêu kiếm đạo cảnh giới tương ứng tăng lên tới lv m ộ mươi tám cần chân thực đốt lên mã muốn tiếp cận sáu bảy vạn mà lại tiêu diêu kiếm đạo tại tăng lên đến lv m ộ mươi tám sau muốn tiếp tục tăng lên nói cần có chân thực điểm cũng không có khả năng vẹn vẹn hiện tại hai mươi điểm chân thực điểm có thể có thể từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu tu vi đã vững chắc không sai biệt lắm từ khánh cảm thụ được trạng thái bản thân ta đã đạt đến chân ấn cảnh cựu trọng tiên muốn tiếp tục tăng lên đó chính là muốn bước vào đệ bắc cảnh đại đạo cảnh cấp độ thứ ba cũng chính là cái cuối cùng cấp độ cấp độ này tên là chúa tể cảnh ý nghĩa là đại đạo chúa tể muốn đạt tới cảnh giới này vậy liền cần đem cựu mai đại đạo chân ấn dung hợp tiến một bước lĩnh hội đại đạo bản chất cùng căn nguyên đem nó lĩnh hội cùng lý giải sau mới có thể ngưng luyện ra đại đạo căn nguyên ấn chỉ cần thành công từ khánh liền có thể tiến một bước đột phá và tăng lên bước vào đệ bắt cảnh đại đạo cảnh cấp độ thứ ba chúa tể cảnh đồng dạng chúa tể cảnh cũng chia cựu trọng thiên đây chính là tiến về duy nhất chân lộ c h ạ m thứ hai cho phép bằng chứng sao lúc này từ khánh ngẩm đầu lên ngay tại trước mắt của hắn có một viên lệnh bài màu tím chậm rãi hiện hiện chậm rãi từ không trung hạ xuống đứng tại từ khánh trước mắt、tốt. t ừ khánh nhẹ gật đầu trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng hắn giơ lên tay phải viên này lệnh bài màu tím liền rơi vào trong tay h ạ n ông sau một khắc t ừ khánh trong đầu đông nhiều một cỗ dòng tin tức cái này t ừ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc không nghĩ tới tại thông qua được đệ nhất chạm sau ta lại còn có thể tự mình lựa chọn xác thực viên này lệnh bài màu tím tên là chạm thứ hai lệnh thông hành hiện tại liền có chín cái tuyển trạch b à y tại t ừ khánh trước mặt lựa chọn thứ nhất t ừ khánh có thể tuyển trạch từ bỏ nếu như hắn lựa chọn lời nói liền sẽ bị trực tiếp truyền thống rời đi nơi này mà lại liên quan tới duy nhất chân lộ tin tức và ký ức cũng sẽ không bị xóa đi cứ như vậy t ừ khánh cũng không cần tiếp tục mạo hiểm nữa bởi vì đệ nhất c h ạ m liền đã khủng bố như vậy con đường sau đó sẽ càng thêm nguy hiểm và khủng bố từ bỏ rời đi t ừ khánh l ắ t đầu đây là không thể nào sau đó tiếp xuống tam cái tuyển trạch theo thứ tự là kim mục nước hỏa đất vang phong lôi tám đại nguyên tố ngụ ý tám đại thế giới tư khánh có thể tuyển trạch tiến về cái này tám đại thế giới bên trong một cái từ cái này tám đại thế giới ở trong phân biệt tìm tới kim mục nước hỏa đất băng phòng lôi tổng cộng tám viên lệnh bài chỉ cần cực kỳ tám viên lệnh bài liền có thể triệu hoán tiến về trạm thứ ba cửa ra vào thu hoạch được tiến về trạm thứ ba tư cách cái này từ khánh trầm âm nói là t u y ể n trạch kỳ thật tám đại nguyên tố thế giới đều muốn đi một chuyến mà lại lựa chọn thứ nhất chỉ cần là thông qua được đệ nhất trạm vô tận tế đ à n vậy liền không có khả năng từ bỏ đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu lúc này vạn vật đổ g á m xuất hiện tăng lên a từ khánh nhìn một cái trong tay lệnh bài màu tím trên mặt cũng nổi lên một tia kinh ngạc không nghĩ tới à. tấm lệnh bài này phía trên vậy mà cũng có chân thực điểm hấp thu từ khánh đạo ông vạn vật đồ dám lóe ra h à o quang tác dụng tại lệnh bài màu tím phía trên khiến cho lệnh bài màu tím cũng lấp lóe con mang có vô hình ba động bị vạn vật đồ dám hấp thu đinh hấp thu thành công thu hoạch được mười nghìn chân thực điểm cái này từ khánh lắc đầu cái này quá ít điểm mới chỉ có mười k không không không điểm chân thực điểm coi như lại thêm còn lại hơn ba ngàn vậy cũng không đủ hai mươi không không không còn không cách nào cho tiêu diêu kiếm đạo thăng cấp tử i ế quang nói lên tử khánh và lệnh bài màu tím đều biến mất thoát ly vô tận tế đản hư không tiêu thất không thấy dang dắt dang dắt sau một khắc liền theo tử khánh rời đi toàn bộ vô tận tế đản cũng đang không ngừng sụp đổ hết thẻ chung quanh đều hóa thành hư vô thật giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng ông ông hình ảnh nhất truyện tử khánh lần nữa mở ra hai con ngươi thời điểm cảm giác khôi phục bình thường hắn phát hiện mình đã rời đi vô tận tế đàn đi tới một thế giới khác nơi này ông ông bốn phía từ khánh thấy được vô số kim chi căn nguyên chi khí hiện ra lấy một loại màu bạch kim toàn bộ kim chi căn nguyên thế giới vô cùng vô tận cảm giác h u y ế t tán lại không cách nào làn tràn qua xa liền bị kim chi căn nguyên chi khí chém chết giang g i á c giang g i á c lệnh bài màu tím lơ lửng tại từ khánh đỉnh đầu tàn mát hạ khí vụ màu tím tạo thành lồng ánh sáng liền đem từ khánh bảo hộ tại ở giữa x o ắ t sau một khắc lệnh bài màu tím hảo quang l o ạ lên thư không tiêu thất không thấy cái này từ khánh con ngươi qua co vào bởi vì ngay tại lệnh bài màu tím biến mất sắt na hắn cảm nhận được một loại cực kỳ khủng bố huy năng liền từ bốn phương tám hướng giết tới đây gian g g i á c gian g g i á c phức máu tươi vẩy ra vô số kim chi căn nguyên chi khí mỗi một đạo tựa như không cách nào tưởng tượng lưỡi dao bình thường ẩn chứa không có gì sánh kịp u y năng trực tiếp rơi vào từ khánh trên thân trong chốc lát khủng bố đến cực điểm kim chi căn nguyên chi khí trực tiếp liền phá vỡ từ khánh phòng ngự ngay tại từ khánh trên thân cắt ra từng đạo vết thương khủng bố xác thực khủng bố có thể nói khủng bố như vậy đến cực điểm kim chi căn nguyên chi khí nếu như tại không có phòng bị tình h ữ n giới đại đạo cảnh tồn tại sẽ bị đến cực điểm chém chết trở thành cho tàn thậm chí liền ngay cả bất tử bất hủ tồn tại cũng có thể bị trọng thương chấn vê anh còn tốt từ khánh phản ứng cực kỳ kịp thời ngay tại lệnh bài màu tím biến mất trong chốc lát hắn cũng đã đem thời gian bảo tháp gọi ra tới nhanh chóng tế ra lơ lửng tại hướng trên đỉnh đầu ông ông thời gian bảo tháp rủ xuống vô số thời gian bất hủ chi quang tựa như là thác nước bình thường đem từ khánh hộ tại ở giữa chống lại tất cả kim chi căn nguyên chi khí nguy hiểm thật từ khánh lúc này mới thở dài một hơi nhìn thoáng qua vết thương trên người vô số đạo vết máu theo từ khánh cường đại sức khôi phục nhanh chóng khép lại nhưng là làn d a mặt ngoài hay là lưu lại vết máu mặt khác từ khánh quần áo trên người đều biến thành miếng vải trạng x o á t tâm niệm vừa động từ khánh liền một lần nữa đổi một bộ quần áo ân từ khánh ngắm nhìn bốn phía có thể nhìn thấy ở khắp mọi nơi kim chi căn nguyên chi khí cái này giống như là không khí một dạng tràn ngập tại kim chi căn nguyên thế giới mỗi một hẻo lánh mà lại từ khánh còn phát hiện ở thế giới này tồn tại sự vật kỳ thật bản chất chính là do vô số kim chi căn nguyên chi khí ngưng tụ h ò thành diễn hóa thành vô số sinh linh cùng tồn tại mã ba sau một khắc, từ khánh tâm thần một trận sự xuất hiện của hắn kinh động đến bốn phía kim chi căn nguyên thú phát ra trận trận tiếng gầm ngự chính là một đầu toàn thân màu bạch kim sư tử hình thể khổng lồ có trăm mét trí cao nhất vê anh đầu này màu bạch kim sư tử vỗ giết về phía từ khánh ba từ khánh con người co vào giang giắc b a n g từ khánh trở tay chính là một kiếm chém ra đại đạo kiếm khi tung hành bổ vào đầu này kim chi căn nguyên thú trên thân thể lại ngoài từ khánh đoán trước bành một tiếng đầu này kim chi căn nguyên thú bị từ khánh đánh bay ra ngoài vẫn chưa có chết đi từ khánh một kiếm này có thể đủ để diễn sắt đến hàng chục tỷ long hồ sư trách nhưng mà bây giờ lại ngay cả đầu này kim chi căn nguyên thú đều không thể xử lý bởi vậy có thể thấy được kim chi căn nguyên thú tuyệt đối không đơn giản tấu chương s o n g chương bốn trăm lại đột phá đại đạo chúa tề cảnh giết bang từ khánh thâm hít một hơi nhưng là toàn bộ kim chi c ă n nguyên thế giới tràn ngập không gì sánh được sức gió kim chi c ă n nguyên chi khí liền liền hô hấp đều trở nên khó khăn mỗi lần hô hấp thật giống như có đao kiếm cách i ế t hầu cùng khí quản đương nhiên đã đến từ khánh cảnh giới này hô hấp đã không còn cần chỉ là một loại làm người bản năng một loại phản ứng mà thôi loại phản ứng này là có thể khắc chế đại đạo kiếm n ư c từ khánh đưa tay một kiếm tung h à n h tứ phương chém ra hồng mông kiếm liên nhanh chóng pha không mà tới đem kim chi căn nguyên lồng thú gắn vào bên trong đem nó chém chết b à ảnh kim chi căn nguyên thú nổ tung lên sinh ra cực mạnh ba động mà tại bạo tạc dư âm ở trong từ khánh thấy được một vòng lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất x o á từ t khánh nhất bộ bước ra lại đưa tay trộm một cái liền đem đạo lưu quang này nắm ở trong tay cẩn thận xem xét lại làm ộ t khối thật nhỏ m ả n h vỡ cái này từ khánh sửng sốt một chút lập tức trong đầu liền nổi lên tương ứng tin tức kim chi căn nguyên lệnh bài mạnh vỡ lần này ta xem như minh mạch đầu tiên từ khánh chạm diệt một đầu kim chi căn nguyên thú đạt được một viên kim chi căn nguyên lệnh bài m ả n h vỡ mà muốn gom góp hoàn chỉnh một viên kim chi căn nguyên lệnh bài liền cần dòng d ã một trăm linh tám mai kim chi căn nguyên lệnh bài m ả n h vỡ cho nên cái này cần chém chết một trăm linh tám đầu kim chi căn nguyên thú có thể có thể từ khánh nhẹ gật đầu loại chiến đấu này đối với từ khánh tới nói cũng không có quá lớn khó khăn kim chi căn nguyên thú mặc dù không đơn giản nhưng từ khánh cũng có thể tùy tiện đem nó chém chết dù sao kim chi căn nguyên thú cũng không có đạt tới bất tử bất hủ cấp độ đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu đông nhiên vạn vật đổ dám lõe lên một vệ ánh sáng có nhắc nhở xuất hiện quả nhiên từ khánh nhìn thấy trong tay mình mảnh vỡ này cũng ẩn c h ư a có chân thực điểm hấp thu từ khánh đạo ông kim chi căn nguyên lệnh bài mảnh vỡ h à o quang lõe lên đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được một mươi không không không chân thực điểm nhắc nhở xuất hiện tốt từ khánh hai mắt tỏa sáng cứ như vậy hắn liền gom góp đầy đủ chân thực điểm tiêu diêu kiếm đạo có thể lần nữa thăng cấp bốn tiêu diêu kiếm đạo lv một mươi tám hai mươi ba nghìn bảy trăm bốn mươi bảy hai mươi nghìn điểm chân thực điểm có thể thăng cấp bốn vậy liền thăng cấp từ khánh đạo ông ông lập tức vạn vật đồ giám long l á n h trận trận h à o quang tư khánh tiến nhập một loại trạng thái huyền diệu cảm thụ được hôn đột đại đạo căn nguyên cùng sách vở chất thể ngộ lấy đủ loại huyền diệu đồng thời liên quan tới đối với đại đạo căn nguyên cùng bản chất lĩnh hội du nhập g n tiêu diêu kiếm đạo ở trong hóa thành đại đạo chi kiếm bảy thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv một mươi chín ba nghìn bảy trăm bốn mươi bảy bốn mươi nghìn điểm chân thực điểm tu vi đột phá tìm hiểu đại đạo căn nguyên cùng bản chất cựu mai đại đạo chân ấn hòa thành một thể diễn hóa ra đại đạo căn nguyên ấn lại tên là đại đạo chúa tể ấn tiến tới bước vào đệ bắc cảnh đạo đạo cảnh cấp độ thứ ba chú vê anh vê anh từ khánh mở ra hai con người mà tại hắn quanh thân nguyên bản c ử u mai đại đạo chân ấn hình thành vòng tròn biến mất đã toàn bộ dung hợp ở cùng nhau ngưng luyện thành càng thêm cường đại cùng huyền diệu đại đạo chúa tể h ấn lơ lửng tại hắn quanh thân lại dung nhập từ khánh trong mi tâm Máng một điểm, một kim Một kiếm minh. khánh phá giác. ngay sinh động tĩnh không nhỏ, nhiên dẫn hình khổng căn nguyên Giang Bang. tiếng khánh Sau ra vừa đầu đột tại từ thời tự tới thể thú. Từ khắc, hấp chi có bởi vì là lồ gian g g i á c gian g g i á c và ảnh tiếng nổ mạnh vang lên từ khánh một kiếm này chém xuống lại đem trước cần thi triển đại đạo kiếm thức mới có thể giải quyết kim chi căn nguyên thú giải quyết hết phá thoái thành đầy trời hào quang đồng thời từ khánh đưa tay trộm một cái liền đem bên trong một đạo lưu quang bắt lấy chính làm ai thứ hai kim chi căn nguyên lệnh bài mảnh vỡ hắn đã thu t ậ p được hai viên mảnh vỡ tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt tràn đầy dáng t ư ơ i cười hắn cảm nhận được chính mình tu vi tăng lên còn có thực lực mình thực lực theo tu vi của ta bước vào chúa tể cảnh nhất trọng thiên tiêu diêu kiếm thời gian bảo tháp còn có các loại cường đại thật thuật cùng ngụy thật thuật đều sẽ tại trong tay ta phóng xuất ra lực lượng càng thêm cường đại cũng tỉ như vừa mới ngay tại ta còn không có đột phá trước đó vẫn chỉ là chân ấn cảnh cựu trọng thiên thời điểm ta liền không cách nào một kiếm xử lý một đầu kim chi căn nguyên thú cần lại thi triển đại đạo kiếm thức mà bây giờ ta đột phá đến chúa tể cảnh nhất trọng thiên tu vi cùng cảnh giới tăng lên đồng thời sức chiến đấu cũng là tăng lên trên d ị a rộng ta không còn cần thi triển đại đạo kiếm thức liền có thể một kiếm đem kim chi căn nguyên thú chém chết đây chính là mạnh lên thời gian n h o n một cái đ ằ n mắt ba ngày sau ngay tại hai ngày trước tử khánh trọn vẹn chém giết ba mươi đầu kim chi căn nguyên thú thu thập được dòng giã ba mươi mai kim chi căn nguyên lệnh bài mạnh vỡ nhưng là từ ngày thứ ba bắt đầu tình huống liền không giống với lúc trước cũng không biết có phải hay không kim chi căn nguyên thú biết tình huống cụ thể coi như tử khánh lại thế nào thả ra tự thân khí tức đều không thể lại dẫn đến kim chi căn nguyên thú không có cách nào tử khánh cũng chỉ có thể chính mình đi tìm chỉ bất quá t ừ khánh còn phát hiện một việc ngay tại kim chi căn nguyên thế giới ở trong kim chi căn nguyên thú cũng là có phân chia mạnh yếu t ừ khánh hai ngày trước gặp phải kim chi căn nguyên thú đều là cấp một kim chi căn nguyên thú thực lực tương đương tại đệ bát cảnh cực hạn nhưng là bởi vì nơi này là kim chi căn nguyên thế giới sở dĩ phải đối với kim chi căn nguyên thú có chỗ tăng phúc đồng thời sẽ còn tăng lên tương ứng lực phòng ngự dẫn đến khó mà giết chết từ ngày thứ ba t ừ khánh bắt đầu chính mình tìm kiếm về sau lại đụng phải cấp hai kim chi căn nguyên thú mà cấp hai kim chi căn nguyên thú thực lực càng thêm cường đại đã đạt đến ngụy bất hủ trình độ tự nhiên mà vậy cũng liền so cấp một kim chi căn nguyên thú cường đại không ít cũng càng thêm khó giết bất quá không quan hệ từ khi từ khánh đột phá đến chúa t ể cảnh nhất trọng thiên sau thực lực của hắn rõ ràng tăng lên không ít mặc kệ là cấp một kim chi căn nguyên thú hay là cấp hai kim chi căn nguyên thú kỳ thật đều một kiếm sự t ì n h chỉ bất quá chém giết cấp một kim chi căn nguyên thú không cần thi triển đại đạo kiếm thức mà chém giết cấp hai kim chi căn nguyên thú liền cần thi triển đại đạo kiếm thức mới có thể đem thứ nhất kiếm tất sát thời gian n h o á n một cái bảy ngày sau thời gian bảo tháp vê anh kim chi căn nguyên thế giới nơi nào đó từ khánh đối mặt với một đầu kinh khủng cấp năm kim chi căn nguyên thú thực lực cường đại tự nhiên là đủ để địch nổi bất tử bất hủ tồn tại tựa như một tôn nguy nga đến cực điểm chân long cho nên từ khánh hào bất do dự tế ra thời gian bạo tháp lại thi triển ra đại đạo k i ế m thức chiến đấu mấy hiệp về sau liền đem đầu này kinh khủng cấp năm kim chi căn nguyên thú diện s á t hô từ khánh tay phải một chiêu liền có một đạo lưu quang phá không mà đến chính là một quả kim chi căn nguyên lệnh bài mạnh vỡ bay đến từ khánh trong tay đây đã là thứ bảy mươi mai từ khánh thâm hít một hơi hiển nhiên theo thời gian trôi qua từ khánh gặp phải kim chi căn nguyên thú càng ngày càng cường đại trọng yếu nhất chính là ngay tại hôm qua t từ khánh vậy mà ngoại ý muốn gặp một tôn cấp chín kim chi c ă n nguyên thú mà tôn này cấp chín kim chi c ă n nguyên thú chính là một vị nhân tộc hình thái cực kỳ khủng bố đã thức tỉnh trí tuệ có thể nói tồn tại bậc này thực lực quá khủng bố và cương đại căn bản cũng không phải là tư khánh có thể đối kháng chỉ sợ đã đạt đến chứng được tam đại bất hủ trình độ cho nên tồn tại bậc này không bao lâu từ khánh liền mơ hồ nghe được hậu phương truyền đến chiến đấu thanh âm có thể là một vị nào đó nhân vật cực kỳ khủng bố đang cùng tôn này cấp chín kim chi căn nguyên thu chiến đấu còn kém ba mươi tám mai từ khánh trong lòng trầm âm hy vọng tiếp sau đó hết thệ thuận lợi đi sẽ không gặp phải khó khăn gì mau sớm tập hợp đủ một trăm linh tám mai máy vỡ hình thành hoàn chỉnh lệnh bài rời đi kim chi căn nguyên thế giới tiến về một cái khác căn nguyên thế giới trừ cái đó ra dòng giã bảy mươi mai mảnh vỡ mỗi một mai mảnh vỡ đều có thể hấp thu đến một mươi chân thực điểm tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám x o á t trong óc của hắn nổi lên tiêu diêu kiếm đạo cơ bản tin tức bốn tiêu diêu kiếm đạo lv một mươi chín sáu trăm chín mươi ba bảy trăm bốn mươi bảy bốn mươi điểm chân thực điểm có thể thăng cấp bốn hiện nhiên từ khánh đã góp nhặt tiếp cận bảy trăm linh chân thực điểm tốt tốt tốt từ khánh trên mặt lộ ra một vòng dáng t ư ơ i cười trầm lâm nói hay là trước mau chóng thăng cấp đi hôm qua gặp một đầu cấp chín kim chi căn nguyên thú nếu không phải chạy thật nhanh chỉ sợ cũng nguy hiểm trước tăng lên thực lực của mình nếu thật là gặp phải nguy hiểm còn có thể có chạy trốn lực lượng thăng cấp tiêu diêu kiếm đạo từ khánh quá bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv hai mươi 7 á u t 0 0 chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá tiến một bước lĩnh hội đại đạo căn nguyên tại bản chất tiến tới ngưng luyện ra mai thứ hai đại đạo căn nguyên l n lại tên đại đạo chúa tể ấn bước vào chúa tể cảnh nhị trọc tiên、4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo l v 2 1 5 7 3 7 4 7 1 6 0 ă m t chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá nâng luyện ra mai thứ ba đại đạo chúa t ể y ấn bước vào chúa tể cành tam trọng tiên 4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo l v 2 2 4 1 3 7 4 7 3 2 0 ố n t chân thực điểm có thể thăng cấp tu vi đột phá nâng luyện ra quả thứ tư đại đạo chúa t ể y ấn bước vào chúa tể cành tứ trọng tiên 4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo l v 2 3 93, 747, 640, chân trong a quả thứ 5 đại đ ạ chúa h tể ấ bước vào chúa tể cảnh vào tể n ũ thời r ọ n g tiên. gian ngắn từ khánh tiêu hao trọn vẹn mấy trăm ngàn chân thực điểm đem tiêu diêu kiếm đạo liên tiếp tăng lên bốn đẳng cấp từ tiêu diêu kiếm đạo l v mười chín tăng lên tới l v hai mươi ba mà theo tiêu diêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên từ khánh tu vi cùng cảnh giới tự nhiên mà vậy cũng thu được tăng lên cùng đột phá ngay tại ngắn ngủi nửa phút không đến liên đã từ chúa tể cảnh nhất trọng thiên tăng lên tới chúa tể cảnh ngũ trọng thiên tự nhiên mà vậy từ khánh thực lực cũng thu được tăng lên cực lớn hô từ khánh mở ra hai con người hắn cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân nương theo lấy tu vi tăng lên hắn cũng rõ ràng cảm nhận được thực lực mình tăng cường m á n g m á n g m á n g ba lúc này bởi vì từ khánh đột phá tạo thành động t i n h thật sự là quá lớn cho nên vẫn là đưa tới ba đầu kim chi căn nguyên thú mà lại là ba đầu cấp sáu kim chi căn nguyên thú phải biết từ khánh trong mấy ngày nay giết chết kim chi căn nguyên thú đẳng cấp cao nhất cũng chính là cấp năm kim chi căn nguyên thú bây giờ lại xuất hiện ba đầu cấp sáu kim chi căn nguyên thú hô từ khánh không có chút nào lui bức chi ý hắn hít sâu một hơi tâm niệm vừa động ở giữa tiêu diêu kiếm nắm chặt nơi tay thời gian b ả o tháp lơ lửng tản ra cường đại thời gian bất hủ chi lực có thể nhìn thấy cái này ba đầu kim chi căn nguyên thú chính là kim chi căn nguyên long kim chi căn nguyên phượng kim chi căn nguyên kỳ lân đều là lấy thần thú hình thái chỗ hiện ra tại từ khánh trước mắt phải biết cấp năm kim chi căn nguyên thú thực lực có thể nói đã đạt đến chứng được một lần bất hủ cực hạ n mà cấp sáu kim chi căn nguyên thú cơ hội là đến gần vô hạn tại chứng được hai đại bất hủ tồn tại cho nên thực lực có cực lớn tăng cường đương nhiên từ khánh thực lực càng không kém hãn tại không có đột phá trước liền có thể t ù y tiện chấn sát cấp năm kim chi căn nguyên thú hiện tại tu vi cùng cảnh giới đột phá tự nhiên trở nên càng mạnh bởi vậy tư khánh cũng không phải là không cách nào chém giết cái này ba đầu cấp sáu kim chi căn nguyên thú giết vây anh tư khánh ánh mắt sáng dực chiến ý mãnh liệt đưa tay chính là một kiếm chém xuống đại đạo kiếm khí tràn ngập tung hành t ứ phương kim chi căn nguyên long lại hô lên kim chi căn nguyên long hơi thở đem tất cả đại đạo kiếm khí tất cả đều đỡ được ông ông ông trong chốc lát kim chi căn nguyên p ư ợ n g xuất thủ hai cánh chấn động vậy mà nhắc lên m ê n mông phong bạo đó cũng không phải lực lượng của gió mà là kim chi căn nguyên lực lượng hóa thành như vòi rồng quét sạch hướng về phía từ khánh c h ấ n và n h từ khánh tay trái vung lên tế ra thời gian bảo tháp hoành không m à tới nằm ngang ở giữa hư không chấn áp lại kim chi căn nguyên phượng chỗ thi t r i ể n ra mênh mông phong bạo càng là có vô số l i ề u quang lập l ò e thời gian bất hủ chi lực phá hủy kim chi căn nguyên phong bạo đông đông sau một khắc kim chi căn nguyên kỳ lần chân đạp tường vân xuất hiện ở từ khánh hướng trên đỉnh đầu mênh mông kỳ lần chân đạp đạp mà tới tựa như thương không trời sập hồng mông tử liên ông từ khánh tâm n i ệ m kẽ động thi c h u ể n ra không trọn vẹn thật thuật diễn hóa ra một đoá hồng mông tử từ l ỉ n h đầu của hắn n g ú trời t m à đến kim chi căn nguyên、Hứng、kỳ lần một c ư ớ c này dâm lên hồng ngông t ử l i ê n phía trên vành cả hai va chạm sinh ra kịch liệt bạo tạc đồng thời hồng ngông t ử l i ê n x ô n g ra vô số m à u t í m dây leo tốc độ nhanh vô cùng liền nhanh chóng leo núi m à lên tại trong c h ố p mắt m à t h ô i liền đ em kim chi căn nguyên、Hứng、kỳ lần cho c h ó i k h ó a lại t ấ u chương s o n g c h ư ơ n g bốn trăm linh một chém g i ế t linh tộc bất hủ tiến về một căn nguyên thế giới từ k h á n h cùng ba tôn cấp sáu kim chi căn nguyên thu chiến đâu càng phát kịch liệt kim chi căn nguyên kỳ lần bị hồng n g n g từ liền choi lại khó mà tranh thoát măng ba lập tức kim chi căn nguyên long còn có kim chi căn nguyên phượng liên thủ nhanh chóng hiệp trợ kim chi căn nguyên kỳ lân nhưng tử khánh đã tê ra thời gian bạo tháp tiêu diêu kiếm cũng hành không mà tới n ằ m ngang ở ở giữa ngăn trở kim chi căn nguyên long và kim chi căn nguyên phượng khiến cho bọn hắn không cách nào trợ giúp kim chi căn nguyên kỳ lân đại đạo kiếm thức bang bang bang ba kiếm khí tung hành đại đạo c h i lực tràn ngập tử khánh thực lực tại thời khắc này hoàn toàn phát huy đi ra tất cả thủ đoạn tất cả đều ở đây khắc vận dụng cương đại vô cùng cương đại ở dưới loại tình huống này tử khánh lấy một ba lại còn có thể áp chế kim chi căn nguyên kỳ lân kim đại căn c nguyên lòng, đạo kiếm thức từ khánh trong tay tiêu diêu kiếm chém xuống dưới kinh khủng đại đạo kiếm khí bộc phát một kiếm này rơi xuống càng là ngạnh xinh xinh đem kim chi căn nguyên kỳ lân đầu chém xuống tới một kiếm đem nó chém đầu và ảnh bạo sát tiếng vang lên kim chi căn nguyên kỳ lần đầu bị chặt xuống dưới thân thể của hắn trực tiếp nổ t u n g sinh ra kinh khủng dư âm cùng phong bạo quét sạch hướng về phía tư phương xuất từ khánh nhanh chóng triệt thoái phía sau đã rời đi khoảng cách mà tại bạo tạ c quan g mang ngăn trở có một vòng lưu quan g lõe lên một cái rồi biến mất từ khánh nhanh chóng đưa tay bắt lấy chính là một quả kim chi căn nguyên thế giới mảnh vỡ hô từ khánh đem nó h ả o h ả o thu về lại hướng hướng về phía kim chi căn nguyên long và kim chi căn nguyên p ư ợ n g hắn hít sâu một hơi chiến ý càng phát cao hiện tại liền đến phiên các ngươi theo càng phát ra chiến đấu kịch liệt từ khánh càng là tiến một bước nắm trong tay lực lượng của mình kim chi căn nguyên long cùng kim chi căn nguyên phượng căn bản không phải đối thủ chết b à n h b à n h hai tiếng nổ mạnh kim chi căn nguyên long và kim chi căn nguyên phượng chết tại từ khánh trong tay kim chi căn nguyên long là bị thời gian bạo tháp làm vỡ nát đầu rồng mà kim chi căn nguyên phượng là bị từ khánh lấy tiêu diêu kiếm chém thành hai nửa toàn bộ vẫn d i ệ t tại từ khánh trong tay x o á t x o á t từ đó từ khánh lần nữa đến hai viên mảnh vỡ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn nhanh chóng rút lui nơi đây bởi vì vừa mới chiến đấu động tình thật sự là quá lớn đã hấp dẫn tới xung quanh đông đảo kim chi căn nguyên thú trọng yếu nhất chính là những cái kia bị hấp dẫn tới trừ đông đảo kim chi căn nguyên thú bên ngoài còn có không ít những sinh linh khác trong đó có mấy vị bước vào bất tử bất hủ cấp độ tồn tại mà lại từ khánh đã trải qua vừa mới lại chiến hắn tiêu hao q u á lớn nếu như gặp lại cường địch khẳng định là khó mà tiếp tục chiến đấu xuống dưới hắn nhất định phải rời đi đi khôi phục thời gian n h o á n một cái ba ngày sau từ khánh đã hoàn toàn khôi phục lại đồng thời thực lực còn tiến thêm một bước tại cái này kim chi căn nguyên thế giới ở trong liền lấy từ khánh thực lực có thể nói chỉ cần không gặp được cấp bảy trở lên kim chi căn nguyên thú trên cơ bản liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm coi như gặp cấp bảy kim chi căn nguyên thú từ khánh liền xem như đánh không lại vậy cũng có thể đào tàu mà tại toàn bộ kim chi căn nguyên trong thế giới cấp bảy trở lên kim chi căn nguyên thú vốn là rất rất ít đào mắt đi qua thời gian nửa tháng chết v a n h một ngày này từ khánh gặp một đầu cấp năm kim chi căn nguyên thú mà lấy từ khánh thực lực bây giờ cấp năm kim chi căn nguyên thú tự nhiên là một kiếm chém chết xuất từ khánh tay phải một chiêu lại là một viên mảnh vỡ tới tay rốt cục tập hợp đủ từ khánh thâm hít một hơi nhìn qua trong tay mảnh vỡ này trên mặt lộ ra như chút được gánh nặng t h ầ n sắc cũng nổi lên tương ứng dáng tươi cười hao phí thời gian lâu như vậy đặc biệt là đến phía sau có thể gặp phải kim chi căn nguyên thú càng ngày càng ít thật giống như kim chi căn nguyên thú tại trốn tránh ta cũng như thế từ khánh trầm ngâm nói trọng yếu nhất chính là ta trong nửa tháng này ta c h ọ n vẹn gặp chín lần cấp chín kim chi căn nguyên thú trên cơ bản là mỗi cách một ngày liền có thể gặp được may m à ta đầy đủ cẩn thận mà lại ẩn giấu đi tự thân khí tức lúc này mới tránh đi những cái kia cấp chín kim chi căn nguyên thú nếu không thật đúng là nguy hiểm bất kể nói thế nào 108 m a i kim chi căn nguyên mảnh vỡ thế giới đã toàn bộ gom góp mặt khác tâm niệm vừa đ ậ u từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đ ổ giám đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu nhắc nhở xuất hiện là từ khánh nhẹ gật đầu ông ông lần này tổng cộng có 38 m a i kim chi căn nguyên mảnh vỡ thế giới bên trên lần chứa có chân thực điểm mặt khác mảnh vỡ chân thực điểm đã bị từ khánh hấp thu hết đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được 380.000 chân thực điểm vừa có một đạo nhắc nhở xuất hiện có thể chu võ hài lòng nhẹ gật đầu mặc dù có hấp thu ba trăm chân thực điểm nhưng khoảng cách tiêu diêu kiếm đạo thăng cấp sáu mươi b ố vạn chân thực điểm còn kém không ít hy vọng tiếp tục cố gắng mới là dung hợp ông ông ông không chần chờ hấp thu xong chân thực điểm sau từ khánh đem một trăm lẻ tám mai mảnh vỡ toàn bộ lấy ra đồng thời đem những mảnh vỡ này dung hợp ở cùng nhau nương theo lấy sáng chói đến cực điểm kim chi căn nguyên chi quang lập lòe tựa như là một thái dương đang chậm rãi dâng lên thành công hào quang t ừ từ ảm đạo từ khánh vọng đi liền thấy tại mảnh này quang huy hoàng ánh ở trong xuất hiện một viên hoàn chỉnh lệnh bài chính là kim chi căn nguyên thế giới hoàn chỉnh lệnh bài tốt Từ cường h đại bất t hủ chi i lực bắt đầu tràn ngập ra có thể nhìn thấy đây là một vị cường đại dị tộc hẳn là chưa thiên vạn tộc bên trong một loại nhưng là từ khánh còn không có nhìn ra thân cao có ba mét toàn thân trải rộng tinh mịn vẩy màu bạc cai trán mọc ra một cây màu bạc độc giác hiện nhiên đây là một vị trứng được một lần bất hủ cường giả cảm nhận được nó phát tán đi ra khí tức và ba động hẳn là chứng được nụ c thân bất hủ đồng thời đạt đến chứng được nụ c thân bất hủ cực h ạ n cũng chính là một lần bất hủ cực h ạ n ngươi chỉ là một đệ bắt cảnh nhân tộc lại có thể thu thập đủ một trăm linh tám a i kim chi căn nguyên mảnh vỡ thế giới thu được một viên hoàn chỉnh căn nguyên lệ bài tên dị tộc này ngữ k h í có chút cảm thái ngươi phải biết liền xem như ta ở chỗ này cũng còn không có thu thập đủ còn kém một nửa trở lên số lượng bất quá không quan hệ rồi ta mặc dù không có thu thập đủ nhưng ngươi đã thu thập đủ ta từ trong tay của ngươi đoạt lại liền tốt ta cũng sẽ không cần lãng phí thời gian tiếp tục góp nhặt các ngươi nhân tộc nói tới nói cái này gọi là cái gì nhỉ a nghĩ tới cái này kêu là đi mòn g i ấ y sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa có phải hay không đạo lý này d ị tộc từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn đang quan sát d ị tộc này chấm tư một lát lại hỏi ngươi là chư thiên vạn tộc chủng tộc nào nói thật ta còn thực sự không biết muốn chết tên d ị tộc này sắc mặt có chút âm trầm trầm giọng quát lớn ta chính là vĩ đại linh tộc chỉ là đệ bắt cảnh h è n mọn nhân tộc ta hiện tại lòng từ bi có thể cho ngươi một cơ hội sống sót chính mình tự tay đem ngươi một con đường sống thả ta một con đường sống từ khánh biểu lộ có chút quái dị lập tức n ử a mặt lên trời cười to ha ha ha linh tộc có đúng không x o á t từ khánh tay phải một chiêu lập tức kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài liền rơi vào trong tay hắn linh tộc từ khánh đạo kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài bây giờ đang ở trong tay ta muốn có đúng không có thể chính ngươi tới bắt đi chỉ cần ngươi có bản thân ngươi liền có thể từ cầm trong tay của ta đi ngươi đang tìm cái chết vê anh vị này linh tộc bất hủ bị từ khánh trọc giận cho là từ khánh chỉ là một đệ bắt cảnh sâu kiến cũng dám trước mặt mình lớn như thế phát hùng biện đơn giản không biết trời cao đất rộng hoàn toàn chính là đang tìm cái chết đã như vậy vậy liên thành toàn người chết ông vị này linh tộc bất hủ xuất thủ không chút do dự bạo phát kinh khủng bất hủ chi lực trong tay xuất hiện một kiện bất hủ chi bảo chính là một thanh màu bạc luân đao xuất một đao này hoành không g i ế t tới đây bổ về phía từ khánh cổ đại đạo kiếm thức giang giác và n h từ khánh ngẩng đầu lên tay phải một nắm tiêu diêu kiếm liền xuất hiện ở trong tay hắn lại tâm niệm vừa động thi triển kinh khủng đại đạo kiếm thức tạo thành một đạo dễ như t r ở bàn tay đại đạo kiếm mang trong chốc lát một kiếm một đao đụng vào nhau sau đó vị này linh tộc bất hủ liền chừng lớn hai con người mặt mũi tràn đầy đều là vẻ chấn động càng là toát ra vô tận sợ hai thân sắc bởi vì hắn loan đao màu bạc bị đánh gây mất p h ấ c máu tươi màu bạc v y ra từ khánh một kiếm này đánh tan vị này linh tộc bất hủ bất hủ chi lực càng là chặt đứt hắn bất hủ trí bảo sau đó uy thế không giảm ở tại không gì sánh được ánh mắt hoảng sợ ở trong đem đầu của hắn chém xuống tới không ba nương theo lấy hoảng sợ đến cực điểm tiếng thét chói t hai đầy trời màu bạc máu tươi v y xuống một chiêu chính là một chiêu mà thôi vị này linh tộc bất hủ liền chết tại từ khánh trong tay đã chết tại từ khánh giới kiếm bịch thi thể không đầu nga xuống mà vị này linh tộc bất hủ đầu lăn xuống trên mặt đất hắn chừng lớn một đôi trong mắt tại trong mắt của hắn bên trong đều là vô tận sợ hãi cùng khó có thể tin ánh mắt cùng thân s ắ c hiển nhiên hắn làm sao cũng không nghĩ ra từ khánh vẹn vẹn chỉ là đệ bắt cảnh tu vi mà hắn nhưng là chứng được một lần bất hủ mà lại là nhục thân bất hủ không chỉ có như vậy hắn càng là đạt đến một lần bất hủ cực hạn thế nhưng là hắn vất bại hoàn toàn không phải từ khánh đối thủ vẹn vẹn chỉ là một lần đội bính liền bị chặt đứt trong tay bất hủ trí bảo đầu đều bị chặt xuống dưới đương nhiên bất tử bất hủ tồn tại tự nhiên không có khả năng tùy tiện chết đi chỉ là đầu bị chặt xuống dưới mà thôi căn bản sẽ không chết đi còn sống rất tốt thật thuật hồng mông tử liên ông từ k h á n h tay trái vung lên ngưng tụ ra một đoá hồng mông tử liên cấp tốc rơi xuống đồng thời tại vị này linh tộc bất hủ trên thân cắm d ễ sinh trưởng đứng lên a ba vị này linh tộc bất hủ phát ra không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thê lương không không không ba vị này linh tộc bất hủ phát ra tiếng rít chói thai âm thanh tha mạng tha mạng tha mạng a ba vị này linh tộc bất hủ đàng cầu xin tha chi tiết từ khánh t ự như là làm như không nghe thấy cuối cùng vị này linh tộc bất hủ triệt để đã chết đi ngạnh s i n h s i n h bị từ khánh lấy hồng nông tử liên thôn vệ thành cho tàn triệt để tiêu tán tại giữa thiên địa a lúc này từ khánh nhìn về hướng hồng nông tử liên ông ông chị gặp hồng nông tử liên tại cắn n u ố t hết vị này linh tộc bất hủ về sau vậy mà bắt đầu biến hóa hình thái từ từ biến hóa thành một màu tím hình người trên đầu đỉnh lấy một đoá màu tím hoa sen nhìn có một ít buồn cười có chút ý tứ từ khánh nhìn mấy lần lại tay trái một chiều đem hồng nông tử liên thu hồi xuất phát ngay sau đó từ khánh tâm n i ệ m kẽ động đại đạo chúa tể chi lực tràn vào tiến vào kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài ở trong kích phát tấm lệnh bài này huy năng phóng xuất ra trận trận ba động đáng tiếc trên mảnh vỡ chân thực điểm đã toàn bộ hấp thu cho nên coi như hợp thành một viên hoàn chỉnh lệnh bài cũng vô pháp ẩn chứa chân thực điểm t ừ khánh có chút t i ế n v ố i suy nghĩ ở giữa ông kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài rơi xuống một đạo vô hình màn ánh sáng đã đem từ khánh bao phủ mà từ khánh bông từ kim chi căn nguyên thế giới biến mất mà lại theo biến mất còn có kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài tư khánh cảm giác mình đã mất đi cảm giác không cách nào cảm giác được bất kỳ vật gì chỉ có bóng tối vô cùng vô tận thẳng đến cảm giác khôi phục bình thường lúc này t ừ khánh lúc này mới phản ứng lại chính mình hẳn là đi tới một cái khác căn nguyên thế giới đến t ừ khánh mở ra hai con người hắn thấy được vô cùng vô tận sinh mệnh chi quang thấy được vô số đại thụ tựa như là truyền thuyết thần thoại ở trong kiến một bình thường đủ để hình thành trèo trống thế giới sông lưng trọng yếu nhất chính là tựa như kiến một bình thường thế giới chi thụ tại cái này một chi căn nguyên thế giới ở trong chỉ là bình thường nhất cây cối thôi tại cái này một chi căn nguyên thế giới ở trong vận d ụ n một chi căn nguyên tinh linh nơi này chính là một chi căn nguyên thế giới tư khánh trầm ngâm một lát tay phải hắn một chiều liền đem kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài thu vào sau đó ta muốn làm dĩ nhiên chính là tại một chi căn nguyên trong thế giới đạt được một chi căn nguyên lệnh bài mà lại liền băng vào ta tại kim chi căn nguyên thế giới kinh lịch để phán đoán ngay tại cái này một chi căn nguyên trong thế giới thu t ậ p được một chi căn nguyên thế giới lệnh bài cũng có thể cho ta cung cấp đại lượng c h â n thực điểm nghĩ tới đây tư khánh liền chuẩn bị hành động còn có tư khánh cảm thấy tại kim chi căn nguyên thế giới thu hoạch kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ liền cần săn giết kim chi căn nguyên thú Mà một tại nhưng i c n mà ngoài t r n t h i muốn có ư ý liệu chính là vị này m ộ t chi căn nguyên tinh linh cũng không có hướng từ khánh khởi xướng tiến công mà là biểu hiện phi thường cung kính càng là hướng từ khánh đi một m ộ t chi căn nguyên tinh linh đại biểu hoan nghênh lễ nghi cái này từ khánh sửng sốt một chút đánh ra trước mắt vị này một chi căn nguyên tinh linh chính là một vị thân cao tại t r ư ờ n g một thước tám nữ tính tinh linh d a thị tuyết t trắng ráng người thon giải ráng người cũng là có lồi có lõm có tuyệt mỹ tinh xảo ngũ quan tương đối đặc thù chính là nàng có một đầu màu xanh sấm tóc dài cùng lỗ thai nhọn liền cùng trong truyền thuyết tinh linh tộc không có cái gì quá lớn khác nhau chỉ bất quá một chi căn nguyên tinh linh chỗ mi tấm có một đạo đặc thù ấn ký chính là một chi căn nguyên ấn ký còn có nếu như nói kim chi căn nguyên trong thế giới kim chi căn nguyên thú đại bộ phận đều là chỉ có bản năng cũng không có bình thường linh trí chỉ có siêu việt cấp bảy kim chi căn nguyên thú mới có thể thức tỉnh trí tuệ mộc chi căn nguyên tinh linh liền hoàn toàn khác nhau liền xem như thấp nhất cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh cũng tỉ như trước mắt vị này đều có bình thường trí tuệ chuyện gì t ừ khánh lấy lại tinh thần mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng nhẫn nhị n lại trong lòng nỗi lòng không có biểu lộ ra mà là ngự a khí bình tĩnh hỏi ta cần sự giúp đỡ của ngài vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh nói thẳng ta tại sao phải giút ngươi tư khánh lại lắc đầu hoặc là nói giút cho ngươi nói với ta mà nói có chỗ tốt gì Chỉ cần ngươi có có cho thể thể ngươi ngươi giúp ta, ta có thể cho ngươi đổ vật mớn. vị ậ t mớn. v này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh thứ gì tư khánh hỏi lại mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh a tư khánh nhữ mày hỏi làm sao ngươi biết ta cần mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ vô thượng người thống trị nói cho chúng ta biết vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh nói ra a tư khánh trầm âm vô thượng người thống trị đúng vậy Vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh nhẹ gật đầu nàng tiếp tục nói ngay tại một ngàn năm trước sinh mệnh tổ thụ bị không biết tên g i bẩn chỗ ô nhiễm từ ngàn năm nay sinh mệnh tổ thụ khí tức đang không ngừng suy yếu không chỉ có không cách nào lại tiếp tục ẩn dục mới mộc chi căn nguyên tinh linh thậm chí còn tại từ từ đi hướng suy bại cùng tử vong cho nên vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh tiếp tục nói chúng ta cần tịnh hóa chi thủy chỉ có sử dụng tịnh hóa chi thủy không ngừng đổ vào sinh mệnh tổ thụ mới có thể tắm rửa sinh mệnh tổ thụ ô nhiễm để sinh mệnh tổ thụ một lần nữa tỏa ra sự sống tịnh hóa chi thủy từ khánh thần sắc t r ầ m n g âm cho nên ngươi muốn xin nhờ chuyện của ta chính là muốn cho ta chuẩn bị cho ngươi đến tịnh hóa chi thủy đúng vậy vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh nhẹ gật đầu nàng tiếp tục nói ra bởi vì tịnh hóa chi thủy không còn tự nhiên dừng rậm mà là tại sinh mệnh chi hải ở trong ngài cần tiến về sinh mệnh chi hải mới có thể tìm được tịnh hóa chi thủy mà lại tịnh hóa chi thủy chỉ có nhận lấy ô nhiễm m ụ c chi căn nguyên biển mà thú thể nội mới có được một lít tịnh hóa chi thủy có thể đổi được một viên lệnh b à i mảnh vỡ ta xác thực cần như lời ngươi nói mảnh vỡ từ khánh nhẹ gật đầu lại tiếp tục nói chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta hiện tại giết ngươi từ trong tay của ngươi đoạt đến ta muốn mảnh vỡ sao không thể nào vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh lắc đầu điểm thứ nhất trên người của ta cũng không có thứ ngươi muốn mà ngươi nếu là giết ta mà nói ngươi liền sẽ nhận chúng ta một chi căn nguyên tinh linh tộc người liền r ự a sẽ lọt vào chúng ta một chi căn nguyên tinh linh tộc vĩnh viễn truy sát thứ này về sau n g ư ơ i mãi mãi cũng đừng nghĩ từ chúng ta một chi căn nguyên tinh linh tộc trong tay đạt được một chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ ngươi cũng vĩnh viễn không cách nào đạt tới chính ngươi mục đích trừ phi ngươi có thể có được đem chúng ta một chi căn nguyên tinh linh tộc d i ệ t tộc lực lượng h i ệ n nhiên ngươi cũng không có ta kỳ thật còn có một cái nghi vấn từ khánh trầm ngâm một lát vị này cấp một một chi căn nguyên tinh linh nói xác thực có đạo lý trong miệng ngươi nói tới vô thượng người thống trị là ai vô thượng người thống trị chính là vô thượng người thống trị hắn là không thể nói rõ không cách nào dùng ngôn ngữ đến thuyết minh hắn tồn tại chính là duy nhất hắn trưởng quản l ấ y hết thể hết thể vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh trả lời từ khánh vấn đề đi từ khánh nhẹ gật đầu ta đồng ý thỉnh cầu của ngươi、Tốt. vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp nổi lên nụ cười xinh đẹp nàng mới trong ngực lấy ra một viên m à u xanh biết lệ bài rất cung kính giao cho từ khánh vị này tôn kính kẻ ngoại lai、like. từ hôm nay trở đi ngươi sẽ đạt được chúng ta mộc chi căn nguyên tinh linh tộc hữu nghị đây là hữu nghị của chúng ta biểu tượng tên là mộc chi căn nguyên tinh linh tộc ngươi có thể tại m ộ t chi căn nguyên trong thế giới tùy thời kêu gọi chúng ta đến lúc đó ngươi nếu là đạt được tỉnh hóa chi thủy lời nói có thể thông qua tấm lệnh bài này kịp thời liên hệ đến chúng ta có thể từ khánh nhẹ gật đầu hắn đem tấm lệnh bài này nhận gặp lại tôn kính kẻ ngoại lai、like. ông vừa mới nói xong vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh hư không tiêu thất có chút ý tứ từ khánh thâm hít một hơi hắn nhìn qua trong tay màu xanh biết lệnh bài có chút trầm âm mộc chi căn nguyên thế giới ngược lại là và kìm chi căn nguyên thế giới không giống với chơi một chút mới hoa dạng xuất phát ông từ khánh nhất bộ bước ra hóa thành một đạo lưu quang trốn vào tiến vào giữa hư không dựa theo một chi căn nguyên tinh linh tộc chỉ dẫn hướng về sinh mệnh c h i hải xuất phát thời gian n h ó n g một cái sau một ngày liền lấy từ khánh tốc độ đều bỏ ra thời gian một ngày lúc này mới chạy tới sinh mệnh c h i hải có thể thấy được tại cái này một chi căn nguyên trong thế giới tự nhiên rừng rậm đến cỡ nào rộng lớn đồng thời cũng từ mặt bên biểu hiện ra một chi căn nguyên thế giới lớn đến mức nào trên thực tế toàn bộ một chi căn nguyên thế giới kỳ thật chính là có hai cái bộ phận tạo thành chính là tự nhiên rừng rậm và sinh mệnh tri hải phân biệt chiếm cứ một chi căn nguyên thế giới một nửa bộ phận hô mặt khác ngay tại từ khánh bên người còn đứng lấy một người khác chính là từ khánh đang đi đường thời điểm gặp phải người quen xác thực có một đoạn thời gian không gặp chính là trương lăng từ khánh trương lăng ngầm đầu ánh mắt rơi vào từ khánh trên thân nói ra không nghĩ tới hai chúng ta có thể ở chỗ này gặp mặt đây cũng là duyên phận ân t ừ khánh nhẹ gật đầu không nghĩ tới ngươi chọn cái thứ nhất căn nguyên thế giới sẽ cùng ta cũng như thế đều là m ộ t c h i căn nguyên thế giới trương lăng cảm khái một câu cái này t ừ khánh sửng sốt một chút hiển nhiên t ừ khánh tuyển cái thứ nhất căn nguyên thế giới là kim chi căn nguyên thế giới mà lại t ừ khánh đã thông qua được kim chi căn nguyên thế giới khảo nghiệm thu t ậ p được đầy đủ lệnh bài mạnh vỡ thu được kim chi căn nguyên thế giới lệnh bài hiện tại mục tri căn nguyên thế giới là tư khánh tiến vào cái thứ hai căn nguyên thế giới trương lăng rõ ràng không biết những này hắn coi là tư khánh cũng giống như mình lựa chọn cái thứ nhất căn nguyên thế giới chính là m ộ t chi căn nguyên thế giới cho nên mới sẽ nói ra vừa mới câu nói kia đúng vậy à. từ khánh trầm mặc một lát không có giải thích cái gì mà là thuận trương lăng lời nói nhẹ gật đầu xác thực không nghĩ tới chúng ta có duyên phận ha ha ha trương lăng cười to vài tiếng đi thôi xuất phát xuất. xuất xuất vừa mới nói xong từ khánh và trương lăng liền hóa thành hai đạo lưu quang nhanh chóng pha không mà tới tiến nhập phía trước sinh mệnh c h i hải xuất bốn sinh mệnh c h i hải nước biển hiện ra lấy một loại màu xanh sẫm mà lại mỗi một g ọ t đều nặng như sấm nhạt hiển nhiên không phải bình thường nước biển mà là sinh mệnh nước biển ẩn chứa sinh mệnh trọng lượng từ khánh lúc này trương lăng nói ra nơi này là một chi căn nguyên thế giới theo đạo lý nói không nên xuất hiện nước loại hình đ ồ v ậ t cái này sinh mệnh chi hải ngươi có thể cẩn thận cảm thụ một chút từ khánh nói ra những này cũng không phải là nước mà là dịch thể hóa một loại sinh mệnh năng lượng đây không phải nước mà là cực kỳ thuần túy một chi căn nguyên năng lượng cái này trương lăng sửng sốt một chút hắn có chút mở to hai mắt nhìn cẩn thận cảm thụ được chung quanh ba động trên mặt nổi lên vẻ kinh ngạc thật đúng là dạng này có thể nhìn thấy từ khánh và trương lăng đã tiến nhập sinh mệnh chi hải hai người bọn họ bắt đầu tìm kiếm bị ô nhiễm mộc chi căn nguyên biển mã thú đ ồ n g nhiên ngay lúc này dầm dầm bốn ngay phía trước có giống như, như nước h n ư chảy mộc chi căn nguyên năng lượng ngưng tụ đứng lên hiển hóa ra loại người hình lại là trong truyền thuyết mỹ nhân ngư mà lại là hai vị mỹ nhân ngư các nàng xuất hiện ở từ khánh và trương lăng trước mắt biển mã thú trương lăng sửng sốt một chút mỹ nhân ngư từ khánh trầm mặc hai vị tôn kính kẻ ngoài lai hai vị mỹ nhân ngư d á n g dấp không kém nhiều hẳn là một song bào thai các nàng hướng về từ khánh và trương lăng hành lễ chính là các nàng mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư hoan nên lễ nghi trệ gì trương lăng thu l i ễ m tâm thần hỏi chúng ta cần các ngài trợ giúp hai vị mỹ nhân ngư liếc nhau một cái ngựa khi vô cùng cung kính ánh mắt và trong giọng nói cũng mang theo khẩn cầu trợ giúp không khỏi từ khánh và trương lăng liếc nhau một cái đều nhìn ra trong mắt đối phương ngạc nhiên biểu lộ phải biết từ khánh và trương lăng mới vừa tiến vào một c h i căn nguyên thế giới sau liền gặp một c h i căn nguyên tinh linh đồng thời một c h i căn nguyên tinh linh cũng hướng bọn hắn tìm kiếm trợ giúp hiện tại bọn hắn tiến nhập sinh mệnh tri hải kết quả gặp phải một tri căn nguyên mỹ nhân ngư trọng yếu nhất chính là hai vị này một tri căn nguyên mỹ nhân ngư vậy mà cũng cần từ khánh và trương lăng trợ giút không khỏi. trong ừ Khánh và t ư người Trương ơ đơn n Lăng đột nhiên cảm thấy chuyện này không quá đơn giản các người cần chúng muốn Lăng tôn kính n g giúp gì. g lát đột một thấy ta chầm hỏi cái cảm các mặc quá kẻ ạ i lai. t r o đó một vị mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư thần sắc bi thống nàng chậm dãi nói ra ngay tại một ngàn năm trước chúng ta sinh mệnh c h i hải mộc chi căn nguyên sinh mệnh hải tuyến mắt nhận lấy không biết tên dơ bẩn ô nhiễm khiến cho mộc chi căn nguyên sinh mệnh hải tuyến mắt bị xưa nay chưa từng có ăn mòn ngàn năm thời gian đã đưa đến mộc chi căn nguyên sinh mệnh hải tuyến mắt không cách nào sinh ra sạch sẽ sinh mệnh nước biển thậm chí khiến cho toàn bộ sinh mệnh tri hải bắt đầu bị ô nhiễm cứ như vậy l i ê n đưa đến chúng ta rất nhiều tộc nhân cũng nhận ô nhiễm đã mất đi tâm trí trở thành vặn vẹo lại quỷ dị m ộ t chi căn nguyên biển mã thú bất quá chỉ cần đạt được đầy đủ tịnh hóa chi tâm liền có thể gột rửa m ộ t chi căn nguyên sinh mệnh hải tuyến mắt ô nhiễm khiến cho khôi phục bình thường cũng có thể để những cái tia nhận lấy ô nhiễm từ đó đã mất đi tâm trí tộc nhân khôi phục bình thường chúng ta giúp ngươi có thể có được chỗ tốt gì lúc này t ừ khánh mở miệng hỏi mặt khác các ngươi là thế nào biết chúng ta có thể giúp ngươi đây đều là vô thượng người thống trị nói cho chúng ta biết hai vị mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư không có dầu giếm mà là nói thẳng chỉ cần các ngươi giúp chúng ta chúng ta liền có thể cho các ngươi thứ cần thiết cũng chính là một chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ chỉ cần một viên tịnh hóa chi tâm liền có thể đổi được một viên mạnh vỡ quả nhiên từ khánh thần sắc trầm âm không tiếp tục nhiều lời tịnh hóa chi tâm làm sao thu hoạch được thế là trương lăng liền mở miệng hỏi cần các ngài tiến về tự nhiên dừng rậm giết chết những cái kia bị ô nhiễm tinh linh những cái kia bị ô nhiễm tinh linh hội sa đ o ạ trở thành hắc á m tinh linh tinh linh thụ ma các loại quái vật một chi căn nguyên mỹ nhân ngư nói ra chỉ cần đem những quái vật này giết chết liền có thể từ thi thể của bọn hắn bên trong đảo ra tịnh hóa chi tâm bởi vì chúng ta không cách nào rời đi sinh mệnh chi hải càng không cách nào tiến vào tự nhiên rừng rậm t r ò nên n chỉ có thể van các ngươi kẻ ngoại lai van cầu các ngài nhất định phải giúp chúng ta một tay hai vị mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư lấy khẩn cầu ánh mắt nhìn qua từ khánh và trương lăng hô trương lăng và từ khánh liếc nhau một cái đều hít sâu một hơi trong lòng bắt đầu suy nghĩ tình huống hiện tại cũng có chút ý tứ mộc chi căn nguyên tinh linh muốn từ khánh và trương lăng tiến về sinh mệnh chi hải săn rét sinh mệnh chi hải bị ô nhiễm mộc chi căn nguyên biển mã thú mà tại sinh mệnh chi hải ở trong xuất hiện mộc chi căn nguyên mỹ nhân ng Các nàng cần từ k tới, tới hướng á n h và t r ta xin giúp đỡ mà ta cũng đồng ý mục chi căn nguyên tinh linh thỉnh cầu đáp ứng giúp các nàng cho nên chỉ sợ cũng không thể trợ giúp các ngươi trương lăng nghe được từ khánh lời nói thân xác của hắn có chút sửng sốt một chút ngược lại là không nghĩ tới trọng ừ k yếu nhất chính là ngay tại từ khánh nói xong những lời này sau trước mắt một chi căn nguyên mỹ nhân ngư lập tức sản sinh biến hóa trên người của các nàng bắt đầu dâng lên trận trận sương mù màu đen từ từ tràn ngập ra càng là từ từ đưa các nàng thân thể vào phụ thảo trương lăng thần sắc khai biến giang giác giang giác trong trước mắt hai vị vừa mới còn đẹp như tiên nữ mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư đột nhiên liền phát sinh b ự c này q u ỷ dị biến hóa màu đen nhánh xương mù ngưng thực biến thành màu đen nhánh khôi giáp bọc tại các nàng trên thân mà mặt mũi của các nàng cũng từ từ giữ tận tựa như là biến hóa thành một loại nào đó ngư quá chết phức phức từ khánh trong nháy mắt xuất thủ tiêu diêu kiếm đã vung ra kiếm khí cường đại quét ngang mà tới trực tiếp liền đem hai vị này mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư chém chết ngươi cái này trương lăng cũng là ngần người lập tức từ khánh tái tay trái một chiều đem hai vị mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư thi thể phá hủy nó thân thể nội bộ ẩn chứa một loại chất lỏng màu nhũ t ngay sau đó từ khánh đem lệnh bài lấy ra muốn triệu hồi ra một chi căn nguyên tinh linh nhưng hắn hiện tại thân ra sinh mệnh tri hải một chi căn nguyên tinh linh không cách nào tiến vào sinh mệnh tri hải cho nên hắn không cách nào ở trong biện triệu hắn đi ra cho nên từ khánh nhanh chóng lên cao từ trong nước biển đi ra đứng tại trên không mặt biển kích phát lệnh bài trong tay lập tức có một vị cấp một mục chi căn nguyên tinh linh xuất hiện tôn kinh kẻ ngoại lai ngoại tốt vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh hướng về từ khánh hành lễ ngựa khí cũng vô cùng cung kính nhân từ khánh nhẹ gật đầu hắn lấy ra hai lít tịnh hóa chi thủy lại đưa cho vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh đây có phải hay không là thứ các ngươi cần có đúng vậy tôn kính kẻ ngoại lai vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh mừng rỡ v ạ n phần lập tức nói ra đây chính là chúng ta cần tịnh hóa chi thủy tổng cộng có hai lít t ố t Từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu đem mảnh vỡ cho ta tốt tôn kính kẻ ngoại lai không chăn trở vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh lấy đi từ khánh trong tay hai lít tịnh hóa chi thủy lại đem hai viên mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ giao cho từ khánh cứ như vậy từ khánh liền và mộc chi căn nguyên tinh linh tộc đã đạt thành lần đầu tiên giao dịch coi như hoàn mỹ thật đúng là có thể đổi lấy mảnh vỡ trương lăng đạo bất quá trương lăng trầm ngâm một lát vẫn còn có chút lo lắng nói lời như vậy mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư bên này lại là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư và mộc chi căn nguyên tinh linh tộc ở giữa là đối địch quan hệ sao không biết từ khánh núi bay nhưng là những n à y cùng chúng ta không có quá lớn quan hệ bởi vì chúng ta mục đích chỉ có một đó chính là tập hợp đủ mảnh vỡ thu hoạch được lệnh bài nói cũng đúng trương lăng nhẹ gật đầu kỳ thật có một chuyện ta vẫn là không biết rõ trương lăng còn nói thêm m ụ c chi căn nguyên tinh linh phải nói qua chỉ có bị ô nhiễm m ụ c chi căn nguyên hải ma thú thể nội mới có thể vận dụng gia tỉnh hóa chi thủy vừa mới hai cái rõ ràng là m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư vì cái gì trong cơ thể của các nàng cũng sẽ vận dụng gia tỉnh hóa chi thủy hay là nói vừa mới hai vị m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư kỳ thật đã bị ô nhiễm nhưng nếu là bị ô nhiễm vì cái gì có thể tâm trí kiện toàn trọng yếu nhất chính là các nàng là tại ngươi nói ra không giúp các nàng mà trợ giúp mộc chi căn nguyên tinh linh tộc thời điểm đột nhiên liền trực tiếp á t hóa đây cũng quá kỳ quái ngươi ngược lại là suy nghĩ rất nhiều từ khánh vọng trương lăng một chút tại nó ở chỗ này trầm tư suy nghĩ chẳng đi tìm đáp án có lẽ theo chúng ta không ngừng xâm nhập sinh mệnh c h i h ả i đáp án sẽ xuất hiện tại trước mắt của chúng ta đâu nói cũng đúng trương lăng nhẹ gật đầu mà lại trước ngươi cũng đã nói mục đích của chúng ta là muốn cực kỳ m n h vỡ thu hoạch được thế giới lệ n h bài mà không phải đem tinh lực đặt ở trên những chuyện này mặt không sai từ khánh mỉm cười chúng ta liền từ nơi này phân biệt đi lúc này từ khánh tái mở miệng nói ra cũng tốt trương lăng sửng sốt một chút chấm tư một lát sau lập tức cũng liền nhẹ gật đầu chúng ta đều là muốn săn g i ế t sinh mệnh c h i hải mộc t h i căn nguyên hải ma tú h mục đích đều là giống nhau l ờ i như vậy xác thực hẳn là tách ra để tránh sinh ra xung đột mà lại trong nội tâm của ta thật sự là hiếu kỳ muốn biết rõ ràng nghi ngờ trong lòng mà ngươi nói chỉ sợ không quá muốn t ạ i ý những vật này chúng ta liền không cùng đường ân t ừ khánh nhẹ gật đầu cáo từ cuối cùng trương lăng hướng từ khánh chắp tay cáo biệt xuất vừa mới nói xong trương lăng thân ảnh phá không hóa thành một đạo lưu quáng đã từ từ rời đi từ khánh tầm mắt từ khánh lại trở thành lẻ loi một mình b à n h nước b i ể n văn g khắp nơi từ khánh tái lần chui vào tiến vào sinh mệnh c h i hải sau đó từ khánh không tiếp tục gặp được một c h i căn nguyên mỹ nhân ngư mà là tìm được một c h i căn nguyên hải ma thú mà lại đều là bị ô nhiễm một c h i căn nguyên hải ma thú cuộc đi săn bắt đầu đại đạo kiếm thức bang bang bang ba từ khánh liên tiếp xuất thủ chém giết một đầu lại một đầu bị ô nhiễm một tri căn nguyên hải ma thú lại từ những n à y một tri căn nguyên hải ma thú thể nội thu được một phần lại một phần tỉnh hóa tri thủy mặt khác theo tử khánh không ngừng chém giết mộc chi căn nguyên hải ma thú hắn gặp phải mộc chi căn nguyên hải ma thú thực lực cũng càng ngày càng mạnh càng ngày càng khó lấy chém giết l i ê n từ cấp 1 một mộc chi căn nguyên hải ma thú thẳng đến gặp phải cấp bảy mộc Khánh tại gặp cấp 7 một chi căn nguyên hải ma thú thời điểm liền lập tức rời đi căn bản cũng không có cùng cấp bảy mộc chi căn nguyên hải ma thú giao chiến thậm chí đã đến phía sau tử khánh còn gặp được cấp tám mộc chi căn nguyên hải ma thú cùng cấp chín mộc chi căn nguyên hải ma thú thực lực đều vô cùng cường đại cho nên coi như tử khánh thực lực mạnh hơn trừ phi hắn có thể chứng được tam đại bất hủ nếu không hắn tuyệt đối không có khả năng chém giết cấp chín mộc chi c ă n nguyên biển mã thần trên lệnh của song phương quá lớn thời gian cực nhanh đảo mắt đã là sau ba tháng chết vê anh vê anh vê anh ba từ khánh cường thế xuất thủ thời gian bảo tháp tiêu d i ê u kiếm thật thuật c h ờ chút hắn đem tự thân tất cả thực lực toàn bộ phát huy đi ra lúc này mới chém chết trước mắt đầu này cấp sáu mộc chi c ă n nguyên hải ma thú hô từ khánh vọng lên trước mắt cố này vô cùng to lớn thi thể giống như hình rồng chính là một tôn cực kỳ cường đại cấp sáu mộc chi t ă n nguyên hải ma thú mặc dù chỉ là cấp sáu lại cơ hồ có thể so với cấp bảy trình độ vô cùng cường đại t ừ khánh đều không thể không thi triển ra toàn lực lúc này mới đem nó chém chết ông lập tức t ừ khánh tay trái một chiêu liền từ cỗ này vô cùng to lớn trong thi thể lần nữa lấy ra tịnh hóa chi thủy mà lại cũng chỉ có một lít tịnh hóa chi thủy hiển nhiên mặc kệ bị ô nhiễm một chi căn nguyên hải ma thú là cấp mấy lại có bao nhiêu á cường c đại thể nội đều chỉ hội vận dụng ra một lít tịnh hóa chi thủy t ừ khánh đã đem cái này một lít tịnh hóa chi thủy hào hào thu về sau đó ông t ừ khánh ra khỏi biển đứng ở mặt biển trên không tâm niệm vận động lấy ra lệnh bài lần nữa đem một chi căn nguyên tinh linh tộc cho lệnh bài lấy ra、Soát. hào quang lấp lõe lại là một vị cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh tộc xuất hiện ở từ khánh trước mặt tôn kính kẻ ngoại lai vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh tộc hướng về từ khánh túi người chào ẩ n từ khánh không nói thêm gì hắn chỉ là đưa trong tay t ị n h hóa chi thủy giao cho đối phương nhưng mà lần này vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh tộc nhưng không có tiếp từ khánh t ị n h hóa chi thủy mà lại sắc mặt của nàng cũng có một chút biến hóa ngươi có ý tứ gì từ khánh nhữ mày trầm giọng hỏi tôn kính kẻ ngoại lai Vị này c tư khánh chấn động trong lòng hắn rốt cuộc phản ứng lại các ngươi lừa gà ta tư khánh sắc mặt có chút âm trầm đồng thời tư khánh cũng minh bạch ngay tại cái này một tri căn nguyên thế giới ở trong một tri căn nguyên tinh linh tộc nắm giữ một nửa lệnh bài mà một tri căn nguyên mỹ nhân ngư thì nắm giữ một nửa kia lệnh bài cả hai kết hợp với nhau mới có thể tạo thành một viên hoàn chỉnh lệnh bài nhưng là m ụ c chi căn nguyên tinh linh tộc và m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư s o n g phương lại là một loại đối địch quan hệ coi ngươi lựa chọn trợ giúp m ụ c chi căn nguyên tinh linh tộc thời điểm s ă n giết m ụ c chi căn nguyên hải ma tú h vậy liền sẽ trở thành m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư đ ị c h nhân thứ nay về sau m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư đem không sẽ cùng ngươi tiến hành giao dịch cứ như vậy cũng liền vĩnh viễn không cách nào đạt được một nửa kia lệnh bài giống nhau nếu như lựa chọn trợ giúp mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư tiến vào tự nhiên rừng rậm săn giết thụ ma các loại quái vật lời nói vậy liền hội triệt để đắc tội mộc chi căn nguyên ngay bà Phủ. lợi như vậy đồng d ạ n g không cách nào đạt được một nửa kia lệnh bài dưới loại tình huống này chỉ có hai loại biện pháp loại thứ nhất biện pháp đó chính là kẻ ngoại lai ở giữa tranh cướp lẫn nhau cũng tỉ như từ khánh hiện tại đi tìm tới một c h ợ giúp m ộ t chi căn nguyên mỹ nhân ngư kẻ ngoại lai cũng đem nó săn giết đoạt được trên người đối phương một nửa lệnh bài từ đó liền có thể đạt được hoàn chỉnh lệnh bài liền có thể rời đi nơi này tiến về một cái khác căn nguyên thế giới loại thứ hai biện pháp đó chính là dùng tuyệt đối võ lực chấn áp mộc chi căn nguyên tinh linh tộc cũng hoặc là làm mộc chi căn nguyên mỹ nhân ngư từ trong tay của các nàng cướp đi tất cả lệnh bài hiện nhiên, Liên lấy từ không có lừa gạt, gạt, gạt từ khánh lắc đầu đó chính là che giấu tình hình thực tế ngài không có hỏi chúng ta cũng không có tất yếu cố ý nói ra vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh tộc ngươi không sợ ta giết ngươi sao từ khánh sắc mặt âm trầm n g à i không biết vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh lắc đầu nàng rất bình tĩnh cũng phi thường tự tin nói ngài hiện tại đã trở thành m ộ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư đ ị c h nhân hiện tại ngài nếu là g i ế t t a vậy ngài sẽ thành m ộ c chi căn nguyên tinh linh tộc định c h â nhân Đến lúc đó, toàn lúc mộc c bộ i giới, khắp nơi căn địch nguyên n đều thế khắp h là của Còn có ngài. không ngài mong muốn. đối phải Đây tuyệt kết quả nhưng chúng ta còn có cái khác bảo vật có thể thờ ngài hối đoái và tuyền trạch không cần từ khánh đem tịnh hóa chi thủy hảo hảo thu về cái này vị này cấp một m ụ c chi căn nguyên tinh linh s ừ n g sốt một chút vẫn ở đầu nói ra tôn kính kẻ ngoại lai đại nhân mặc dù ngài không cách nào từ trong tay chúng ta đạt được một nửa kia lệ n h bài thế nhưng là tại toàn bộ m ụ c chi căn nguyên trong thế giới còn có rất nhiều kẻ ngoại lai trong đó có không ít đều lựa chọn trợ giúp m ụ c chi căn nguyên mỹ nhân ngư mà lại đều tại tự nhiên trong rừng rậm săn rết chúng ta ngày xưa đồng bào ta cảm thấy ngài có thể từ mặt khác kẻ ngoại lai trên thân đạt được vật mình muốn ở đây chúc ngài hết thể thuận lợi Ông, vừa mới nói xong vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh liền rời đi thật là có chút khó chịu a tư khánh đưa mắt nhìn vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh rời đi dựa theo từ khánh tính tỉnh hắn tự nhiên là có giết cái này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh ý nghĩ nhưng là vị này cấp một mộc chi căn nguyên tinh linh nói lời cũng không sai nếu như tư khánh động thủ hắn sẽ tại mộc chi căn nguyên thế giới khắp nơi thù địch mà lại tư khánh cũng không có đối kháng toàn bộ mộc chi căn nguyên thế giới thực lực phải biết tại một chi căn nguyên tinh linh tộc ở trong nhất định là có cấp chín một chi căn nguyên tinh linh tồn tại mà loại tồn tại này thế nhưng là có thể so với chứng được ba lần bất hủ từ khánh không phải là đối thủ thậm chí coi như từ khánh chân chính bước vào bất tử bất hủ cấp độ chứng được một lần bất hủ lại có thật thuật và trí bảo tình hôn g d ư ớ i cũng sẽ không là đối thủ chứng được tam đại bất hủ cái này sẽ là một lần trước nay chưa có chất biến có thể nói tam đại bất hủ phía dưới hết thầy đều là sâu kiến sẽ hoàn toàn khác biệt xem ra vẫn là phải tuyển loại thứ nhất biện pháp t ừ khánh trong h hít một hơi, hắn nhìn phía tự nhiên â m thể thể một tự chương chương tay tổng cộng có bình thường lệnh bài mạnh vỡ cũng chính là năm mươi bốn mai hắn đã đem năm mươi t ố n mai m ộ t chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ lấy ra ngoài tâm niệm vừa động t Từ khánh đã trao đổi vạn vật đồ giám h ả o quang lấp l o ạ ông có năm mươi tư mai m ộ t chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ cũng lóe ra quan g mang hấp thu từ khánh nói ông ông ba lập tức liền có vô hình ba động từ năm mươi tư mai m ộ t chi căn nguyên thế giới lệnh bài trong mảnh vỡ tuôn ra toàn bộ đều bị trong đầu vạn vật đồ giám hấp thu hầu như không còn đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được năm trăm bốn mươi nghìn chân thực điểm ân từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu x o á t đồng thời từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám trong đầu nổi lên tiêu dao kiếm đạo cơ bản tin tức bốn tiêu dao kiếm đạo lv hai mươi ba bốn mươi n g h ì một ba bảy bốn bảy sáu bốn không không không không có thể thăng cấp bốn tư khánh gật đầu nói thẳng thăng cấp vê anh vê anh vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói mắt tư khánh ý thức tiến nhập một loại cực kỳ thần bí trạng thái thể ngộ lấy đại đạo bản chất cùng căn nguyên tìm hiểu đủ loại miền r i ệ u càng là nương theo lấy vô số quan g ảnh lưu truyền bảy thăng cấp thành công tiêu dao kiếm đạo l v hai mươi bốn ba trăm bảy mươi ba nghìn bốn tu vi đột phá ngưng luyện ra quả thứ sáu đại đạo chúa tể ấn bước vào chúa tể cảnh lục trọng tiên bốn hô từ khánh lịch nghe thể hồ quán đỉnh giống như tăng lên thể ngộ hết t h ể đủ loại khoảng cách triệt để lĩnh hội đại đạo đã rất gần đột phá đến chúa tể cảnh lục trọng thiên khoảng cách chúa tể cảnh c ử u trọng thiên cũng chỉ thiếu kém nhất trọng thiên ông ông đồng thời từ khánh nắm giữ lực lượng càng thêm cương đại thực lực tự nhiên là lại tăng lên một cái cấp bằng gân từ khánh nhẹ gật đầu xuất phát xuất từ khánh n h ấ t bộ bước ra thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ rời đi nơi đây hướng về tự nhiên rừng rậm xuất phát thân ảnh biến mất không thấy bóng dáng đỏ mắt sau một ngày từ khánh đi tới sinh mệnh tri hải bên mờ đã có từ h khánh, khánh, là... khánh hướng n n nhiên rừng tự rầm về cỗ khí tức này tại hắn chuyển đến phương vị phá không mà tới đồng thời cỗ khí tức quen thuộc kia cũng tại hướng về từ khánh tới gần quả nhiên ngay tại sau mấy tiếng tự nhiên dừng dẫm nơi nào đó xuất từ khánh ngừng lại nhưng mà từ khánh ngay phía trước vị trí nhưng lại có một thân ảnh màu đen lấy cực nhanh tốc độ phá không mà tới trong khoảng thời gian ngắn liền đã đi tới từ khánh trước mặt thuộc hạ vạn vẹo ma thần khấu kiến chủ nhân giữa hư không đã bước vào bất hủ vạn vẹo ma thần hai đầu gối quỳ gối từ khánh trước mặt quả nhiên là ngươi từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra vừa mới tại bước vào tự nhiên rừng rậm thời điểm liền đã nhận ra khí tức của ngươi vừa mới bắt đầu còn có chút không xác định mà lại vạn vẹo ma thần thực lực được tăng lên hạ tại cùng từ khánh cùng nhau tiến vào duy nhất chân lộ thời điểm tu vi tự nhiên là bước vào bất hủ chứng được l ụ thân bất hủ nhưng cũng chỉ là vừa mới bước vào bất từ bất hủ hiện tại vạn mẹo ma thần nhục thân a bất hủ rõ ràng đạt đến đỉnh tiêm cấp độ đã coi là chứng được một lần bất hủ cực h ạ n cấp độ đúng vậy chủ nhân vạn mẹo ma thần ngữ khí cũng có chút kích động có thể ở chỗ này nhìn thấy chủ nhân thật là quá tốt rồi chủ nhân xuất ngay sau đó vạn mẹo ma thần tay phải vung lên lấy ra năm mươi b ố mai một chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ mà lại là từ một chi căn nguyên mỹ nhân ngư trong tay lấy được đây là có thuộc hạ một chi căn nguyên mỹ nhân ngư trao đổi lấy được năm mươi b ố mai một chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ vạn mẹo ma thần nói ra nhưng là tại đổi được năm mươi b ố mai thời điểm một chi căn nguyên mỹ nhân ngư lại nói đã không có bọn hắn chỉ có bình thường cho nên cũng là không có cách nào thuộc hạ chuẩn bị tiến về sinh mệnh chi hải c ư ớ p giết mặt khác kẻ ngoại lai không nghĩ tới ở trên đường gặp chủ nhân còn xin chủ nhân toàn bộ nhận lấy quả nhiên là dạng này từ khánh nhẹ gật đầu h ắ n từ vạn vẹo ma thần trong tay nhận lấy năm mươi tư mai m ộ t chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ lõe ra m ộ t chi căn nguyên hảo quang không sai từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu vạn vật đồ giám cũng có được tương ứng nhắc nhở chuyển đến toàn bộ hấp thu từ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám ông ông vạn vật đồ giám lõe ra hảo quang từ khánh trong tay năm mươi b ố mai m ộ t chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ đồng dạng đang l ó e lên tương ứng vô hình hà o quang x o á t có sóng năng lượng vô hình bị vạn vật đổ giám hấp thu đinh hấp thu thành công thu hoạch được năm trăm bốn mươi nghìn chân thực điểm tốt tốt tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu x o á t đồng thời từ khánh ý thức lần nữa trao đổi vạn vật đổ giám trong đầu càng là nổi lên tương ứng tin tức hiện ra tiêu dao kiếm đạo cơ bản tin tức bốn tiêu dao kiếm đạo lv hai mươi bốn chín trăm m ư ơ i ba nghìn bảy trăm bốn mươi bảy một trăm hai mươi tám nghìn bốn đáng tiếc từ khánh lắc đầu hay là kém một chút nếu không liền có thể lần nữa thăng cấp ông ông lúc này từ khánh trong tay một trăm linh tám mai một chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ nhanh chóng tụ tập ở cùng nhau từ từ bay đến giữa không trung không bao lâu những mảnh vỡ này liền toàn bộ dung hợp ở cùng nhau tạo thành một viên hoàn chỉnh lệnh bài từ khánh rơi lên tay phải viên này hoàn chỉnh lệnh bài liền rơi vào trong tay hắn ân từ khánh vọng trong tay lệnh bài chỉ cần hắn nguyện ý hắn hiện tại liền có thể sử dụng tấm lệnh bài này trực tiếp rời đi một chi căn nguyên thế giới tiến về một cái khác căn nguyên thế giới chúc mừng chủ nhân thu được một chi căn nguyên thế giới lệnh bài vạn vẹo ma thần ngữ khí mừng rỡ nói đây là phải may mắn mà có trợ giúp của ngươi từ khánh đạo có thể đến giúp chủ nhân đây là thuộc hạ vinh hạnh vạn vẹo ma thần lập tức nói sau đó liền để ta tới giúp ngươi từ khánh nói ra hai chúng ta liên thủ tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tập hợp đủ một trăm linh tám mai một chi căn nguyên mạnh vỡ thu hoạch được mai thứ hai lệ n h bài là chủ nhân vạn vẹo ma thần thế là t ừ khánh liền cùng vạn vẹo ma thần liên thủ bắt đầu ở tự nhiên trong rừng rậm tìm kiếm con mồi ông mục chi căn nguyên mỹ nhân ngư xuất hiện nhìn qua vạn vẹo ma thần nói ra ngài không phải đã được đến chúng ta tất cả lệnh bài mảnh vỡ sao vì cái gì còn muốn trao đổi cái này cùng ngươi không có quan hệ vạn vẹo ma thần chỉ là lãnh đạo đáp lại một câu ta mục chi căn nguyên mỹ nhân ngư nhẹ gật đầu ta chỉ là muốn nhắc nhở một chút ngài nhưng tôn kính kẻ ngoài lai ngài đã có ý nghĩ của mình ta cũng liền không nói nhiều rất nhanh song phương trao đổi hoàn thành vạn mẹo ma thần lần nữa đạt được một viên mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ thời gian cực nhanh đỏ mắt ngay tại một tháng sau dòng giã thời gian một tháng vạn mẹo ma thần ngay tại từ khánh trợ giúp phía dưới s ă n giết kẻ ngoại lai cướp đoạt trong tay bọn họ lệnh bài cùng s ă n giết bị ô nhiễm mộc chi căn nguyên tinh linh tộc cả hai đồng thời tiến hành bất quá hay là hao phí dòng giã thời gian một tháng lúc này mới tập hợp đủ một trăm linh tám a i mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ ông ông thế là vạn v è o ma thần trong tay tuy có lệnh bài mảnh vỡ chậm rãi bay lên tiến nhập giữa hư không càng là đang cuộn trào lấy trận trận h à o quang không bao lâu liền nương theo lấy một trận kinh khủng cường quang hình thành 108 mai một trăm linh tám mai m ộ t chi c ă n nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ liền d u n g hợp ở cùng nhau biến thành một viên hoàn chỉnh m ộ t chi c ă n nguyên thế giới lệnh bài chủ nhân thuộc hạ cũng đã nhận được vạn v è o ma thần giọng nói vô cùng vì cái gì mừng rỡ hảo hảo từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đột nhiên vạn vật đồ dám lóe ra quang mang linh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu đột nhiên vạn vật đồ dám có nhắc nhở chuyển đến cái này từ khánh có chút kinh ngạc vạn mẹo ma thần lệnh bài vậy mà ẩn chứa chân thực điểm xác thực tư khánh có chút khó tin phải biết tư khánh mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài sở dĩ không có chân thực điểm đó là bởi vì hắn đem trước tất cả lệnh bài mảnh vỡ ẩn chứa chân thực điểm toàn bộ hấp thu cứ như vậy tư khánh liền đem hợp thành một viên hoàn chỉnh lệnh bài trên lệnh bài cũng không có khả năng ẩn chứa chân thực điểm nhưng là vạn mẹo ma thần lệnh bài không giống v ớ i hắn hợp thành lệnh bài mảnh vỡ không có bị hấp thu qua liền xem như một hoàn toàn mới mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài cho nên vạn mẹo ma thần lệnh bài trong tay ẩn chứa chân thực điểm cuối cùng vạn vật đồ giám lõe ra hào xoát, xoát. quang vạn mẹo ma thần trong tay mộc chi căn nguyên thế giới lệnh bài cũng đang lõe lên hào quang có sóng năng lượng vô hình bị vạn vật đồ giám hấp thu linh hấp thu hoàn thành thu hoạch được hai triệu chân thực điểm cái này Từ cho nên h ta trước đó trực thần có h tiếp hấp thu lệnh bài mảnh vỡ chân thực điểm dẫn đến ta trọn vẹn thua lô chín trăm hai mươi vẹn vẹn chân thực điểm bất quá nghĩ lại lời nói căn nguyên thế giới lệnh bài và căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ đều chỉ có thể hấp thu một lần mà lại nhất định phải là người khác nhau trong tay mới có thể làm được cũng thì như nói vạn vẹo ma thần cực kỳ xuống một căn nguyên thế giới tất cả lệnh bài mảnh vỡ t ừ khánh đem n ó lệnh bài mảnh vỡ chân thực điểm hấp thu về sau t ừ khánh lệnh bài trong tay của chính mình mảnh vỡ liền không hấp thu được nhưng là t ừ khánh đem lệnh bài trong tay của chính mình mảnh vỡ hợp thành một viên hoàn chỉnh căn nguyên thế giới lệnh bài lời nói liền có thể hấp thu song chỉnh căn nguyên thế giới lệnh bài chân thực điểm cho nên t ừ khánh ở cái trước kim chi căn nguyên trong thế giới trọn vẹn thua lô hai triệu chân thực điểm nhưng ở kim chi căn nguyên thế giới tư khánh cũng không có người quen thuộc còn tốt từ khánh tại m ộ t chi căn nguyên trong thế giới gặp vạn b ẹ o ma thần từ đó để từ khánh biết chuyện này để hắn ở phía sau căn nguyên trong thế giới sẽ không lại thua thiệt chân thực điểm Xoát. trao trong giao đạo giao đạo Khánh giám, Khánh Tâm Từ thức vật tức tiêu tin tức,、chân、thực điểm đã đạt đến tiếp cận 3 triệu trình Tiêu giao kiếm đạo 24, không có thể thăng cấp. 4. Tốt. Từ khánh hài lòng nhẹ gật đầu. Vậy liền trực tiếp thăng chân niệm kiếm điểm kiếm vạn nổi lên bản đến cận lòng nhẹ liền Ông. đổi hài đi. vừa LV24, vậy đậu. đồ đầu đã độ đầu, lập ý cơ có cấp. cấp bốn hô tư khánh nhận lấy giống như thể hồ quán đỉnh giống như tăng lên tự thân khí tức tăng lên một cái cấp độ quanh thân ngưng luyện gia cựu mai đại đạo chúa tể ấn tiến tới từ khánh liền thành công đột phá đến chúa tể thất trọng thiên cảnh giới chúa tể cảnh thất trọng thiên từ khánh thất trọng thiên từ khánh thâm hít một hơi cảm thụ được tự thân biến hóa cường đại đại đạo chúa tể chi lực tràn ngập toàn thân theo tu vi của hắn tăng lên một cái cấp độ từ khánh đối với trí bảo cùng thật thuật không chế tự nhiên mà vậy đạt đến càng mạnh cảnh giới có thể nói từ khánh thực lực lại lần nữa n g h ê n đón một lần tăng lên chúc mừng chủ nhân tu vi tăng lên thực lực đại tiến văn vẹo ma thần hành lễ nói ân từ khánh nhẹ gật đầu nói ra lần này đột phá vẫn là phải may mắn mà có ngươi có thể trợ giúp cho chủ nhân đây là ta vô thượng vinh hạnh văn vẹo ma thần ngữ khí của người tân từ khánh thần sắc không thay đổi chúng ta cần phải đi là chủ nhân văn vẹo ma thần nhẹ gật đầu đúng rồi ân từ khánh thần sắc trầm âm ta lần trước kinh lịch chính là kim chi căn nguyên thế giới lợi như vậy ta nếu là đi thủy tri căn nguyên thế giới ngươi khẳng định không đi được ngươi nếu là đi kim chi căn nguyên thế giới ta cũng khẳng định không đi được từ khánh đạo đã như vậy chúng ta kế tiếp căn nguyên thế giới liền cùng nhau đi tới thổ chi căn nguyên thế giới chúng ta liên thủ Cẳng có trong h những thế lệnh thông nhất chân lộ chạm thứ hai, là, hết thẻ chủ nhân phân phó. Vạn ma thần ngữ khí cung kính, tấu chương song, chương 400 linh ể xông này căn nguyên cận tuân Vạn ngữ cung song, giới, qua qua duy tấu ma chúa bài, là, được cả đoạt tất tể vẹo lộ ọ n tiên, g đại đ ạ ư ờ i t h ố n g t r Trong ị ngay mắt từ khánh cùng vạn vẹo ma thần liền đã đi tới cái thứ ba căn nguyên thế giới cũng chính là thổ chi căn nguyên thế giới tại cái này căn nguyên thế giới ở trong ẩn chứa vô cùng vô tận đại lục vô cùng vô tận phụ không đạo vô cùng vô tận đại điện ó mà dùng ngôn ngữ cùng chữ viết để diễn tả như thế tráng quan đồng dạng tại cái này thổ chi căn nguyên thế giới ở trong vận dụng ra thổ chi căn nguyên tinh linh đây cũng là một chủng tộc mạnh mẽ ẩn chứa trí tuệ cùng linh tính mặt khác tại cái này thổ chi căn nguyên thế giới bên trong cũng ẩn chứa tên là thổ chi căn nguyên thú quái vật mà từ khánh lại tới đây chính là muốn săn giết thổ chi căn nguyên thú thu hoạch nó thể nội thổ chi căn nguyên kết tinh lại giao cho thổ chi căn nguyên tinh linh liền có thể từ thổ chi căn nguyên tinh linh trong tay trao đổi đến thổ chi căn nguyên thế giới lệnh bài mạnh vỡ thời gian cực nhanh v à mắt sau ba tháng một ngày này buổi sáng thổ chi căn nguyên thế giới trong đó một tòa chức thác nước lớn từ khánh và vặn vẹo ma thần đứng chung một chỗ mà ở trước mặt bọn họ chính là một vị toàn thân khí hậu màu vàng đất loại người hình thổ chi căn nguyên tinh linh tôn kính kẻ ngoại lai vị này thổ chi căn nguyên tinh linh hướng về từ khánh và vạn vẹo ma thần hành lễ ngựa khi rất là cùng kính ân từ khánh và vạn vẹo ma thần l i ế c nhau một cái lại lấy ra trong khoảng thời gian này thu t ậ p được thổ chi căn nguyên kết tinh cũng giao cho vị này thổ chi căn nguyên tinh linh sau đó song phương hoàn thành trao đổi đá tạ ông vị này thổ chi căn nguyên tinh linh hành lễ ngay tại nói một tiếng cám ơn sau liền trực tiếp rời đi hô từ khánh thâm hít một hơi tay phải hắn vung lên lập tức liền bay ra từng đạo lưu quang chính là mai từ h khánh, khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng ngay sau đó từ khánh tâm niệm kẽ động tổng cộng một trăm linh tám mai thổ c h i căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ tụ hợp ở cùng nhau biến thành một viên hoàn chỉnh thổ chi căn nguyên thế giới lệnh bài x o á t từ khánh đưa tay tấm lệnh bài này liền bay đến trong tay hát tốt từ khánh h à i lòng nhẹ gật đầu thấy lại hướng về phía vạn b ẹ o ma thần đến ngươi là chủ nhân vạn b ẹ o ma thần đáp lại ông vạn b ẹ o ma thần tâm niệm k h ẽ động tay phải hắn vung lên lập tức hắn một trăm linh tám mai thổ chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ lấy thật nhanh tốc độ tụ hợp đ à o mắt liền tạo thành một viên hoàn chỉnh thổ chi căn nguyên thế giới lệnh bài tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu quả nhiên vạn vật đồ giám lần nữa có nhắc nhở chuyển đến rất tốt t ừ khánh càng phát hài lòng bắt đầu hấp thu sau đó giống nhau tình hình tái hiện không bao lâu đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được hai triệu chân thực điểm cứ như vậy liền lại thu hoạch được trọn vẹn ba trăm linh tám vạn chân thực điểm t ừ khánh trong lòng cực kỳ hài lòng sau đó t ừ khánh và vạn vẹo ma thần lần nữa xuất phát rời đi thổ chi căn nguyên thế giới đi đến một cái khác căn nguyên thế giới cũng chính là hỏa chi căn nguyên thế giới hình ảnh nhất truyện t ừ khánh và vạn vẹo ma thần liền đi tới hỏa chi căn nguyên thế giới ở trong thế giới này tự nhiên là thấy được vô cùng vô tận hòa diễm mà lại hỏa diễm cũng hiện ra lấy đủ mọi màu sắc qua n mang có các loại loại hình hỏa diễm hỏa chi căn nguyên từ khánh ngắm nhìn một phía theo sự xuất hiện của bọn hắn chung quanh hỏa diễm lập tức sinh ra một cỗ bạo động lại nương theo lấy vô số nhiệt độ máy liệt phản phất muốn bị hơi cho khô một dạng mà lại lập tức liền có lấy một đầu lại một đầu hỏa chi căn nguyên thú xuất hiện hình thể cực kỳ khổng lồ mà lại cực kỳ buồm bạo khoảng chừng mấy chục con từ bốn phương tám hướng vây rết đi qua rết vê anh vê anh vê anh ba tiếng nổ mạnh văng lên từ khánh và vặn vẹo ma thần liếp nhau một cái lập tức liên thủ Đối k h á lập tức chính là một trăm linh tám mai h ỏ a chi căn nguyên thế giới lệnh bài mảnh vỡ lơ lửng tại trước mắt của hắn tản ra màu đỏ ánh lửa rúng động trận trận quang mang đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu nhắc nhở xuất hiện tốt từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu hấp thu đinh hấp thu thành công thu hoạch được một trăm linh tám vạn chân thực điểm ân từ khánh nhẹ gật đầu ngay sau đó vạn b ẹ o ma thần đem hắn tất cả lệnh bài mảnh vỡ tụ tập ở cùng nhau tạo thành một viên hoàn chỉnh hỏa chi căn nguyên thế giới lệnh bài l ó e ra hỏa chi căn nguyên quan g mang đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu hấp thu từ khánh đạo đinh hấp thu thành công thu hoạch được hai triệu chân thực điểm nhắc nhở xuất hiện có thể từ khánh thần sắc có chút hài lòng tâm niệm vừa động Từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám, trong đầu xuất hiện tiêu khánh kiếm hiện giám, vạn ý cơ bản tin tức 4. Tiêu diêu kiếm đạo đổi đồ đầu diêu bốn t ân từ khánh ngợt đầu chấm ngâm nói ngược lại là góp nhặt không ít chân thực điểm có thể trực tiếp thăng cấp nhưng không nóng n ả y lại góp nhặt nhiều một điểm chân thực điểm lại để thăng đi ngay sau đó từ khánh và vạn vẹo ma thần đều kích phát hỏa chi căn nguyên thế giới lệnh bài nương theo lấy từng đạo ánh lửa h ế lên từ khánh và vạn vẹo ma thần liền rời đi hỏa chi căn nguyên thế giới đ à mắt từ khánh và vạn vẹo ma thần liền đi tới băng chi căn nguyên thế giới g ặ p được vô cùng cũng vô vô tận băng sơn, n h ì n được đủ l o ạ i b ă n g t u y ế t sinh mệnh. Cứ như Cứ vậy, từ h ờ i gian c ự khánh lấy. Bất bất chi căn nguyên thế giới c qua t h gian tay năm. n g trừ vạn v ẻ o ma thần bên ngoài còn có đến từ vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất tử bất hủ thiên long bất hủ tôn chính là vạn tộc đại thiên thế giới chín đại bất tử bất hủ người một trong mà lại Thiên long bất hủ tôn hủ long ngọc vạn bẻo mặt khác thiên long bất hủ tôn còn có ba cái căn nguyên thế giới không thể thông qua theo thứ tự là kim chi căn nguyên thế giới thủy chi căn nguyên thế giới băng chi căn nguyên thế giới thế là từ khánh và thiên long bất hủ tôn đi đến thủy c h i căn nguyên thế giới vạn b ẻ o ma thần ngay tại lôi căn nguyên trong thế giới chờ đợi ước định cẩn thận thời gian đến b ằ mắt từ khánh và thiên long bất hủ tôn tại thủy c h i căn nguyên thế giới ở trong liền chờ đợi có thời gian ba tháng bọn hắn liền đều thu được thủy c h i căn nguyên thế giới lệnh bài đồng thời từ khánh lại thu hoạch ba trăm linh tám vạn chân thực điểm Từ k một một bốn tức từ h y t khánh nhẹ gật đầu thần sắc của hắn không thay đổi nói thẳng lập tức thăng cấp tiêu d i ê u kiếm đạo ông vừa mới nói xong vạn vật đồ dám lóe ra ánh sáng trói lọi tiến tới từ khánh ý thức cũng sản sinh biến hóa t i ế n n h ậ p một t r ạ n g t h á i đặc b i ệ t thể ngộ lấy đ ạ i đạo bản c h ấ t c ù n g c ă n n g u y ê n t h ể ngộ lấy đủ loại h ì n bảy trăm bốn mươi bảy năm trăm một mươi hai ê u kiếm đạo l không không không k h 0 0 g tu vi đột phá ngưng luyện ra thứ tám mai đại đạo căn nguyên ấn bước vào chúa tể cảnh bắt trọng tiên bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv hai mươi b ả 7 một n g h 0 n h a t u vi đột phá ngưng luyện ra mai thứ chín đại đạo căn nguyên ấn bước vào chúa tể cảnh cựu trọng tiên đã đạt đến đệ bắt cảnh cự hạn bốn trong n á y mắt trải qua hai lần thăng cấp từ khánh tu vi liên tiếp đột phá tiêu diêu kiếm đạo cũng là từ lv h a lăm tăng lên tới lv hai đã giữa bất chi bất giác đặt đến chúa tể cảnh cựu trọng thiên hô đông nhiên từ khánh mở ra hai con người ngay tại hắn quanh thân có cựu mai đại đạo căn nguyên ấn vân quanh tản ra viên mãn vô hạ khí tước có thể nói ngay tại tại thời khắc này từ khánh đã triệt triệt để để nắm giữ đại đạo càng phải nói từ khánh hoàn, hoàn toàn toàn lĩnh hội cùng nắm giữ hôn độn hải hôn độn đại đạo có thể nói từ khánh tu vi tăng lên tới cảnh giới này đã đặt đến một loại cuối cùng đi tới đại đạo cuối cùng bước vào đúng nghĩa đạo cuối cùng nhưng là đó cũng không phải tu hành cuối cùng bởi vì tại hôn độn hải phía trên còn có duy nhất trần giới tại hôn độn trên đại đạo còn có siêu việt đại đạo tồn tại sau đó từ khánh liền muốn bước ra một bước này bước vào siêu việt đại đạo cấp độ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cẩn thận cảm thụ được trạng thái bản thân thể ngộ lấy hết t h ể đủ loại đến hắn loại cảnh giới này đã không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung ông tâm niệm vừa động từ khánh dơ lên tay phải mà liền tại trong lòng bàn tay của hắn có vô tận đạo tắc lưu truyền vẹn vẹn chỉ là một cái ý niệm trong đầu mà thôi ngay tại trong lòng bàn tay diễn hóa ra một phương thế giới chỉ là một vòng ánh mắt phảng phất xem thấu vô cùng vô tận vũ trụ. tại thời khắc này tư khánh chính là đại đạo chúa tể có thể chúa tể cùng khống chế hết thảy không gì làm không được xuất xuất xuất ngay sau đó thời gian bảo tháp tiêu g i a o kiếm toàn bộ xuất hiện bao quanh tử khánh xoay tròn phóng xuất ra vô tận trí bảo trí lực diễn hóa ra vô tận huyền bí rất mạnh vô cùng c ư ờ n g đại tại thời khắc này tư khánh có thể hoàn toàn xác định ngay tại n ắ m trong tay thời gian bảo tháp và tiêu g i a o kiếm tình h n giới lại thêm không c h ọ n vẹn thật thuật cùng ngụy thật thuật tư khánh có đầy đủ nắm chắc chém giết chứng được hai đại bất hủ tồn tại đương nhiên tại tiền đề này là chứng được hai đại bất hủ tồn tại không có nắm giữ không c h ọ n vẹn thật thuật cũng hoặc là là ngụy thật thuật cũng không có đủ ngụy chân khí cấp bậc siêu cấp trí bảo nếu như chứng được hai đại bất hủ tồn tại nắm giữ không c h ọ n vẹn thật thuật cũng hoặc là là ngụy thật thuật thậm chí là ngụy chân khí cấp bậc siêu cấp trí bảo như vậy đó chính là tại chứng được hai đại bất hủ cấp độ tồn tại vô địch đương nhiên lại như thế nào c ư ờ n g đại lại như thế nào vô địch đều khó có khả năng chiến thắng chứng được tam đại bất hủ trí cao tồn tại bởi vì chứng được tam đại bất hủ về sau vậy liền đại biểu cho một loại tuyệt đối viên mãn tuyệt đối cuối cùng tuyệt đối cực h không thể nói lý không thể đối kháng chỉ có chứng được tam đại bất hủ mới có thể cùng chứng được tam đại bất hủ đối kháng b ọ n hắn chính là sừng sững tại đứng đầu nhất tồn tại ngay tại hôn đ ộ n hải ở trong chứng được tam đại bất hủ chính là chân chính không gì làm không được tiêu diêu kiếm đạo từ khánh thần sắc trầm âm đây là thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu tại đỉnh phong nhất thời kỳ sáng tạo ra chân chính bất hủ pháp tu luyện tới cuối cùng cảnh giới có thể lấy kiếm đạo chứng được nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ bất quá tại tiêu diêu kiếm đạo ở trong không có ẩn chứa liên quan tới tam đại bất hủ dùng hợp ghi chép hiển nhiên tại thuộc sơn thủy tổ lý tiêu diêu đỉnh ph hắn cũng không có thể đem tam đại bất hủ dung hợp cũng hoặc là nói thục sơn thủy tổ lý tiêu diêu kỳ thật tại cuối cùng đã đem tam đại bất hủ dung hợp bước lên đầu này t r ù n g cực vô địch lộ lại bởi vì tam đại bất hủ dung hợp quá mức cao cấp đã siêu việt hỗn độn hải vĩ độ cho nên không cách nào bị đ i chép không cách nào tại hỗn độn hải ở trong bị đ i chép cũng thì như nói nhị thứ nguyên hạ nỉm ở trong không có khả năng xuất hiện một chân chính trong hiện thực nhân loại đây mới thực là trên ý nghĩa vĩ độ trinh lệch từ khánh tử tế thể ngộ lấy tự thân đủ loại tâm n i ệ m vừa động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám thông quan tất cả căn nguyên thế giới tập hợp đủ tám viên căn nguyên thế giới lệ b góp nhặt hơn hai mươi triệu chân thực điểm hiện tại là thời điểm bước ra bước cuối cùng này tăng lên tiêu diêu kiếm đạo bước vào đúng nghĩa bất tử bất hủ lấy kiếm đạo chứng được nhục thân bất hủ thăng cấp ba từ khánh quát tấu chương song chương bốn trăm linh sáu ta lấy kiếm đạo chứng bất hủ bước vào duy nhất chân lộ cửa thứ ba trong chốc lát tại lần này vạn vật đồ g i á m r ũ n g động không còn giống nhau hả quang có từng vệt vô hình lại trong suốt quang mang hiện lên mà từ khánh cũng mơ hồ cảm nhận được vạn vật đồ dám bản thể có thể nói vạn vật đồ dám bản thể ngay tại từ khánh thể nội ở vào từ khánh não hải một chỗ địa phương thần bí khó mà hình dung không thể miêu tả xen vào một loại tồn tại c ũ n g không tồn tại ở giữa đủ loại huyền bí không cách nào nói tỉ mỉ hiện tại từ khánh lần nữa phát động vạn vật đồ giám lực lượng tiêu hao dòng dã một phẩy không hai bốn vạn chân thực điểm một lần nữa đem tiêu diêu kiếm đạo tiến hành thăng cấp vạn vật đồ giám sinh ra không giống với ba đậu ông ông giờ khắc này từ khánh ý thức oanh minh nhục thể của hắn cũng ẩn ẩn nhận lấy vạn vật đồ giám ảnh hưởng từ đó cảm nhận được một loại chân chính bất hủ không khỏi từ khánh tiến nhập một loại trạng thái kỳ diệu hắn quan sát lấy hôn đồ diễn hóa quan sát lấy hết thẻ chúng sinh diễn biến từ không tới có từ có đến vô vòng đi vòng lại siêu việt đệ bắt cảnh cũng chính là đệ bắt cảnh phía trên đệ c ử cảnh bất tử bất hủ cảnh như thế nào bất hủ như thế nào bất hủ phải biết đạt đến đệ bắt cảnh cực hạn đó chính là triệt để nắm giữ cùng tìm hiểu hỗn độn hải đại đạo đủ để khống chế hỗn độn hải hết thảy diễn hóa hết thảy tri t r ù n g t r ù n g cho nên liên đạt đến b ự c này cực hạn phía dưới còn muốn siêu việt loại này cực hạn đó chính là siêu việt hỗn độn hải chân chính lĩnh nộ bất hủ cùng bất hủ từ đó tìm hiểu ra bất tử bất hủ chi ý chỉ có thể nói loại tình huống này quá mức huyền diệu bất hủ đối với cái này có quá nhiều giải thích quá nhiều hàm nghĩa kỳ thật đơn giản tới nói chính là vĩnh viễn sinh mệnh bất hủ đồng dạng đối với cái này cũng có được quá nhiều giải thích có quá nhiều hàm nghĩa tổng tới nói bất hủ cùng bất hủ kết hợp lại liền có thể bước vào đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh nhưng là tại đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh lại phân làm tam đại bất tử bất hủ theo thứ tự là l ụ c thân bất tử bất hủ linh hồn bất tử bất hủ ý chí bất tử bất hủ đơn giản một chút tới nói chính là n ụ c thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ hiện tại tiêu diêu kiếm đạo thăng cấp chính là muốn lấy kiếm đạo chứng được nhục thân bất tử bất hủ chỉ cần thành công nhục thân đem v i n h viễn không ma diện sinh mệnh trường tồn v i n h viễn không tử vong thời gian trôi qua ngay tại từ khánh giác quan ở trong hắn không biết đi qua bao lâu có thể là đi qua sát na thời gian cũng có thể là đi qua vĩnh hằng tuyến nguyệt bất chi bất giác từ khánh lấy kiếm đạo thể nộ i bất tử bất hủ sự vật và tên gọi bất tử bất hủ chi ý đại đạo chúa tể hấn bắt đầu t h ổ i biến quanh thân cựu mai chúa tể hấn từ từ tiêu tán đồng thời tràn ngập tại từ khánh thể nội đại đạo chúa tể chi lực cũng tại biến mất ngay sau đó từ từ khánh thể nội chỗ sâu nhất vận dụng ra nhục thân bất hủ chi lực nguồn lực lượng này hóa thành hình kiếm ngay tại rèn luyện từ khánh nhục thân đồng thời cùng từ khánh nhục thân dung hợp ở cùng nhau bang sau một khắc từ khánh nghe được một tiếng kiếm minh liền chờ đến hắn mở ra hai con người ánh mắt của hắn hóa thành bất hủ chi kiếm khí xuyên thủng hư không vũ trụ bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv hai mươi tám hai n g một trăm ba mươi bảy trăm bốn mươi tám không không không chứng được tiêu diêu kiếm đạo lĩnh hội bất tử bất hủ chi ý ngưng luyện nhục thân bất hủ chi lực đánh vỡ đệ bắt cảnh cự h ạ lấy kiếm đạo chứng được nhục thân bất hủ bước vào đệ cự cảnh b tin tức hiện lên xuất hiện ở từ khánh trong đầu vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát từ khánh liền được toàn diện thăng hoa hắn mở ra hai con người tâm niệm vừa động ở giữa ngay tại trong tay của hắn nhục thân bất hủ chi lực diễn hóa từng đạo kiếm khí x o á t kiếm khí vung lên xé rách hư không vũ trụ cương đại không gì sánh được cương đại tại thời khắc này từ khánh rốt c ụ c cảm nhận được nhục thân bất hủ chi lực cương đại hắn cũng rốt cuộc hiểu rõ vì cái gì bất hủ phía dưới đều là sâu kiến nếu như không phải từ khánh nắm trong tay không c h ọ n vẹn thật thuật cùng ngụy thật thuật cùng hai kiện cực kỳ cường đại ngụy chân khí từ khánh căn bản không có khả năng vượt biên giết địch bang một tiếng kiếm minh từ khánh tay phải vung lên tiêu diêu kiếm rơi vào trong tay hắn có từng đạo tiếng kiếm reo vang lên ngay một k h ắ c này từ khánh rốt cục có thể đem tiêu diêu kiếm uy năng hoàn toàn phát huy ra vê a n g tâm niệm vừa động thời gian bạo tháp treo trên bầu trời xuất hiện ở từ khánh đỉnh đầu rơi xuống vô số thời gian bất hủ chi lực tạo thành thác nước bình thường màn ánh sáng tạo thành gần như bất bại phòng ngự đồng thời hồng nông tử liên đại đạo kiếm thức các loại thật thuật ở trong tay của hắn thi triển đi ra uy lực đều tăng lên to lớn sinh ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi chất biến hô t ừ khánh ngừng lại chung quanh ba động dần dần lắng lại trong thời gian cực ngắn liền đã khôi phục bình thường thời gian bảo tháp và tiêu diêu kiếm đều thu vào cũng không biết vặn vẹo ma thần và thiên long bất hủ tôn tình huống như thế nào cũng đã sắp thu hoạch được căn nguyên thế giới lệ n h bài thông qua cửa thứ hai này t ừ khánh trong lòng đang suy nghĩ xuất xuất xuất lập tức tư khánh tay phải vung lên lấy ra tám viên căn nguyên thế giới lệ bài lơ lửng ở trước mặt của hắn diễn hóa lấy tám loại căn nguyên có một loại huyền diệu đ â y là từ khánh sửng sốt một chút không khỏi ngồi xếp bằng vậy mà cực kỳ không hổ là tiến nhập một loại trạng thái đốn ngộ thể ngộ lấy tám loại căn nguyên huyền bí đ à o mắt một tháng sau từ khánh mở ra hai con người h ã n từ trạng thái đốn ngộ vừa tỉnh lại trên mặt cũng lộ ra một vòng vẽ khiếp sợ bởi vì cái này tám viên căn nguyên thế giới lệnh bài tụ tập ở cùng nhau vậy mà tạo thành một nhà hoàn c h ỉ n h thật thuật c h u y ể n thừa môn này thật thuật tên là tám môn căn nguyên thuật chi tiết từ khánh tư chất hay là kém một chút vẹn vẹn chỉ là đốn ngộ một tháng cho nên mới chỉ là tìm hiểu tám môn căn nguyên thuật g a lông mà thôi bất quá từ khánh lại kịp thời ý thức trao đổi vạn vật đồ giám đem tự thân tìm hiểu ra tới gia lông để vạn vật đồ giám tiến hành thu nhận sử dụng đồng thời còn thành công bốn thu lục hoàn thành tám môn căn nguyên thuật lờ v một hai trăm ộ t chín ba bảy bốn bảy một không có thể thăng cấp duy nhất chân lộ cửa thứ hai tám đại căn nguyên thế giới bên trong tám đại căn nguyên lệnh bài trong đó ghi chép thật thuật tám môn căn nguyên lệnh bài tiến vào cửa thứ ba trước đó đều sẽ tiến hành đốn ngộ căn cứ đốn ngộ thời gian cùng từ trước từ đó có thể lĩnh hội tám môn căn nguyên thuật cao nhất có thể hoàn toàn đem tám môn căn nguyên thuật lĩnh hội cùng năm giữ mà cái này vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu trong đó một chút gia lông bốn cái này từ khánh sửng sốt một chút hắn có chút hiểu rõ ra phải biết tại hôn đ ộ n hải ở trong có chút bất hủ tồn tại thậm chí cũng không biết thật thuật chớ nói chi là tu luyện chỉ có những cái kia tồn tại cổ lão mới có thể biết thật thuật và ngụy thật thuật hiện tại tám môn căn nguyên thuật xuất hiện liền để những cái kia thông qua được cửa thứ hai có tư chất cùng tiềm lực bất hủ tồn tại có nắm giữ thật thuật cơ hội cứ như vậy ngay tại phía sau bảy đại cửa hải ở trong trở nên tương đối mà nói công bằng một chút vẹn vẹn chỉ là tìm hiểu gia lông từ khánh thần sắc bình tĩnh không quan hệ ta có vạn vật đồ giám có thể tiến hành thăng cấp hiện tại mặc dù chỉ là tìm hiểu gia lông nhưng chỉ cần thăng cấp vậy liền có thể triệt để lĩnh hội cùng năm giữ thăng cấp tám môn căn nguyên thuật từ khánh nói thẳng bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật l hai hai một n chín ba bảy ba bảy hai không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật l ba hai một n g chín ba bảy ba bảy bốn không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật l và bốn hai một chín ba bảy ba bảy tám không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật lờ vừa năm hai một chín ba bảy ba bảy một sáu không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật l vừa sáu hai một chín ba bảy ba bảy ba hai không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật lờ vừa bảy hai một chín ba bảy ba bảy sáu bốn không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật lờ vừa tám hai một chín ba bảy ba bảy một hai tám không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công tám môn căn nguyên thuật lờ vừa chín hai một chín ba bảy ba bảy hai năm sáu không có thể thăng cấp bốn thăng cấp thành công 8 bốn trong thời gian ngắn từ khánh đối với tám môn căn nguyên thuật tiến hành chín lần thăng cấp chẳng qua là ngắn ngủi nửa phút mà thôi tám môn căn nguyên thuật liền đã từ lv một tăng lên tới lv một mươi v a n v v a n v từ khánh mở ra hai con người hắn tâm niệm trong lúc khé động nhục thân bất hủ chi lực vận chuyển tám môn căn nguyên thuật cũng phát huy ra lập tức ở hắn quanh thân xuất hiện tám cái căn nguyên đầu tiên theo thứ tự là kim nước hỏa đất vang phòng lôi tám đại căn nguyên chi lực phóng xuất ra uy năng cực kỳ cường đại mà lấy từ khánh trước mắt chứng được đ h ụ c thân bất hủ thực lực vẹn vẹn chỉ có thể đồng thời thả ra tám đại căn nguyên động thiên lực lượng cứ như vậy chỉ cần theo từ khánh tu vi không ngừng tăng lên h ắ n tự nhiên có một ngày có thể đem tám đại căn nguyên động thiên uy năng toàn bộ thả ra đem thật thuật tám môn căn nguyên thuật uy năng hoàn toàn bày ra ông ông tâm niệm vừa động từ khánh thu liếm tám môn căn nguyên thuật uy năng hoàn toàn bày ra ông ông tám viên căn nguyên thế giới lệnh bài từ từ dung hợp ở cùng nhau liền biến thành một nhà hoàn chỉnh lệnh bài tấm lệnh bài này sẽ rách hư không tạo thành một màu đen nhánh môn hộ sau đó từ khánh liền cần thông qua cái này màu đen nhánh môn hộ tiến vào duy nhất chân lộ cửa thứ ba đi x o á t không chần chờ từ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh của hàn hóa thành một đạo lưu quang đã trốn vào tiến vào trước mắt cái này màu đen nhánh trong môn hộ rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ hai cách đó không xa có mấy đạo thân ảnh phá không mà đến vậy mà đã thông qua được cửa thứ hai đây chính là tiến về cửa thứ ba đường sao các vị thân ảnh ngắm nhìn bọn hắn cũng là bước vào duy nhất chân lộ người vượt qua n tận mắt thấy từ khánh rời đi cửa thứ hai đi đến cửa thứ ba hình ảnh nhất truyện từ khánh mở ra hai con n g ư ờ i cảm giác của hắn khôi phục bình thường ánh mắt cũng khôi phục bình thường hắn đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ ba nơi này từ khánh ngắm nhìn một phía hắn thấy được một vật đó chính là một tòa căn bản không nhìn thấy cuối ngọn núi vô tận nguy nga vô tận thẳng tắp mặt khác ngay tại cái này một tòa không nhìn thấy cuối trên ngọn núi còn có một cầu thang dưới cầu thang chính là một không gì sánh được to lớn phụ không quảng trường hiện tại từ khánh liền đứng tại cái này phụ không trong qu trên thực tế trừ từ khánh bên ngoài còn có những sinh linh khác chống rông xuất hiện tại phủ không trong quảng trường đây đều là vừa mới thông qua được cửa thứ hai đi tới cửa thứ ba ngầm đầu nhìn lại từ khánh liền chú ý tới cái này cái này vô tận trên cầu thang có từng đạo thân ảnh tại leo lên lấy có chút mới vừa vặn đi đến cầu thang này có chút cũng đã gần muốn nhìn không đến thân ảnh、Soát. suy nghĩ ở giữa từ khánh liền thấy một vòng tử quang từ trên trời r i n g xuống rơi vào trước mặt mình chính là một tờ giấy màu tím phía trên viết lấy cửa thứ ba quy tắc duy nhất chân lộ cửa thứ ba chính là trước mắt tòa này vô tận u y nga ngọn núi cùng cầu thang cần từ khánh bọn hắn bước vào tòa này vô tận nguy nga ngọn núi cùng cầu thang một bước một dấu chân đi đến tòa này vô tận nguy nga lại không nhìn thấy cuối ngọn núi cùng cầu thang đi đến đằng sau tự nhiên mà vậy liền thông qua được cửa thứ ba có thể tiến về cửa thứ tư trên cầu thang mỗi đi lên một bước trên thân liền sẽ nhiều một phần áp lực theo đi càng cao chỗ cảm thụ đến áp lực liền sẽ càng lớn thậm chí còn có thể gặp được đủ loại huyết cảnh vận khí không tốt còn có thể cùng gặp được quái vật kinh khủng mà tại cầu thang cùng ngọn núi ở trong q á i vật kinh khủng sẽ không nhận áp lực ảnh hưởng có thể phát huy ra hoàn toàn thực lực mặt khác không có bất kỳ cái gì quy tắc ý tứ nói đúng là có thể vận dụng hết t h ể thủ đoạn muốn làm thế nào đều có thể chỉ cần có thể đạt tới cầu thang cùng ngọn núi cuối cùng liền xem như thông qua được cửa thứ ba mà lại ngươi có thể hướng những sinh linh khác xuất thủ đem mặt khác sinh linh đá ra cầu thang cùng ngọn núi thậm chí là đem mặt khác sinh linh giết chết đều không có bất kỳ quan hệ gì đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu Chật. vạn vật đổ dám lóe ra qua mang cũng xuất hiện tương ứng nhắc nhở quả nhiên có từ khánh vọng lên trước mắt tờ giấy màu tím không chần chờ nhanh chóng đưa tay ra hấp thu ông lập tức từ khánh ngón tay chạm đến tờ giấy màu tím đinh hấp thu hoàn thành thu hoạch được một triệu chân thực điểm lại có nhiều như vậy từ khánh thần sắc kinh ngạc ta trước đó tại cửa thứ nhất vô tận tế đàn thời điểm xuất hiện t r â n giấy g hấp thu chân thực điểm mới một chút như vậy lần này lại còn nhiều như vậy xuất sau một khắc từ khánh trước mắt tờ giấy màu tím đã biến mất đương nhiên cái này còn chưa kết thúc từ khánh cúi đầu nhìn phía dưới chân phủ không quảng trường toàn bộ quảng trường cũng tản ra một loại vô hình hào quang vạn vật đồ giám cũng đang lóe lên nhắc nhở đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu là từ khánh đương nhiên sẽ không có bất kỳ chần chờ hắn chậm rãi ngồi sổng xuống, xuống tay phải đụng chạm đến dưới chân phù không quảng trường hấp thu ông vừa mới nói xong phù không quảng trường lóng lánh phi thường nồng đậm vô hình ba động nhanh chóng bị vạn vật đổ giám toàn bộ hấp thu tựa như một đầu lao nhanh trường hà tràn vào tiến vào vạn vật đổ giám bên trong vạn vật đổ giám ba động cũng không nhỏ đinh hấp thu thành công thu hoạch được một trăm i triệu chân thực điểm nhiều như vậy từ khánh s á c thực trần kinh tấu chương xong chương bốn trăm linh bảy nghìn đạo hóa nghịch lần nhất chân khí mạnh vỡ trọn vẹn hơn ước chân thực điểm cái này cho từ khánh mang đến rung động nhưng tử khánh rất nhanh liền bình tĩnh lại ánh mắt có chút nóng cắt nhìn qua vô tận cầu thang bởi vì vô tận cầu thang và ngọn núi cũng đang nhấp nháy lấy hào quang những n à y vô hình hào quang chỉ có tử khánh một người có thể nhìn thấy hào quang chính là đang nhắc nhở tử khánh ẩn chứa rộng lượng chân thực điểm đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu nương theo lấy nhắc nhở xuất hiện hấp thu tử khánh thâm hít một hơi không có chút nào do dự đã trực tiếp đặt chân vô tận cầu thang hắn đi tới cái thứ nhất trên cầu thang lập tức tử khánh cảm nhận được một loại áp lực như có như không sau đó tử khánh liền có chút ngồi sổng tay phải đụng chạm đến dưới chân cầu thang trong đầu vạn vật đổ giám long lánh l ó a mắt quang huy h o n g á n h ông ông toàn bộ vô tận ngọn núi cùng cầu thang vô hình hào quang hóa thành mênh mông dòng lũ bình thường đều tuân hướng từ khánh đã bị vạn vật đổ giám hấp thu đinh hấp thu thành công thu hoạch được một tỷ chân thực điểm nhắc nhở tin tức hiện lên một tỷ từ khánh tận khả năng để cho mình tâm tình bình tĩnh lại vậy mà thật sự có nhiều như vậy cứ như vậy từ khánh đến duy nhất chân lộ cửa thứ ba liền trực tiếp thu được một phẩy một tỷ chân thực điểm như vậy phong phú chân thực điểm đủ để cho từ khánh cảnh giới tăng lên mấy cái đẳng cấp vất quá từ khánh cũng không có vội vã thăng cấp bắt đầu đi từ khánh thâm hít một hơi đôi mắt của hắn bình tĩnh nhìn qua vô tận cầu thang chắp hai tay sau lưng liền và mặt khác sinh linh mở dạng bắt đầu leo lên vô tận cầu thang đương nhiên từ khánh tốc độ cũng không nhanh mà có chút sinh linh bọn hắn tại ngay từ đầu thời điểm liền đã bạo phát cực tốc bởi vì tại lúc mới bắt đầu nhất áp lực cũng không phải là rất lớn cho nên nao nhao hóa thành từng đạo lưu quang liền lấy thật nhanh tốc độ xông về c h ố cao nhưng mà từ khánh lại không rồng mới hắn từng bước từng bước đi lên phía trước mỗi đi đến một cầu thang hắn liền sẽ cẩn thận cảm thụ được áp lực biến hóa thích ứng lấy áp lực biến hóa. theo thời gian trôi qua bất chi bất giác từ khánh liền đã đi đến một trăm hai mươi chín sáu trăm đạo cầu thang lúc này từ khánh phát hiện trước đó xông vào trước mặt mình một chút sinh linh bọn hắn đã từ từ rơi xuống phía sau của mình đến nơi này áp lực đã trở nên rất khủng bố bất quá như c ũ không cách nào ảnh hưởng đến từ khánh a ba máng ẩm ẩm đột nhiên từ khánh nghe được tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng oanh minh còn có quái vật gào thét cùng gào thét hắn hướng về thanh âm chuyển đến phương vị nhìn lại thấy được một đầu quái vật khổng l ồ đây là một tôn có đầu dòng quái vật hình người toàn thân đen k ị t trải rộng vô số v ả y màu đen hai con ngươi thị huyết không có chút nào tâm trí nhưng mà con rồng này thủ quái vật v ả y đen thực lực lại vô cùng cường đại cũng không biết là như thế nào lấy được lực lượng nếu có chứa bất hủ vĩ lực phấp phấp phấp ba máu tươi vẩy ra thương vong đã xuất hiện bởi vì đông đảo sinh linh đi tới nơi này toàn thân cao thấp nhận lấy rất lớn áp lực dẫn đến thực lực bản thân nhiều nhất phát chỉ có thể vung ra trường phân nửa còn có những sinh linh này tại vừa mới bắt đầu thời điểm đều chạy quá nhanh tiêu hao đại lượng thể lực cùng lực lượng dẫn đến không cách nào cùng loại dòng này thủ quái vật v ả y đen đ ô i kháng trong nháy mắt đã có không ít mệnh tăng đầu dòng quái vật v ả y đen trong tay hơn nữa còn bị đầu dòng quái vật v ả y đen ăn mà những n à y đầu dòng quái vật v ả y đen đang ăn mất rồi những sinh linh mạnh mẽ này về sau thực lực bản thân cùng khí tức lại có cực kỳ rõ ràng tăng trưởng càng là tăng lên không ít máng sau một khắc liền có một đầu ăn xong mấy cái sinh linh đầu dòng quái vật v ả y đen chú ý tới từ khánh phát ra trận trận gào thét hướng về từ khánh đánh rét mà tới bang trong chốc lát chính là một tiếng kiếm minh văng lên、Phúc. lại nương theo lấy máu tươi vẩy ra từ khánh tay phải cũng ra kiếm chỉ hắn chỉ là tiện tay v ạ c h một cái liền có một đạo không cách nào hình dung bất hủ kiếm khí hoành không m à tới ẩn chứa không có gì sánh kịp uy năng đầu dòng quái vật vậy đen toàn thân cứng ngắc ngay tại chỗ đạo này kinh khủng bất hủ kiếm khí xẹt qua con quái vật này cổ đưa nó đầu cả b ộ xuống b ị c h đầu dòng quái vật vậy đen tại chỗ đầu một nơi thân một mẹo đã chết từ khánh nhất kích đem nó miểu sát tê cái này cái này tốt thật mạnh thực lực này cũng quá mạnh t r u n g quanh đông đảo sinh linh đều thấy được một mặt này trên mặt đều lộ ra vô cùng rung động thân sắc n h o nhao đều phát ra tiếng kinh hô nhìn qua từ khánh trong ánh mắt cũng tràn đầy thật sâu kính sợ chư vị từ khánh thần sắc bình tĩnh ánh mắt quét qua ở đây đông đảo sinh linh trầm ngâm một lát giọng bình tĩnh nói bằng vào ta ở giữa các ngươi hay là tại nơi này chỉnh đốn một lát thích c ứ n g nơi này áp lực sau đó lại tiếp tục đi lên tiến lên nếu không các ngươi căn bản không có khả năng đối phó đầu dòng quái vật v ả y đen cái này vị tiền bối này nói chính là xác thực chúng ta quá có chút chỉ vì cái trước mắt cũng là bởi vì quá gấp căn bản không có từ, từ thích ứ n g nơi này áp lực đưa đến thực lực bản thân khó mà phát huy ra thậm chí chết loại dòng này thủ hắc lân quái vật trong tay thật sự là khuất、đủ. Trung quanh đông đảo sinh đảo lực, lực lúc i n nhẹ bọn h h đều đầu, gật ắ này từ khánh chú ý tới một việc hắn có chút túi đầu đầu dòng quái vật v ả y đen thi thể dần dần hóa thành màu đen cho bùi tiêu tán tại giữa thiên địa bất quá nhưng lưu lại một khối màu đen long lân lẳng lặng nằm tại trên cầu thang cái này xuất từ khánh tay phải một chiêu viên này màu đen nhánh long lân liền bay đến từ khánh trong tay l ó e ra một loại yêu dị lại thâm trầm màu đen vật này từ khánh thâm hít một hơi hãn tại cẩn thận cảm thụ từ từ phát giác được mảnh này màu đen nhánh long lân ẩn chứa từng k i a không thể tưởng tượng nổi khí tức cẩn thận cảm thụ cùng quan sát loại khí tức này liền và thời gian bảo tháp cùng tiêu diêu kiếm phát tán đi ra có chút tương tự chẳng lẽ từ khánh nghĩ đến một loại khả năng trong mắt lộ ra một vòng vẻ chấn động chân khí chẳng lẽ viên này long lân là một loại nào đó chân khí một bộ phận phải biết từ khánh trong tay thời gian bảo tháp còn có tiêu diêu kiếm kỳ thật cũng còn chỉ là ngụy chân khí cũng không phải thật sự là chân khí ngụy chân khí cùng chân khí ở giữa có không cách nào khó mà vượt qua hừng c ầ u cái này và ngụy thật thuật cùng thật thuật một dạng đều là có khó mà hình dung và vượt qua t r ê n l ệ n h có chút ý tứ từ khánh thần sắc trầm âm tại cửa thứ hai thời điểm thu t ậ p được tám viên căn nguyên thế giới lệ n h bài đem nó lĩnh hội về sau liền có thể nắm giữ chân chính thật thuật tám môn căn nguyên thuật hiện tại ngay tại cái này cửa thứ ba vậy mà xuất hiện chân chính chân khí coi như chỉ là chân chính chân khí một bộ phận vậy cũng có chút khó có thể tin thu nhận sử dụng tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi vào ở trong tay v ả y dòng màu đen phía trên v ả y dòng màu đen lóe lên một đạo không thể gặp quan g mang ông ông ông ba vạn vật đồ dám d ũ n g động hà o quang ngay tại từ khánh trước mặt từ từ nổi lên một đạo lại một đạo hình ảnh tại trong những hình ảnh này tất cả đều là thần bí khó lường tràn g cảnh chỉ là vô cùng mơ hồ căn bản thấy không rõ lắm hẳn là một loại nào đó chân khí đạn sinh tràn g cảnh bốn thu lục thành công nghi đạo hóa nghịch lân nhất lở v một một một trăm ộ t m ư ơ n g h a i t r ă tám tám sáu ba bảy một không có thể thăng cấp chân khí nghìn đạo hóa một bộ phận mặc dù chỉ là phi thường nhỏ một bộ phận không phát huy ra h u y năng nhưng cũng là chân khí một bộ phận bốn thật đúng là từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ khiếp sợ tâm tình cũng là phi thường vui sướng nói như vậy hoàn mỹ thông qua duy nhất chân lộ cửa thứ hai liền có thể nắm giữ một nhà chân chính thật thuật hiện tại chỉ cần hoàn mỹ thông qua duy nhất chân lộ cửa thứ ba liền có thể thu hoạch được một loại chân chính chân khí tốt tốt tốt t ừ khánh đã hiểu rõ m ặ t khác. t tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt tốt t từ khánh trong tay v ả y dòng màu đen nhanh chóng phát sinh biến hóa diễn sinh ra được một đạo lại một đạo màu vàng long văn mỗi một đạo màu vàng long văn sinh ra phát tán đi ra khí tức thì càng mạnh một phần bốn thăng cấp thành công nghi đạo hóa n ị c h lân nhất lờ v hai một trăm một m hai m hai một t á m tám sáu ba bảy một không có thể thăng cấp chân khí nghìn đạo hóa một bộ phận đồng thời trải qua thăng cấp trở nên mạnh hơn một phần bảy thăng cấp thành công nghi đạo hóa n ị c h lân nhất lờ v một mươi một trăm ộ t m hai m hai một t á m ba năm hai m ư bảy một không có thể thăng cấp chân khí nghìn đạo hóa một bộ phận đồng thời trải qua thăng cấp trở nên mạnh hơn một phần、bốn. trong thời gian ngắn từ khánh trong tay nghìn đạo hóa nghịch lân nhất đã tăng lên chín cái đẳng cấp đã từ lv một tăng lên tới lv một mươi trình độ cũng sản sinh biến hóa cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện viên này màu đen vẩy ngược phía trên đã nhiều hơn chín đạo màu vàng long văn tản ra càng mạnh khí thức sinh ra một loại chất biến chỉ bất quá từ khánh trong tay vẹn vẹn chỉ có một viên dạng này màu đen vẩy ngược cho nên coi như tăng lên chín cái đẳng cấp từ lv một tăng lên tới lv m ộ mươi cũng vô pháp nhìn ra chân chính biến hóa là cái gì mặt khác bởi vì cái này long lân cấp độ đã là chân khí cấp độ lại thêm từ khánh tu vi cùng cảnh giới là bất tử bất hủ cảnh t r ò nên n chỉ có thể tăng lên tới l và mười mặc dù từ khánh trong tay chân thực điểm đầy đủ đủ để đem trong tay vẫy ngược đẳng cấp tăng lên tới mức độ khó mà tin nổi nhưng chỉ cần vượt qua l và mười liền sẽ sinh ra không cách nào khống chế tình huống bởi vậy trước mắt chỉ có thể tăng lên tới l và mười đã là cực hạn tiếp tục từ khánh hảo hảo thu về viên này l và mười nghìn đạo hóa nghịch lớn nhất h ắ n tiếp tục đi lên đi bước vào thứ mười hai vạn chín phẩy sáu không không cầu thang tiến nhập cao hơn một cái cấp độ vê anh trong chốc lát, từ khánh thân thể chấn động t r u n g quanh áp lực vậy mà thoang cái liền tăng lên một cái cấp bậc nhưng từ khánh thâm hít một hơi từ từ thích đứng c ố này áp lực kinh khủng không bao lâu từ khánh liền khôi phục bình thường hắn tiếp tục đi lên đi thời gian cực nhanh từ khánh toàn thần chăm chú hành cầu tại trên cầu thang hắn từng bước một đi lên cũng không biết đi qua bao lâu đợi đến từ khánh lấy lại tinh thần thời điểm từ khánh phát hiện chính mình vậy mà lại đi một trăm hai mươi chín sáu trăm cầu thang lúc này từ khánh cũng mơ hồ phát hiện tại cái này vô tận cầu thang và trên ngọn núi mỗi một trăm hai mươi chín sáu trăm cầu thang là một vòng Từ tại thứ thôi. Mặt khác, toàn bộ vô tận cầu thang tổng vừa khánh khác, hiện cũng đến vòng cùng ngọn núi, tổng cộng có 129, 600 vòng. mới mới đi cầu có vô bộ suy nghĩ ở giữa từ khánh nghe được chấn động cùng tiếng oanh minh hắn hít sâu một hơi hướng về thanh â m chuyển đến phương vị nhìn lại liền gặp được một loại khắc quái vật đây là một loại màu đen nhánh m a thụ nguy nga cao lớn toàn thân màu đen nhánh có vô số cây màu đen nhánh dễ cây biến thành đằng mạn bình thường càng là tựa như từng đầu đằng lòng ở trong hư không may múa tựa như là tại dương nanh múa vớt nhanh chóng xông về chung quanh sinh linh múa chết chỉ là quái vật cũng dám ở ta trước mặt sủa ấy ngỏi chết vê anh vê anh chiến đấu bộ phát có thể đặt chân vòng thứ hai sinh linh tu vi cùng thực lực đều phi thường không tệ có thể thông qua duy nhất chân lộ cửa thứ hai trên cơ bản đều đã chứng được bất hủ bước vào đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh nhưng mà loại này đằng long t h ủ ma thực lực muốn vượt qua trước đó gặp phải đầu dòng quái vật vẻ ả đen sức chiến đấu cũng càng thêm kinh người bạo phát chiến đấu cực kỳ kịch liệt đại đạo kiến thức bang một tiếng kiếm minh từ khánh xuất thủ mặc dù hắn bước vào vòng thứ hai cái cuối cùng cầu thang chung quanh áp lực cực lớn hắn chỉ có thể phát huy ra chín thành thực lực bất quá có ngụy chân khí tương trợ từ khánh chỗ bạo phát đi ra thực lực tự nhiên là vô cùng cường đại muốn vượt qua t r u n g quanh những sinh linh khác lấy dễ như trở bàn tay giống như tư thái một kiếm này chém xuống sau cũng đã đem đẳng long thụ ma từ chính giữa chém thành hai nửa chính là một kiếm đem nó diệt sát không khỏi t r u n g quanh có không ít bất hủ sinh linh nhìn sang trên mặt đều lộ ra một vòng vẻ kính sợ đồng thời cũng có một chút bất hủ sinh linh nhận ra từ khánh lại là từ trưởng môn thật là hắn không nghĩ tới từ trưởng môn đã chứng được bất hủ lúc trước từ trưởng môn không có bước vào bất hủ thời điểm đều có thể cùng bất hủ chiến đấu hiện tại đã bước vào đệ tử cảnh quả nhiên là thực lực tiêu thăng chỉ là đằng long thụ ma vậy mà một kiếm đem nó diệt s á t trong đó có không ít bất hủ sinh linh tán thưởng không thôi ông ông lúc này chết tại từ khánh trong tay đằng long thụ ma từ từ hóa thành đ ầ y trời màu đen cho bụi khi đằng long thụ ma toàn bộ thi thể đều hóa thành cho tàn về sau liền lưu lại tới một màu đen nhánh vật phẩm đây là từ khánh ánh mắt rơi vào cái này màu đen nhánh vật phẩm trên thân đồng dạng là một viên màu đen nhánh long lân chỉ bất quá lần trước màu đen nhánh long lân là cốt chất mà lần này màu đen nhánh long lân là chất gỗ Xoát. Không chần từ khánh tay phải vung lên liền đã viên này màu đen nhanh chất gỗ long lân thu vào mà t r u n g quanh có không ít sinh linh ánh mắt lấp lóe hiển nhiên tại những sinh linh này ở trong có không ít tại vô tận cầu thang vòng thứ nhất hợp lý bên trong thu được vảy ngược cũng đã biết cái này long lân là chân khí một bộ phận tấu chương song chương bốn trăm linh tám cái cuối cùng cầu thang đột phá chứng được hai đại bất hủ t r u n g quanh đám người bất hủ sinh linh ánh mắt đều rơi vào từ khánh trong tay chất gỗ trên lân phiến có không ít trong mắt đều toát ra từng tia tham lam bởi vì đây chính là chân khí mạnh vỡ đại biểu cho v u thượng tạo hóa bất quá Từ khánh vừa mới chỗ bạo phát đi ra thực vừa khánh、e、kiếm kỵ, k chỗ hay hắn sinh cho h bọn lòng ngại nên và ra mới đi lực, bạo để là e ông dám từ ù y lấy ý xuất quan thu thủ, sát t chỉ cạnh nhận là ở bên cạnh quan sát lấy thu nhận sử dụng. Ông. sử khánh tâm niệm khai động ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám ánh mắt rơi và o ở trong tay viên này chất gỗ trên lân phiến vạn vật đồ giám lóe ra ánh sáng trói lọi từ khánh trong tay chất gỗ v ả y rồng cũng lóe ra quan g mang đồng thời nương theo lấy vô số hình ảnh lưu chuyển không ngừng m u ố n thu thành công nghi nạo hóa v ậ y ngược hai l và một một m ộ t mươi hai một t á m ba năm h a i bảy một không có thể thăng cấp c bốn tư khánh hài lòng nhẹ gật đầu thăng cấp bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công nghi đạo hóa vậy ngược hai l và một mươi một trăm một h ư ơ i hai một trăm bảy mươi tám bốn hai nghìn bảy trăm năm mươi một hai không có thể thăng cấp chân khí nghìn đạo hóa một bộ phận đồng thời trải qua chín lần thăng cấp trở nên càng thêm cường đại bốn t ừ khánh càng phát hài lòng sau đó t ừ khánh điều chỉnh tốt trạng thái hãn tiến nhập vô tận cầu thang và ngọn núi vòng thứ ba thời gian cực nhanh cũng không biết đi qua bao lâu có thể nói từ khi tiến nhập duy nhất c h â n lộ thời gian đã đã mất đi khái niệm đặc biệt là khi tiến vào cửa thứ ba về sau càng là như vậy có thể là đi qua một năm cũng có thể là là quá khứ ngàn vạn năm bốn vòng thứ ba từ khánh thu được nghìn đạo hóa v ậ y ngược ba ngay sau đó từ khánh tiếp tục hướng phía trước tiến nhập vòng thứ tư liền lấy từ khánh thực lực hãn thuận lợi thông qua được vòng thứ tư từ đó thu hoạch được nghìn đạo hóa v ậ y ngược bốn trên cơ bản từ khánh mỗi thông qua vô tận cầu thang cùng ngọn núi một vòng liền có thể thu hoạch được một viên nghìn đạo hóa v ậ y ngược có thể thu hoạch được chân khí nghìn đạo hóa một bộ phận một viên mười viên trăm viên ngàn viên vạn mai một trăm k h ô n g k h ô n g k hai mươi bốn rốt cục từ khánh từng bước từng bước hướng phía trước ngay tại trong bất chi bất giác hắn đã đi qua một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín vòng trải qua vô số cầu thang vô số huyết cảnh vô số khảo nghiệm vô số quái vật bốn trọng yếu nhất chính là từ khánh đạt được một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín mai nghìn đạo hóa v ậ y ngược tâm niệm vừa đọc ông từ khánh tay phải v ư lên ngay tại trước mắt của hắn nổi lên vô số mai vải ngược có các loại hào quang các loại năng lượng các loại ba động mà lại có thể đi đến bước cuối cùng này tồn tại đã sớm vạn không còn một máng ba tiếng long âm vang lên một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín tấm vải rồng tụ tập ở cùng nhau d i ễ n hóa ra một tôn ngũ thải ban lan hình rồng phát ra trận trận long âm tản ra k h í tức cực kỳ kinh khủng hô từ khánh thâm hít một hơi hắn giơ lên tay phải ngũ thải ban lan hình rồng hóa thành một đạo lưu quang đã thác cấn tại lòng bàn tay phải của hắn ở trong cẩn thận xem xét đầu này ngũ thải ban lan long còn thiếu khuyết một viên mang tính then chốt vải rồng nó vị trí ngay tại bảy tức vải ngược chỗ đây cũng là cuối cùng một viên vải ngược nếu như có thể thu hoạch được tôn này ngũ thải ban lan long liền có thể triệt để hoàn chỉnh thu hoạch được chân chính chất khí nghìn đạo hóa trên thực tế cái này đã không phải bình thường bởi vì từ khánh là đem mỗi một mai vải ngược đều từ l và một tăng lên tới l và mười dòng giá một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín mai vải ngược toàn bộ đều tăng lên thăng cấp phải biết một viên nghìn đạo hóa vậy ngược từ lv 1 t ă n g lên tới lv 1 0 liền cần tiêu hao 5.100 chân thực điểm 129, 599 m a i đó chính là cần dòng ra 600 t r i ệ u 6,095 vạn 4,900 c h â n thực điểm cái cuối cùng cầu thang từ khánh tâm tình càng phát bình tĩnh trải qua vô số lần cầu thang vô số lần h u y ế n cảnh vô số lần khảo nghiệm vô số quái vật đã để từ khánh trạng thái đạt đến một loại không thể tưởng tượng nổi đình phong hiện tại từ khánh mới là ở vào trước mắt hắn cảnh giới nhất là viên mãn thời khắc tâm tình bình tĩnh từ khánh bước ra một bước này bước vào cái cuối cùng cầu thang vê anh trong chốc lát uy năng kinh khủng bạo phát ra không có gì sánh kịp áp lực tựa như là thiên b ă n g địa liệt tựa như là vũ trụ sụp đổ tựa như là hỗn độn h ả i phá diệt khó mà hình dung uy năng liền từ bốn phương tám hướng áp bách hướng về phía t ừ khánh đem t ừ khánh c h ấ n đệ lại cơ hồ là kém một chút t ừ khánh liền bị chấn áp quỳ trên mặt đất còn tốt t ừ khánh kháng trụ c ố này không có gì sánh kịp áp lực quá mạnh c ố áp lực này quá mạnh ông ông trọng yếu nhất chính là tử khánh thần sắp giật mình coi như hắn ngầm đầu lên thời điểm xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một mặt cao ngang người tầm lương đem tử khánh thần ảnh chiếu dọi đi ra kinh khủng là tấm gương ở trong từ khánh sống lại trên mặt lộ ra g i ữ t ậ n đến cực điểm t h ầ n sắc ngay tại từ khánh không gì sánh được ánh mắt kinh ngạc ở trong hắn từ trong gương đi ra cái gì từ khánh trong lòng hãi nhiên giữa người ta đem thay thế ngươi ông tấm gương từ khánh chắp hai tay sau lưng ở trên cao nhìn xuống quan sát từ khánh trong ánh mắt để lộ ra không gì sánh được lạnh leo s ắ c ý ngươi sắp chết ở chỗ này ngươi từ khánh vẻ mặt nghiêm túc bởi vì tấm gương từ khánh có được và từ khánh cung cấp thực lực mà từ khánh nhận lấy cái cuối cùng cầu thang áp lực khủng bố chấn áp thực lực liền ngay cả một nửa đều không phát huy ra được ở dưới loại tình huống này từ khánh căn bản không thể nào là tấm gương từ khánh đối thủ thời gian bảo tháp vê anh thời khắc nguy cơ từ khánh đại quắt to một tiếng không chút do dự tế ra thời gian bảo tháp sáng chói thời gian bảo tháp hành không mà ra sừng s n g tại từ khánh trên đỉnh đầu rủ xuống vô số màn ánh sáng đã đem từ khánh hộ tại ở giữa nghìn đạo hóa máng tiếng long â m vang lên từ khánh nếu đem chân khí nghìn đạo hóa tế ra hóa thành một tôn ngũ thải bàn lan lòng tạo thành tầng thứ hai cường đại phòng ngự vang tiếng kiếm reo vang lên từ khánh tế ra tiêu diêu kiếm kiếm hóa vô số hỗn n kiếm liên tạo thành tầng thứ ba phòng ngự ba tầng phòng ngự điện ra điều này có thể là từ khánh tranh thủ đến thời gian ha ha ha tấm gương từ khánh phát ra cực kỳ phách lối tiếng cổng tiếu ta vĩnh viễn lấy giống như ngươi thực lực giống như ngươi thủ đoạn và âm một dạng bảo vật dưới loại tình huống này ngươi thật sự cho rằng cái này ba tầng phòng ngự có thể chống đỡ được ta Buồn cười đến cười cực điểm. vừa n vâng, vâng v ba, vâng mới nói xong tấm gương từ khánh hào bất do dự phóng xuất ra trạng thái mạnh nhất và thực lực thời gian bảo tháp nghìn đạo hóa tiêu diêu kiếm t á m môn căn nguyên thuật các loại cường đại trí bảo cùng thật thuật ngay tại trong tay hắn liên tiếp sử dụng ra và anh một tiếng vang thật lớn tiêu diêu kiếm g à o thét bị bay ngược ra ngoài chẳng qua là mấy giây thời gian thôi t ầ n g thứ ba phòng ngự liền đã bị tấm gương từ khánh phá vỡ quá yếu tấm gương từ khánh trong giọng nói tràn đầy miệng mai lúc này từ khánh đã ngồi xếp bằng hắn không có chút nào bối rối tâm niệm vừa động ở giữa ý thức của hắn đã trao đổi vạn vật đồ dám sinh ra liên hệ xuất sau một khắc từ khánh trong đầu liền xuất hiện tiêu diêu kiếm đạo trên cơ bản tin tức bốn tiêu diêu kiếm đạo lv hai mươi tám bốn nghìn một trăm hai mươi hai hiện tại từ khánh vừa mới bước vào hắn bước vào đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cấp độ thứ nhất cũng chính là chứng được một lần bất hủ tên là nhục thân bất hủ sơ kỳ sau đó từ khánh muốn tiếp tục đột phá chính là muốn tiến một bước ban đêm nhục thân bất hủ từ ban đầu sơ kỳ từ từ tăng lên đến tiểu thành đại thành cuối cùng cho đến viên mãn mà đ ạ tới t nhục thân bất hủ viên mãn liền đại biểu cho t ừ khánh đã hoàn toàn căn cứ chính xác được một lần bất hủ mà muốn tiếp tục tăng lên cùng đột phá liền muốn tiến một bước lĩnh hội lần thứ hai bất hủ có thể là linh hồn bất hủ cũng có thể là ý chí bất hủ bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv 2 9 4 2 0 7 4 3 5 2 7 4 0 9 m 0 0 0 hai t h ể t h ă n g cấp tiến một bước hoàn thiện tự thân nhục thân bất hủ đạt đến nhục thân bất hủ tiểu thành cấp b ố 4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi ba mươi bảy chín b t r ă t á ă n g c h í Lần nữa t i ế n một bước h o à n t h i g nhánh lục t n mắt từ khánh liền đã tăng lên tiêu diêu kiếm đạo ba đẳng cấp đã từ lv hai mươi tám tăng lên tới lv ba mươi mốt theo tiêu diêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên tu vi của hắn cùng cảnh giới cũng đã nhận được tương ứng tăng lên đ lập tức vạn vật đồ giám cũng có chút chấn động lên sinh ra không giống với biến hóa từ khánh trên thân cũng bắt đầu mãnh liệt cảng cường đại hơn bất hủ chi lực vô số ba động từ từ khánh trên thân nổi lên đi ra bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi hai một trăm ba m ư i bốn nghìn hai mươi ba năm hai nghìn bảy trăm ba m ư ơ hai bảy trăm sáu mươi tám không không không không không không không không tiến thêm một bước tìm hiểu tiêu diêu kiếm đạo bốn ẩm cùng cùng bất bất ẩm quả nhiên ngay tại tiêu diêu kiếm đạo hoàn thành thăng cấp thời điểm tư khánh cũng cơ hội là trong cùng một lúc hoàn thành đột phá sau khi đột phá sinh ra cường đại khí trảng vậy mà đem tấm gương từ khánh cho đánh bại ra ngoài cái gì tấm gương từ khánh trường lớn hai con người hắn mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hoàn toàn không thể tin được không có khả năng điều đó không có khả năng ba tấm gương từ khánh tại thép to không có gì không có khả năng từ khánh mở mắt h ắ n t ừ từ đứng lên mà ở trên người hắn bắt đầu tản ra nhục thân bất hủ chi lực cùng linh hồn bất hủ chi lực chỉ bất quá hai đại bất hủ chi lực dung hợp ở cùng nhau liền diễn hóa ra song trọng bất hủ chi lực nguồn lực lượng này vô cùng cường đại sinh ra một loại n g h i ệ n ép trên thực tế ngay tại vừa mới thời điểm từ khánh ba tầng phòng ngự đều bị tấm gương từ khánh phá vỡ tiêu d i ê u kiếm nghìn đạo hóa thời gian bạo tháp đều vẹn vẹn chỉ là cản trở nửa phút mà thôi tấm gương từ khánh liền đánh tan từ khánh ba tầng phòng ngự nguyên bản tấm gương từ khánh đều muốn hướng từ khánh hạ tử th trọng quả. l yếu nhất chính là ba kiện này trí bảo phát tán đi ra vì thế so trước đó phải cường đại nhiều lắm hiện nhiên t ừ khánh thực lực càng mạnh tu vi càng cao liền thêm có thể phát huy ra trí bảo và thật thuật huy năng cũng thì như nói một cây đao tại một đứa bé trong tay không chỉ có không phát huy ra bao nhiêu y lực thậm chí còn có khả năng làm bị thương chính mình mà nếu là tại một người trưởng thành trong tay vậy liền sẽ trở thành một kiện lợi khí giết người đương nhiên dạng n à y một cây đao nếu là rơi vào một cái hội đao pháp trong tay người cái nào liền càng thêm kinh khủng đạo lý chính là cái đạo lý này không có chuyện gì là không thể nào từ khánh thần sắc bình tĩnh hắn lắc đầu ánh mắt đạo mạc nhìn qua tấm gương từ khánh ngữ khí bình thản nói ra ngươi muốn giết ta từ đó thay thế ta hiện tại ta liền đứng ở chỗ này ngươi có thể làm được đến sao hiện nhiên. vạn vật đồ giám uy năng cũng không phải là tấm gương từ khánh năng phòng chế từ khánh liên tiếp đột phá tấm gương từ khánh lại không cách nào đột phá tu vi của hắn hay là và từ khánh không có đột phá trước một dạng tà không tin Vâng vậy, vào anh, gương từ khánh gầm thét. Gào thét hô. ngươi không có khả năng trong thời gian ngắn ngủi như thế đột phá nhiều như ngươi không năng gương khánh hướng từ khánh phát khởi tiến công,、uy、năng kinh khủng bạo phát. Mà từ khánh mình gầm gào thét, thét hô, khả thời thế phá khả hai hủ. Chết, phát khởi phát, thể tấm từ đột tuyệt bất soát, tấm từ từ từ rốt tự mà bước đại vi có có cục có bạo b ảnh tiếng nổ mạnh vang lên chỉ tiếc sau khi đột phá từ khánh càng thêm cương đại cũng càng thêm biến thái thực lực cũng càng thêm khủng bố cho nên liền trong gương từ khánh sinh ra nghiền ép từ khánh tay phải một kiếm rơi xuống lợi dụng dễ như t r ở bàn tay tư thái toàn diện đánh tan tấm gương từ khánh liên tiếp tiến công tất cả công kích toàn bộ đều bị từ khánh đánh tan a ba tiếng đều thảm thiết vang lên tấm gương từ khánh bay ngược mà ra miệng phun m h u tươi mà thân thể của hắn tựa như là một loại đặc thù pha lê bình thường xuất hiện từng đạo tinh mịn vết giấc ngươi từ khánh rơi lên tay phải lòng bàn tay của hắn ở trong nghìn đạo hóa chỗ d i ệ n hóa mà thành ngũ thải b à n lan long đằng không mà lên nhanh chóng hiện hóa ra ngoài tấu chương s o n g chương bốn trăm linh chín quỷ dị hét n g u y ệ t hoàn chỉnh thiên đạo hóa thiên đạo hóa thử vong máng từ khánh tay phải rơi xuống thiên đạo hóa chỗ d i ệ n hóa mà thành ngũ thải b à n lan long dương nhanh múa v ố t phát ra trận trận tiếng long âm từ trên trời ra xuống xông về phía tấm gương từ khánh a lại đ ư ơ n g theo lấy không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thế lương tấm gương từ khánh bị thiên đạo hóa chỗ diễn hóa mà thành ngũ thải ban lan long bao phủ tấm gương từ khánh vị trí tất cả đều tràn ngập lóa mắt lại quang huy hóng ánh vô số lộng lẫy không gì sánh được săn chói không gì sánh được lóa mắt sau đó ngay tại này từng mảng lóa mắt quang huy hóng ánh bên trong c h u y ê n g i a không gì sánh được tiếng kêu thảm thiết thế lương lại theo một tiếng bạo tạc ầm ầm tiếng vang truyền khắp toàn bộ cầu thang và ảnh bạo tạc hào quang nở rộ chờ đến hết thể tán đi sau tất cả quang huy biến mất tất cả quang mang l ù i tán tấm gương từ khánh cũng triệt để biến mất đã chết tại từ khánh trong tay xuất từ khánh tay phải một chiêu thiên đạo hóa chỗ diễn biến mà thành ngũ thải ban lan long liền hóa thành một đạo hình dòng lưu quang đã bay đến từ khánh lòng b biến tấm h h hình như à n giống một xăm Giang giác. Giang giác. đạo gương tử khánh vị trí từ từ xuất hiện một mặt màu đen nhánh tấm gương tựa như là một cái long lân chế làm mã thành tấm gương đen như mực tản ra nhàn nhạt quang trạch hiện nhiên đây chính là c h â n khí thiên đạo hóa cuối cùng một viên vạy ngược cũng chính là c h â n khí thiên đạo hóa cái cuối cùng tạo thành bộ phận đã xuất hiện ông ông sau một khắc t r ậ t kinh biến phát sinh ngay tại từ khánh cương chuẩn bị lấy đi cái này thật vất vả lấy được c h â n khí thiên đạo hóa cuối cùng một viên vạy ngược thời điểm t r u n g quanh thời không sản sinh biến hóa vô số màu đen nhánh lưu quang tụ tập tới nhanh chóng đem t r u n g quanh bao trùm có một đạo đen như mực b ó n g dáng chính lấy thật nhanh tốc độ xông về chất khí thiên đạo hóa cuối cùng này một viên vạy ngược muốn chết bang một tiếng kiếm minh từ khánh lanh hử một tiếng tay phải hắn vung lên tiêu diêu kiếm hóa thành một đạo cực hạn kiếm quang ẩn chứa một loại không có gì sánh kịp vi năng gian giắt phốc đen như mực máu tươi vẩy ra mà ra từ khánh tốc độ xuất thủ thật sự là quá nhanh càng là phát sau mà đến trước kiếm quang rơi xuống đã xuyên thủng bóng đen này thân thể a ba tiếng đ e o thảm thiết văng lên và ảnh sau một khắc liền có một đạo giống như loan nguyệt màu đen giống như vặn vẹo bóng dáng liền xông ra ngoài nó thân thể bị một thanh sắc bén bảo kiếm đâm xuyên qua có loại màu đen nhánh máu tươi chạy sôi đi ra hơn nữa còn là chứng được hai đại bất hủ linh hồn bất hủ cùng ý chí bất hủ quỷ dị hát nguyệt từ vừa mới bắt đầu hát nguyệt liền t i ề m phục tại trung quanh từ khánh cùng tấm gương từ khánh chiến đấu hắn đem tất cả tình huống chiến đấu thu hết vào mắt vốn là muốn tìm kiếm cơ hội đánh lén kết quả tại vừa mới bắt đầu thời điểm tấm gương từ khánh n g h i ề n ép từ khánh bản tôn mà từ khánh bản tôn bị áp chế bất đắc dĩ thi t r i ể n ra ba tầng phòng ngự ngăn cản tấm gương từ khánh tiến công kết quả ngắn ngủi nửa phút bên trong từ khánh bản tôn ba tầng phòng ngự liền bị tấm gương từ khánh xé rách mà từ khánh bản tôn lại tại ba tầy chính là tại ngắn ngủi nửa phút bên trong vậy mà từ nhục thân bất hủ sơ kỳ lập tức nhảy lên tới nhục thân bất hủ viên mãn thậm chí là thêm gần một bước bước vào chứng được hai đại bất hủ cảnh giới rung động không gì sánh được rung động không thể tưởng tượng nổi khó có thể tin không thể tưởng tượng nổi có thể nói liền không chỉ có chỉ là tấm gương từ khánh liền liền tại bên cạnh q u a n chiến tùy thời mà động quỷ dị hắc nguyệt cũng bị rung động hoàn toàn nói không ra lời làm sao cũng không nghĩ ra từ khánh vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế liên tiếp đột phá thậm chí làm được mặt khác tồn tại khả năng mấy cái hôn đồn kỷ nguyên đều không nhất định có thể tăng lên cảnh giới thật sự là quá mức rung động kết quả tấm gương từ khánh bị từ khánh bản tôn nghiền ép từ khánh bản tôn lấy dễ như t r ở bàn tay tư thái triệt để đem tấm gương từ khánh phá hủy chiến trường phát sinh lưỡng cực đảo ngược từ đầu đến cuối quỷ dị hát nguyệt cũng không tìm tới cơ hội xuất thủ cũng tìm không thấy cơ hội đánh lén hắn thậm chí đều muốn từ bỏ đều phải rời nơi này đột nhiên tấm gương từ khánh đã chết đi về sau vậy mà biến thành chất khí thiên đạo hóa cuối cùng một viên m ạ n ngược mà cái này triệt để để quỷ dị hát nguyệt kích động không có chút nào do dự quỷ dị hát nguyệt xuất thủ hắn muốn tùy thời cướp đi chất khí thiên đạo hóa cuối cùng một viên mạ hát nguyệt thất bại bởi vì quỷ dị hát nguyệt đoán sai từ khánh thực lực cũng đoán sai từ khánh tốc độ phản ứng càng là có chút đánh giá cao chính hắn thực lực cuối cùng quỷ dị hát nguyệt thất bại không chỉ có thất bại hơn nữa còn bị t ừ khánh phát hiện tức thì bị t ừ khánh lấy tiêu diêu kiếm đem nó trọng thương bị thương không nhẹ bất hủ quỷ dị t ừ khánh thần sắc lộ ra một vòng v ẻ kinh ngạc ngược lại là không nghĩ tới tại chín đại cấm địa quỷ dị bộ tộc ở trong lại còn có quỷ dị có thể chứng được bất hủ hơn nữa còn là chứng được hai đại bất hủ giết ông quỷ dị hát nguyệt không có chút nào do dự hắn không chút do dự phát động thủ đoạn mạnh nhất hai đại bất hủ chi lực dung hợp song trọng bất hủ chi lực bạo phát ngay tại trong một chớp mắt này vô số lưu quan g p h u n g trào tại chiến trường phía trên xuất hiện một vòng màu đen nhánh loan n g u y ệ t phóng xuất ra vô số ba động sinh ra khủng bố đến cực điểm y năng thiên đạo hóa ba ông ông ông chỉ gặp quỷ dị hát nguyệt lấy ra hắn tại cửa thứ ba vô tận cầu thang ở trong đạt được chân khí thiên đạo hóa hắn đồng dạng là và từ khánh một dạng trong h u tập được 129 599 mai chốc lát hát i cuối ế u kém nguyệt cùng hát nhật cung hiện diễn hóa thành một phương vô thượng bất hủ chi lĩnh vực cũng đem từ khánh bao trùm ở bên trong vậy ở cái này vô thượng bất hủ chi lĩnh vực ở trong cùng i ế t vê anh từ khánh lanh h ừ một tiếng thực lực cường đại bộc phát hắn giơ lên tay phải chân khí thiên đạo hóa ngút trời mà ra không còn là diễn biến thành là ngũ thải ban lan long tại thời khắc này hóa thành vô số đạo lợi kiếm màu đen tổng cộng có một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín chuôi màu đen nhánh lợi kiếm chỉ kém m ộ thanh t liền có thể hình thành viên mãn trọng yếu nhất chính là cái này một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín chuôi màu đen nhánh lợi kiếm mỗi một chuôi màu đen nhánh lợi kiếm vi năng cũng sẽ không yếu tại từ khánh trong tay tiêu diêu kiếm kiếm trận phá vê anh từ khánh tay phải một chỉ điểm ra kiếm trận diện hóa lại có chút không trọn vẹn bởi vì thiếu khuyết cuối cùng một thanh kiếm có thể coi là như vậy uy năng cũng là không thể một phía gian g g i á c gian g g i á c và n h tiếng nổ mạnh vang lên hát nguyệt cùng hát n h ậ t hình thành vô thượng bất hủ chi lĩnh vực tại phá thành mảnh nhỏ vô số vết nứt lan tràn ra trong thời gian cực ngắn lan tràn đến toàn bộ lĩnh vực cuối cùng theo bành một tiếng vang thật lớn a ba sau đó lại là thê lương đến cực điểm tiếng kêu thang thiết hát nguyệt cùng hát n h ậ t hình thành vô thượng bất hủ chi lĩnh vực phá thành mảnh nhỏ càng là triệt để nổ tung lên quý dị hát nguyệt bị không có gì sánh kịp phá vệ toàn bộ thân hình đều chia năm xẻ bảy nhưng là quỷ dị hát nguyệt tự nhiên là không có chết đi dễ dàng như thế kiếm trận lại nổi lên b a n g từ khánh ánh mắt bình tĩnh hắn giơ lên tay phải lại l à vung lên mà ra kiếm trận diễn biến nhanh chóng đem quỷ dị hát nguyệt bao phủ a ba p h ấ c p h ấ c p h ấ c p h ấ c p ba kiếm trận vô thượng uy năng triệt để bạo phát quỷ dị hát nguyệt vô số tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên cuối cùng bị từ khánh lấy kiếm trận triệt để ma diện Giang giác, giang giác, bành. Đồng thời. Ngay tại h á c nguyệt diệt vong giờ k h ắ c này hắn đạt được chất khí thiên đạo hóa liền triệt để vỡ nát biến thành màu đen cho b ù i tiêu tán tại giữa thiên địa hô từ khánh thâm hít một hơi tay phải hắn một chiêu một trăm hai mươi chín năm chín mươi chín mai màu đen nhanh kiếm d u n g hợp ở cùng nhau lại hóa thành một đạo kiếm quang màu đen rơi vào lòng bàn tay phải của hắn chỗ biến thành một đạo hình xăm ấ n ký lần này biến thành hình xăm ấ n ký không phải ngũ thải bàn lan lòng mà là một thanh màu đen nhanh kiếm xuất từ khánh đem như là tấm gương cuối cùng một viên màu đen long lần cầm trong tay tâm niệm vừa động từ khánh ý thức trao đổi vạn vật đồ i á m ông hào quang lập lòe vạn vật đồ i á m rung động ánh sáng trói mắt từ khánh trong tay viên này như là tấm gương vảy dòng màu đen cũng tương tự đang lóe lên giống nhau quang mang thu nhận sử dụng từ khánh đạo hơi anh sau một khắc có vô số hình ảnh hiện hiện mặc dù mơ hồ không rõ nhưng mơ hồ cảm thấy lấy trong hình ảnh tràng cảnh chính là rèn đúc chân khí thiên đạo hóa tràng cảnh bốn thu lục thành công thiên đạo hóa vảy ngược một trăm hai mươi chín bốn trăm l và một một trăm ba bốn n h ì n hai ba năm h a i trăm bảy mươi có thể thăng cấp chất khí thiên đạo hóa cuối cùng tạo thành bộ phận cũng là mấu chốt nhất tạo thành bộ phận chỉ có thu được cuối cùng này một mấu chốt tạo thành bộ phận chất khí thiên đạo hóa h uy năng mới có thể hoàn toàn khôi phục bốn tức từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn rốt cục toàn bộ tập hợp đủ ha ha ha từ khánh cười ra tiếng thăng cấp ngay sau đó từ khánh liền bắt đầu đối với thiên đạo hóa vậy ngược một trăm hai mươi chín sáu trăm i tiến hành thăng cấp bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công thiên đạo hóa v ậ y ngược 129, 6 0 0 l và 10, 1340184275120 có thể thăng cấp c h â n khí thiên đạo hóa cuối cùng tạo thành bộ phận cũng là mấu chốt nhất tạo thành bộ phận đồng thời càng là tiến một bước đối với nó、no、tiến hành chín lần thăng cấp đã sinh ra một loại c h ấ t biến bốn tức từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu ông ông ông sau một khắc vô số lưu quang lấp lóe từ khánh tâm niệm k h ẽ động tay phải hắn vung lên từ trong lòng bàn tay của hắn cái k i a giống như lợi kiếm màu đen giống như hình xăm hiền hóa từ hư hóa thực trong chốc lát, q sau t r u một khắc cuối cùng này tạo thành bộ phận hóa thành thái dương bình thường liền giống như hết thẻ chúa tể đem chung quanh một trăm hai mươi chín năm trăm chín mươi chín mai vẩy ngược tụ tập ở cùng nhau ông cuối cùng hết thẻ dung hợp hết thẻ tụ hợp hết thẻ ngưng luyện toàn bộ đều kết hợp ở cùng nhau hợp thành chân chính hoàn chỉnh chân khí thiên đạo hóa cái này nguyên lai、like、chính là chân khí thiên đạo hóa bản thể từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẽ kinh ngạc tại hoàn toàn d u n g hợp ở cùng nhau biến thành hoàn chỉnh chân khí về sau thiên đạo hóa mới lộ ra dáng vẻ v ố n có lại chính là một cựu thừa cựu khối du b i c h có sáu cái mặt mỗi một mặt có khác biệt nhan sắc theo thứ tự là cam vàng lục thanh lam tử ngược lại là có chút ngoài từ khánh trong lòng dự liệu x o á t từ khánh rơi lên tay phải chân khí thiên đạo hóa liền từ từ rơi vào trong tay hắn tản ra từng tia nhàn nhạt hình quang dạng này một chỉ lớn cỡ lòng bàn tay khối r ù bị nội bộ phản phất tẩn chứa hủy diệt hết t h ể năng lượng không cách nào hình dung không thể tưởng tượng nổi siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm thu nhận sử dụng đột nhiên từ khánh trong đầu có linh quang l ó e lên ý thức của hắn nhanh chóng trao đổi vạn vật đồ giám cũng đem ánh mắt đặt ở trong tay khối r ù bị phía trên ông ông không nghĩ tới vạn vật đồ giám lập tức l ó e ra hả quang mà lại vô cùng đầm đậm cơ hồ liền và thu nhận sử dụng vạn tộc bản nguyên thế giới lúc một dạng ba động thật đúng là có thể t h u ghi chép từ khánh trong lòng giật mình vê n h vê n h vâng đồng thời chân khí thiên đạo hóa cũng sinh ra chấn động vô số quan g ảnh lấp lóe từ khánh trước mắt cũng nổi lên vô số hình ảnh nhưng đều làm ơ hồ không rõ căn bản thấy không rõ là m bốn thu lục thành công thiên đạo hóa khối r ù bịt lờ một một trăm ba mươi bốn một trăm tám mươi bốn hai mươi bảy m ộ nghìn có thể thăng cấp đến từ duy nhất chân giới chân khí ẩn chứa đủ để đánh vỡ hỗn độn hải lực lượng chỉ có bước vào duy nhất chân giới cấp độ mới có tư cách đem chân khí u y năng hoàn toàn phát huy ra bốn trọng yếu nhất chính là vạn vật đồ dám vậy mà lật ra tờ thứ nhất tựa như là lần trước thu nhận sử dụng vạn tộc bản nguyên thế giới lúc một dạng xuất hiện giống nhau c h ẳ n g c ả n h cái này từ khánh sửng sốt một chút đây là muốn lần thứ hai chân chính thu nhận sử dụng sao tấu chương xong chương bốn trăm mười vạn vật đồ giám sốc lên trang thứ hai hôn độn hải tam đại thời đại từ khánh rõ ràng cảm nhận được vạn vật đồ giám biến hóa ẩn chứa một loại năng lượng cùng lực lượng đang trở nên càng thêm cường đại càng thêm nồng đậm lúc trước vạn vật đồ giám chân chính thu nhận sử dụng vạn tộc bản nguyên thế giới trên tờ thứ nhất thu lục chính là vạn tộc bản nguyên thế giới từ đó khôi phục vạn vật đồ giám chi lực nguồ t h vì thế từ khánh đem vạn vật đồ giám tri lực dung nhập huyền hoàng giới tổ long đem huyền hoàng giới tổ long thực lực liên tiếp kéo lên nguyên bản vẹn vẹn chỉ là ngụy bất tử bất hủ cảnh giới huyền hoàng giới tổ long thực lực nạnh sinh sinh đạt đến có thể so với chứng được hai đại bất hủ trình độ bởi vậy có thể thấy được vạn vật đồ giám tri lực cường đại đến c h ờ i điểm hiện tại ông ông vạn vật đồ giám tri lực tại tăng cường tại sinh ra thủy biến đ a n g trở nên càng thêm cường đại cũng biến thành càng thêm nồng đậm vạn vật đồ g i á m ba động cũng tại tăng cường quả nhiên từ khánh tử tế cảm thụ thể xác tinh thần đã hoàn toàn đắm chìm tại vạn vật đồ g i á m ở trong rõ ràng cảm giác được vạn vật đồ g i á m tờ thứ nhất từ từ nhắc lên sau đó xúc lên đến trang thứ hai ông thu lục thành công chất khí nghi nạo hóa khối du b ị lờ vào một trăm ba mươi bốn n h ì n một t á m bốn hai bảy một n h ì n một nghìn một nghìn một nghìn g có thể thăng cấp đến từ duy nhất chân giới chất khí thu nhận sử dụng tiến vào vạn vật đồ g i á m trở thành vạn vật đồ dám một bộ phận thành công từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm giác được vạn vật đồ g i á m cùng khối du bị biến hóa đều tiến một bước mạnh lên thăng cấp chất khí nghìn đạo hóa khối du bịp ông vừa mới nói xong vạn vật đồ g i á m rung động h à o quang vạn vật đồ g i á m c h i lực v ầ n quanh ở thời điểm này từ khánh mơ hồ cảm giác được tại thăng cấp trong quá trình vạn vật đồ g i á m từ từ nơi sâu xa một loại nào đó địa phương hấp thu một loại lực lượng đồng thời cũng đem hấp thu thu tập được chân thực điểm chỗ diện hóa mà thành năng lượng rót vào chất khí nghìn đạo hóa khối du bịp ở trong bởi vậy chất khí nghìn đạo hóa khối du bịp ngay tại sinh ra thuế biến không bao lâu thăng cấp thành công chất khí nghìn đạo hóa khối du bịp lờ hai 3 4 0 1 8 4 2 7 2 0 0 0 0 0 0 ộ t i ế n một bước thăng cấp cùng thể biến uy năng càng là tăng lên thêm một bước miêu tả cũng không nhiều nhưng là từ khánh trong tay khối du bị uy năng đương nhiên là vô cùng khủng bố nếu có mặt khác tồn tại cũng thu được cái này chân khí cái tiêu tất nhiên là so ra kém từ khánh trong tay chân khí giữa hai bên uy năng có cách biệt một trời phải biết tổng cộng 129, 6 r ă m a i n s ư ơ vạy ngực và tạo thành bộ phận mỗi một từ khánh đều tiến hành thăng cấp đều là từ l v m t ă n g lên tới l v m ộ sau đó dạng này tăng lên chín cái đẳng cấp một sáu trăm hai v ậ y ngược cùng tạo thành bộ phận toàn bộ tổ hợp ở cùng nhau diễn hóa thành hoàn chỉnh c h â n khí nghi nạo hóa tự nhiên mà vậy như vậy diễn hóa mà thành hoàn chỉnh c h â n khí nghi nạo hóa quy năng tất nhiên là tăng lên rất nhiều lần còn có c h â n khí nghi nạo hóa khối rú bị tiến một bước thăng cấp đã bị vạn vật đ ổ giám chân chính thu nhận sử dụng đến trang thứ hai trở thành vạn vật đ ổ giám một bộ phận không chỉ có như vậy còn tăng lên thêm một bước một cái cấp bậc từ lv một tăng lên tới lv hai có thể nghĩ nằm trong loại trạng thái này chất khí nghi nạo hóa khối dù bị quy năng kinh khủng đến cỡ nào nên rời đi từ khánh thần sắc bình tĩnh xuống tới quanh thân ba động cũng chầm chầm lắng lại hắn hiện tại đã đi qua duy nhất chân lộ cửa thứ ba đ ạ t được chân khí n g h ì n đạo hóa khối du bịp hắn muốn rời đi nơi này tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ tư cũng không biết tiếp xuống lục quan lại sẽ là bộ rắn gì g từ khánh thâm hít một hơi đi x o á t từ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh đã biến mất khỏi chỗ cũ hắn đứng ở vòng xoáy trước cửa vào không có chút nào chần chờ bước vào trong đó ông hào quang lấp lẽ từ khánh thân ảnh đã biến mất không thấy qua một hồi lâu ngay tại cuối cùng này một cầu thang có một vị lại một vị thân ảnh đi ra bọn hắn đều là đến từ hỗn độn hải đông đ ả o bước vào đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh cường giả bọn hắn đến từ chư thiên văn tộc cũng không ít là chín đại cấm địa cấm địa sinh mệnh toàn bộ đều xuất hiện cuối cùng đã đi đúng vậy a q u á i vật này ánh mắt r u t ngắn liền có thể nhìn thấy các vị bước vào đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh các cường giả trên mặt của bọn hắn lộ ra thần sắc nhẹ nhõm nhìn qua từ khánh rời đi phương vị trong ánh mắt tràn đầy e ngại bởi vì từ khánh thực lực quá cường đại trên thực tế từ khánh đi tới cái cuối cùng cầu thang nhưng không có nhìn thấy mặt khác bất tử bất hủ cảnh cường giả cũng không phải là không có mà là những này bất tử bất hủ cảnh các cường giả đều ẩn giấu đi hành tung của mình cho nên t ừ khánh mới có thể phát hiện cái cuối cùng cầu thang cũng chỉ có một mình hắn hiện tại t ừ khánh rời đi đi đến duy nhất chân lộ cửa thứ tư những này ẩn giấu đi chính mình hành tung bất tử bất hủ cảnh các cường giả mới lần lượt hiện thân bởi vì ngay tại từ khánh đi tới cái cuối cùng trước cầu thang những này bất tử bất hủ cảnh các cường giả chính là tại cùng bọn hắn tấm gương phân thân chiến đấu bởi vì thực lực tương đương lại bị kinh khủng áp chế cho nên đều ở vào hạ phong thế nhưng là ngay tại từ khánh đi tới cái cuối cùng cầu thang đằng sau chuyện kinh khủng liệt phát sinh những n à y bất tử bất hủ cảnh các cường giả tấm gương v â n thân địch nhân toàn bộ biến mất sau đó cái cuối cùng cầu thang tất cả lực lượng cùng năng lượng đều dùng đến đã sáng tạo ra từ k h á n h tấm gương từ k h á n h cái cuối cùng trên cầu thang tất cả tồn tại đều thấy được một màn này d u n g động chân kinh không thể tưởng tượng nổi khó mà tin được thế nhưng là sự thật chính là như vậy phát sinh càng khủng bố hơn chính là từ khánh vậy mà tại chỗ đột phá bước vào hai đại bất hủ cấp độ dùng tuyệt đối nghiền ép thực lực đem tấm gương từ khánh đánh tan đạt được cuối cùng một viên vạnh ư ợ c còn có lại có nghĩ không ra quỷ dị người u muốn y ệ t từ đánh Khánh, lén cấp c chàng tự nhiên là chết hạ nhiên phi h là tự t ư n thẳng này. g thê ư ờ này đến cùng là ai các vị ở trong có hay không nhận biết nếu như về sau ở phía sau mấy cái trên trạm gác đụng phải lời nói nhất định phải đi vòng a cũng không phải ta biết hắn là ai hắn chính là từ khánh tiền nhiệm thuộc sơn trưởng môn trần vạn cổ đệ tử t h â n truyền về sau trần vạn cổ từ nhiệm thuộc sơn trước trưởng môn mà từ khánh chính là huyền hoàng giới chín đại thánh đ i ệ a một trong thuộc sơn đương nhiệm trưởng môn là hắn ta cũng muốn đi lên lại là hắn cái này ta nếu là nhớ không lầm từ khánh tại đảm nhiệm thuộc sơn trưởng môn thời điểm vẫn chỉ là vừa mới bước vào đ ể bắt cảnh đi hiện tại cái này đều đã chứng được hai đại bất hủ a khủng bố thật sự là khủng bố a về sau nếu là đ ú n g phải cũng không thể đắc tội nhất định phải đi vòng liền lấy từ khánh trạng thái hiện tại cùng thực lực khủng bố chỉ cần những cái kia chứng được tam đại bất hủ tồn tại mới có thể đem nó chấn áp đi cũng không phải các vị bất tử bất hủ cảnh tồn tại nghị luận ở mỹ ông ông ông ba sau một khắc ngay tại từ khánh sau khi rời đi không lâu các vị bất tử bất hủ cảnh tồn tại nghị luận ở mỹ Bọn hắn tương ấ m g phân thân địch nhân hủ cảnh hắn cũng dối dít lần nữa tồn Bọn cũng dít bất tử bất hủ cảnh tồn tại. đi vị các dối ra khánh ô n gian suy nghĩ nhiều, lần nữa g có thời h đối suy k g nên cũng h kịch liệt bộc phát, thang nhiệt những Khánh i liệt cái cuối đối với ế n toàn cùng cầu thang lần nữa náo nhiệt đối với những này. đấu cầu bộc c Từ bộ không phải là rất rõ ràng coi như biết hắn cũng sẽ không để ý giờ phút này t ừ khánh đã đặt chân duy nhất c h â n lộ cửa thứ tư quan này không thể coi thường hắn vừa mới bước vào trước mắt liền rơi xuống một màn ánh sáng đồng thời t ừ khánh trong đầu nổi lên đại lượng tin tức đều là liên quan tới duy nhất chất lộ cửa thứ tư tình huống cụ thể cùng cụ thể tin tức cái này từ khánh sửng sốt một chút ngắm nhìn một phía phát hiện chính mình sừng sững tại một chỗ hư không đen kịt vũ trụ hắn đi tới hôn đồn hải sinh ra mới bắt đầu nguyên sơ kỷ nguyên nguyên sơ kỷ nguyên từ khánh khẩu bên trong nỉ non tại kỷ nguyên này ở trong hôn đồn hải vừa mới sinh ra hết thể tất cả đều tại ẩn dục tại vô biên vô tận hôn đồn hải ở trong còn không có ẩn dục xuất thế giới cũng không có ẩn dục ra chư thiên b và tộc có lại chỉ có tam đại t r ù n g tộc theo thứ tự là nguyên sơ tiên thiên, nguyên sơ hậu thiên nguyên sơ ô huế trong đó nguyên sơ tiên thiên là tại hôn đồn hải đạn sinh thời điểm nguyên sơ tiên thiên liền đã ra đời bọn hắn tuân theo thiên địa có thể nói là trời sinh bất tử bất hủ đang sinh ra một k h ắ c này liền đã đã chú định bất tử bất hủ có nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ cũng hoặc là là ý chí bất hủ đặc t h ủ không có gì sánh kịp c ư ờ n g đại mặt khác nguyên sơ hậu thiên là tại hỗn độn hải sinh ra sau do sinh ra sau hỗn độn hải vận d ụ c mà thành mà vận d ụ c mà thành điều kiện không giống nhau nhưng thuộc về hậu thiên mà sinh cũng không phải là tiên thiên mà sinh thế nhưng là liền xem như nguyên sơ hậu thiên là tại hỗn độn hải sinh ra sau vận d ụ n mà thành nhưng là t i ê n phú tư chất khó mà dùng ngôn ngữ hình dùng không gì sánh được cương đại siêu việt tưởng tượng cùng khái niệm dễ như t r ở bàn tay liền có thể chứng được bất hủ trở thành đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh tồn tại cuối cùng nguyên sơ ô h ế là hỗn độn hải hết thể ô h ế khởi nguyên cũng là hết thể ô h ế tụ tập vô biên vô tận hỗn độn hải có đ ế n mãi không hết từ khí sắc khí suối quậy không khí dơ bẩn các loại những vật này đều có thể xưng là ô h ế tự nhiên mà vậy nguyên sơ ô h ế chính là từ vô cùng vô tận ô h ế ở trong g ầ n d ụ n g mà thành đồng dạng có chứa không cách nào tưởng tượng và không cách nào miêu tả tư chất cùng thiên phú đồng dạng có thể dễ như chở bàn tay căn cứ chính xác đến bất hủ bước vào đệ cửu cảnh, bất hủ không cảnh. Tuế nguyên ệ t trôi qua. u n g y sơ tam đại chủng tộc ở giữa không ngừng xung đột mà theo những n à y xung đột cùng thù hận không ngừng tích lũy không ngừng tích lũy không ngừng lên men cuối cùng ngay tại nguyên sơ thời đại thời kỳ cuối quét sạch toàn bộ hỗn độn hải chiến tranh bạo phát nguyên sơ tam đại chủng tộc nguyên sơ tiên thiên nguyên sơ hậu thiên nguyên sơ ô h ế tam đại chủng tộc bạo phát xưa nay chưa từng có chiến tranh trận chiến tranh này quét sạch toàn bộ hỗn độn hải ảnh hưởng đến hỗn độn hải mỗi một hẻo lánh mà lại trận chiến tranh này được xưng là nguyên sơ thai tiếp nguyên sơ thai tiếp về sau nhận lấy cuộc chiến tranh này ảnh hưởng vô số nguyên sơ tiên thiên nguyên sơ hậu thiên nguyên sơ ô h ế tử vong tại trong hỗn độn hải v ầ n r ụ n g ra hỗn độn tiên thiên ma, ma thần thời đại từ đó hỗn độn tiên thiên ma thần sinh ra thống trị toàn bộ hỗn độn hải kéo dài vô số kỷ nguyên thẳng đến tên là nhân tộc quật khởi xuất lĩnh các đại chủng tộc phản công hỗn độn tiên thiên ma thần kết thúc hỗn độn tiên thiên ma thần thống trị trận chiến tranh này được xưng là phá vỡ hai kiếp chiến tranh qua đi chư thiên vạn tộc lấy được thắng lợi hỗn độn tiên thiên ma thần chiến bại chư thiên vạn tộc tiến một bước đã sáng tạo ra chín đại bản nguyên thế giới từ đó thống trị toàn bộ hỗ thời đại này được xưng là chư thiên vạn tộc thời đại tiếp tục đến nay cho nên hôn độn hải từ sinh ra mới bắt đầu cho tới bây giờ nói tóm lại đã trải qua tam đại thời đại theo thứ tự là nguyên sơ thời đại hôn độn tiên thiên ma thần thời đại chư thiên vạn tộc thời đại nếu như nhất định phải nói lời nói chư thiên vạn tộc thời đại hẳn là kết thúc bởi vì chín đại cấm địa bộc phát phá hủy chín đại bản nguyên thế giới chỉ còn lại có thần thú thế giới kéo dài hơi tàn phá hủy chư thiên vạn tộc thống trị hiện tại duy nhất chân lộ giáng lâm tất cả bước vào đệ bắt cảnh tồn tại đều không có do dự chút nào toàn bộ bước vào duy nhất chân lộ tìm kiếm tiến về duy nhất chân giới một khả năng nhỏ nhoi cùng cơ hội đương nhiên cũng có khả năng có cực ít cực ít cực ít một bộ phận đệ b ắ t cảnh tồn tại bọn hắn hưởng thụ và lưu luyến hôn độn hải mỹ hảo từ đó lưu tại hôn độn hải mà bởi vì đệ b ắ t cảnh trở lên bao quát đệ b ắ t cảnh đều đi đến duy nhất chân lộ mà lưu lại cực ít cực ít cực ít một bộ phận đệ b ắ t cảnh tồn tại bọn hắn sẽ vô địch khắp cả hôn độn hải cho nên từ khảnh trước mắt vị trí thời đại hẳn là hôn độn hải cái thứ tư thời đại thời đại này có thể đem nó xưng là duy nhất chân lộ, thời đại. Duy nhất chân lộ. cửa thứ tư đó chính là đi tới nguyên sơ thời đại thời kỳ cuối nguyên sơ tiên thiên nguyên sơ hậu thiên nguyên sơ ô h ế tam đại chủng tộc chiến tranh đã đạt đến gây cấn trạng thái hiện tại t ừ khánh liền tiến vào thời kỳ này đồng thời t ừ khánh cũng nhất định phải gia nhập vào trận chiến tranh này ở trong có thể từ tam đại chủng tộc ở trong tuyển trạch tương ứng thân phận đương nhiên t ừ khánh cũng có thể tuyển trạch tự do thân phận như vậy t ừ khánh sẽ trở thành trên chiến trường phe thứ tư tồn tại nhưng mà mặc kệ là gia nhập tam đại chủng tộc bất kỳ bên nào cũng hoặc là, là tuyển trạch tự do thân phận trở thành trên chiến trường phe thứ tư tồn tại duy nhất chẫn lộ Cửa thứ tư thông quan điều kiện chỉ có một đó chính là tập hợp đủ nguyên sơ chi viết nguyên sơ chi viết chỉ có nguyên sơ tiên tiên nguyên sơ hậu tiên nguyên sơ ô huế thể nội mới có chỉ có đem nó diệt sát đem thi thể tinh luyện mới có thể có đến nguyên sơ chi viết mặt khác cần thu hoạch được tiên tiên chi viết hậu tiên chi viết ô huế chi viết mới có thể dung hợp đạt được một giọt nguyên sơ chi viết nguyên sơ chi viết từ khánh hít một hơi trầm ngâm nói tiên tiên chi viết hậu tiên chi viết còn có ô huế chi viết đều phải là đạt đến bất tử bất hủ cảnh tam đại nguyên sơ mới có thể để luyện ra tấu t r ư ơ n song chương bốn trăm mười một lát Hắn đã làm ra quyết định, hắn không định nhập đã làm ra gia quyết có ý bởi ấ t một kỳ c vì liền đối với tam đại nguyên sơ chủng tộc tới nói chỉ cần làm từng bước trưởng thành bước vào đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh là chuyện dễ như chờ bàn tay ông từ khánh nhất bộ bước ra hắn thoát ly vị trí không gian độc lập tiến nhập nguyên sơ thời đại hôn độn hải mà tại nguyên sơ thời đại hôn độn hải còn không có thế giới tồn tại có lại chỉ có hôn độn hải đồng thời toàn bộ hôn độn hải chủ yếu bị chia làm tam đại bộ phận cùng khu vực theo thứ tự là tiên tiên hôn độn hải hậu thiên hôn độn hải ô h ế hôn độn hải tự nhiên tiên tiên hôn độn hải do nguyên sơ tiên tiên thống trị hậu thiên hôn độn hải do nguyên sơ hậu thiên thống trị ô h ế hôn độn hải tự nhiên là do nguyên sơ ô h ế thống trị trải qua vô số tuyến nguyện tam đại khu vực chỗ giao giới tạo thành hôn loạn thời không biện một lần lại một lần hiện tại từ khánh liền đi tới hôn loạn thời không biển trên thực tế ngay tại từ khánh đi vào duy nhất chân lộ cửa thứ tư trước l i ề n đã có không ít sinh linh cùng bất hủ tồn tại tại từ khánh trước đó tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ tư hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm giác b ú n phía ẩn ẩn đã nhận ra nguyên sơ tam đại t r ù n g tộc khí t ứ c mặc dù là lần thứ nhất gặp phải lại có thể từ trên người bọn họ phát ra loại kia thuần túy khí tức đến phân phân biệt cửa thứ tư từ khánh thần sắc trầm âm chính là muốn săn giết tam đại nguyên sơ chủng tộc thi thể của bọn hắn nhắc tới luyện tiên tri huyết hậu thiên tri huyết ô h ế chi huyết lại đem ba cái kết xuất bước ra một bước từ khánh thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ mà đợi đến tiếp theo trong n g y mắt từ khánh tạo đã không biết vượt qua xa xôi bao nhiêu khoảng cách đi tới hôn loạn thời không biển một nơi nào đó t r u n g quanh đập vào mi mắt là đen kịt một màu hôn loạn dòng thời không động lên tàn phá bừa bãi khí thức mà từ khánh đến nơi này gặp vị thứ nhất nguyên sơ chủng tộc chính là tam đại nguyên sơ chủng tộc một trong nguyên sơ ô h ế phải biết nguyên sơ ô h ế là toàn bộ hỗn độn hải hết thể vật dơ bẩn chỗ diện hóa ma thành vật dục mà ra ban sơ chủng tộc từ khánh từ đối phương trên thân cảm thấy căn nguyên khí tự hay ông vị này nguyên sơ ô h ế bị thương mà lại thương thế không nhẹ hắn ngay đầu tiên liền đã nhận ra từ khánh đến ánh mắt nhìn phía từ khánh vị trí nghìn đạo hóa chết vê anh từ khánh mắt sáng lên hắn không có chút nào do dự liền ngay đầu tiên hướng vị này n g u y ê n sơ ô h ế xuất thủ tay phải vung lên lờ vờ hai c h â n khí nghìn đạo hóa liền ngay đầu tiên bị hắn phát huy ra trong chốc lát từ khánh tâm niệm k h ẽ động nghìn đạo hóa diễn biến ra một trăm hai mươi chín sáu trăm chuôi khủng bố phát kiếm ngay tại từ khánh một ý niệm diễn hóa thành kiếm trận a vê anh vê anh vê anh chiến đấu bộc phát nhưng mà lại là một trận nghiền ép chiến đấu bởi vì từ khánh thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại ngay tại lờ vờ hai trợ khí nghìn đạo hóa phối hợp phía dưới đủ để đạt đến chứng được tam đại bất hủ phía dưới vô địch còn nữa nói trước mắt vị này nguyên sơ ô huế bản thân bị trọng thương tự nhiên không thể nào là từ khánh đối thủ ngay tại giao thủ trong nháy mắt mà thôi vị này nguyên sơ ô huế liền đã thân hám tại từ khánh trong t r ậ n pháp cuối cùng nương theo lấy một tiếng h é t thảm vị này nguyên sơ ô huế liền chết tại từ khánh trong tay xem ra cũng không phải rất khó từ khánh tay phải vung lên lờ vờ hai trợ khí nghìn đạo hóa về tới trong tay hắn ở phía trước hỗn loạn thời không vị này nguyên sơ ô huế chân thân thi thể xuất hiện ở từ khánh trước mắt cái này từ khánh thần sắc trầm âm hắn nhìn chăm chú lên bộ thi thể này không hổ là do hỗn độn hải ô huế b ậ n d ụ c mà thành nguyên sơ t r ủ n g tộc chân thân cực kỳ và mẹo tựa như là một tấm lung tung vẽ xấu vẽ khó mà cụ thể hình dung kỳ cụ thể hình tượng chỉ có thể nói là tồn tại ở trong tưởng tượng ô huế khái niệm đối mặt dạng này ô huế đệ thất cảnh trở xuống tồn tại cũng không thể nhìn thẳng nếu như nhìn thẳng lời nói liền sẽ bị nó ô nhiễm trở thành nguyên sơ ô huế phụ thuộc đương nhiên có tại hỗn độn hải nguyên sơ thời đại bởi vì toàn bộ hỗn độn hải đều là tại tam đại nguyên sơ chủng tộc thống trị phía dưới cho nên toàn bộ trong biển hỗn độn căn bản không có ẩn dục đưa ra hắn chủng tộc có lại chỉ có tam đại nguyên sơ chủng tộc chỉ có đến nguyên sơ thời đại kết thúc nương theo lấy nguyên sơ chiến tranh hạ mán kết thúc vô số nguyên sơ chủng tộc tử vong lúc này mới từ từ diễn hóa ra tiên thiên hỗn độn ma thần tiến vào kế tiếp hỗn độn ma thần thời đại luyện ông từ khánh tâm niệm khẽ động hắn đã bình tĩnh lại mặc dù nguyên sơ ô h ế thi thể để hắn mở rộng tầm mắt nhưng cũng không có quên chính mình chính sự trong chốc lát từ khá Nghìn đạo hóa lần nữa hiển hóa ra ngoài hóa thành một tôn nguy nga đến cực điểm lò luyện cũng đem c ố này nguyên sơ ô huế thi thể thu nhập trong đó ông ông luyện hóa đã bắt đầu không bao lâu vẹn vẹn chỉ là dùng một phút đồng hồ thời gian ngay tại lờ vờ hai chân khí n g h ì nạo đ hóa uy n ă n g phía dưới c ố này nguyên sơ ô huế thi thể liền bị luyện chế xong lò luyện mở ra xuất có một giọt đen như mực máu tươi xuất hiện theo từ khánh tay phải một chiều một giọt này đen như mực máu tươi liền nhẹ nhàng trôi nổi tại từ khánh trước mặt cái này từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc bởi vì vạn vật đổ dám vang lên tương ứng nhắc nhở bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn l i ê n tứ nguyên sơ ô huế thi thể ở trong luyện được ô huế chi huyết vậy mà cũng ẩn chứa chân thực điểm đây là có chuyện gì từ khánh thần sắc kinh ngạc có chút khó có thể tin hấp thu chân mặc một lát từ khánh nói thằng ông vạn vật đổ d á m lóe ra hào quang sau một khắc có một c ố vô hình năng lượng từ ô huế chi huyết ở trong tuần ra toàn bộ đều bị vạn vật đổ d á m hấp thu hầu như không còn bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một trăm i triệu chân thực điểm bốn lại có một trăm triệu từ khánh thần sắc lần nữa kinh ngạc Cứ chi chứa chân như dọn liền ẩn huyết, thực không lượng vậy ngay một mế điểm, Mặt một triệu ít. tại ô thu huyết trong bốn g diễn hô từ khánh thâm hít một hơi hắn đã hiểu tới chỉ là từ nguyên sơ ô huế thi thể ở trong luyện được ô huế chi huyết chỉ là ngụy ô huế chi huyết chỉ có tập hợp đủ một trăm lẻ tám giọt n g u y ô h ế chi huyết mới có thể đi vào một bước đem nó ngưng luyện ngưng tụ trở thành chân chính ô h ế chi huyết đồng dạng chỉ có chân chính ô h ế chi huyết mới có thể dung hợp ra nguyên sơ chi huyết cho nên ta cần giết chết một trăm linh tám vị bước vào đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh nguyên sơ ô h ế vậy liên tiếp tục hành động từ khánh đạo thời gian cực nhanh từ khánh xuất hiện tại vừa mới bắt đầu tụ h tự nhiên là không có cũng không có gây nên tam đại nguyên sơ chủng tộc chú ý bởi vì từ khánh mỗi lần hành động đều là ẩn nấp lấy hành tung của mình mà lại từ khánh mỗi lần xuất thủ đều là cực kỳ quả quyết và tốc độ lấy mạnh nhất thực lực trong thời gian ngắn nhất đem địch nhân cực sát rèn luyện thi thể thu hoạch đồ vật m ớ n còn có từ khánh là đồng thời đối với tam đại nguyên sơ chủng tộc xuất hiện lần này giết chết một vị nguyên sơ ô huế lần tiếp theo liền sẽ giết chết một vị nguyên sơ tiên thiên lần thứ ba liền sẽ giết chết nguyên sơ hậu thiên cứ như vậy liền hình thành một loại cân bằng trong thời gian ngắn tam đại nguyên sơ chủng tộc liền sẽ không phát giác được cái gì bốn tên tiên tri huyết bị giới thiệu truyền thuyết đây là do duy nhất chân giới bên chóng toát ra tới sinh linh tri huyết tiến nhập hôn đồn hải về sau cuối cùng diễn hóa mà thành bốn g diễn hóa mà thành. 4. mặt à thành. m khác t ừ khánh giết chết nguyên sơ tiên thiên và nguyên sơ hậu thiên sau từ thi thể của bọn hắn ở trong rèn luyện r a ngụy tiên thiên chi huyết và ngụy hậu thiên chi huyết đồng dạng t ừ khánh cũng biết tương ứng tin tức muốn có được chân chính tiên tiên h chi huyết và hậu thiên chi huyết t ừ khánh đều cần giết chết một trăm linh tám vị bước vào đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh nguyên sơ tiên thiên và nguyên sơ hậu thiên ba cái tình huống không có quá lớn khác nhau mặt khác từ khánh phát hiện một việc nguyên sơ tiên tiên cụ thể bề ngoài cùng hình thái ngược lại là cùng nhân loại có chín mươi phần trăm chỗ tương tự sau đó nguyên sơ hậu thiên cụ thể bề ngoài thì là các giống thú hình tượng mặt khác ngụy tiên tiên chi huyết và ngụy hậu tiên chi huyết đều có thể là từ khánh cung cấp dòng giã một trăm triệu chân thực điểm mà lại mặc kệ là ngụy Âu huế chi huyết cũng hoặc là là ngụy tiên tiên chi huyết và ngụy hậu tiên chi huyết luyện đi ra d ọ t thứ hai g ọ t thứ ba g ọ t thứ tư cũng có thể hấp thu chân thực điểm đ ằ mắt ngay tại một năm sau hô một ngày này từ khánh đăng nhanh chóng bỏ chạy thân ảnh của hắn hóa thành một đạo cực hạ quang xuyên thẳng qua tại vô tận hư không cùng loạn lưu ở trong bỏ chạy tốc độ thật nhanh vê anh vê anh vê anh ba hậu phương có một tôn khí tức khủng bố đến một loại khó mà hình dung nam t ử tóc vàng có tóc vàng cùng lam động quanh thân bao quanh vô số phụ văn màu lam hắn chính là nguyên sơ tiên tiên tôn giả một trong tên là lam điện tôn giả đây là một vị chứng được tam đại bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ tam đại bất hủ có thể nói vị này là sừng xưng tại hỗn độn hải kim tự tháp đỉnh trí cờ giả hiện tại lam điện tôn giả đang đổi u g i ế t từ khánh nguyên nhân rất đơn giản thời gian một năm chết tại từ khánh trong tay tam đại nguyên sơ t r ù n g tộc số lượng đã đạt đến ba trăm m ư ơ i một vị chết tại từ khánh trong tay nguyên sơ tiên thiên liền có dòng d ã một trăm linh năm vị nhiều cho nên từ khánh trong tay đã có một trăm linh năm nhỏ ngụy tiên tiên chi huyết cũng chỉ thiếu kém ba dọn là hắn có thể tập hợp đủ một trăm l i tám dọn ngụy tiên tiên chi huyết rèn luyện ra chân chính tiên tiên chi huyết c h ỉ t i ế c từ khánh lại thế nào coi chừng lại thế nào cẩn thận tại hơn một năm nay bên trong hắn hay là giết quá nhiều nguyên sơ chủng tộc cuối cùng càng là kinh động đến nguyên sơ tiên, tiên lam điện tôn giả khục h từ khánh trong miệng ho ra máu hắn đã bị thương ngay tại trước đó từ khánh trượng lấy có lờ vờ hai trợ khí nhìn g đạo hóa lại thêm chính mình cái khác đủ loại thủ đoạn có chút quá kiêu ngạo vậy mà cùng lam điện tôn giả chính diện giáo thủ kết quả tự nhiên là không cần nói cũng biết từ khánh đại bại thương thế không nhẹ nếu không phải hắn có lờ vờ hai trợ khí nhìn g đạo hóa hộ thể lời nói hắn liền đã chết tại lam điện tôn giả trong tay hiện tại từ khánh cấp tốc thoát đi đ á m giận từ khánh sắc mặt tâm trầm cũng chỉ thiếu kém một điểm không nghĩ tới vậy mà dẫn ra chứng được tam đại bất hủ tồn tại vốn cho rằng có thể vị lại cổ tay kết quả chứng được tam đại bất hủ tồn tại thực lực thật sự là quá mức cường đại căn bản cũng không phải là chứng được hai đại bất hủ có thể đánh đồng hoàn toàn có bản chất cả i biến ông ông ông từ khánh tâm niệm k h ẽ động tự thân ý thức trao đổi vạn vật đồ giám hắn đã phát động vạn vật đồ giám chi lực tác dụng tại trên người mình bởi vì chỉ có dạng này hắn có thể từ lam điện tôn giả trong tay đào tẩu nếu không hắn sớm đã bị lam điện tôn giả bắt lấy cũng là bởi vì có vạn vật đồ giám chi lực này mới khiến lam điện tôn giả bắt không được từ khánh thế nhưng là tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp Vạn v ậ thời đ á m gian một năm ta đã góp nhặt một trăm linh năm nhỏ ngụy tiên tiên chi huyết một trăm linh bốn nhỏ ngụy ô huế chi huyết một trăm linh hai nhỏ ngụy hậu tiên chi huyết từ khánh thâm hít một hơi trầm ngâm nói mà lại mỗi một dọn ngụy tiên tiên chi huyết ngụy ô huế chi huyết cùng ngụy hậu tiên chi huyết đều có t h ể c u n g c ấ trần trở i nữa từ khánh mượn nhờ vạn vật đồ giám chi lực quanh thân bao quanh vô số hào quang hắn ngồi xếp bằng căn bản không cần chính hắn đến thao túng tự thân liền đã tại vạn vật đồ giám chi lực tác dụng dưới xuyên qua hỗn độn thời không cùng loạt lưu một lần lại một lần mạo hiểm không gì sánh được tránh đi làm điện tôn giả tiến công vậy mà lại bị tranh qua tranh lẽ làm điện tôn giả vẻ mặt nghiêm túc hắn đã không phải là lần thứ nhất gặp được giống từ khánh dạng này cũng không phải là tam đại nguyên sơ t r ù n g tộc tồn tại ở sinh linh mà lại lam điện tôn giả còn ra tay diện sát mấy tôn đồng thời còn gặp mấy vị thực lực cũng không so với hắn yếu tồn tại nhưng mà từ khánh tình huống này hay là để hắn khiếp sợ không gì sánh nổi rõ ràng chỉ là chứng được hai đại bất hủ tuy nhiên lại có thể một lần lại một lần tránh đi chính mình tiến công trọng yếu nhất chính là chính mình vậy mà đến bây giờ còn đổi u không kịp hắn chương bốn trăm một ư ơ i hai đội phá chứng được tam đại bất hủ lúc này lam điện tôn giả trên khuôn mặt lần nữa lộ ra vẻ chấn động bởi vì ngay tại vừa mới thời điểm hắn đã nhận ra từ khánh khí tức sản sinh biến hóa vậy mà tại chạy trốn trong quá trình đột phá tu vi cái gì lam điện tôn giả thần sắc hai nhiên vậy mà tại đột phá cái này cái này sao có thể không thể không nói từ khánh đột phá xác thực thật bất khả tư nghị liền ngay cả lam điện tôn giả dạng này một vị c h ứ n g được tam đại bất hủ tồn tại đều bị chấn động đến bởi vì lam điện tôn giả là lần đầu tiên nhìn thấy loại tình huống này phát sinh bốn tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi hai ba một m ộ t ba bốn n h ì n một t á m bốn hai bảy ba hai t r ă sáu mươi tám nghìn có thể thăng cấp bốn thăng cấp từ khánh đạo ông thoại âm rơi xuống từ khánh ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám mà vạn vật đồ giám cũng đang l ó e lên ánh sáng trói lọi tiêu hao đại lượng chân thực điểm bảy thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi ba ba trăm linh tám t r ă n h sáu ba ba tám bốn hai bảy sáu năm năm ba sáu không không không không có thể thăng cấp tiến một bước hoàn thiện tự thân linh hồn bất hủ khiến cho linh hồn bất hủ đạt đến tiểu thành cấp bậc viên mãn nhục thân bất hủ cùng tiểu thành linh hồn bất hủ kết hợp đạt đến hai đại bất hủ cảnh tiểu thành bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi bốn có thể thăng cấp 3 0 1 5 0 9 n một trăm năm 0 0 0 i c t i ế n m ộ t bước hoàn thiện tự thân linh hồn bất hủ khiến cho linh hồn bất hủ đ ạ t đến đại thành cấp bậc viên mãn nhục thân bất hủ cùng đại thành linh hồn bất hủ kết hợp đ ạ t đến hai đại bất hủ cảnh đại thành bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ ba lăm có thể thăng cấp 2 8 8 4 0 2 5 8 4 2 7 n h a 4 4 0 0 0 0 t i ế n một bước hoàn thiện tự thân linh hồn bất hủ khiến cho linh hồn bất hủ đ ạ t đến viên mãn cấp bậc viên mãn nhục thân bất hủ cùng viên mãn linh hồn bất hủ kết hợp đã đến hai đại bất hủ cảnh viên mãn bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lờ ba có thể thăng cấp 2 a i t 8 ă m một mươi t 8 m 0 0 0 t t i ế n một bước hoàn thiện chỗ chứng được hai đại bất hủ nục h thân bất hủ cùng linh hồn bất hủ hai đại bất hủ triệt để dung hợp ở cùng nhau tiến tới đạt đến đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh cấp độ thứ hai cực hạn đạt đến hai đại bất hủ cảnh cực hạn bốn trước trước sau sau chẳng qua là mấy phút đồng hồ thời gian thôi từ khánh tiêu hao không ít chân thực điểm tiêu diêu kiếm đạo trong khoảng thời gian ngắn trọn vẹn tăng lên bốn đẳng cấp cũng chính là từ lv ba mươi hai tăng lên tới lv ba mươi sáu từ đó theo tiêu diêu kiếm đạo đẳng cấp tăng lên từ khánh cảnh giới cùng tu vi cũng tại tăng lên từ ban đầu hai đại bất hủ cảnh sơ kỳ tăng lên tới hai đại bất hủ cảnh cực hạ n đã đạt đến đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh cấp độ thứ hai cực hạ n cảnh giới đã không cách nào tiếp tục tăng lên trừ phi tiến một bước đột phá lĩnh hội đệ tam đại bất hủ cũng chính là ý chí bất hủ đến lúc đó tự nhiên là có thể bước vào đệ cựu cảnh bất tử bất hủ cảnh cấp độ thứ ba hai đại bất hủ cảnh cực hạ n lam điện tôn giả hít sâu một hơi nội tâm của hắn ở trong rung động đã hoàn toàn biểu hiện tại trên mặt căn bản là không có cách ý tưởng cũng căn bản không cách nào bình tĩnh ngắn ngủi bất quá vài phút mà thôi lam điện tôn giả chừng lớ ngựa khí khiếp sợ không gì sánh nổi nói vậy mà liền tại dưới mí mắt ta vậy mà tăng lên mấy cái tiểu cảnh giới vậy mà ngạnh sinh sinh từ hai đại bất hủ cảnh sơ kỳ tăng lên tới hai đại bất hủ cảnh cực h ạ cái này cái này d u n g động vô tận d u n g động giờ này khắc này lam điện tôn không cách nào bình tĩnh hắn căn bản là không có cách bình tĩnh hắn phải chết sau một khắc lam điện tôn giả nội tâm sát ý cùng quyết ý không cách nào bị sửa đổi hắn tận mắt thấy từ khánh biến hóa tận mắt thấy từ khánh như vậy tăng lên cho nên lam điện tôn giả đã triệt để hạ quyết tâm mặc kệ bỏ ra cái giá gì hắn nhất định phải đem từ khánh diện s á t nguyên sơ tiên tiên h chi lôi vê anh gian giác g gian giác g l a m điện tôn giả hét lớn một tiếng hắn toàn lực bạo phát ngay tại trước đó thời điểm hắn còn có một số do dự không có thi triển ra tự thân thủ đoạn mạnh nhất hay là lưu lại một chút át chủ bài mà lại từ khánh dù sao chỉ là chứng được hai đại bất hủ cho nên tại l a m điện tôn giả trong mắt từ khánh chính là kẻ như run l dế đối với một con run l dế tự nhiên không cần đến thi triển toàn bộ lực lượng thế nhưng là tại thời khắc này làm điện tôn giả nội tâm không có chút nào do dự có biểu hiện như thế cùng lịch thiên khả năng từ khánh có để hắn trong h i t i ể n ra t à bộ lực l ư ợ n tư chốc á c Cho chút chứng được c không thân hủ bí năng toàn bộ bạo phát h do toàn bạo Trong nên, Điện tôn năng Lam tam ra đem ẩm đại giả tự bất dự bí bộ lát vô số nguyên sơ tiên thiên tri lôi phóng thích ra ngoài lập tức xen lẫn tạo thành vô cùng vô tận lưới bao phủ hướng về phía t ừ khánh phong tỏa t ừ khánh đường lui ẩm ẩm giang d ắ c sau một khắc vạn vật đồ dám phát huy ra không thể tưởng tượng nổi ủy năng vạn vật đồ dám chi lực toàn diện bạo phát vậy mà bao vây lấy tử khánh hóa thành một đạo lưỡi dao chi quang sau đó vậy mà ngạnh xinh xinh xé rách lam điện tôn giả lấy vô số nguyên sơ tiên thiên chi lôi sen lẫn mà thành nguyên sơ tiên thiên lưới cái này khiến lam điện tôn giả triệt để trợn tròn mắt không có khả năng điều đó không có khả năng ba lam điện tôn giả nghẹn ngào giống như hô ông bất quá vừa mới một kích kia đồng thời cũng triệt để hao hết vạn vật đồ g i á m toàn bộ lực lượng vạn vật đồ g i á m chi lực ngay tại vừa mới hoàn toàn hao hết cần lần nữa khôi phục và bổ sung mà tại lúc này ông ông t ừ khánh đã hoàn toàn nắm giữ cùng quen thuộc hai đại bất hủ cảnh cực hạn toàn bộ lực lượng tăng lên tiêu diêu kiếm đạo cùng một thời gian, từ khánh còn tại tăng lên tiêu diêu kiếm đạo mà lần này tiêu diêu kiếm đạo tăng lên đem đ ệ t ử khánh bước vào một hoàn toàn mới cấp độ bốn thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi lăm có thể thăng cấp hai nghìn chín trăm bảy m năm chín ba ơ tám bốn hai bảy một n h ì n bốn t á m năm bảy sáu trăm linh không không cơ h ộ là đã triệt để tìm hiểu tiêu diêu kiếm đạo hết thể huyền bí lấy kiếm đạo chứng được n ụ c thân bất hủ chứng được linh hồn bất hủ tiến thêm một bước căn cứ chính xác đến ý chí bất hủ nắm giữ ý chí bất hủ chi lực cũng cùng n ụ c thân bất hủ chi lực linh hồn bất hủ chi lực kết hợp sinh ra tương ứng chất biến nắm giữ tam trọng bất hủ chi lực bước vào đệ tự cảnh bất tử bất hủ cảnh cấp độ thứ ba cũng là cuối cùng cấp độ, xương là cuối cùng cảnh sơ kỳ bốn vê anh vê anh vê anh ba trong chốc lát từ khánh quanh thân sinh ra trước n à y chưa có biến hóa bởi vì ngay một khắc này từ khánh cơ hồ đem tiêu diêu kiếm đạo hết thẻ huyền bí đều tìm hiểu hắn lấy tiêu diêu kiếm đạo liên tiếp chứng được n ụ c thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ hiện tại từ khánh đã chứng được tam đại bất hủ bước vào cuối cùng cảnh đây cũng là những cái k i a cổ xưa nhất tồn tại mới có thể đặt chân cảnh giới cũng là hết thẻ chi tối trung đương nhiên đây hết thẻ chi tối trung chỉ là hỗn độn hải cuối cùng không có khả năng cái này t u y ế t không có khả năng này ba lại một lần nữa lam điện tôn giả lại bị rung động cùng chấn kinh bởi vì hắn thấy rõ ràng từ khánh đột phá cùng thể biến tận mắt chứng kiến được loại này kỳ tích khó mà tin nổi phát sinh ở trước mắt của mình ngắn ngủi vài phút mà thôi từ khánh liền từ hai đại bất hủ cảnh sơ kỳ ngạnh xinh xinh bước vào cuối cùng cảnh sơ kỳ cũng chính là tam đại bất hủ cảnh sơ kỳ triệt để phá vỡ lam điện tôn giả nhận biết thật sự là quá mức kinh k h ủ n g ba lam điện tôn giả thậm chí cũng nhịn không được lui về sau một b ư ớ c hô lúc này từ, khánh đã từ, từ thích đứng đây hết thảy hắn mở ra hai con người tâm tính cùng tâm cảnh cũng phát sinh to lớn t h u y biến cảm thụ được tam đại bất hủ chi lực đây cũng là hết thể điểm cuối cực rốt của ba từ khánh ngữ khí bình tĩnh lại ở sâu trong nội tâm tràn đầy kích động cùng hưng phấn ta trải qua vô số gặp chắc trở trải qua vô số đủ loại hiện tại rốt cục bước vào tam đại bất hủ cảnh sơ kỳ đúng nghĩa sừng s ứ n g tại hỗn độn h ả i kim tự tháp đỉnh cao nhất đủ để quan sát vô tận sinh linh cùng vô tận hết t h ể coi ta bước vào cảnh này thời điểm ta cũng đã là vô địch vừa a n vừa mới nói xong trong chốc lát chất khí nghi nạo hóa hiện hóa ra ngoài ngay tại từ khánh quân tân diễn biến ra một trăm hai mươi chín sau chăn trôi bất hủ chân khí kiếm bao quanh từ khánh bay múa sau đó thời gian bảo tháp tiêu diêu kiếm cũng nhanh chóng h i ể n hóa tại t ừ khánh trong tay đã có thể đem những này ngụy chân khí huy năng triệt triệt để để phát huy ra tâm niệm v ừ a động từ khánh thi thi triển hồng m ô n g tử liên tử liên h i ể n hóa lơ lửng tại phía trên đỉnh đầu hắn ngay sau đó tám môn căn nguyên thuật cũng bị phát huy ra ngay tại từ khánh quanh thân diễn hóa ra tám đại căn nguyên đầu tiên có tám đại căn nguyên c h i lực p h ó n g thích ra ngoài còn kém một chút lập tức từ khánh tâm niệm khẽ động đầu tiên bốn bốn Mông thăng chọn thật thể cấp t hồng ă n g cấp h nông tử liên từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng, thăng cấp thành công hồng nông tử liên không c h ọ n vẹn thật thuật l và một mươi hai không chín bảy năm chín ba bảy chín một sáu năm m ư ơ hai vốn chỉ là từ một đạo hoàn chỉnh hồng nông t ử khí nội sang nộ ra tới không c h ọ n vẹn thật thuật lại trải qua một lần lại một lần t h ế biến trải qua chín lần thăng cấp cùng t h ế biến rốt cục từng bước từng bước đem nó hoàn thiện trở thành một nhà hoàn chỉnh thật t h u t ố n tư khánh hải lòng nhẹ gật đầu càng thụ được hồng m ô n g tử liên môn này thật thuật biến hóa có khả năng bạo phát đi ra huy năng đã hoàn toàn không kém gì tám môn căn nguyên thuật thậm chí so với tám môn căn nguyên thuật tới nói hồng m ô n g tử liên môn này thật thuật càng thêm thích hợp từ khánh không sai không sai từ khánh càng phát h à i lòng đương nhiên cái này còn chưa kết thúc bốn đại đạo kiếm thức lờ và một hai nghìn chín bảy năm chín ba bảy chín trăm một mươi s á một chân thực điểm có thể thăng cấp bốn thăng cấp từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng, thăng cấp thành công đại đạo kiếm thức lờ và m mươi 207-59-37-9-1089-5.12 c h â n t h ự c đ i ể m c ó t h ể t h ă n g cấp, c vốn h ỉ là m ộ thần n à hoàn h đạo mỹ đại t thông chấm âm xuất tâm niệm vừa động thời gian t bảo tháp rơi vào trong tay của hàn bốn thời gian bảo tháp lở vừa một lần hai nghìn chín trăm bảy mươi năm chín trăm ba mươi bảy c h à n một trăm tám mươi chín một chân thực điểm có thể thăng cấp、4. thăng cấp thời gian bảo tháp từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công thời gian bảo tháp l và mười hai nghìn chín bảy năm chín ba m ư ơ tám năm chín bảy mươi chín năm mươi một hai chân thực điểm có thể thăng cấp vốn là do thời gian bất hủ chi chủ sáng tạo ra bất hủ trí bảo đạt đến bất hủ trí bảo cực hạn lại bởi vì tao nổ hỗn độn đại kiếp phá hủy đã mất đi tất cả lực lượng lại tại một lần lại một lần thăng cấp cùng sau khi thuế biến thu được hoàn toàn mới lực lượng càng l à tại vạn vật đồ giám thuế biến phía dưới trở thành một kiện nguy trân khí hiện tại lại trải qua một lần lại một lần thăng cấp cùng thể biến trải qua chín lần thăng cấp cùng thể biến đã tiến ra i trở thành một kiện chân chính chân khí có thể nhập duy nhất chân giới bốn ông ông từ khánh trong tay thời gian bảo tháp tại một lần lại một lần thể biến vốn chỉ là một kiện nguy chân khí hiện nay đã trở thành một kiện chân chính chân khí uy năng tăng lên trên diện rộng sau đó từ khánh lần nữa lấy ra một kiện trí bảo tên là kiếm trận đồ c h ỉ bất quá từ khánh rất ít sử dụng món trí bảo này bởi vì món trí bảo này uy lực không đủ ở phía sau nhiều lần trong chiến đấu đều không có thi triển ra tất yếu bốn Kiếm t r ậ n đồ LV1, 207-593-785-979-0.01 chân thực điểm có thể thăng ự c có điểm thể t h cấp 4. Thăng cấp. từ h ă n g cấp. t khánh tự nhiên là không có chút nào chần trở, đã đối với kiếm trận đồ tiến hành thăng cấp 4. thăng cấp thành công 4. thăng cấp thành công 4. thăng cấp thành công, cấp thành công. kiếm trận đồ l và một mươi hai nghìn c c h r ă m ba mươi bảy tám năm b ố chân thực điểm có thể thăng cấp vốn là hỗn độn bản nguyên kiếm trận đồ trải qua một lần lại một lần thăng cấp sau hoàn thành vô số lần thuế biến lại bởi vì nhận lấy vạn vật đồ giám thuế biến ảnh hưởng trở thành một kiện bất nhập lưu ngụy chân khí mà bây giờ lại trải qua dòng d ã chín lần thăng cấp cùng t h ể biến tiến tới trở thành một kiện chân chính ngụy chân khí như cũ không thể vào chân giới bốn ông tâm niệm vừa động từ khánh tay phải nâng lên ngay tại trong lòng bàn tay của hắn xuất hiện một đạo kiếm trận đồ mà tại kiếm trận đồ này bên trong có vô tận huyền bí diễn hóa phản phất có thể nhìn thấy cái này đến cái khác vô tận thế giới và vũ trụ cuối cùng từ khánh ngầm đầu ánh mắt của hắn nhìn phía tiêu diêu kiếm bang một tiếng kiếm minh tiêu diêu kiếm pha không mà đến lơ lửng tại từ khánh trước mặt bốn Tiêu diêu kiếm LV-1, 1 207-593-785-468 c h â n thăng ự c có điểm thể t h cấp 4. Thăng cấp tiêu h ă n g cấp t diêu kiếm từ khánh đạo b thăng cấp thành công 4. thăng cấp thành công 4. thăng cấp thành công tiêu diêu kiếm l v 1 0 2 0 i hai không chín b c h â n thực điểm có thể thăng cấp do h ô n độn h ả i vô thượng c h i thiên tiêu mượn đến từ duy nhất chân giới đặc thù vật liệu từ đó rèn đúc đi ra kiếm đạo vũ khí uy năng không thể suy nghĩ lại trải qua một lần lại một lần thăng cấp cùng thể biến đã trở thành một kiện chân chính kiếm đạo chân khí bốn t ừ khánh đưa tay lờ vờ mười tiêu diêu kiếm rơi vào trong tay hắn tay phải hắn cầm lờ vờ mười tiêu diêu kiếm c h u ộ i kiếm cảm nhận được cỗ này lực lượng mênh mông không sai t ừ khánh trên khuôn mặt lộ ra nụ cười hài lòng hiện tại t ừ khánh trong tay còn có lờ vờ hai t r a n khí nghi nạo hóa cùng lờ vờ bốn vạn tộc đại thiên thế giới còn còn không có tấn thăng cùng tăng lên đẳng cấp bất quá ở thời điểm này t ừ khánh đã bị lam điện tôn giả đuổi kịp ngươi đến cùng là ai lam điện tôn giả đang đuổi đi lên về sau cũng không có vội vã xuất thủ mà là ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm tử khánh cũng trầm giọng chất vấn Chương 413, Tam đại Thánh Tổ, ta. từ khánh vọng hướng về phía lam điện tôn giả trầm ngâm một lát nói ra ta chẳng qua là vừa vặn rơi qua nơi này khách qua đường bởi vì một ít chuyện mà phải đi làm một chuyện chỉ bất quá những này đều không phải là bản ý của ta mà là vì đạt thành cái nào đó mục đích mà phải đi làm như vậy lam điện tôn giả nghe xong từ khánh lời nói hắn có chút trở mặt lại cho nên ngươi tại trong thời gian một năm trọn vẹn giết chết hơn ba trăm vị b ư ớ c vào bất hủ cấp độ tam đại nguyên sơ t r ù n g tộc đúng vậy từ khánh không có phủ nhận mà là trực tiếp thừa nhận xuống tới hô lam điện tôn giả hít sâu mờ hơi trầm giọng nói mặc kệ ngươi có lý do gì cũng hoặc là là cớ gì c ũ n g không thể chém giết nguyên sơ tiên thiên coi ngươi làm ra những n à y thời điểm ngươi cũng đã là chúng ta nguyên sơ tiên thiên địch nhân mà ta cũng không có khả năng vung thang ư ơ i mặc kệ ngươi là lai lịch gì cũng hoặc là có thủ đoạn gì cuối cùng đều sắp chết trong tay ta ngươi không có bản sự này từ khánh cười cười nếu như tại ta còn không có đột phá trước đó ta xác thực có khả năng chết tại trong tay của ngươi mà ta hiện tại đã đột phá đã chứng được tam đại bất hủ coi như chỉ là vừa mới đột phá vừa mới bước vào tam đại bất hủ cảnh sơ kỷ ngươi cũng không có bản sự này giết ta vậy liên tử một chút anh, vừa mới nói xong lam điện tôn giả xuất thủ lần nữa tay phải hắn nâng lên phóng xuất ra tam đại bất hủ chi lực mà lam điện tôn giả là lấy lôi đ ỉ n h chứng được tam đại bất hủ cho nên ngay tại lam điện tôn giả trong tay hắn lôi đ ỉ n h uy năng đủ để siêu việt đại đạo đủ để phá hủy đại đạo lam tử sắc lôi đ ỉ n h ngưng tụ hóa thành một thanh vô thượng lôi đ ỉ n h chi kiếm chạm giang giác. lam điện tôn giả tay phải rơi xuống lam tử sắc vô thượng lôi đ ỉ n h chi kiếm chém xuống khóa chặt lại từ khánh khủng bố đến cực điểm lực lượng tại thời khắc này phóng thích ra ngoài vênh vênh vênh các loại tiếng oanh minh cùng tiếng nổ mạnh cùng lôi đ ỉ n h tàn phá bừa bãi thanh âm không ngừng vang lên kiếm trận đồ bang một tiếng kiếm minh từ khánh ánh mắt bình tĩnh tay phải hắn vung lên đã tăng lên tới lờ vờ mười kiếm trận đồ phá không mà ra nhanh chóng d i ễ n hóa tạo thành m ê n h mông trận đồ cũng cùng làm điện tôn giả vô thượng lôi đ ỉ n h chi kiếm đụng vào nhau sinh ra một loại khủng bố đến cực điểm b ả o cả ba làm điện tôn giả con ngươi co vào trên mặt nổi lên một vòng vẹ kinh hãi bởi vì hắn cảm nhận được lờ vờ mười kiếm trận đồ y năng để hắn có một chút hoảng sợ lành mình phải biết từ khánh bước vào tam đại bất hủ cảnh sơ kỳ góp nhặt đại lượng chân thực điểm cũng cầm trong tay đông đảo trí bảo cùng Toàn bộ tăng lên tới -10. từ cánh tay n g vẹn vẹn phải vung lên lờ vợ mười kiếm trận đồ đánh tan lam điện tôn giả vô thượng lôi đình chi kiếm sau liền tiến một bước thẳng hướng tiến đến đem lam điện tôn giả bao phủ ở bên trong bang bang bang ba vô số tiếng kiếm reo vang vọng tứ phương hỗn độ ba đồng thời lam điện tôn giả cũng không khỏi đến lâm vào khổ chiến ở trong trên thực tế lam điện tôn giả tu vi cùng cảnh giới muốn so từ khánh cao bên trên một chút bởi vì từ khánh chỉ là vừa mới chứng được tam đại bất hủ h ắ n chỉ là tam đại bất hủ cảnh sơ kỳ nhưng là lam điện tôn giả tại mấy cái hôn độn k ỳ nguyên trước đó l i ề n đã chứng được tam đại bất hủ đồng thời đã đạt đến tam đại bất hủ cảnh tiểu thành cho nên muốn so từ khánh cao một tiểu cảnh giới nếu như chỉ là cảnh giới tới nói từ khánh bị không lên lam điện tôn giả trên tu vi không phải lam điện tôn giả đối thủ nhưng mà sức chiến đấu cường đại cũng không chỉ là và tu vi cùng cảnh giới có quan hệ còn có điều nắm giữ trí bảo nắm giữ phát n ô n cùng tự thân kinh nghiệm chiến đấu không thể nghi ngờ từ khánh kinh nghiệm chiến đấu không kém lam điện tôn giả kinh nghiệm chiến đấu cũng không yếu chỉ có khác biệt điểm đó chính là từ khánh nắm giữ đông đảo thật thuật cùng ngụy thật thuật hơn nữa còn trải qua vạn vật đồ giám thăng cấp còn có từ khánh còn nắm giữ đông đảo chân khí và ngụy c h â n khí đều là trải qua vạn vật đồ giám thăng cấp ngay tại hai cái này phương diện lam điện tôn giả yếu nhược tại từ khánh bởi vậy lam điện tôn giả tại cùng từ khánh giao thủ sau từ khánh trực tiếp thi triển ra lở vờ mười kiếm trận đồ lam điện tôn giả liền trực tiếp đã rơi vào hạ phong điện lôi tôn ấn giang giác và ảnh sau một khắc nương theo lấy một tiếng vang thật lớn ầm ầm từ khánh trên khuôn mặt khánh khuôn không khỏi cũng đến lam ộ r ộ t tia kinh ngạc, bởi vì Lam ngạc, vì điện tôn giả tại t kiếm bị LV r ậ nhưng đồ vây n vẫn xảy ra hạ phòng. Nhưng là... lam điện tôn giả nhưng lại à Lam l Điện giả Tôn nhưng lấy ra một kiện cường đại trí bảo món trí bảo này uy năng cũng không so lờ vờ mười kiếm trận đồ yếu hiện nhiên chính là một kiện ngụy chân khí phá M3. Một Lam gầm một đem Lam tiếng thật Tôn thét tiếng, tôn toàn thích Điện giả Điện lôi ngoài, vang lớn. ngụy chân ấn uy năng hoàn toàn phóng thích ra khí, uy vâng lại là một tiếng oanh minh trong chốc lát lam điện tôn giả khóa chặt từ khánh h á n uy thế nhảy lên tới một loại đ ỉ n h phòng dùng tốc độ khó mà tin nổi r ế t tới từ khánh trước mặt lam điện lôi tôn ấn từ trên xuống dưới lấy không thể ngăn cản chi uy chấn sát hướng về phía từ khánh đông sau một khắc từ khánh hướng trên đỉnh đầu lập tức đội không xuất hiện một tôn sáng chói bảo tháp màu đen cẩn thận xem xét đây chính là tăng lên tới lờ vờ mười thời không bảo tháp hiện tại lờ vờ mười thời không bảo tháp toàn thân đen t ị t quanh thân bao quanh không thể tưởng tượng nổi uy năng có uy năng này đã siêu việt hỗn độn hải phạm chủ đạt đến một loại khác cấp độ mà lại lờ vơ mười thời không bảo tháp tổng cộng có một trăm hai mươi chín sáu trăm tầng h i ệ n nhiên lờ vơ mười thời không bảo tháp đã không còn là ngụy chân khí mà là đã theo chín lần tăng lên cùng t h u ế biến tiến tới sinh ra tương ứng trí bảo trở thành chân chính chân khí cho nên lờ vơ mười thời không bảo tháp tự động hội chủ l a m điện lôi tôn ấn rơi xuống chỗ bạo phát đi ra không có gì sánh kịp vi năng đã bị lờ vơ mười thời không bảo tháp tất cả đều đỡ được ông lờ vơ mười thời không bảo tháp sinh ra trận trận g ợ n sóng lam điện tôn giả đây cũng là ngươi toàn bộ thủ đoạn sao từ khánh thần sắc bình tĩnh ngữ khí lạnh nhạt hỏi ngươi lam điện tôn giả con ngươi có co vào bởi vì hắn từ lờ vờ mười thời không trên bảo tháp cảm nhận được bọn hắn tam đại nguyên sơ trong trùng tộc tam đại nguyên sơ t r í bảo mới có thể phát ra siêu việt hôn độn hải khí tức không có khả năng cái này đây tuyệt đối không có khả năng ba lam điện tôn giả không nhịn được ngạc nhiên hô ngươi trong tay của ngươi làm sao có thể có được nguyên sơ t r í bảo chúng ta tam đại nguyên sơ trùng tộc toàn bộ cộng lại cũng chỉ bất quá là chỉ có ba kiện nguyên sơ t r í bảo a t ừ khánh ngược lại là thần sắc lạnh nhạt nói ra nguyên lai các ngươi tam đại nguyên sơ trùng tộc đem chân khí xưng là nguyên sơ chí bảo ngược lại là rất phù hợp các ngươi lờ mười thời không bảo tháp chủ yếu tác dụng vẫn chỉ là phòng ngự mặc dù cũng có không kém tiếng công tính nhưng vẫn là so ra kém tiếng công tính c h ậ t khí bang lại n ư ơ n g theo lấy một tiếng kiếm minh ông từ cánh tay phải nâng lên lờ vờ mười tiêu diêu kiếm bị hắn kêu gọi ra thân kiếm phong á giải tản ra từng sợi kiếm khí đồng dạng tản ra siêu việt hôn độn hải khí tức ngươi ngươi l a m điện tôn giả con ngươi co vào hắn cảm giác đến một loại hai nhiên cùng sợ hãi càng là không nhịn được lui về sau một bước lại lại là một kiện nguyên sơ trí bảo ngươi đến cùng là ai làm điện tôn giả lần nữa hỏi vấn đề này ta trước đó đã trả lời qua ngươi ta chỉ là một đi ngang qua khách qua đường bởi vì một ít chuyện bởi vì một chút nguyên nhân ta không thể không làm một chút không quá tình nguyện sự t ì n h từ khánh núi bay nói lần nữa chỉ bằng thủ đoạn của ngươi và thực lực còn có cái gì tồn tại có thể buộc ngươi làm ngươi không tình nguyện làm sự t ì n h lam điện tôn giả trầm giọng hỏi ha ha ha từ khánh ngửa mặt lên trời cười to đánh giá lam điện tôn giả nói ra ngươi cho rằng ngươi đầy đủ cường đại nhưng căn bản không biết ngay tại một ít tồn tại trong mắt ngươi chẳng qua là một con rôn d ễ là một cái tùy tiện có thể mất chết thậm chí là tùy tiện có thể tùy tiện cải biến sâu kiến xem ra ngươi cũng không người biết chuyện ngoài có người thiên ngoại hữu thiên đạo lý ngươi, thiên lam điện tôn giả có chút s ừ n g sốt một chút hỏi người là cái gì thiên lại là cái gì bất quá mặc dù ta không rõ trong miệng ngươi người cùng thiên là cái gì nhưng ta vẫn là có thể hiểu được ngươi vừa mới nói câu nói kia là có ý gì ý của ngươi chính là tồn tại một loại nào đó siêu việt ngươi ta tưởng tượng tồn tại mà cái này tồn tại căn bản không phải chúng ta có thể lý giải lam điện tôn giả tiếp tục nói cho nên ngươi mới không thể không làm ngươi không tình nguyện sự tình có thể nói như vậy từ khánh núi b a i đánh giá lam điện tôn giả vài lần hỏi ngươi còn muốn chiến đấu tiếp sau ngươi hẳn là rất rõ ràng mặc dù tu vi của ngươi cao hơn ta một tiểu cảnh giới nhưng ta có hai đại nguyên sơ trí bảo cho nên nói ngươi căn bản không phải đối thủ của ta lam điện tôn giả có chút trầm mặc mặc dù rất không muốn thừa nhận nhưng t ừ khánh nói chính là sự thật có thể lam điện tôn giả ngẩng đầu lên trầm giọng nói nhưng là ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện đó chính là ngươi không được lại đối với nguyên sơ tiên thiên xuất thủ bằng không mà nói ta coi như liệu mạng cái mạng này cũng phải cùng ngươi đồng quy vô t ậ n mà lại đến lúc đó liền sẽ không là ta một người tới có thể tử khánh mỉm cười nói ra ta đáp ứng ngươi Cáo tử. Vừa mới nguyên ó i x o n Từ khánh nhất tôn trên khánh k h nơi điện bộ bước ra, đã rời đi nơi đây. Lam đã đi đây. giả ô không n hắn nói, nhìn khánh cùng cũng mặt mở mịt, trầm mặt mắt chút lộ ra rời đưa a có cuối vẻ đi, từ b người n g rời đi. u y sơ tiên tiên t ộ c thánh chỗ sâu có một tòa nguyên sơ tiên tiên thánh chỉ, mà tại cái này nguyên sơ tiên tiên thánh chỉ chính giữa có một đoán nguy nga đến cực điểm hai mươi tư phẩm nguyên sơ tiên tiên thanh liên thanh liên bên trong khoanh chân ngồi một vị thân ảnh khôi ngô bất quá từ phương vị nào nhìn sang đều chỉ có thể nhìn thấy tôn này thân ảnh khôi ngô bằng lưng phảng phất tại đưa lưng về phía thương sinh mà đạo thân ảnh này chính là nguyên sơ tiên tiên thánh tổ có thể nói nguyên sơ tiên tiên tộc thánh tổ chính là hôn đ ộ n hải tạo ra vị thứ nhất nguyên sơ tiên tiên cũng là nguyên sơ tiên tiên ở trong cường đại nhất một vị nhưng mà chính là như vậy một vị thánh tổ hắn cũng không có thể dung hợp tam đại bất h ủ trên thực tế không chỉ là nguyên sơ tiên tiên nguyên sơ hậu thiên và nguyên sơ ô huế đều có một vị thánh tổ đều là hôn đ ộ n hải tạo ra vị thứ nhất nguyên sơ hậu thiên và nguyên sơ ô h ế có thể nói tam đại thánh tổ là nguyên sơ thời đại mạnh nhất ba vị một ngày này lam điện tôn giả đến nơi này lam điện tham tiên thánh tổ lam điện tôn giả túi người c h à o chuyện gì nguyên sơ tiên tiên h tộc thánh tổ thanh âm chuyền đến thánh tổ đại nhân ta tại vừa mới gặp một vị kỳ lạ sinh linh lam điện tôn giả nói ra a nguyên sơ tiên tiên h tộc thánh tổ ngữ khí bình tĩnh căn bản nghe không ra chút nào gợn sóng dạng gì kỳ lạ sinh linh vậy mà có thể để ngươi tự mình đến nơi này một chuyến thánh tổ chuyện là như thế này thế là lam điện tôn giả đem trước phát sinh tất cả mọi chuyện cũng chính là hắn biết liên quan tới từ khánh tất cả mọi chuyện toàn bộ đều một năm một mười cáo chi nguyên sơ tiên thiên tộc thánh tổ ông sau một khắc, nguyên sơ tiên tiên thanh l i ê n chấn động liên đối toàn bộ thánh trị đều nhắc lên trận trận gần sóng có thể thấy được lam điện tôn giả nói những chuyện này đã để nguyên sơ tiên tiên tộc thánh tổ tâm tình khó mà bình tĩnh ta đã biết cuối cùng trần m ặ t đường này nguyên sơ tiên tiên tộc thánh tổ thanh â m chuyển đến ngươi đi xuống đi là thánh tổ lam điện tôn giả tâm tình cũng chấn kinh không nghĩ tới thánh tổ đại nhân sẽ phản ứng lớn như vậy vô tận năm tháng trôi qua liền xem như tam đại nguyên sơ chủng tộc bạo phát đại chiến đều không có để nguyên sơ tiên tiên tộc thánh sản nghiệp tổ tiên sinh phản ứng lớn như vậy vất quá nguyên sơ tiên tiên thánh ộ c t tổ đã linh ê n t ế g giả Lam Điện Tôn n tự i ê n cũng k h ô n tại kịch liệt lung lay ngay sau đó thanh niên phía trên mồi xếp bằng thân hành sản sinh biến hóa lại vào lúc này một phân thành hai giống như là cùng một cái tồn tại sinh ra phân liệt lúc này trong đó một bóng người mở miệng nói chuyện vừa mới lam điện tôn giả nói sinh linh kia chính là giống như ngươi từ mấy cái thời đại đằng sau thông qua duy nhất chân lộ đi vào thời đại này thân ảnh bên trái trầm giọng hỏi không sai bên phải thân ảnh trầm mặc một lát hắn nhẹ gật đầu chỉ là lam điện tôn giả nói những cái kia để cho ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi làm sao có thể tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong liền có thể vượt qua nhiều như vậy cảnh giới trực tiếp chứng được tam đại bất hủ đây là căn bản chuyện không thể nào ngươi hẳn là rõ ràng các tôn giả không có khả năng lừa gạt ta thân ảnh, bên trái ân. Bên phải thân ảnh nhẹ gật đầu nếu thật là dạng này lam điện tôn giả nói sinh linh kia trên người hắn tuyệt đối có chúng ta đều không thể tưởng tượng đại bí mật nếu như có thể đạt được chúng ta đem chân chính dung hợp tam đại bất hủ ha ha thân ảnh bên trái truyền ra cười lạnh ngươi cảm thấy ta sẽ còn tin tưởng ngươi sao hô bên phải thân ảnh hít sâu một hơi đây cũng là chuyện không có biện pháp ta là vô số thời đại sau ngươi hai chúng ta nếu như dung hợp vậy liền vô địch chân chính chương bốn trăm mười bốn bước vào đệ thập cảnh bảy đại yếu tố Hiện nhiên! hôn đồn hải chín đại cấm địa thứ chín đại cấm địa chỗ sâu nhất đang ngủ say vô tận tồn tại cổ lão bọn hắn đã sớm không biết tại bao nhiêu hôn đồn kỷ nguyên trước đó liền đã chứng được tam đại bất hủ đạt đến tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà bọn hắn từ đầu đến cuối đều không thể bước ra bước cuối cùng không cách nào dung hợp tam đại bất hủ cho nên cũng liền không cách nào dựa vào tự thân lực lượng đánh vỡ hạn chế bước vào duy nhất chân giới thu hoạch được chân chính vĩnh h ẳ n g thế là những n à y vô tận tồn tại cổ lão liền mở ra lối riêng làm được tự chém một đau dùng cho tránh né hôn đồn đại tiếp nhưng tại tự chém một đạo sau cũng liền triệt để đã mất đi bất hủ sinh mệnh. Bất Bọn hắn trong ự tự thân tự phong tại t phong bên cấm địa bên trong, lâm vào ngủ say, đó ồ n hiến tế vô tận sinh linh, đến Mượn nhớ bất hủ vật chất, bọn hắn g giới, thời tế thậm thế thu bất vật chất. bất vật chất, chí hoạch hủ hủ vô là c tại h hiện huy hoàng. ể tái Trong t ngày xưa đó, tại những ngày vô tận cổ lao cấm địa sinh mệnh ở trong liền tồn tại nguyên sơ thời đại tam đại thánh tổ duy nhất chân lộ đem tất cả bước vào duy nhất chân lộ tồn tại tại cửa thứ tư thời điểm đem nó đưa vào xa xôi đến cực điểm nguyên sơ thời đại thế là tự chém một đao tam đại thánh tổ gặp mình trước kia rất rõ ràng nguyên sơ tiên thiên thánh tổ bị tự chém một đao sau chính mình l ư ợ gạt từ đó liền lên khi kém chút tự thân bị nó triệt để thốt vệ cũng may tại thời khắc sống còn phản ứng lại bất quá nhưng cũng tạo thành hiện nay cục diện một bên khác từ khánh đã rời đi lấy cảnh giới tu vi hiện tại của hắn còn có hắn nắm giữ cường đại chân khí cùng tật h thuật đã là gần như đạt đến chân chính vô địch trình độ hô từ khánh thâm hít một hơi hắn cảm thụ được trạng thái của mình trầm ngâm nói chân thực điểm còn có không ít còn có thể đem tiêu diêu kiếm đạo lại để thăng một cái cấp bậc bốn tiêu diêu kiếm đạo lv ba mươi lăm hai nghìn chín trăm bảy t ă m chín mươi ba trăm bảy trăm ba bốn trăm ba bốn trăm sáu mươi tám tiêu ừ khánh ông, đạo v diêu kiếm đạo lv ba mươi sáu một nghìn n bốn trăm chín g tiến mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi ba bốn trăm ba mươi tám hai nghìn chín trăm bảy mươi một năm hai nghìn cơ h ộ i là đã triệt để tìm hiểu tiêu diêu kiếm đạo hết thể huyền bí lấy kiếm đạo chứng được nhục thân bất hủ chứng được linh hồn bất hủ chứng được ý chí bất hủ nắm giữ nhục thân bất hủ chi lực linh hồn bất hủ chi lực ý chí bất hủ chi lực đồng tiến một bước diễn hóa tiến một bước hoàn thiện ý chí bất hủ đạt đến ý chí bất hủ tiểu thành tiến tới tu vi đột phá bốn ư ớ c c vào u i c ù g cành tương i ể u thành. t ứng tin tức hiện hiện đồng thời từ khánh tu vi tự nhiên cũng tăng lên một cái cấp bậc bước vào cuối cùng cảnh tiểu thành cũng có thể xưng là tam đại bất hủ cảnh tiểu thành tu vi cùng cảnh giới đã cùng trước đó lam điện tôn giả một dạng hô từ khánh mở ra hai con người thở ra một ngụm trọc khí mà hắn thở ra tới khí trải qua hỗn độn diễn hóa hóa thành hỗn độn phong bạo còn lại chân thực đ i ể m không đủ không cách nào tiếp tục tăng lên tiêu diêu kiếm đạo nhưng là có thể dùng đến để thăng vạn tộc bản nguyên thế giới cùng chất khí nghi đạo hóa bốn thăng, thăng lên vạn tộc bản nguyên thế giới từ khánh đại bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công vạn tộc bản nguyên thế giới l một mươi một trăm bốn mươi chín không một bảy sáu trăm tám mươi ba năm sáu mươi tám năm trăm một mươi hai chân thực điểm bản nguyên thế giới trải qua một lần lại một lần thuế biến tổng cộng trải qua chín lần thuế biến cùng tấn thăng đã đạt đến bản nguyên thế giới cực hạng bốn ông ông cùng một thời gian Từ khánh cũng rõ ràng cảm nhận được vạn tộc Khánh nhận cũng ràng vạn cảm được rõ bốn ả bản n nguyên biến vạn nguyên đẳng cấp tăng lên, vạn vật đổ giám, vạn vật đổ giám lực cũng đang nhanh chóng khôi phục và lớn mạnh. Có thể nói, trở nên mạnh hơn giới giới giám giám thế theo tộc thế vật vật thể trở hóa, chi khôi phục Có mà và cấp lực đổ đổ tương h thể thăng c điểm có t ứng tin tức hiện lên ở từ khánh não hải tăng lên từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công bốn thăng cấp thành công, công. chất khí Nghìn đạo hóa đạo khối ru bốn ị t LV7, trải hô n cấp thuế huy biến, từ từ khí từ khánh thâm hít một hơi h ắ n tự nhiên cũng cảm nhận được chân khí nghi nạo hóa biến hóa uy năng cũng là càng ngày càng trở nên cường đại cửa thứ tư cũng nên kết thúc từ khánh trầm n g â m đạo ông sau một khắc từ khánh thân ảnh biến mất khỏi chỗ cũ hắn rời khỏi nơi này tìm kiếm lấy nguyên sơ tiên tiên nguyên sơ hậu thiên cùng nguyên sơ ô huế hạ lạc thời gian cực nhanh ngay tại nửa tháng sau tử khánh vi phạm với đối với lam điện tôn giả hứa hẹn hắn vì có thể tập hợp đủ một trăm l i tám giọt ngụy tiên thiên chi huyết nhất định phải lại săn giết mấy vị bất hủ nguyên sơ tiên thiên mặt khác hắn còn giết mấy vị nguyên sơ hậu tiên cùng nguyên sơ ô h ế rốt cục đem một trăm l i tám giọt ngụy tiên thiên chi huyết một trăm l i tám giọt ngụy hậu tiên chi huyết một trăm l i tám giọt ngụy ô h ế chi huyết đều thu thập đủ nguyên sơ thời đại hỗn độn hải nơi nào đó ông từ khánh t a y phải vung lên lờ vờ mười thời không bạo tháp bay ra lơ lửng tại tử khánh trên đỉnh đầu rủ xuống vô số màn ánh sáng đem từ khánh hộ ở giữa đồng thời ngăn cách khánh tất cả khí cơ luyện. Đầu tiên, từ khánh tâm niệm kẽ h động hắn đã lấy ra một trăm l i n tám dọn ngụy tiên tiên chi huyết lại thi t r i ể n ra tam đại bất hủ chi lực lấy tam đại bất hủ chi lực dung luyện một trăm l i n tám dọn ngụy tiên tiên chi huyết thời gian cực nhanh nhật nguyện luân chuyển dựa theo năm tháng đến tính toán từ khánh đã rèn luyện một trăm l i n tám dọn ngụy tiên tiên chi huyết một trăm l i n tám năm đồng thời từ khánh phát hiện lấy tam đại bất hủ chi lực rèn luyện một trăm l i n tám dọn ngụy tiên tiên chi huyết quá chậm cho nên hắn lấy ra lờ v bảy trợi khí nghìn đạo hóa cũng đem nghìn đạo hóa diễn biến thành là đỉnh lộ bộ dáng sau đó lại mượn nhờ trợi rốt c ụ c đem một trăm lẻ tám giọt ngụy tiên tiên chi huyết toàn bộ rèn luyện xong cuối cùng một trăm lẻ tám giọt ngụy tiên tiên chi huyết dung hợp ở cùng nhau từ từ ngưng luyện đến cực h ạ n liền biến thành một giọt lớn chừng hạt đậu màu đỏ tươi huyết dịch tựa như phản phát quy chân bình thường nhìn chính là một giọt người bình thường huyết dịch giống như hô từ khánh tùng thở ra một hơi chấm ngâm nói thu thập một trăm lẻ tám giọt ngụy tiên tiên chi huyết mới dùng chưa tới nửa năm thời gian mà vì đem nó rèn luyện trở thành chân chính tiên tiên chi huyết liền xem như coi trợ khí nghìn đạo hóa trợ rút cũng đầy đủ hao phí ta một trăm linh tám năm đương nhiên đối với tử có thể nói mười 10 năm trăm n ă m ngàn năm và năm đối với tử khánh lai giả vậy cũng là một dạng không có quá lớn khác nhau tiếp tục ngay sau đó tử khánh lấy ra một trăm l i n tám dọn ngụy hậu thiên chi huyết tiên thiên chi huyết đã rèn luyện hoàn thành sau đó chính là rèn luyện hậu thiên chi huyết và ô huế chi huyết đồng dạng t ử khánh hao phi trọn vẹn một trăm l i n tám năm tuyến n g u y ệ t lúc này mới đem một trăm l i n tám dọn ngụy hậu thiên chi huyết rèn luyện hoàn thành du luyện ở cùng nhau luyện thành một dọn chân chính hậu thiên chi huyết ta Từ cuối cùng tư h khánh c lấy ế t hiện ra một loại trăm h n linh cùng n bình tám h giọt ô huế chi huyết lại lấy phương thức giống nhau mượn nhờ chân khí nghìn đạo hóa quy năng tiến hành rèn luyện thời gian cực nhanh lại là một trăm linh tám năm thời gian đi qua một trăm linh tám giọt ngụy ô huế chi huyết rèn luyện hoàn thành toàn bộ d u n g hợp ở cùng nhau tạo thành một giọt đen tuyển chân chính ô huế chi huyết cứ như vậy tiên thiên chi huyết hậu thiên chi huyết ô huế chi huyết liền đã toàn bộ tới tay từ khánh sau đó liền có thể đ ế m thử d u n g hợp cái này ba loại huyết dịch dung luyện ra nguyên sơ chi huyết chỉ cần thành công từ khánh liền thông qua được duy nhất chân lộ cửa thứ tư khảo nghiệm liền có thể tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ năm điều chỉnh tốt trạng thái ông từ khánh tay phải vung lên lờ vờ bảy chân khí nghìn đạo hóa pha không bay ra ngay tại từ khánh thao túng phía dưới biến thành một tôn to lớn nguy nga đỉnh lô đi lập tức từ khánh hai tay kết tấn tiên thiên chi huyết hậu thiên chi huyết từ khánh khinh quát to một tiếng tâm niệm vừa động ở giữa hai tay tạo thành vô số phát ấn n u y ê n ngông đến cực điểm tam đại bất hủ chi lực nhanh chóng rót vào trong đó lại mượn nhờ lờ vờ bảy chân khí nghi nạo hóa lực lượng tiến hành không ngừng dung luyện từ từ đem ba loại huyết dịch hòa làm một thể cho nên tại cái này hơn ba trăm năm thời gian bên trong từ khánh không có bị quái dày đến ngoại giới hôn đ ộ n hải tại buộc phát một trận lại một trận chiến tranh tam đại nguyên sơ chủng tộc ở giữa đại quyết chiến đã không cách nào tránh khỏi dưới loại tình huống này liền xem như tam đại thánh tổ ra mặt đều khó có khả năng lại ngăn cản trận chiến tranh này bất quá những này đều và từ khánh không có quan hệ bởi vì từ khánh đạt được vật hắn m u ố n hắn hiện tại chỉ muốn l ặ n g lặng bế quan từ từ đem ba loại huyết dịch dung hợp lại cùng nhau luyện thành nguyên sơ chi huyết thông qua cửa thứ tư tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ năm nhưng mà nguyên sơ tiên thiên thánh tổ lại bởi vì biết từ khánh tồn tại cho nên đang không ngừng tìm kiếm từ khánh tung tích lại bởi vì lờ vờ mười thời không bảo tháp đưa đến nguyên sơ tiên thiên thánh tổ căn bản là không có cách tìm tới từ khánh cứ như vậy thời gian đang cực nhanh lấy rốt cục ngay tại ngàn năm sau lờ vờ mười thời không trong bảo tháp vê anh vê anh vê anh ba lờ vợ bảy chất khí n g h ì nạo đ hóa chỗ diễn biến mà thành đỉnh lô tại không gì sánh được rung động dữ dội lấy sinh ra to lớn phản ứng từ khánh cũng ở thời điểm này mở ra hai con người thành công từ khánh trên khuôn mặt lộ ra vẻ mừng như liên quả nhiên trong đỉnh lô trải qua ngàn năm thời gian ngay tại từ khánh không ngừng dung luyện phía dưới hắn hao phi cực lớn tâm tư cùng tâm huyết rốt cục đem tiên tiên chi huyết hậu tiên chi huyết ô huế chi huyết triệt để dung luyện ở cùng nhau thế là đúng nghĩa nguyên sơ chi huyết xuất hiện vâng đúng nghĩa nguyên sơ chi huyết sinh ra khí tức cùng ba động lờ vợ bảy chân khí nghìn đạo hóa đều có chút không cách nào áp chế sinh ra không thể tưởng tượng nổi ba động c h ấ n vâng ông ông ông từ khánh khinh quát to một tiếng hai tay kẹt tấn minh ô n g tam đại bất hủ chi lực mãnh liệt mà ra toàn bộ tràn vào tiến vào lờ vợi chân khí nghìn ạ o hóa ở trong không chỉ có như vậy ông ông từ khánh tâm niệm trong lúc k h ẽ động đã thi triển ra tám môn căn nguyên thuật và hồng mông tử liền đem từng môn thật thuật đều phát huy ra lúc này mới đem một giọt này nguyên sơ chi huyết hoàn toàn trấn áp ô từ khánh lúc này mới thở dài một hơi dang d ắ c đỉnh lô mở ra sau đó có một giọt máu tươi chậm rãi từ trong đỉnh lô treo trên bầu trời bay ra lẳng lặng lơ lửng tại từ khánh trước mắt chính là một giọt hư vô trong s u ố t huyết dịch tựa như tồn tại ở chân thực cùng hư hảo ở giữa tồn tại sau một khắc từ khánh não hải chấn động có một đạo tử quang t ừ trên trời giáng xuống chính là một tấm tờ giấy màu tím phía trên hiện ra tương ứng tin tức chúc mừng ngươi đã hoàn thành cửa thứ tư khảo nghiệm thu được nguyên sơ chi huyết ngươi bây giờ có thể tùy thời rời đi cửa thứ tư cũng tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ năm hào hào từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười ngay sau đó từ khánh tâm niệm khé động hắn nhìn qua trước mắt nguyên sơ chi huyết ý thức đã trao đổi vạn vật đồ giám vậy mà đối với một giọt này nguyên sơ chi huyết tiến hành thu nhận sử dụng vô số hình ảnh hiện lên ở từ khánh trước mặt giống như mênh mông dòng lũ bình thường chỉ bất quá những hình ảnh này mơ hồ không rõ căn bản thấy không rõ lắm cũng không biết trong những hình ảnh này đến cùng là những thứ gì bốn Thu lục thành công. Nguyên sơ chi huyết LV1, -3 -3 tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp. thuyết đây là duy nhất tươi, đột từ huyết hết thẻ bắt hết thẻ bắt Mặt chi chân Chuyên chân sinh linh hôn hải, hóa chi khác, Nguyên duy máu nguyên đầu, lục LV1, là công. có cấp. vào là biến giới đây sơ sơ rơi điểm mới đó đầu. ra Muốn tam dung hợp tam đại bốn ấ t thập t hủ chi cảnh lực, bước cần loại vào đệ thập cảnh cần 7 loại yếu g trong u huyết y ê n chính sơ số chi một là đó.、4. quả nhiên thu nhận sử dụng thành công từ khánh thần sắc mừng rỡ đang nhìn xong nguyên sơ chi huyết cơ bản tin tức sau trên mặt cũng không khỏi đến nổi lên một tia c h ầ n kinh cái này nguyên lai muốn dung hợp tam đại bất hủ chi lực bước vào đệ thập cảnh lại còn cần bảy loại yếu tố trọng yếu nhất chính là nguyên sơ chi huyết chính là một cái trong số đó tốt tốt tốt từ khánh thâm hít một hơi để cho mình tâm tình từ từ bình tĩnh lại sau đó từ khánh trầm ngâm đạo trong tay của ta còn có hơn bốn tỷ chân thực điểm có thể đem nguyên sơ chi huyết tăng lên mấy cái đẳng cấp vậy chỉ dùng đến để thăng nguyên sơ chi huyết chương bốn trăm mười lăm k ị c h chiến t a m tổ kiếm phân lục t h á n h tổ tăng lên nguyên sơ chi huyết từ khánh đạo ông ông lập tức vạn vật đổ giám sinh ra tương ứng phản ứng có vô số hình ảnh hiện hiện nhưng đều bao phủ mông lung mê vụ đưa đến từ khánh nhìn không rõ r à n bốn thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết lv hai ba trăm hai mươi chín n h ì n một t r ă bảy mươi ba bốn nghìn ba trăm sáu mươi tám hai mươi nghìn có thể thăng cấp sinh ra tiến hóa nguyên sơ chi huyết ẩn chứa càng thêm không thể tưởng tượng nổi huyền bí bốn thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết lv ba một trăm hai mươi chín một n g h bảy trăm bảy mươi ba bốn nghìn ba trăm sáu mươi tám bốn có thể thăng cấp sinh ra hai lần tiến hóa cùng thuế biến nguyên sơ chi huyết ẩn chứa cực kỳ không thể tưởng tượng nổi huyền bí bốn ân từ khánh nhẹ gật đầu hắn cảm nhận được nguyên sơ chi huyết biến hóa nếu nguyên sơ chi huyết là bước vào đệ thập cảnh bảy đại yếu tố một trong cứ như vậy ta tự nhiên là muốn đem nguyên sơ chi huyết tăng lên đến lv m ộ mươi bởi vì chỉ có dạng này mới có thể đạt tới tốt nhất tiêu hao như vậy ta liền cần càng nhiều chân thực điểm ông ông tâm niệm vượ động từ khánh đem lờ vờ ba nguyên u y sơ chi h ế tâm hảo hảo thu về hiện Không khánh tại ta Xoát. trần về rời đi. cũng nên trần, trần nữa. Từ khánh tâm niệm kẽ h động hắn bước ra một bước đã hảo hảo thu về lờ vờ mười thời không báo tháp hiện lộ tự thân h à n h t u n g khí tức cũng tiết lộ đi ra bất quá sau đó mưa khắc hôn đ ộ t hải giữa hư không lập tức xuất hiện một vòng xoáy màu đen vòng xoáy này chính là rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ tư cửa ra vào đồng thời cũng là tiến vào duy nhất chân lộ cửa thứ năm lối vào ngay sau đó từ khánh nhất bộ bước ra hắn liền hướng về vòng xoáy màu đen này tới gần、vâng. đột nhiên đúng lúc này Kinh biến tại đột nhiên phát sinh. bởi i tại nhiên sinh. ế n đột phát b vì từ khánh khí tức tiết lộ nguyên sơ tiên thiên thánh tổ hắn liền ngay đầu tiên đã nhận ra từ khánh tồn tại mà lại từ khánh còn chuẩn bị rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ tư mở ra lối ra cho nên nguyên sơ tiên thiên thánh tổ liền tại d é t tới đây x o á t x o á t trên thực tế không chỉ là nguyên sơ tiên thiên thánh tổ liền ngay cả nguyên sơ hậu thiên thánh tổ cùng nguyên sơ ô huế thánh tổ bọn hắn cũng ngay đầu tiên đã nhận ra lối ra mở ra bởi vậy bọn hắn một bước ở giữa liền vượt qua vô tận xa sôi hôn đồn hải g á n g lâm đến nơi đây từ đó Từ nói như vậy lam điện nói đều là thật có thể tại ngắn ngủi mấy phút đồng hồ bên trong trực tiếp bước vào tam đại bất hủ cảnh cái này nói rõ trên người của ngươi có siêu việt chúng ta tưởng tượng đại bí mật nói ra bí mật của ngươi, ngươi liền có thể rời đi h、oh. ô từ khánh thâm hít một hơi t h ầ n sắc của hắn bình tĩnh ánh mắt lạnh nhạt đánh giá tiên tiên h thánh tổ liền lấy từ khánh tu vi hiện tại cùng cảnh giới còn có hắn nắm giữ thủ đoạn cùng năng lực tự nhiên là nhìn ra tiên tiên h thánh tổ lúc này trạng thái thú vị thật đúng là có chút thú vị từ khánh ngữ khí bình tĩnh nói tiên tiên h thánh tổ không nghĩ tới mấy cái thời đại sau ngươi bởi vì duy nhất chân lộ nguyên nhân vậy mà cùng mấy cái thời đại trước chính mình hòa là một thể đáng tiếc ngươi không thành công nếu như ngươi thật thành công lời nói ta chỉ sợ thật đúng là không phải là đối thủ của ngươi khả nệ không thành công ta vì sao muốn sợ ngươi cùng là tam đại bất hủ cảnh coi như ngươi là cấp ba bất hủ cảnh cực hạn thì như thế nào vâng vâng vâng vâng vâng n Vân. g v â n mới nói xong từ khánh bước về phía trước một bước hắn tâm niệm trong lúc khé động một kiện lại một kiện chân khí bạo phát huy năng l vợ m t ư ơ i tiêu dao kiếm l vợ m t ư ơ i thời không bạo tháp l vợ m ư ơ i kiếm trận đổ cùng l vợ bảy nghìn đạo hóa tại thời khắc này toàn bộ hiển hóa ra ngoài ở m ba vô cùng cường đại chân khí ba động tràn ngập ra ba thiên tiên h thánh tổ con người qua vào gian rắc vâng không có chút nào do dự thiên tiên thánh tổ cũng tế ra ba kiện chân khí trong đó l i ê n có một kiện c h â n khí nghìn đạo hóa chẳng qua là phổ thông nghìn đạo hóa mà từ khánh nghìn đạo hóa xác thực trải qua một lần lại một lần thăng cấp uy năng xa xa vượt qua phổ thông nghìn đạo hóa mặt khác còn có hai kiện c h â n khí lại có chín thành chỗ tương tự chính là nguyên sơ tiên tiên nguyên sơ thanh khí tên là thiên thiên thánh t h ư ớ c hai thanh thánh t h ư ớ c cụ hiện ngươi thiên tiên thánh tổ thần sắc chân kinh đến chiến và anh từ khánh không có chút nào ý sợ hãi hắn quát to một tiếng chấp trưởng tam đại trân khí lại thêm một kiện nguy trân khí dẫn đầu hướng tiên tiên thánh tổ phát khởi tiến công và anh và anh ba trong chốc lát song phương chiến đấu bộ c phát sinh ra khủng bố đến cực điểm ba động chân khí u y năng bộ c phát cơ hội chấn động toàn bộ hỗn độn hải nhắc lên vô tận hỗn độn s o n g cả thật thuật đại đạo kiếm thức hồng nông tử liên tám môn căn nguyên thuật vê anh vê anh vê anh ba sau một khắc từ khánh lần nữa thi triển ra từng môn cường đại đến cực điểm thật thuật vô tận uy năng thả ra coi như từ khánh so tiên thiên thánh tổ thấp hai cái tiểu cảnh giới thế nhưng là tại thời điểm chiến đấu tiên thiên thánh tổ lại bị từ khánh chế trụ đây chính là từ khánh nắm giữ đông đạo cường đại chân khí cùng thật thuật hậu chỗ bạo phát đi ra thực lực đủ để chấn áp tồn tại cổ láo hai vị lúc này tiên tiên thánh tổ hô còn không mau mau đến giúp ta ông ông quả nhiên nương theo lấy tiên tiên thánh tổ tiếng nói vừa rơi xuống nguyên sơ hậu tiên thánh tổ cùng nguyên sơ ô h ế thánh tổ tuần tự hiện thân hậu tiên thánh tổ ô h ế thánh tổ tình huống của bọn hắn cùng tiên tiên thánh tổ giống nhau đều là mấy cái thời đại sau mình cùng mấy cái thời đại trước chính mình sinh ra dung hợp để cầu càng lớn v ộ t phá nhưng mà bọn hắn dung hợp cũng không thuận lợi cứ như vậy bởi vì dung hợp nguyên nhân mấy cái thời đại sau tam đại thánh tổ ngược lại nhận lấy mấy cái thời đại trước cũng chính là hiện tại thánh tổ ảnh hưởng đưa đến bọn hắn không cách nào thoát ly duy nhất chân lộ cửa thứ tư khiến cho bọn hắn một mực bị nhốt rồi duy nhất chân lộ cửa thứ tư cho đến ngày nay bọn hắn đều không thể thoát ly duy nhất chân lộ tốt động thủ vê a n g vê a n g vê a n g ba hậu tiên h thánh tổ và ô huế thánh tổ liếc nhau một cái bọn hắn không chút do dự liên thủ một kiện lại một kiện cường đại chân khí hiện hiện bạo phát ra cực kỳ cường đại bi nam giết ầm ầm ba bọn hắn đang gào thét cùng gào thét thật thuật cũng đi theo bạo phát liên thủ vây giết hướng về phía tử khánh mà tử khánh lấy một ba chiến ý máy liệt thi triển ra chính mình toàn bộ thủ đoạn vạn vật đồ dám chi lực lại là một tiếng vang thật lớn từ khánh tiến một b ư ớ c bạo phát vạn vật đồ giám lực lượng đem vạn vật đồ giám chi lực điều động ra trì tại trên người mình trực tiếp đem từ khánh tu vi thôi thăng đến tam đại bất hủ cảnh đỉnh phong cái gì người làm sao có thể ba vị thánh tổ rung động làm sao cũng không nghĩ tới từ khánh thực lực vậy mà như thế cường đại đối mặt bọn hắn tam đại thánh tổ liên thủ vậy mà cũng có thể không rơi vào thế hạ phong mà lại còn có thể thời điểm chiến đấu c ư ơ n g ép để cao tu vi của bản thân rất mạnh vô cùng mạnh ha ha ầm ầm lại là một tiếng vang thật lớn từ khánh tay phải vung lên lờ vờ mười tiêu dao kiếm rơi xuống lại nương theo lấy cường đại thật thuật chi uy trực tiếp đem tiên tiên h thánh tổ đánh bay ra ngoài k h u khụ ở thời điểm này tiên tiên h thánh tổ ho ra màu tươi bởi vì hắn bản thân cũng có chút không ổn định hai loại tự thân dung hợp đưa đến thực lực của hắn sinh ra ba động hiện tại trải qua chiến đấu cực kỳ kịch liệt loại tình huống này cũng càng phát rõ ràng đi lên trên thực tế không chỉ là tiên tiên h thánh tổ hậu tiên thánh tổ và ô h ế thánh tổ đều là như vậy có thể nói Tam lúc trước hỗn độn tiên thiên ma thần thời đại đạo tổ cùng võ tổ chứ thiên vạn giới thời đại kiếm tổ thời gian bất hủ tri chủ vạn đạo c kết, kết quả duy nhất chân lộ mở ra ngươi tại trong thời gian ngắn như vậy liền đạt đến trình độ như vậy dạng này tốc độ phát triển thậm chí siêu viện đạo tổ võ tổ còn có kiếm tổ bọn hán hiện nhiên tam đại thánh tổ là từ nguyên sơ thời đại bắt đầu vẫn tồn tại đến nay lao cái vật có thể nói là hôn độn ở trong h hôn hải ể nói độn là ở t đó tiên tiên thánh tổ nói ra nguyên sơ thời đại thời kỳ cuối bởi vì chết quá nhiều nguyên sơ chủng tộc thi thể mau tươi tàn hồn dần dần tại hỗn độn hải ở trong lần lần dục từ từ xuất hiện hỗn độn tiên thiên ma thần ẩ n d ụ n mà ra cuối cùng nguyên sơ thời đại kết thúc tam đại nguyên sơ chủng tộc biến mất tại lịch sử trường hạ ở trong hỗn độn tiên thiên ma thần thừa cơ của khởi khống chế toàn bộ hỗn độn hải kết quả vô số hỗn độn kỷ nguyên sau nương theo lấy hỗn độn tiên thiên ma thần mà thành còn có ẩ n d ụ n đi ra thế giới tại thế giới này đến thế giới khác ở trong ẩ n d ụ n ra các loại khác biệt sinh linh cùng chủng tộc nhân tộc chính là một cái trong số đó nhưng mà n h â n tộc tiên tiên sinh ra liền nhỏ yếu không gì sánh được thậm chí còn so ra kém bình thường giá thú chỉ có như vậy một nhỏ yếu t r ù n g tộc lại một lần lại một lần ương ngạnh không gì sánh được sinh tồn từng bước từng bước học tập từng bước từng bước trưởng thành cũng không biết đi qua bao nhiêu hỗn độn kỷ nguyên thẳng đến hỗn độn tiên tiên ma thần thời đại thời kỳ cuối trong nhân tộc ra đời hai vị tồn tại không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chính là đạo tổ cùng võ tổ, trong đó, đạo tổ lĩnh hội đại đạo. từ đó linh mộ nhân đạo cũng lấy nhân đạo bước vào bất hủ liên tiếp chứng được tam đại bất hủ trở thành cuối cùng cảnh giới đồng dạng võ tổ cũng l ĩ n h hội hỗn độn đại đạo từ đó lĩnh n g ộ võ đạo cũng lấy võ đạo bước vào bất hủ tại liên tiếp chứng được tam đại bất hủ đằng sau trở thành cuối cùng cảnh giới chư thiên vạn tộc liền tại nhân tộc xuất lĩnh phía d ư ớ i phản công hỗn độn tiên thiên ma thần phân chiến mấy cái hỗn độn kỷ nguyên cuối cùng đánh tan hỗn độn tiên thiên ma thần sáng tạo ra chín đại bản nguyên thế giới khiến cho hỗn độn hải tiến nhập chư thiên vạn giới thời đại nhân tộc từ cái thứ hai thời đại sinh ra tại cái thứ hai thời đại thời kỳ cuối cuộc thời tại cái thứ ba thời đại đạt đến đình phong liên tiếp ra đời kiếm tổ thời gian bất hủ chi chủ vạn đạo chi chủ cũng tại cái thứ ba thời đại thời kỳ cuối từ từ suy bại hiện nay duy nhất chân lộ mở ra hỗn độn hải tiến vào duy nhất chân lộ thời đại bọn hắn đi nơi nào trầm mặc một lát từ khánh hỏi trong lòng nghi hoặc ha ha tam đại thánh tổ lại cười lạnh một tiếng sau đó các n g ư ơ i nhân tộc quá mức tự đại quá tự tin mặc kệ là đạo tổ võ tổ cũng hoặc là kiếm tổ bọn hắn chúng ta từng mời qua bọn hắn để bọn hắn tự c h é một m đ a o tiến vào cấm địa cùng nhau chờ đến cái thứ tư thời đại giáng lâm đến lúc đó duy nhất chân lộ tự nhiên sẽ mở ra nhưng mà bọn hắn lại cự tuyệt thậm chí còn trào phung chúng ta tham sống sợ chết bởi vậy bọn hắn không có tự chế một đau mà là muốn mượn nhờ cuối cùng hỗn độn đại kiếp từ hỗn độn đại kiếp ở trong lấy tự thân vĩ lực bổ ra con đường cưỡng ép bước vào duy nhất chân lộ cho nên bọn hắn thất bại t ừ khánh hỏi chúng ta cũng không biết tam đại thánh tổ lắc đầu bởi vì cuối cùng hỗn độn đại kiếp đó là nhằm vào tam đại bất hủ cảnh cũng chính là cuối cùng cảnh giới vô thượng đại kiếp chúng ta không cách nào tới gần nếu như tới gần liền sẽ bị bắt đến khí tức từ đó bị kéo vào tiến hỗn độn đại kiếp ở trong mặc dù chúng ta không biết kết quả như thế nào nhưng là từ đó đằng sau chúng ta liền không còn có đã nghe qua tin tức của bọn hắn cũng chưa từng lại cảm giác được khí tức của bọn hắn cho nên, bọn hắn sát s u ấ t lớn là đều thất bại t ố t từ khánh nhẹ gật đầu hắn đánh giá tam đại thánh tổ một chút chầm mặc một lát đã các ngươi ba vị trả lời ta không ít vấn đề giải khai ta không ít nghi hoặc như vậy bang đột nhiên một tiếng kiếm minh từ khánh giơ lên tay phải trong tay hắn lờ v à bảy chân khí n g h ì nạo hóa diễn biến hóa thành một thanh khó mà hình dung vô thượng c h i kiếm thật chạm bang bang bang từ khánh chạm ra ba kiếm ba kiếm này liên tiếp rơi vào ba vị thánh tổ trên thân mà ba kiếm này vi năng cũng không phải là tổn thương ba vị thánh tổ mà là mượn lờ v à bảy trợ khí nghìn đạo hóa huy năng đem bọn hắn lần nữa tách ra thế là ba vị thánh tổ biến thành sáu vị thánh tổ chỉ bất quá trong đó ba vị thánh tổ dần dần già đi mặt khác ba vị lại tuổi trẻ đến cực điểm chương 416, quá độ thế giới đột phá tam đại bất hủ cảnh viên mãn h i ệ n nhiên từ khánh xuất động đem chất khí nghìn đạo hóa đặc thù huy năng phát huy đi ra một kiếm rơi xuống liền đem ba vị thánh tổ cho tách ra từ đó liền lại trở thành một mình cá thể hiện tại dần dần già đi ba vị thánh tổ chính là tự chém một đao hơn nữa là mấy cái thời đại sau ba vị thánh tổ mà đ ổ i thành bên ngoài ba vị tuổi trẻ cực h ạ n thánh tổ tự nhiên là nguyên sơ thời đại ba vị thánh tổ cái này làm sao có thể ta chúng ta vậy mà tách ra t t r â n kinh h ả i nhiên không thể tưởng tượng nổi sáu vị thánh tổ trên khuôn mặt đều lộ ra cực kỳ rung động thần sắc bọn hắn kỳ thật cũng không phải không nghĩ tới một lần nữa tách ra nhưng là dung hợp quá sâu dẫn đến không cách nào một lần nữa tách ra mà bây giờ lại bị từ khánh làm được hơn nữa còn làm ộ t kiếm cho tách ra ân từ khánh thấy cảnh này hai l ò n g nhẹ gật đầu nói ra ba vị thánh tổ các ngươi là tại hạ giải đáp trong lòng không ít nghi hoặc cho nên, đ â y cũng là tại hạ báo đáp từ đó chúng ta liền lẫn nhau không thiếu nợ nhau còn có t ừ khánh tiếp tục nói ra về phần phía sau các ngươi là trực tiếp rời đi hay là tiếp tục nếm thử tiến hành d u n g hợp vậy phải xem chính các ngươi quyết định về sau gặp lại vừa mới nói xong t ừ khánh nhất bộ bước ra thân ảnh của hắn hóa thành một đạo lưu quang đã tiến nhập vòng xoáy màu đen cửa ra vào trong nháy mắt biến mất không thấy tại chỗ chỉ còn lại có sáu vị thánh tổ sau đó sáu vị thánh tổ liếc nhau một cái cuối cùng trên mặt của bọn hắn lộ ra kiên quyết tri sắc nếu như nói Chỉ lấy trọng yếu nhất chính là nguyên sơ thời đại ba vị tuổi trẻ thánh tổ ở sâu trong nội tâm đã không có kháng cự ý nghĩ bởi vì nguyên sơ thời đại ba vị tuổi trẻ thánh tổ đã biết bọn hắn tồn tại là bởi vì duy nhất chân lộ nếu như tất cả sinh linh đều đã thông qua được cửa thứ tư cũng hoặc là là ngã xuống cửa thứ tư trước như vậy cửa thứ tư cũng sẽ biến mất đồng thời bọn hắn cũng sẽ đi theo cùng một chỗ biến mất chúng ta nhất định phải làm tốt chuẩn bị đầy đủ không sai không có khả năng hướng lên một lần như vậy gấp g á p sáu vị thánh tổ nhao nhao nói ra một bên khác từ khánh đã rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ tư đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ năm đối với sáu vị thánh tổ sự t ì n h từ khánh hiện tại tự nhiên là không biết bất quá từ khánh coi như biết hắn cũng sẽ không để ý hắn sở dĩ sẽ ra tay lấy kiếm phân lục tổ chẳng qua là vì chấm dứt trong đó nhân quả cho nên nói sáu vị thánh tổ bọn hắn là dung hợp hay là không dung hợp đều đã cùng hắn không có bất kỳ cái gì quan hệ giờ phút này t ừ khánh đã đặt chân duy nhất chân lộ cửa thứ năm cửa thứ năm t ừ khánh mở ra hai con ngươi đập vào mi mắt vô cùng vô tận hư không hư không hắc cám cực kỳ ế lặng phản phất không tồn tại bất kỳ sự vật gì cái này t ừ khánh cao lại l ô ngày m hắn có một ít n g h i hoặc cho nên cửa thứ năm khảo nghiệm lại là cái gì đâu làm sao một chút nhắc nhở đều không có xác thực tư khánh chỉ cảm thấy biết đến vô tận h ắ cám hư không vô tận có thể nói là vô tận rộng lớn Coi như lấy từ khánh thực lực trước mắt và cảnh giới đều không thể cảm giác được cái này hắc cám hư không cuối cùng phải biết duy nhất chân lộ phía trước b ố n quan chỉ cần đi vào trong đó ngay lập tức sẽ có tương ứng nhắc nhở cùng tin tức để từ khánh biết cửa này chủ yếu khảo nghiệm là cái gì để từ khánh có một mục tiêu có thể dọc theo mục tiêu này cùng phương hướng cố gắng mà lần này không có cái gì từ khánh tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ năm tin tức gì đều không có cái gì nhắc nhở đều không có chỉ có thể nhìn thấy bóng tối vô cùng vô tận hư không sau đó làm sao bây giờ từ khánh nhớ mày chẳng lẽ muốn một mực tại cái này trong hư không tối t ă n tiếp tục chờ đợi Thế nhưng là, mà u lâu? lâu? ố n Cần đợi bao lâu? Cần bao m lại, giờ biết ta đến bây giờ cũng không bây rõ, duy n g hợp tam đại bất hủ tam bất đại b ả đại cái yếu tố cụ thể cụ c là cái gì? ò nhất có, ta trước c ta mắt tu vi ả n giới đại vẫn chỉ là tam b hủ chân ả n tiểu t h h c lộ cửa thứ năm chỉ có bóng tối vô cùng vô tận hư không trừ cái đó ra không có cái gì cũng cảm giác không đến bất luận cái gì chân thực điểm không khỏi từ khánh lại có, có chút mờ mịt thời gian cực nhanh cũng hoặc là nói ngay tại cái này bóng tối vô cùng vô tận giữa hư không căn bản không biết thời gian trôi qua bởi vì hoàn toàn mất đi vật tham chiếu căn bản không biết đi qua bao lâu cứ như vậy t ừ khánh không ngừng đi lên phía trước không ngừng thăm dò cái này bóng tối vô cùng vô tận hư không khả năng đi qua mười năm cũng có thể là là một trăm năm cũng có thể là một ngàn năm một vạn năm bốn đáng tiếc t ừ khánh cái gì cũng không có tìm tới cái gì cũng không có t h ă m dò đến không khỏi t ừ khánh ngồi xếp bằng hắn không còn tiếp tục tìm kiếm mà là tìm một chỗ cứ như vậy ngồi xuống bắt đầu tỉ mỉ thể ngộ lấy tự thân đủ loại thế là ngay tại từ khánh trong đầu nổi lên vô số hình ảnh những hình ảnh này là từ khánh xuyên qua trùng sinh mà đến thậm chí còn bao gồm từ khánh tiếp trước kiếp này tất cả hình ảnh tựa như là chiếu phim bình thường không ngừng tại từ khánh trong đầu xem lấy h i ệ n nhiên từ khánh tại xem lấy cuộc đời của mình đồng thời từ khánh cũng là lắng động lấy tu vi của mình cùng cảnh giới phải biết từ khánh cùng nhau đi tới tu vi của hắn cùng cảnh giới trên cơ bản đều là dựa vào vạn vật đồ giám năng lực đặc thù tăng lên tương ứng đẳng cấp tiến tới đến để thằng tự thân tu vi cho nên từ khánh trưởng thành dựa vào chính là vạn vật đồ giám chính hắn rất ít tu luyện dựa vào tự thân tu luyện tăng lên cảnh giới ít càng thêm ít cứ như vậy cái này tự nhiên là có không trọn vẹn hiện tại t ừ khánh cần bù đắp cái này không trọn vẹn không khỏi t ừ khánh tiến nhập một trạng thái đặc biệt h ắ n tự thân khí tức đang không ngừng sinh ra ba động nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ đều tại sinh ra chấn động một năm mười năm trăm năm ngàn năm vạn năm một trăm k h ô n g k h ô năm g không n trăm vạn năm ngàn vạn năm ước vạn năm bốn có thể nói căn bản không biết đi qua bao lâu giám giác tư khánh tại thời khắc này hắn đã minh mộ mở ra hai con người tự thân khi tức tại sinh ra biến hóa nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ ngay một khắc này tất cả đều đều đạt đến viên mãn không sai t ừ khánh tại bước vào duy nhất chân lộ cửa thứ năm thời điểm tu vi của bản thân hắn là tam đại bất hủ cảnh tiểu thành mà bây giờ t ừ khánh không biết trải qua bao nhiêu tuyến nguyện tại dạng này bóng tối vô cùng vô tận giữa hư không không ngừng thể nộ tự thân l i n h hội tự thân cuối cùng t ừ khánh triệt để bù đắp tự thân thiếu hụt cũng dùng cái này đột phá ý chí bất hủ từ nhỏ thành đột phá đến đại thành cuối cùng đạt đến viên mãn thế là tư khánh tam đại bất hủ lục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ toàn bộ bước vào viên mãn thì ra là thế từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười cảm thụ được tự thân biến hóa đ ạ t đến một loại cực điểm viên mãn hắn đã đạt đến đệ cựu cảnh chân chính cực hạn giang giác. giang giác. sau một khắc cái này bóng tối vô cùng vô tận hư không tại phá thành mạch nhỏ xuất hiện một đạo lại một đạo vết rách cái này khiến từ khánh cảm nhận được ngoại giới đủ loại khí tức ta đã minh bạch từ khánh khẩu bên trong nỉ non ta chỗ cái này bóng tối vô cùng vô tận hư không cũng không phải là duy nhất chất lộ cửa thứ năm nên tính là duy nhất chất lộ cửa thứ tư đến duy nhất chất l cửa thứ năm một quá độ tại cái này quá độ thế giới ở trong không có bất kỳ cái gì thời không khái niệm tại bước vào cái này quá độ thế giới ở trong duy nhất phải làm sự t ỉ n h đó chính là muốn vứt bỏ hết thẻ tặc niệm để tự thân hoàn toàn an t ĩ n h lại cũng đem tất cả tâm thần đều vùi đầu vào trong tu luyện t ừ khánh trầm ngâm nói chỉ có tại cái này quá độ thế giới ở trong t u vi đột phá bước vào đến tam đại bất hủ cảnh viên mãn mới có thể đạp phá cái này quá độ thế giới tiến vào chân chính duy nhất chân lộ cửa thứ năm mà sở dĩ tại sao phải có cái này quá độ thế giới cũng là bởi vì từ duy nhất chân lộ cửa thứ năm bắt đầu chỉ có tu vi cùng cảnh giới đạt đến tam đại bất hủ cảnh viên mãn mới có thể tiếp tục nữa bất luận cái gì không có bước vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn tồn tại đều không thể tiếp tục tham dự tiến duy nhất chân lộ tiếp xuống bất luận cái gì cửa hải cùng khảo nghiệm nói một cách khác từ duy nhất chân lộ cửa thứ năm bắt đầu tự thân cảnh giới cùng tu vi ở vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn phía dưới tồn tại liền đã bị sàng chọn đào thải mất rồi đương nhiên tại quá độ thế giới ở trong mặc dù đã không có thời không khái niệm thế nhưng là ngươi tự thân tư chất nếu là không đủ cũng hoặc là nội tình không đủ coi như đi qua lại nhiều tuyến nguyện lại xa xưa thời gian thậm chí là từ hỗn độn hải nguyên sơ thời đại đến hỗn độn hải hiện nay duy nhất chân lộ thời đại cũng có thể không cách nào đột phá không cách nào bước vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn thậm chí sẽ còn bởi vì tại quá độ thế giới bên trong chờ đợi thời gian quá dài mà tự thân không có bất kỳ cái gì biến hóa lại cái gì cũng không tìm tới cuối cùng hội đi hướng bản thân hủy diệt còn tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười ta tại cửa thứ tư thời điểm liền đã bước vào tam đại bất hủ cảnh tiểu thành khoảng cách tam đại bất hủ cảnh viên mãn chỉ có hai cái tiểu cảnh giới thế nhưng là dựa theo về thời gian khái niệm vì tăng lên hai cái này tiểu cảnh giới cũng là vì bù đắp bản thân thiếu hụt ta tại quá độ thế giới bên trong t hao phí tới tận hai mươi cái hỗn độn kỷ nguyên tuyến nguyệt c h ọ n vẹn hai mươi cái hỗn độn kỷ nguyên t ừ khánh lắc đầu cứ như vậy lời nói ta cũng coi là sống hơn hai mươi hỗn độn kỷ nguyên lao quái vật mặc dù cái này hơn hai mươi hỗn độn kỷ nguyên thời gian đại bộ phận đều là đang tu luyện ở trong v ừ t qua gian g g i á c gian g g i á c v ảnh bạo tạc cùng tiếng oanh minh vang lên t ừ khánh lúc này mới phát hiện hắn chỗ quá độ thế giới đã toàn diện phá toáy mà hắn cũng rời đi cái này quá độ thế giới đi tới duy nhất chân lộ cửa thứ năm nơi này xuất hiện một cái cự đại lôi đài cẩn thận xem xét tổng cộng có chín cái lôi đài mỗi một lôi đài đều có một vũ trụ lớn nhỏ mà tại cái này chín cái trên lôi đài có một vị lại một vị bước vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn tồn tại lẫn nhau ở giữa tiến hành chiến đấu ông ông sau một khắc từ khánh trước mắt rơi xuống một màn ánh sáng tại cái này trên màn sáng ghi lại duy nhất chân lộ cửa thứ năm tình huống cụ thể cùng tương ứng thông quan điều kiện duy nhất chân lộ cửa thứ năm tên là lôi đài vũ trụ t ê m như ý nghĩa ngay tại cửa thứ năm này ở trong có chín cái lôi đài mỗi cái lôi đài đều là một phương vũ trụ vô tận nguy nga cùng to lớn đủ để cho tam đại bất hủ cảnh viên mãn tồn tại bông u tay bông u chân tiến hành chiến đấu dựa theo duy nhất chân lộ cửa thứ năm quy củ có thể tiến vào chín cái lôi đài vũ trụ một trong số đó chỉ cần ở trong đó một lôi đài vũ trụ thắng liên tiếp chín lần liền xem như hoàn thành duy nhất chân lộ cửa thứ năm khảo nghiệm liền có thể rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ năm tiến vào duy nhất chân lộ cửa thứ sáu cho nên nói đây chính là đánh lôi đài t ừ khánh hiểu rõ ra ngắm nhìn một phía tư khánh phát hiện chính mình đứng ở một nguy nga to lớn trên bình đ i quan sát lấy chín đại lôi đài trong vũ trụ chiến đấu t r u n g quanh đều là bước vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn tồn tại h ô từ khánh thâm hít một hơi t h ầ n s ắ c bình tĩnh hắn đang l ặ n g lặng chờ đợi chỉ bất quá từ khánh cảm giác một chút cũng không có phát hiện người quen thuộc mặc kệ là trần văn cổ cũng hoặc là là huyền hoàng l ã o nhân còn có v ạ n vẹo ma thần cùng từ khánh tại vạn tộc bản nguyên thế giới chín đại bất hủ thuộc hạng bọn hắn đều không tại như vậy bọn hắn liền có khả năng còn không có đi vào duy nhất chân lộ cửa thứ năm cũng hoặc là nói bọn hắn đã chết tại duy nhất chân lộ trước bốn q a n căn bản không có khả năng và cơ hội tới đến duy nhất chân lộ cửa thứ phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn lúc này vạn vật đ ổ giám rốt cục xuất hiện nhắc nhở mà từ khánh cúi đầu nhìn phía dưới chân nguy nga đến cực điểm bình đại khổng lồ biểu lộ bình tĩnh lạnh nhạt hấp thu từ khánh đạo ông lập tức vạn vật đ ổ giám long lánh hào quang mà từ khánh dưới chân bình đại khổng lồ cũng đang lõe lên tương ứng quan mang những này hào quang tất cả đều đều bị vạn vật đ ổ giám hấp thu bốn đinh hấp thu thành công thu hoạch được một ư ơ i tỷ chân thực điểm bốn nhắc nhở xuất hiện m ư ơ i tỷ chân thực điểm từ khánh thần sắt trầm âm vô hỉ vô bi đột ã không ít, có thể cho nguyên sơ chi huyết lại để thăng nguyên ít, có để sơ lại m cái cấp bậc nhiên ư n vẫn là không đủ. Ta cần càng n g là h đủ. Ta ề u chân thực điểm. A3. Phúc. h n Đột điểm. i A3. từ khánh nghe được tiếng kêu thảm thiết t h ê lương liền thấy một bóng người trực tiếp từ cái thứ năm lôi đài trong vũ trụ bay ra miệng p h u n mau tươi thương thế không nhẹ rơi xuống tại trên bình đài từ khánh vọng đi chính là một tôn b ư ớ c vào tam đại bất hủ cảnh viên mãn cường đại quỷ dị thấy lại hướng về phía cái thứ năm lôi đài vũ trụ đánh bại vị này tam bất hủ cảnh viên mãn cường đại quỷ dị tồn tại lại chính là tổ long chương bốn trăm mười bảy kịch chiến tổ long từ khánh nhất bộ bước ra Tiến nhập thứ i ế n n ậ p t h năm lôi đài vũ trụ tư Long. Thứ năm lôi đài vũ trụ. Từ khánh xuất hiện ở đây t r u n g quanh vô cùng vô tận hư không còn có vô số tinh hệ vô số tinh vực vô số tinh cầu hợp thành thứ năm lôi đài vũ trụ giờ phút này tư khánh mật đứng ở thứ năm lôi đài vũ trụ hư không chắp hai tay sau lưng đưa mắt nhìn lại ánh vào hắn tầm mắt chính là vô tận nguy nga tổ long, tổ long. thần thú giới trí cao tồn tại ngay tại duy nhất chân lộ mở ra trước đó chính là toàn bộ hỗn đ ồ n h ả i ở trong trừ chín đại trong cấm địa cổ lão cấm địa sinh mệnh bên ngoài tổ long là một cái duy nhất chứng được hai đại bất hủ đồng thời hai đại bất hủ đều đã viên mãn cũng chỉ thiếu kém một bước liền có thể chứng được tam đại bất hủ tồn tại có thể nói tổ long chính là hỗn đ ồ n h ả i vô số sinh linh chư thiên vạn tộc người mạnh nhất đồng thời tổ long chỗ thần t h u giới cũng là duy nhất c h ặ n lại chín đại cấm địa xâm lấn đồng thời không có bị chín đại cấm địa hiến tế bản nguyên thế giới hiện nay tổ long trải qua duy nhất chân lộ bối quan tu vi cùng cảnh giới đã sớm đạt đến tam đại bất hủ cảnh vĩnh phong tại thứ năm lôi đài vũ trụ đã cùng tám vị cùng cảnh giới cường già giao chiến đồng thời thu được tất cả thắng lợi đây cũng chính là nói tổ long chỉ cần lại thắng được trận thứ chín cũng chính là chiến thắng từ khánh hắn chính là hoàn thành chín lần thủ đô i thông quan duy nhất chân lộ cửa thứ năm khảo nghiệm có thể tiến về duy nhất chân lộ cửa thứ sáu là ngươi tổ long hiện thân thân thể của hắn quá mức nguy nga không cách nào hình dung to lớn vẹn vẹn chỉ là đầu rồng cũng đã vô cùng vô tận tựa như một tinh vực có thể nói từ khánh thân thể cùng lớn nhỏ tại tổ long trước mặt đơn giản so b ù i bằng còn muốn b ù i bằng a từ khánh thần sắc kinh ngạc không nghĩ tới tổ long lại có thể nhận biết mình từ khánh tổ long nói ra từ khánh danh tự ngươi biết ta từ khánh nghi ngờ hỏi, Tại tiến nhất chân lộ trước, tu vi của ta vi không chân chỉ vẫn có của vào là duy lộ đương ệ bắt một tiếng tăm cảnh, coi là một không có tiếng gì người. không n là gì g ờ i sai. Tổ Long tiếp tục nói, lúc trước, tọa tại Không Long bản n g tọa Tổ tục trước, lúc các ư i h â n tộc trợ i dưới, bước, bước nhiên hồn bất hủy bất bước vào đệ tiểu cảnh. Đương nhiên, làm báo đáp bản tọa đem một nửa bất hủ y bản nguyên giao cho huyền hoàng giới khiến cho huyền hoàng giới đã sáng tạo ra hoàng triều hệ thống nhưng phải đế hoàng lỏng khí che chở hai ách giáng lâm chín đại cấm địa thu hoạch chúng sinh thế giới các n g ư ơ i huyền hoàng giới các vị nhân tộc đế hoàng hiến tế tự t h ầ n đem bản tọa tặng cho một nửa bất hủ bản nguyên kêu gọi ra lại thêm các n g ư ơ i huyền hoàng giới chúng sinh tín nhiệm tạo thành huyền hoàng giới tổ long phải biết cái k h ê m một nửa bất hủ bản nguyên vốn là xuất từ bản tọa cho nên lúc đó phát sinh hết thảy bản tọa đều đã toàn bộ biết được biết rõ hết thảy huyền hoàng giới tổ long mặc dù c ư ờ n g đại nhưng tối đa cũng chính là ngụy bất hủ trình độ chính là ngươi từ khánh đem huyền hoàng giới tổ long uy năng tăng lên tới có thể so với hai đại bất hủ cảnh trình độ cho nên bản tọa rất rõ ràng biết ngươi tồn tại thì ra là thế từ khánh nhẹ gật đầu hắn hiểu được đi qua cho đến ngày nay tổ long tiếp tục nói lúc trước ngươi vẹn vẹn chỉ là đệ bất cảnh hiện nay ngươi vậy mà đã bước vào tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h p h o n g có tư cách đứng tại bản tọa trước mặt cùng đánh một trận tổ long từ khánh thần sắc bình tĩnh thản nhiên nói ngươi có thể cần nghỉ ngơi không cần tổ long lắc đầu nói ra lôi đài vũ trụ cực kỳ đặc thù chỉ cần giao đấu kết thúc người thắng trận sẽ nhận lôi đài vũ trụ chữa trị mặc kệ là dạng gì thương thế đều có thể trong nháy mắt khôi phục cho nên bản tọa không cần nghỉ ngơi tức từ khánh nhẹ gật đầu ngươi không nên tới thứ năm lôi đài vũ trụ tổ long lại nói bởi vì ngươi không thể nào là bản tọa đối thủ Mà lại bản từ ọ một một long tức. Long tức、so、khánh tại trận, nguyên có thể n chỗ không nhúc ních ngay tại đỉnh đầu của hắn đã có một tòa báo tháp màu đen lơ lửng chính là lờ vờ mười thời không b ả o tháp dù xuống từng đạo màn ánh sáng ngăn t r ở tổ long long t ứ c t ừ khánh bị bảo hộ ở lờ vờ mười thời không b ả o tháp phía dưới không có bị làm bị thương mảy may chân khí tổ long tự nhiên là liếc mắt một cái liền nhìn ra kiếm trận đồ vơ anh từ khánh tay phải vung lên lờ vờ mười kiếm trận đồ phá không m à tới nhanh chóng đem tổ long bao phủ ở bên trong cũng đem nó kéo vào tiến vào lờ vờ mười kiếm trận đồ ở trong máng giang g i á c giang giác vảnh một tiếng vang thật lớn tổ long gầm thét tổ long long châu phá thể mà ra lợi dụng dễ như chở bàn tay tư thái đánh tan lờ vờ mười kiếm trận đồ từ bên trong g i ế t đi ra từ khánh loại vật này cũng đừng có lấy r a bêu xấu t ổ long quát bên k i a n h ư người mong muốn từ khánh đáp lại bang một tiếng kiếm minh lờ vờ mười tiêu dao kiếm nổi lên đại đạo kiếm thức thương thương t h ư ơ n g ba ngay sau đó vô số tiếng kiếm gieo càng là vang vọng tứ phương thiên địa diễn hóa ra vô số đoá đại đạo kiếm liên từ bốn phương tám hướng công sát hướng về phía tổ long chút t à i bọn t ổ long hư lệnh vạn hóa long giới máng một tiếng long â m sau một khắc chính là vô số l o ngâm có thể nhìn thấy tổ long thân theo có vô số vải rồng cái này mỗi một chiếc vải rồng đều có khắc hình rồng phụ trú hóa thành từng tôn chân long đánh tan t ừ khánh vô số đoá đại đạo kiếm liên không hổ là tổ long s á c thực rất mạnh từ khánh đạo t ừ khánh thủ đoạn của ngươi chỉ có những n à y sao tổ long nói nếu là như vậy ngươi liền chính mình nhận thua đi xem ở ngươi là nhân tộc phân thượng bản tọa có thể không trọng thương ngươi dù sao long tộc cùng nhân tộc ở giữa s á c thực có không tệ giao tình ha ha t ừ khánh cười to vài tiếng nói đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không khắc khí thật thuật vê anh từ khánh tay phải vung lên tay trái kết tấn hồng mông tử liên vê anh vê anh vê anh ba không có chút nào t r ầ n trở. từ khánh thích thả ra thật thuật hồng mông tử liên mà lại là tăng lên tới lờ vờ mười hồng mông tử liên uy năng cực kỳ khủng bố chấn sát mà tới ba thổ long trong lòng h ã i nhiên tám môn căn nguyên thuật vê anh vê anh vê anh ba đồng thời từ khánh lại thi triển một nhà thật thuật đúng là hán tại duy nhất chân lộ ở trong lĩnh hội lấy được tám môn căn nguyên thuật quanh thân mở ra tám đại căn nguyên đầu tiên tám đại căn nguyên chi lực phóng thích ra ngoài ngươi thổ long trân kinh không có chút nào do dự tổ long cũng thi triển ra tám môn căn nguyên thuật mà lại tổ long chỗ thi triển ra tám môn căn nguyên thuật uy năng vậy mà không thể so với từ khánh yếu từ khánh là mượn vạn vật đồ giám năng lực tiến hành một lần lại một lần thăng cấp lúc này mới nắm giữ hoàn chỉnh t h ậ t thuật tám môn căn nguyên thuật nhưng là tổ long liền không giống với lúc trước hắn nhưng không có vạn vật đồ giám năng lực cho nên hắn là dựa vào tự thân tư chất cùng ngộ tính từ tám đại căn nguyên thế giới lệnh bài ở trong tìm hiểu ra tới hoàn chỉnh t h ậ t thuật tám môn căn nguyên thuật đây chính là trên lệnh vạn long triều tông máng ngay sau đó tổ long liên tiếp thi triển ra cường đại ngụy thật thuật cùng thất không ngừng cùng từ khánh tiến hành đối kháng giữa song phương chiến đấu cũng càng phát kịch liệt có thể nói tổ long thực lực cực kỳ c ư ờ n g đại mà lại hắn trải qua duy nhất chân lộ trước bối quan từ đó cũng thu được một hai kiện c h â n khí nắm giữ một hai môn thật thuật cứ như vậy tổ long thực lực liền càng thêm c ư ờ n g đại cho nên tổ long mới có thể tại thứ năm lôi đài vũ trụ liên tiếp chiến thắng cường định thậm chí đã đã đạt thành bắt liên thắng thời gian trôi qua kịch chiến cho tới bây giờ từ khánh và tổ long ở giữa khó mà phân ra thắng bại mà thứ năm lôi đài vũ trụ cũng bị từ khánh cùng tổ long ở giữa chiến đấu phá hư thủng trăm ngàn lô ầm ầm một tiếng vang thật lớn tổ long cùng từ khánh va chạm lần nữa sinh ra không có gì sánh kịp bạo tạc từ khánh tổ long trong lòng chấn kinh bản tọa quả nhiên là không nghĩ tới thực lực của ngươi vậy mà đạt đến trình độ như vậy vốn cho rằng ngươi tại bản tọa trong tay tối đa cũng, cũng chỉ có thể trèo c h ố n g ba chiêu lại không nghĩ rằng chém giết cho tới bây giờ bản tọa cũng vô pháp đánh bại ngươi bất quá chém giết đến bây giờ cũng nên phân ra thắng bại ông ông vừa mới nói xong tổ long há mồn phun một cái vậy mà lại xuất hiện một viên tổ long long châu trên thực tế đây không phải tổ long long châu mà là một món khác chất khí cũng chính là chất khí nghìn đạo hoa Từ k h á nhưng t h là bản tọa n h v trước khi nghi c n p ư nạo g đ đã hóa không gần như chỉ ở duy nhất chất lộ cửa thứ tư ở trong nhận lấy hỗn độn hại căn nguyên tầy lễ bản tọa còn đem nguyên sơ chi huyết dùng nhập trong đó cho nên bản tọa t h ư ớ c khi n g h tổ long sửng sốt một chút ngươi cũng đã biết tại đệ cựu cảnh phía trên tên là đệ thập cảnh cần đem tam đại bất hủ cũng chính là nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ hòa làm một thể liền có thể bước vào đệ thập cảnh từ khánh đạo chuyện này chỉ cần bước vào đệ tử cảnh bất tử bất hủ cảnh liền đều sẽ biết được thổ long không sai từ khánh nhẹ gật đầu nhưng ngươi không biết muốn bước vào đệ thập cảnh cũng chính là dung hợp nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ ý chí bất hủ cần bảy đại yếu tố trong đó bảy đại yếu tố ở trong liền có một yếu tố tên là nguyên sơ chi huyết muốn bước vào đệ thập cảnh vậy thì nhất định phải cần nguyên sơ chi huyết thế nhưng là ngươi lại đem nó hòa tan vào c h â n khí nghi nạo hóa ở trong quả thực có chút bỏ bản đuổi cuối cùng cái gì t h long chân kinh cái này điều đó không có khả năng ba có tin hay không là tùy ngươi từ khánh núi ta đã đem việc này tình nói cho ngươi biết hiện tại ngươi biết về sau còn có cơ hội bởi vì ngươi còn có thể từ mặt khác bất hủ trên thân đoạt đến nguyên sơ chi huyết thổ long có chút trầm mặc một lát sau coi như ngươi nói cho bản tọa những n à y bản tọa cũng không có khả năng thua ngươi thổ long ha ha ha từ khánh cười to ta cũng không có để cho ngươi nhận thua bởi vì ngươi thua không nghi ngờ gian g g i á c vừa anh vừa mới nói xong từ khánh tay phải vung lên h ắ n tâm niệm k h ẽ động đã đem lờ vờ bảy chân khí nghìn đạo hóa tế ra vô số tinh quang lập l ò biến thành một trăm hai mươi chín sáu trăm trôi vô thượng chi kiếm bang vang ba vô số tiếng kiếm reo vang lên kiếm cùng kiếm ở giữa sinh ra hô ứng có thể trải qua vô số biến hóa chậm dại hóa thành một phương kiếm trận ngươi t ổ long chừng lớn hai con ngươi đây là ngươi chân khí nghìn đạo hóa làm sao có thể làm sao lại như vậy khủng bố mạnh mẽ như vậy giết vang từ khánh ánh mắt bình tĩnh tay phải hắn vung lên ngay tại hắn khống chế phía dưới chân khí nghìn đạo hóa diễn biến mà thành vô thượng chi kiếm trận đã rơi xuống đem tổ l o n g bao phủ ở bên trong vang vang vang ba trong chốc lát vô số tiếng nổ mạnh vang vọng tư phương tổ long cũng là dùng hết toàn lực hai viên tổ long long châu không ngừng thả ra huy năng đ ố i kháng từ khánh kiếm trận Phốc, phốc, phốc, vô số máu tươi vẩy ra chiếu xuống kiếm trận ở trong tiến tới lại bị hấp thu hầu như không còn cuối cùng tổ long chiến bại bản thân bị trọng thương kém một chút liền chết tại từ khánh trong tay nếu như không phải thời khắc sống còn từ khánh hạ thủ lưu t ì n h tổ long đã chết tại từ khánh kiếm trận ở trong dù sao từ khánh là có thể đem tự thân nắm giữ tất cả chân khí cùng thật thuật toàn bộ da chỉ đến trên kiếm trận có thể nói khiến cho nó huy năng tăng lên gấp đội nhưng là từ khánh cũng không có làm như vậy chỉ là đơn thuần thả ra lờ vờ b ả y chân khí nghi đạo hóa lực lượng có thể coi là như vậy tổ long cũng thiếu chút chết b ảnh tổ long từ thứ năm lôi đài vũ trụ bay ngược mà ra khổng lồ lòng khu đập xuống tại lôi đài vũ trụ bên ngoài trên bình đài tràng cảnh như vậy c h ấ n kinh chung quanh đông đảo bất hủ tồn tại cái này là thứ năm lôi đài vũ trụ tổ long a hắn vậy mà thua tổ long thế nhưng là đã liên tiếp thắng bắt trận đã bắt liên thắng cũng chỉ thiếu kém cuối cùng trận này chỉ cần thắng liền có thể tiến về cửa thứ sau a không nghĩ tới thậm chí ngay cả tổ long cũng bại tê chiến thắng tổ long lại là vị nào chung quanh bởi vì có chút bất hủ tồn tại nhận ra từ khánh nhưng lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi phải biết duy nhất chân lộ vừa mới mở ra thời điểm từ khánh chẳng qua là vừa mới bước vào đệ bất cảnh thu được tiến vào duy nhất chân lộ tư cách thôi mà bây giờ từ khánh vậy mà liên tiếp thông qua được duy nhất chân lộ trước bối quan tiến nhập duy nhất chân lộ cửa thứ năm tu vi từ ban đầu đệ bắt cảnh đạt đến đệ c ử u cảnh cực hạ càng thêm không thể tưởng tượng nổi chính là từ khánh vậy mà chiến thắng tổ long để vô số bất hủ tồn tại chấn động theo ông ông trên bình đài tổ long diện hóa hóa thành một vị diện mục uy nghiêm nam tử trung niên nhìn qua thứ năm lôi đài vũ trụ nhẹ nhàng thở dài một hơi thần sắc có chút phức tạp lần này bại trợn đối với bản tọa tới nói có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu bởi vì tổ long vì tăng lên chân khí nghìn đạo hóa uy năng đem mình tại cửa thứ tư đạt được nguyên sơ chi huyết dung nhập trợ khí nghìn đạo hóa ở trong mà t ừ khánh cũng đã nói nguyên sơ chi huyết là dung hợp tam đại bất hủ bước vào đệ thập cảnh bảy đại yếu tố một trong cho nên tổ long phải nghĩ biện pháp từ mặt khác bất hủ tồn tại trong tay cướp đoạt nguyên sơ chi huyết thứ năm lôi đài vũ trụ ân t ừ khánh chiến thắng tổ long sau thứ năm lôi đài vũ trụ cũng chỉ còn lại có hắn một vị người thắng trước kia bị phá hư địa phương dùng tốc độ khó mà tin nổi khôi phục lại mà lại còn có một loại siêu việt đệ cựu cảnh lực lượng giáng lâm dung nhập từ khánh thể nội khôi phục từ khánh thương thế trên người và tất cả tiêu hao cứ như vậy tư khánh lần nữa về tới chính mình trạng thái đỉnh cao nhất ông ông lúc này Vạn、vật ạ n v đồ giám đang l ó e lên hào quang bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn nhắc nhở xuất hiện chân thực điểm từ khánh thần sắc kinh ngạc cảm giác b ố t phía lúc này mới phát hiện toàn bộ thứ năm lôi đài vũ trụ đều đang phát tán ra vầng sáng nhàn nhạt, nhạt đây là ẩn chứa chân thực điểm hào quang tốt tốt tốt từ khánh trên khuôn mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ hấp thu không có chút nào c h ầ n trở từ khánh đã bắt đầu hấp thu lập tức toàn bộ thứ năm lôi đài vũ trụ vầng sáng hóa thành vô số ánh sao bình thường đều tràn vào tiến vào vô số ánh sao b ì n t h ư n g vạn vật đồ giám đem nó toàn bộ hấp thu hầu như không còn bốn hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn nhắc nhở xuất hiện một ngàn tỷ từ khánh trên khuôn mặt lộ ra phân c h ấ n t h ầ n sắc trong lòng của hắn cũng hỉ nhưng mặt ngoài lại là bất động thanh sắc không nghĩ tới thứ năm lôi đài vũ trụ vậy mà cho ta cung cấp dòng d ã một ngàn tỷ chân thực điểm tốt tốt tốt t ừ khánh đại hỉ quá đ ố i có thể nói có nhiều như vậy chân thực điểm từ khánh lại có thể tăng lên rất nhiều đồ vật bốn tiêu diêu kiếm đạo toàn bộ bản l và một một trăm hai hai chín mươi một nghìn bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám m ư ơ i tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua vô số tuyến nguyện lĩnh hội toàn bộ h u y ề n diệu đã đạt đến tiêu diêu kiếm đạo cực hạn bước vào tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong bốn h i ệ n nhiên từ khánh tại quá độ thế giới thời điểm tìm hiểu không biết bao nhiêu tuyến nguyệt cuối cùng đem tiêu diêu kiếm đạo toàn bộ l i n h n g ộ lúc này mới bước vào tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong từ đó từ khánh chính là tam đại bất hủ cảnh cực hạn cho nên tiêu diêu kiếm đạo mới có thể sinh ra loại biến hóa này nhưng mà muốn đột phá đệ cựu cảnh bước vào đệ thập cảnh vẹn vẹn dựa vào không ngừng tăng lên tiêu diêu kiếm đạo là không đủ trừ phi là tăng lên rất nhiều đẳng cấp lấy lượng biến gây nên chất biến lúc này mới có khả năng dựa vào không ngừng tăng lên tiêu diêu kiếm đạo loại phương thức này thay thế bảy đại yếu tố c ư ơ n g ép dung hợp tam đại bất hủ tiến tới bước vào đệ thập cảnh tăng lên tiêu diêu kiếm đạo toàn bộ bản từ khánh đạo bốn tiêu diêu kiếm đạo toàn bộ bản lv hai một nghìn một t r ă hai mươi chín nghìn một bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám hai mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp nhỏ xíu tăng lên căn bản là không có cách gây nên quá lớn thành quả bốn trong đầu tương ứng tin tức xuất hiện lại cái này từ khánh nhữ mày tiêu hao một triệu chân thực điểm kết quả nhưng căn bản không có đạt được quá lớn tăng lên Cái này muốn mượn nhờ tăng lắc ê tiêu diêu n toàn ngộ bản đến kiếm đạo vào đ ệ thật cảnh, chỉ sợ m u ố n từ LV1 tăng lên tới LV100, lời tăng tới khánh ư vậy, m ớ g t biến, cuối cùng từ bỏ quyết định này tăng lên nguyên sơ chi huyết từ khánh đạo bốn thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l v 4 9 7 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 0 8 i m t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp 4. thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l v 5 8 9 2 9 0 0 1 7 7 3 4 3 6 0 a i m 0 ơ i chín mươi một nghìn bảy trăm bảy mươi ba bốn trăm sáu mươi tám một nghìn sáu trăm linh lúc chân thực điểm có thể thăng cấp b thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l v sáu bảy mươi ba hai mươi c t ỷ chân thực điểm có thể thăng cấp b thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết l v bảy bốn mươi một hai c h í tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp trải qua sáu lần thăng cấp nguyên sơ chi huyết đã sinh ra tương ứng biến hóa có thể tăng lên dung hợp tam đại bất hủ chi lực sát xuất thành công thậm chí gây nên khác biệt d ị biến bốn hô từ khánh thâm hít một hơi trầm ngâm nói một ngàn tỷ chân thực điểm cũng không đủ đem nguyên sơ chi huyết tăng lên tới l và mười còn cần càng nhiều chân thực điểm nếu ta có thể tại thứ năm lôi đài vũ trụ thu hoạch một ngàn tỷ chân thực điểm mà tại duy nhất chân lộ cửa thứ năm tổng cộng có chín cái lôi đài vũ trụ cái khác lôi đài vũ trụ cũng tất nhiên l n chứa đại lượng chân thực điểm nghĩ tới đây từ khánh đã có đi cái khác lôi đài vũ trụ dự định chỉ bất quá từ khánh tiến nhập thứ năm lôi đài vũ trụ về sau hắn nhất định phải tại thứ năm lôi đài trong vũ trụ liên tiếp thu hoạch được chín lần thắng lợi hắn có thể rời đi thứ năm lôi đài vũ trụ bằng không mà nói hắn chỉ có thể một mực tại thứ năm lôi đài vũ trụ đương nhiên hắn cũng có thể tuyển t r ạ c h chiến bại chiến bại tự nhiên sẽ bị đá ra thứ năm lôi đài vũ trụ h i ệ n nhiên từ khánh không có khả năng tuyển t r ạ c h chiến bại suy nghĩ ở giữa ông thứ năm lôi đài vũ trụ xuất hiện ba động xuất hiện một vị bất hủ tồn tại đối phương đồng rạng bước vào tam đại bất hủ cảnh đình phong tu vi cùng cảnh giới tương đương cho nên tại cùng cảnh giới và tu vi tình hướng giới song phương chiến đấu tự nhiên chém giết chính là kinh nghiệm chiến đấu nắm giữ chân khí cùng nắm giữ thật thuật phải biết có thể tiến vào duy nhất chân lộ cửa thứ năm bất hủ tồn tại toàn bộ đều là bước vào tam đại bất hủ cảnh đ ỉ n h phong Vâng! Vâng! Vâng vị v Chiến đấu bộc phát. Từ khánh đối thủ lần này cường cũng nắm giữ lấy chân khí cùng thật thuật, nhưng không phải từ khánh đối thủ, hoàn toàn không địch lại từ khánh. Dù sao, từ khánh nắm giữ thật thuật cùng chân giữ giữ bộc thực lực mặc địch phát. thủ khí thật thuật, phải thủ, thật thuật khí đối đại đối lại đấu đều lấy quỷ một Từ từ từ từ là dị dù Dù sao, tiếng đêu thảm thiết thê lương vang lên từ khánh liên tiếp xuất thủ đem địch nhân đánh bại thậm chí từ khánh còn muốn d i ệ t s á t tôn này quỷ dị nhưng ở lôi đài trong vũ trụ có tương ứng quy định từ khánh không cách nào đem nó d i ệ t s á t chỉ cần tại lôi đài trong vũ trụ tại bị d i ệ t s á t trước đó liền sẽ bị lôi đài vũ trụ đệ nhất thời gian truyền tống ra ngoài có thể giữ được tính mạng lôi đài vũ trụ quy củ chính là thắng lợi và thất bại không có tử vong và hủy d i ệ t không thú vị từ khánh lắc đầu thời gian cực nhanh từ khánh đã trải qua một trận lại một trận chiến đấu gặp các loại khác biệt bất hủ tồn tại mỗi một vị địch nhân đều là bước vào tam đại bất hủ cảnh định phong cường giả nhưng mà mặc kệ thực lực của đối phương mạnh bao nhiêu mặc kệ đối phương có dạng gì thủ đoạn đặc thù cũng hoặc là nắm giữ không ít chân khí cùng thật thuật lại toàn bộ thua ở t ừ khánh trong tay trước trước sau sau trải qua bất quá thời gian một năm t ừ khánh tại thứ năm lôi đài vũ trụ hoàn thành chín lần lôi đài giao đấu đồng thời mỗi một lần lôi đài giao đấu đều thu được thắng lợi chiến thắng định nhân từ đó t ừ khánh hoàn thành cựu liên thắng khảo nghiệp hắn hắn thành công tê hắn thật thành công cựu liên thắng hắn thu được cựu liên thắng các vị bất hủ cảnh tồn tại kinh hô không thôi quả nhiên Tổ l ông sửng gian năm, sốt một chút, thời lúc o n thương g t h này ngay tại tử khánh hoàn thành cựu liên thắng về sau thứ năm lôi đài vũ trụ sinh ra đậu tĩnh vô số tia sáng không ngừng hướng về tử khánh bên này tụ tập tới đào mắt liền đã ngưng tụ thành một viên ngọc phụ ngọc phụ hiện ra lấy một loại màu xanh phía trên có khắp năm chữ đại biểu cho thứ năm lôi đài vũ trụ lệ bài chỉ có tại thứ năm lôi đài vũ trụ thu được cựu liên thắng về sau mới có thể có đến tấm lệnh bài này còn có vốn có tấm lệnh bài này về sau t ừ khánh liền xem như hoàn thành duy nhất chân lộ cửa thứ năm khảo nghiệm chỉ cần t ừ khánh nguyện ý hắn liền có thể rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ năm đương nhiên t ừ khánh hiện tại khẳng định là không muốn rời đi bởi vì hắn còn có tám cái lôi đài vũ trụ không có đi phỏng đoán cẩn thận lời nói tám cái lôi đài vũ trụ có thể cho hắn cung cấp tối thiểu tám ngàn tỷ chân thực điểm thế là tư khánh nhất bộ bước ra hắn cũng không hề rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ năm mà là đi ra thứ năm lôi đài vũ trụ tư khá tử ổ Long liền đến đây hướng đây t khánh trào hỏi, h nhẹ i niên ngươi liền n nàm trung dáng, hướng về từ Khánh chắp tay hành lễ. Chúc mừng ngươi hoàn thành hóa chắp chúc thắng khảo nghiệm, thu tử Tử tay tiến cựu duy bộ sáu được về chân cửa cách. lễ, lộ đã nhất thứ gật đầu đánh giá tổ long một chút thương thế của ngươi như thế nào đã nhanh hoàn toàn khôi phục tổ long tốt tử khánh nhẹ gật đầu t r u n g quanh liên có mấy vị tử khánh thủ hạ bại tướng nhìn qua hắn trong ánh mắt có ý sợ hãi bọn hắn sẽ như thế e ngại từ khánh cũng là có nguyên nhân bởi vì từ khánh ra tay vô cùng áp độc nếu như không phải lôi đài vũ trụ quy củ từ khánh chín vị đối thủ trừ tổ long bên ngoài mặt khác tám vị chỉ sợ đều phải chết còn tốt còn tốt từ khánh đã hoàn thành chín lần thắng liên tiếp hắn lập tức liền muốn rời đi nếu như hắn tiếp tục lưu lại nơi này căn bản là mỗi ai là đối thủ của hắn từ khánh nắm giữ thật thuật và chân khí huy năng quá mức cường đại tối thiểu là chúng ta gấp bội cũng không phải thật không biết hắn là như thế nào nắm giữ cường đại như thế chân khí cùng thật thuật t r u n g quanh mặt khác bất hủ cảnh tồn tại nghị luận ở mỹ soát nhưng mà l i ê n tại bọn hắn coi là t ừ khánh sẽ rời đi duy nhất chân lộ cửa thứ năm thời điểm làm thế nào cũng không nghĩ tới t ừ khánh vậy mà bước ra một bước tiến nhập lôi đài thứ nhất vũ trụ cái gì cái này t ừ khánh không phải đã hoàn thành cựu liên thắng sao hắn làm sao còn đi lôi đài thứ nhất vũ trụ cái này cái này ta nếu là nhớ không lầm lôi đài thứ nhất trong vũ trụ chính là một vị hỗn độn tiên thiên ma thần thực lực cực kỳ cường đại đã lấy được bắt liên thắng đúng vậy a đúng vậy a cái này hỗn độn tiên tiên ma thần v ậ n khí sợ là hết sạch gặp phải vị thứ chín địch nhân lại là tử khánh vậy cũng không nhất định đi cái kia hỗn độn tiên t i ê n ma thần thực lực thế nhưng là có chút cường đại các vị bất hủ tồn tại nghị luận không chỉ a ba đột nhiên bọn hắn nghe được tiếng kêu thảm thiết t h ê lương liền từ lôi đài thứ nhất trong vũ trụ truyền ra hình thể khổng lồ đến cực điểm hỗn độn tiên t i ê n ma thần tiếng kêu gen liên hồi cực kỳ thế thảm chịu cực kỳ nghiêm trọng tương thế liền bị lôi đài thứ nhất vũ trụ cho ném đi ra đập vào trên bình đài ngươi cái này thua cũng quá nhanh đi tổ long thế nhưng là kiên trì không lâu các vị bất hủ tồn tại đều ngây n g ấ ở hỗn độn tiên t i ê n ma thần há to miệng nhẫn nhịn nửa ngày về sau nói ra một câu hắn hắn nói hắn hiện tại tương đối thời gian đang gấp sau đó ta liền thua lập tức lần nữa toàn bộ sinh linh n gây ra như phóng giờ phút này bọn hắn cũng coi là đối với tử khánh thực lực có tương đối sâu khác nhận biết thời gian cực nhanh b ằ n mắt lại là một năm sau tử khánh lần nữa hoàn thành lôi đài thứ nhất vũ trụ chín lần lôi đài giao đấu đồng thời cũng thu được tất cả thắng lợi ngay tại lôi đài thứ nhất vũ trụ hoàn thành khảo nghiệm ông ông lập tức vô số tia sáng tụ đến tạo thành một viên ngọc phù màu trắng tại cái này ngọc phù màu trắng phía trên điêu khắc một chữ tự phủ cứ như vậy tử khánh đạt được hai viên ngọc phù đồng thời bốn đinh phát hiện chân thực điểm là không hấp thu bốn nhắc nhở xuất hiện hào hảo từ khánh trên khuôn mặt lộ ra dáng tươi cười toàn bộ hấp thu ông ông giống nhau tình cảnh tái hiện bốn hấp thu thành công thu hoạch được một ngàn tỷ chân thực điểm bốn tức từ khánh hải lòng nhẹ gật đầu nói thẳng cho ta tăng lên nguyên sơ chi huyết sau một khắc vạn vật đồ dám sinh ra đủ loại biến hóa bốn thăng cấp thành công nguyên sơ chi huyết lv tám bảy trăm bảy mươi hai chín mươi một nghìn bảy bảy ba bốn ba sáu mươi tám một mươi hai tám mươi tỷ chân thực điểm có thể thăng cấp Đã đủ trải thăng huyết, thuế ra chi sinh loại biến. qua nguyên Hay lần là h cấp sơ k ông quá đủ. Từ Khánh đủ? Tư trầm thể tăng lên tới chỉ lên âm, có l vừa vậy v liền tiếp tục đi. Ông. tục mới nói xong tư khánh nhất bộ bước ra ngay tại các vị bất hủ nhìn chăm chú phía dưới lần nữa tiến nhập thứ hai lôi đài vũ trụ